604.3, tư tưởng công tác trở về căn cứ cảm giác thực sự rất tốt sáu. Cái này cũng không vẹn vẹn nói ở căn cứ sinh hoạt điều kiện phương diện cải thiện, mà là bởi vì trở về quốc gia mình cùng mình căn cứ loại kia cảm giác an toàn. Nói đơn giản sáu, chính là không cần lại giống tại A Phú mồ hôi thời điểm, tùy thời có thể lo lắng sẽ có nguy hiểm sáu. Điểm này kỳ thực lúc trước trong chiến đấu cũng có, nhưng kỳ thật tại A Phú mồ hôi áp lực tâm lý đặc biệt lớn. Nguyên nhân là các chiến sĩ trong lòng đều biết sáu. Chuyện đánh giặc là ai cũng nói không chính xác, nhất là chúng ta đối mặt vẫn là quân liên số sáu. Trang bị của bọn họ động một chút thì là đạn đạo, pháo hỏa tiên sáu. Nếu để cho những đồ chơi này cho nổ lên đó chính là liền thi thể đều tìm không được đầy đủ, có đôi khi quân Liên Xô còn biết dùng hàng không đạt lửa, cái này bị điểm lấy đó chính là đen nhánh một mảnh căn bản là không biết là Áp Phanit sở tăng người hay là người Trung Quốc sáu. May mắn, trên thân còn có thể lưu lại một điểm không đốt rơi có thể chứng minh thân phận đồ vật, đó mới có biện pháp phân rõ ràng. Theo lý thuyết 6, tại A Phú mồ hôi đánh trận chúng ta lúc nào cũng đều phải ôm không cách nào hồn về quê cũ trong lòng chuẩn bị, mà người Trung Quốc quan tâm nhất chính là cái này sáu. Chuyện như vậy thật là có sáu. cũng tỷ như nói chúng ta sáu, Tổng cộng hy sinh 35 danh chiến sĩ. Đây đều là có thể tìm tới thi thể hoặc là thi thối, còn có ba danh chiến sĩ liền cứ thế cái gì cũng tìm không thấy sáu, Ai cũng không dám sát thực chữ bọn hắn rốt cuộc là hy sinh hay là thế nào. Kỳ thực chúng ta đều biết sáu, Bọn hắn 89 phần chính là đụng phải thi thể không cách nào phân biệt tình huống, thế là cuối cùng chỉ có thể coi là mất tích, liền liệt sĩ si danh sách đều không cách nào bên trên. Bây giờ trung quy là trở về nước, hơn nữa còn là về tới thế giới hòa bình bên trong, không chỉ có về tới thế giới hòa bình hay là trở về đến rồi trong căn cứ sáu, Trung quanh khắp nơi đều là bộ đội của mình đâu. ở đây đối với chúng ta tới nói có thể tính là trên thế giới chỗ an toàn nhất cái này cũng là ta phía trước trầm tĩnh lại vừa ngủ đi nằm ngủ hơn vài chục giờ nguyên nhân đương nhiên cái kia cái gọi là chiến trường hội chứng cũng chính là đột nhiên từ chiến trường trở lại thế giới hòa bình bên trong loại kia không thích hứng vẫn phải có sáu thì như khi nghe đến bắn bịa tiếng súng thời điểm thần kinh đó vẫn sẽ lập tức liền căng thẳng đứng lên nhưng mà sáu có lẽ là bởi vì chúng ta tại chiến trường cùng căn cứ ở giữa tới tới lui lui nhiều lần lần này đến một nhiều cũng liền chậm rãi có chút quen thuộc cho nên cái này hội chứng cũng sẽ không là rõ ràng như vậy sáu cái này kỳ thực cũng là nên thủ hạ ta chi bộ đội này người người cũng là lao binh hơn nữa còn có thể tính là đặc chủng bộ đội 6. vậy nếu như còn động một chút lại có cái gì hội chứng như thế nào có biện pháp trong thời gian ngắn nhất thích hướng mới chiến trường lúc này ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ thủ hạ ta đám lính kia 6. có thể thật vui vẻ đi về nhà đi tới một lần mà ta và thủ hạ chính là những cái kia cấp tham mưu như nhưng lại muốn khẩn la mật khổ bắt đầu vì các chiến sĩ sau khi trở về huấn luyện làm chuẩn bị sáu cán bộ đi liền muốn chịu khổ ở phía trước hưởng thụ ở phía sau không thể trở về nhà không có nghỉ ngơi lại có thể đáng là gì chúng ta giai đoạn tiếp theo kế hoạch huấn luyện là như vậy. tại trong phòng họp, ta đối với tụ tập dưới một mái nhà các cán bộ nói, các đồng chí cũng biết sáu. kế tiếp trong giai đoạn, chúng ta muốn đem trọng điểm đặt ở tất cả binh chủng cùng trên không lực lượng hiệp đồng huấn luyện bên trên, ở trong đó bao quát khoảng không bước hiệp đồng, khoảng không thảm hiệp đồng, không tháo hiệp đồng các loại sáu. ta vừa dứt lời ngay tại trong phòng họp đưa tới mãnh liệt phản ứng sáu. doanh trưởng, chứng tác lượng hưng phấn vấn đạo, đây có phải hay không là nói sáu? chúng ta hợp thành doanh chẳng mấy chốc sẽ có dàn quân, đây không phải nói nhảm. ta nói, nếu như không có không quân sáu, cái kia còn huấn luyện cái giám. dỗ một tiếng sáu phòng họp rất nhanh liền náo nhiệt ở nơi này năm tháng 6. trong bộ đội có vài khung xe tăng chính là rất uy phong chuyện hơn nữa chúng ta tại a phú mồ hôi khu vực còn chịu đủ quân liên xô trên không lực lượng đã kích nỗi khổ cho nên lần này biết chính chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có không quân 6. các cán bộ đều mừng rỡ giống ăn tết vậy doanh trưởng vẫn là triệu kính bình tương đối tỉnh táo hắn hỏi tiếp tâm thanh thượng cấp có hay không nói sáu phân phối cho ta nhóm trên không lực lượng là máy bay gì có bao nhiêu lượt chiếc cái này ngược lại là còn không có định ta trả lời bởi vì thời gian tương đối gấp đáp Chuyện này liền thượng cấp cũng không có một cái minh sát phương án 6. Bất quá ta nghĩ, huấn luyện của chúng ta hẳn là lấy máy bay trực thăng làm chủ sáu. Giống như Tô quân tại Áp Phanis tăng trên chiến trường đánh đủ loại chiến tranh như thế. A, ta đây sao nói chuyện cán bộ liền đều biết, đây chính là tại học tập quân Liên Xô chiến thuật 6. Vậy cái này thượng cấp thế nhưng là tìm đúng người, chúng ta thế nhưng là tại a phú mồ hôi trên chiến trường tự mình cùng quân Liên Xô đối kháng qua, cho nên bên trên từ cán bộ xuống đến mỗi một danh chiến sĩ 6. Có thể nói đối với quân Liên Xô chiến thuật ít nhiều đều có hiệu chút ít, cho nên phóng nhãn cả nước chỉ sợ cũng không có chi bộ đội đó có chúng ta thích hợp. Doanh lúc này sông vương liền đưa ra một cái nghi vấn ngươi nói sáu chúng ta học tô liên quỷ tử loại chiến thuật này hữu dụng không tô liên quỷ tử tại a phú mồ hôi còn không phải nhường chúng ta đánh cho chật vật không chịu nổi sáu lại thêm chúng ta đối thủ cũng đều có đất đối không tên lửa phòng không một phương diện khác chúng ta lại không có quân liên xô mạnh mẽ như vậy gạo hai mươi máy bay trực thăng vũ trang 6. phải nói sông vương nói lời này vẫn rất có kiến giải sáu nguyên nhân chủ yếu là máy bay trực thăng cái đồ chơi này là thuộc về công nghệ cao đồ vật mà nước ta bởi vì mười năm quan hệ sáu ở phương diện này vẫn không có lấy được tiến triển gì Bây giờ trong quân đội đại lượng sử dụng vẫn là thập niên 50 nghiên cứu thẳng 5 máy bay trực thăng 6. Tại tháng 5 sau đó tuần tự khai triển thẳng 6 cùng thẳng 7 nghiên cứu phát minh hạng mục sáu. Nhưng tháng 6 chỉ sinh sinh 15 nữa, bởi vì tính năng nguyên nhân cũng không có đầu nhập đại lượng sinh sản. Thẳng 7 thì chỉ sinh sinh hai khung đã xuống ngựa 6. Cũng chính là lúc này nước ta tại máy bay trực thăng phương diện cơ hồ chính là chống giống. Một phương diện khác 6. Chúng ta bây giờ phải đối mặt địch nhân nhưng là tô liên cùng với tô liên tiếp viện về sáu. Bộ binh của bọn họ trong tay nếu như cầm mấy cái đời thứ hai dạng đơn giản tên lửa phòng không chúng ta là không có chút nào ngoài ý muốn sáu. chúng ta tại a phú mồ hôi thời điểm liền biết quân liên xô trong tay có số lớn tên lửa phòng không hạt tính năng có lẽ cũng không so nước mỹ lao gai độc kém bao nhiêu nếu như là dạng này sáu chúng ta tiến hành loại huấn luyện này còn có ý nghĩa sao máy bay trực thăng tính năng theo không kịp sáu mang theo một cái doanh bộ binh đi lên không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành một sống quá tài đi lên chính là trở thành địch nhân tên lửa phòng không mục tiêu đây cũng không phải là chúng ta cần suy tính ta nói ta chỉ có thể nói như vậy sáu huấn luyện của chúng ta rất có thể là mô phỏng quân liên xô cho nên chúng ta địch nhân sáu Không phải tô liên nhân cũng không phải người Việt Nam, mà là chúng ta quân đội của mình, rõ chưa? A, nghe vậy tất cả các tham nhưu mới chợt hiểu ra, tiếp lấy chỉ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi không có âm thanh, có vấn đề gì không? Thấy vậy ta không từ nghi ngờ hỏi. Doanh trưởng, sông vương có chút không cam lòng hồi đáp, cái này huấn luyện 6. Chúng ta là vì bình thường nhiều huấn luyện thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, ngươi nói 6. Bây giờ để chúng ta huấn luyện mô phỏng tô liên nhân làm diễn tập 6. Phương diện này là không có chảy máu, một phương diện khác đánh vẫn là mình người 6. Chúng ta đổ biến thành tô liên quỷ tử, cái này xấu. chúng ta đang giá đi luyện cái này sao nghe vậy ta không từ ngạc nhiên sáu cái này sông vương nói giống như cũng tại lý nhưng vì cái gì ta phía trước một chút cũng không có loại này cảm giác đâu nghĩ nghĩ ta rất nhanh liền minh bạch sáu cái này cũng có thể theo ta là một cái người hiện đại có quan hệ mặc kệ ta như thế nào cùng các chiến sĩ hòa mình, nhưng ở bên trên tư tưởng cùng bọn hắn vẫn có khoảng cách thế hệ sáu ta càng nhiều sẽ theo tổng thể cùng trên chiến lược đi cân nhắc cảm thấy chuyện này cũng không cái gì không tốt a sáu có thể nhường quân ta mỗi cái binh sĩ đối với quân liên xô chiến thuật cùng sức chiến đấu đều có một đại cảm khái hiểu rõ biết quân liên xô là thế nào đánh ra sáu cũng chính là để cao quân ta sức chiến đấu cùng chiến trường năng lực ứng biến, đồng thời đối với quân Liên Xô cùng ta quân tại trang bị cùng tố chất lên trên lệnh cũng có hiệu biết sáu. Chỉ huy viên cũng đã biết nên dương trường tránh đoạn, tại một chút thời gian nào đó không phải giữ tô quân cứng đuôi cứng. Nhưng mà các chiến sĩ bao quát thủ hạ ta những thứ này có văn hóa cao tư chất tham liệu ý nghĩ lại cũng không một dạng sáu. bọn hắn đầu tiên nghĩ tới chính là làm địch nhân không có ý nghĩa, mất mặt sáu. đây có lẽ là cái này thời đại nhân quan niệm. Ai, các đồng chí. lúc này chính trị viên liền lên tiếng, các ngươi loại nghĩ gì này thì không đúng sáu. diễn tập mục đích là cái gì? vì chính là tăng cường quân ta sức chiến đấu 6. hơn nữa mỗi tràng diễn tập đều sẽ có lam quân cũng sẽ có hồng quân công nông trung quốc nếu như người người đều chỉ muốn làm hồng quân công nông trung quốc không làm làm quân 6. vậy cái này diễn tập còn thế nào làm chính trị viên xe tăng tham lưu Đinh thành đông chen miệng nói nếu để cho chúng ta làm làm quân 6. chúng ta cũng nguyện ý không phải liền là diễn tập đi không phải liền là đem chúng ta làm địch nhân đánh sao chúng ta nhắm mắt lại đi bồi hồng quân công nông trung quốc luyện một chút chính là mất mặt cũng liền ném vài ngày như vậy sáu thế nhưng là cái này sáu chúng ta làm quỷ tử còn phải mỗi ngày đi luyện liền sợ chúng ta luyện đắc bất giống sáu cứ khổ luyện hơn mấy tháng sau lại đến diễn tập trên sân đi nhường hồng quân công nông Trung Quốc đánh 6. Đây không phải cốt tức sao? Chính là 6. Để chúng ta làm ủy tử còn phải nên được giống. 6. Nghe vậy ta và chính trị viên không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười 6. Bất quá ta rất nhanh liền ý thức được cái vấn đề này trọng yếu họ 6. Chính trị viên, ta xem dạng này sát thực không được. Ta nói. Doanh trưởng 6. Chính trị viên tức giận nói, ngươi như thế nào cũng chấp nhặt với bọn họ, phương diện này ngươi cũng đừng còn 6. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, tư tưởng công tác phương diện chuyện 6. Liền giao cho ta. ta không phải là ý tứ này ta nói ngươi có hay không nghĩ tới sáu nếu như các cán bộ biết việc này phía sau đều sẽ có dạng này tư tưởng cái kia các chiến sĩ nghe nói phía sau lại sẽ như thế nào cái kia còn có thể như thế nào chính trị viên mãn bất tại hồ trả lời một dạng ý nghĩ thôi sáu đây chính là chúng ta làm tư tưởng lúc công tác bằng không còn muốn chúng ta những thứ này chính trị viên chỉ đạo viên làm gì ta lắc đầu nói coi như các ngươi tư tưởng công tác làm tốt đem mỗi một danh chiến sĩ đều làm thông nhưng mà sáu ngươi có thể cam đoan các chiến sĩ đều có thể lấy ra trọn vẹn hăng hái họ Ta đây sao nói chuyện chính trị viên liền xứng xuất sáu. Lời này cũng đối, tư tưởng công tác làm thông cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể đón nhận sáu, hoặc cũng có khả năng mặt ngoài đón nhận, trong lòng cũng không cầm cái này huấn luyện coi là chuyện đáng kể sáu. Phải biết hợp thành doanh binh người người cũng là từ trên chiến trường xuống, chết còn không sợ sáu, còn có thể sợ diễn tập. 605. trăm linh chương bốn anh hùng khí đoàn cho nên sáu. Cái này liên quan đến cũng không phải tư tưởng công tác làm được thông không có thông vấn đề. Ta nói, mà là dính đến các chiến sĩ có hay không áp lực, có thể hay không nghiêm túc đối đại vấn đề. nếu như các chiến sĩ không có áp lực, không chăm chú đối đại sáu, như vậy chúng ta huấn luyện hiệu quả sẽ không được để ý, đang diễn tập thời điểm tự nhiên cũng không có biện pháp rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình sáu. đến lúc đó chúng ta chi nảy võ trang tận giang tô liên quân đội sáu, bị quân bạn đánh cho răng rơi đầy đất, đây mới thật sự là mất mặt. chính trị viên nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, doanh trưởng nói đến cũng đối sáu, cái này cần số lớn tư tưởng công tác muốn làm, hơn nữa coi như làm như vậy sáu, hiệu quả có thể cũng không tốt, nhưng mà sáu, lại có thể có biện pháp gì đâu? nghĩ nghĩ sáu, ta liền nói, biện pháp duy nhất sáu, chính là thực chiến. Chúng ta cũng là đi lên chiến trường đánh trận binh 6. Tiêu cái gì quân kỳ a, mệnh lệnh A6. Cũng không thể chân chính để bọn hắn cảm thấy áp lực, chỉ có thật muốn trên chiến trường 6. Cũng chính là loại huấn luyện này thật sự đối mặt thực chiến khảo nghiệm 6. Các chiến sĩ mới có thể nghiêm túc đối đãi. Trại trưởng là ý nói 6. Ta ý nghĩ là như vậy 6. Ta nói, mặc dù chúng ta thượng cấp cho chúng ta mục tiêu là chuẩn bị một hồi diễn tập 6, nhưng chúng ta lại có thể thông qua thực chiến tới chân chính tạo thành sức chiến đấu 6. Việc chiến trường chính là một cái rất tốt luyện binh tràng. Nghe ta kiểu nói này các tham hữu liền đến sức lực. Song Vương đằng một chút đứng đứng dậy tới nói, "Ta đồng ý trại trưởng ý nghĩ 6." Chiến trường là một cái thay đổi trong nháy mắt chỗ, lại trọn vẹn huấn luyện khá hơn nữa chiến thuật nếu là không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm 6. Cái kia cũng không thể nói là thật sự tạo thành sức chiến đấu 6. Coi như chúng ta cùng quân Liên Xô đánh trận cũng đồng dạng là dạng này, ta cũng đồng ý." Đinh Thành Đông cũng trả lời đạo, "Thì như khoảng không thản hiệp 6 đồng. Chúng ta bắt đầu luyện là như thế này, đánh nhau nói không chính xác chính là một cái dạng khác 6. Chúng ta chỉ có tại chiến đấu bên trong không ngừng phát hiện vấn đề, sẽ giải quyết vấn đề, cuối cùng loại này hiệp đồng mới có thể chân chính thành thủ." 6 Chính trị viên gật đầu một cái, nói: "Các đồng chí nói có đạo lý sáu. Thế nhưng là sáu, thượng cấp sẽ đồng ý chúng ta làm như vậy sao? Ta muốn hẳn là không vấn đề gì." Ta nói: "Dù sao cái này cũng là vì có thể tạo thành một chi đúng nghĩa mà khoảng không hiệp đồng bộ đội sáu." Bằng Không mà nói: "Ai có thể cam đoan chúng ta đóng cửa làm xe luyện ra được một bộ kia có phải hay không chủ nghĩa hình thức?" Sự tình quả nhiên giống như ta nghĩ như thế sáu. Làm ta đem cái này ý nghĩ hướng Trương Tư lệnh hồi báo sau đó, rất nhanh được Trương Tư lệnh trả lời, ý nghĩ rất tốt, đồng ý. Thế là huấn luyện của chúng ta tiểu gia hiện một cái rất ý tứ biến hóa sáu. Những bộ đội khác cũng là vì có thể tại chiến trên sân có tốt hơn biểu hiện cho nên mới diễn tập, mà chúng ta đây sáu. Lại là vì có thể đang diễn tập bên trên có tốt hơn biểu hiện mà lên chiến trường. Chi tiết khác phương diện vấn đề tự nhiên là không cần ta đi thảo tầm, có nhiều như vậy tham lưu tự nhiên là sẽ làm hảo huấn luyện chuẩn bị, vấn đề chỉ là chúng ta cần có không quân binh sĩ nhưng vẫn không tới sáu. Dù sao chúng ta sau đó muốn tiến hành là đất chống hiệp đồng, chúng ta đều thuộc về bộ đội trên đất liền, đối không quân giải cũng không nhiều sáu. Đối không quân không hiểu nhiều một đám người thảo luận như thế nào đất chống hiệp sáu đồng. Chuyện này liền có chút không có cách nào hướng xuống phát triển. Bất quá ta nghĩ sáu chương tư lệnh bên kia lúc này hiện đang hăng hái thủ chuẩn bị chuyện này tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ giải quyết vài ngày sau nghỉ phép các chiến sĩ liền lục tục ngao ngoe đã trở về sáu giống như thường ngày cơ hội tất cả chiến sĩ đều sẽ mang lên một đống lớn quê hương thổ đặc sản lúc này quốc gia chúng ta mặc dù không giàu có nhưng quê quán ăn đồ vật cũng không thiếu sáu lại nói các chiến sĩ lần này trở về thì là chiến thắng trở về cái kia hương thân hương lý nhất định sẽ có không ít thứ tiến đường trong nhà ăn một bộ phận lưu một bộ phận tự nhiên quên không được còn phải cho bọn chiến hữu mang lên một phần thế là vào lúc ban đêm hợp thành doanh liền tổ chức một lần ăn liên hoan sáu nói là ăn liên hoan à kỳ thực chính là đem các chiến sĩ mang tới đồ vật cho góp thành một đống, tiếp đó bàn này chia một ít, bàn kia chia một ít. dạng này ăn liên hoan bầu không khí kia tự nhiên là không cùng một dạng sáu. nguyên nhân là các chiến sĩ giải đến từ ngũ hồ tứ hải, đặc sản cũng liền đủ loại, mỗi lần tới một dạng đặc sản thời điểm sáu. chủ nhân của nó liền sẽ mời phần tự hào hướng các chiến sĩ giới thiệu cái này đặc sản lai lịch hoặc là cách làm, ngay sau đó là lẫn nhau mời rượu hét lớn đặc biệt uống. trong này đối với mấy cái này đặc sản tối cảm thấy tò mò sẽ phải thuộc về trần ý dĩ cùng trần xảo xảo sáu, hai người bọn họ từ nhỏ tại việt nam lớn lên. tại việt nam vậy ngay cả cơm ăn cũng không đủ no chỗ nơi nào có gặp qua nhiều đồ ăn ngon như vậy thế là ở đây vọt vọt chạy đi đâu đi khắp nơi cấp hợp chính mình khẩu vị sáu dạng như vậy liền cùng tại chiến trên sân run dày không sai bịt lắm chỉ nhìn phải các chiến sĩ người người đều cảm thấy buồn cười bất quá cười về cười nhưng không ai lại bởi vậy mà xem thường các nàng sáu nguyên nhân đương nhiên là các nàng tại chiến tràng thượng hơn người biểu hiện sáu đánh giặc binh đi kính trọng nhất đó là có thể đánh người đến nỗi những thứ khác một điểm nhỏ khuyết điểm sáu cũng có thể sơ sót nhưng mà ta lại chú ý tới các chiến sĩ lần này trở về có chút không giống sáu Cũng nói không ra là nơi nào không giống nhau đã cảm thấy bọn hắn người người trên mặt có chút mất tự nhiên hoặc cũng có thể nói là có chút không cam tâm sáu các ngươi đây đều là thế nào ta hỏi lúc này mới về nhà mấy ngày sáu là như thế nào cái cũng giống như có tâm sự tự như ta đây sao nói chuyện đại gia liền yên tĩnh trở lại nhưng vẫn là nhìn lẫn nhau sáu ai cũng không nói lời nào nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sáu thấy vậy ta liền giận không chỗ phát thiết các ngươi lên núi đao xuống biển lửa mày cũng không nhăn chút nào sáu ngày hôm nay như thế nào đều cùng đại cô nương tự như có dám mau thả sáu doanh tiểu thạch đầu đứng dậy cuốn lên cổ tay lộ ra một khối mới tinh đồng hồ nói ngươi xem sáu đây là ta thôn một cái đồng hương tạng hơn 200 trăm người đấy ta đây cũng có một khối sáu một cái khác danh chiến sĩ cũng lộ ra ngay một khối đồng hồ ta thu đến một chiếc nhẫn còn có một danh chiến sĩ từ trong túi móc ra một bao đồ và tới nói thuần kim ta đều không dám mang sáu thấy vậy ta không từ sửng suốt, nghi ngờ hỏi đây là chuyện tốt ta vậy các ngươi trên mặt vẻ mặt đó là làm gì doanh trưởng lương liên binh đứng dậy nói ngươi là không có trở về qua không biết sáu bây giờ biến hoa cũng lớn nói là sáu Cái gì cải cách khai phóng làm xây dựng kinh tế, hộ cá thể người người đều kiếm nhiều tiền sáu. Trong thôn vạn nguyên nhà cũng nhiều, thế nhưng là chúng ta sáu. Tại chiến trên sân đã sinh đã tử, trong nhà vẫn là nghèo đinh đương van rồi, còn cần người khác cho chúng ta đổ vật sáu. Chúng ta cái này trong lòng có thể dễ chịu sao? Lúc này ta mới hiểu được vấn đề xảy ra ở địa phương nào sáu. Lương Liên Minh nói kỳ thực không sai sáu. Quốc gia phát triển kinh tế kỳ thực là dựa vào chúng ta những thứ này làm lính trải bằng con đường, có thể bách tính là giàu lên, chúng ta những thứ này đổ máu hy sinh binh sáu. Nhưng như cũng giống tên ăn mày một dạng cần người khác bố thí sáu. cái gọi là anh hùng khí đoạn chỉ sợ nói chính là chỗ này loại tình trạng a chưa xong còn tiếp 606 chương năm thằng năm bởi vì thượng cấp phân phối cho ta nhóm không quân đơn vị còn không có chứng thực cho nên chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên bày ra một chút cần thiết huấn luyện thân thể trên thực tế những thứ này huấn luyện thân thể cũng là cần thiết 6. nguyên nhân là phía trước chúng ta tại a phú mồ hôi trình chiến gần một năm lúc cũng không có nghỉ ngơi sáu rất nhiều người sẽ cho là có đang chiến tranh không sai biệt lắm thì tương đương với có đang huấn luyện thể năng các phương diện cũng sẽ không hạ xuống sáu ý nghĩ này kỳ thực là mười phần sai tại chiến trên sân sáu thường thường sẽ vì thích ứng chiến trường hoàn cảnh hoặc là nhiệm vụ cần thi hành rất nhiều bất lợi cho thể năng mệnh lệnh 6. tỷ như mai phục tỷ như trốn thai mèo động tỷ như liền với mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi khẩn trương cao độ cùng địch chiến đấu anh dũng sáu những thứ này đều sẽ tiêu hao số lớn thể lực thậm chí thường thường còn đắc bất đến cần thiết bổ sung lại nhất định phải vùi đầu vào nhiệm vụ mới bên trong đi cho nên 6. mỗi chàng trận chiến đánh xuống trở lại căn cứ thời điểm đều sẽ có cái thời kỳ giữa bệnh bằng không mà nói sáu binh sĩ bất kể là ở trong lòng hay là thân thể thượng đô rất có thể sẽ bị chiến tranh áp lực chỗ đẻ sập sáu kỳ thực cái này cũng là chúng ta tại a phú mồ hôi ngây ngốc một năm sau chương tư lệnh liền đem chúng ta triệu hồi tới nguyên nhân nguyên bản ta còn tưởng rằng 6. chương tư lệnh là bởi vì biết áp phan sờ tăng thế cục đã cơ bản ổn định khi kiệt áo sơn cốc phòng ngự chiến thuật cũng tại trong tay chúng ta thành thục gai độc cũng thành công trang bị vào núi đáy vực điền vào sơn cốc phòng không phương diện không đủ 6. lại thêm lưu đoàn trưởng chỉ huy 6. chỉ cần không phải phạm quá lớn sai lầm hoàn toàn chính là đứng ở thế bất bại nhưng về sau suy nghĩ một chút lại cảm thấy cũng không phải bởi vì cái này sáu bởi vì lưu đoàn trưởng mang theo cố vấn đoàn cũng có hơn 300 người bọn hắn đồng dạng đi cũng là đường biển sáu nói một cách khác cũng chính là lưu đoàn trưởng một đoàn người ở một cái nhiều tháng phía trước đã xuất phát khi đó trương tư lệnh liền quyết định dùng lưu đoàn trưởng bọn người đem chúng ta đổi lại mà là lúc một lần cuối cùng hi kia táo sơn gốc chi chiến còn chưa đánh gai độc cũng không có trang bị lên sơn gốc. cho nên ta muốn sáu trương tư lệnh càng nhiều hơn chính là cân nhắc chúng ta những chiến sĩ này tại a phú mồ hôi đánh một năm chiến tại thân thể cùng trên tâm lý có thể hay không chịu được thế là liền điều một nhóm khác người đi lên đem chúng ta đổi xuống trên một điểm này nước mỹ lão làm được nhất là chu lão sáu bọn hắn thậm chí có biện pháp đem một chiếc tàu hàng cải tạo thành một cái to lớn du thuyền hay là đem một cái đảo nhỏ khai phát thành một cái nghỉ ngơi thôn sau đó để những cái kia từ trên chiến trường xuống binh ở đây hưởng thụ dương quang mỹ nữ mỹ thực các loại sáu đương nhiên làm chúng ta những thứ này bên trong người liền sẽ không có điều kiện tốt như vậy sáu chúng ta trong lòng hưởng thụ a chính là nghỉ định kỳ mấy ngày trở về xem người nhà đến nỗi trên thân thể thể lực khôi phục sáu đó chính là huấn luyện thân thể đây đều là ta tại trà dư tiểu hậu cùng sở mỹ thượng tá cái kia nghe được sáu nhớ ký khi, khi nghe đến những khi này ta đối với nước mỹ binh đó là hâm mộ đắc bất được bất quá hâm mộ thì hâm mộ sáu là một cái quân nhân ta lại cho rằng trung hoa trung quốc loại này đối với binh sĩ chiến hậu thể xác tinh thần phương pháp khôi phục nhưng là càng hữu hiệu cứ việc việt nam phương pháp càng tiết kiệm tiền Hán nguyên nhân rất đơn giản sáu nước mỹ lao phương pháp khôi phục là bung lỏng là hưởng thụ sáu cái này đích xác có thể mau sớm nhường các binh sĩ quên mất trên chiến trường gian khổ cùng thương tích nhưng sự tình đều có hắn tính hai mặt sáu đang đánh trận binh nếu như đều biết chỉ cần có thể sống sót trở về thì có thể hưởng thụ đây hết thảy không chỉ là miễn phí còn có thể làm anh hùng đương nhiên hưởng thụ sáu cái kia tại chiến trường thượng bọn hắn nguyện ý hy sinh sao nguyện ý bị thương sao nhất là trận chiến đấu này còn không phải tại chính mình trên quốc thổ đánh sáu nhìn cùng quốc gia mình còn không có bao lớn quan hệ thế là sáu lại có mấy cái nước mỹ binh nguyện ý quăng đầu ném lâu nhiệt với đâu khó trách tại a phú mồ hôi trên chiến trường nước mỹ lao cơ bản chỉ ở pakistan hoạt động ngẫu nhiên có mấy cái dám vào vào tăng cùng đội du kích cùng một chỗ tác chiến cũng là anh hùng lại nói sáu. từ trên chiến trường xuống nước mỹ đại binh như thế hoa thiên tiểu địa hưởng thụ một phen phía sau sáu khi bọn hắn muốn lần nữa đi lên trên chiến trường như vậy là biết bao đau đớn cái này tương phản to lớn lại để cho bọn hắn sao có thể chịu được trái lại chúng ta bên trong người tựa hồ liền không có như vậy nuông chiều từ bé cũng không có nhiều như vậy hôn tạp vấn đề sáu phóng vài ngày nghỉ về thăm nhà một chút người nhà chẳng lẽ không phải tốt nhất tâm lý giáo dục sao đương nhiên là sáu sau khi về nhà các hương thân nên đón chiến đấu anh hùng nhiệt huyết cùng với người nhà trên mặt loại kia cảm giác tự hào đối chiến sĩ nhóm kỳ thực chính là một loại tốt nhất giáo dục sáu mỗi lần đến lúc này bọn hắn liền sẽ nghĩ 6. chính mình tại chiến trên sân ăn nhiều như vậy đắng thậm chí còn liều mạng 6. đây hết thể đều mẹ nhà hắn đáng giá lần ghế tới trên chiến trường còn muốn hảo hảo đánh không muốn cho người nhà mất mặt đến nỗi phương diện thể lực a 6 chúng ta thì càng là trực tiếp nghỉ ngơi sau khi trở về lập tức liền tiến hành thể năng khôi phục huấn luyện cái gì 5 km việt ra a vũ trang bơi qua a 6 đến lượt luyện vẫn là giống như trước luyện ngẫu nhiên còn có thể làm mấy trận đối kháng diễn tập sáu thế là chờ chúng ta lại đến chiến trường thời điểm căn bản cũng không có to lớn gì tương phản hoặc là không cách nào thích ứng vấn đề giống như chúng ta bây giờ là một dạng 6 các chiến sĩ nghỉ ngơi trở về ngày thứ hai mà bắt đầu thông lệ huấn luyện hơn nữa cường độ còn một chút cũng không có giảm bớt 6 nhưng các chiến sĩ lại tựa hộ như đã sớm đối với cái này thành thói quen cho nên cũng không có người hội xuất âm thanh phản nàn hoặc là đề nghị chậm rãi tăng thêm cường độ để bọn hắn có một quá trình thích ứng thằng đến nửa tháng sau một ngày 6 hôm nay sáng sớm đang lúc chúng ta vừa mới bày ra một ngày lúc huấn luyện liền nghe trên không chuyển đến một hồi xoắn ốc tương đột đột đột thanh âm sáu chúng ta tại a phú mồ hôi thế nhưng là thường xuyên nghe thế loại thanh âm sáu hơn nữa mỗi lần nghe thế loại thanh âm thời điểm đều biết là quân liên xô đại sát khí xuất hiện nên ẩn nút thời điểm 6. thế là lúc này sắp liền hấp dẫn các chiến sĩ lực chú ý nhưng các chiến sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là sướng sốt một chút mà thôi bọn hắn rất nhanh liền ý thức được đây là trung hoa trung quốc không chỉ có là trung hoa trung quốc vẫn là thủ đô bắc kinh sáu xuất hiện ở nơi này chỉ có có thể là chính chúng ta máy bay trực thăng đang hiểu rõ sở điểm ấy phía sau sáu bọn hắn rất nhanh liền lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến lập tức trong khi huấn luyện đi sáu bằng không trần xảo xảo cái kia hung thần ác sát một dạng cố vẫn vừa muốn mang lên Tiếp lấy quả nhiên thì có một đám máy bay trực thăng xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong 6. Thô sơ giản lược đếm đại cảm khái có 20 đỡ, lấy năm chiếc một cái tổ chức từ xa mà đến gần hướng chúng ta bay tới, tiếp lấy lại từ trên đầu chúng ta gào thét mà qua. Nói thật máy bay trực thăng sẽ ở đây thời điểm xuất hiện thật đúng là để cho ta có chút ngoại ý muốn 6. Nguyên nhân là ta vẫn cho là quân ta máy bay trực thăng cũng chính là trực ngũ là rất lạc hậu loại kia 6. Loại này máy bay trực thăng là ta quốc tại 58 năm phòng chế Tô Liên gạo 4 máy bay trực thăng. Thế là ta chỉ 16. coi như Tô Liên bây giờ máy bay trực thăng M8 cùng M24 đánh đêm năng lực cũng hết sức có hạn. Như vậy quân ta sử dụng trực ngũ chỉ sợ tại ban đêm phi hành cũng khó khăn A6. Nhưng bây giờ sự thật chính là, nhóm này 20 giá trực ngũ là ở dạng sáng xuất hiện ở chúng ta trong căn cứ chống không, theo lý thuyết mặc kệ bọn hắn từ đầu tới đây 6. Cũng là tại ban đêm phi hành. Về sau ta mới biết được 6. Cái này kỳ thực cũng là chương tư lệnh của Ian bài 6. Mệnh lệnh của hắn chính là, nếu như tại ban đêm không cách nào an toàn tới mục đích, như vậy các ngươi cũng liền đứng đến. Kỳ thực trực ngũ cũng không giống ta nghĩ như vậy không chịu nổi 6. nguyên nhân là đây là duy nhất kiểu quân ta bây giờ còn có thể dùng máy bay trực thăng tại chiến tràng thượng khẩn cấp cứu viện cùng với tất cả chúng tác chiến nhiệm vụ đều phải dựa vào lao gia hỏa này sáu thế là từ 79 năm trước phía sau cũng chính là tự vệ phản kích trước khi chiến đấu tịch sáu quân ta cũng đã bắt đầu xem trọng đối với trực ngũ cải tạo cái này cũng là biện pháp không có cách nào sáu không có cái khác máy bay trực thăng có thể dùng đi vậy cũng chỉ có thể cải tiến loại này loại cũ máy bay trực thăng để khả năng đạt đến hiện đại hóa chiến tranh yêu cầu đến bây giờ đã có thời gian hơn hai năm sáu thế là cái này trực ngũ liền tăng thêm cần thiết điện đài vô tuyến la bàn, độ cao bày tỏ cùng với cần thiết đi thuyền dáng vẻ cùng động lực trang trí máy theo dõi bày tỏ để bảo đảm khả năng đủ tại ban đêm cùng phức tạp khí tượng dưới điều kiện phi hành cái này cũng là ta bây giờ mặc dù có thể tại dạng sáng nhìn thấy quân ta máy bay trực thăng bởi nguyên nhân bởi vì ta cũng nghĩ xem trang bị chúng ta máy bay trực thăng là như thế nào sáu thế là vây vây tay liền để tiểu lý đem xe dịp lại tới tiểu lý hỏi cũng không hỏi cũng biết ta đây là muốn đi sân bay thế là đạp cần ga xe dịp liền hướng phi trường phương hướng mở ra mà thủ hạ ta những chiến sĩ kia nhóm sáu lại chỉ có thể sử dụng một đôi ánh mắt hâm mộ nhìn qua xe dịp mang theo cho buổi 6. Bọn hắn cũng nghĩ xem tương lai cùng mình huấn luyện chung máy bay trực thăng là dạng gì, lòng hiếu kỳ là ai đều có 6. Nhưng bất đắc dĩ là không có, có mệnh lệnh bọn hắn ai cũng không thể động, thậm chí trong tay bên trong huấn luyện động tác còn không thể chậm cũng không thể phân tâm, bằng không đi lên chính là một chầu thoá mạng hoặc là một loại nào đó thể phạt 6. Đây chính là khi này cái trại trưởng chỗ tốt ta 6. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngoại trừ chương tư lệnh bên ngoài cơ bản chính là không có gì người có thể của ta. Sân bay là từ căn cứ dọn ra mấy cái sân bóng rổ cải tạo mà thành 6. tuy nói là cải tạo kỳ thực cũng chính là đem cầu đỡ đào đi ra trở đi lại đem thao trường cho chỉnh bình cũng liền không sai biệt làm sáu đương nhiên vì giữ bí mật cùng an toàn cần sáu phi trường bên ngoài vẫn là vây quanh một vòng tường lây phái một trung đội chiến sĩ chuyên môn ở nơi này đứng gác tuần tra lại xây dựng một cái thương khố cùng một loạt đơn sơ cơ pháo đài cũng làm xong cái này cũng là vì cái gì máy bay trực thăng biên đội sẽ cho tới bây giờ mới tới nguyên nhân sáu những thứ này cải tạo mặc dù nói đứng lên không có mấy thứ thế nhưng tường đây cái kia cơ pháo đài sáu thế nhưng là mấy cái công trình đội không dừng ngủ đem sửa gấp kết quả hơn nữa còn phải hướng về trong kho hàng trợ một chút cần thiết dầu nhiên liệu cùng linh kiện còn phải từ không quân binh sĩ điều tới một chút cơ giới sư cái gì sáu cho nên nói cái này máy bay trực thăng xuất động thật đúng là rút dây động rừng nhưng những đồ chơi này lại tất cả đều là thiếu một thứ cũng không được sáu cũng tỉ như nói cơ pháo đài không có cơ pháo đài mà nói sáu cái kêu máy bay trực thăng không có nhiệm vụ thời điểm cũng trần trụi ở bên ngoài phơi gió phơi nắng mưa ước sáu máy bay trực thăng nhưng là một cái tự phụ đồ chơi có thể chịu không được hành hạ như thế lại tỷ như dầu nhiên liệu linh kiện kỹ sư sáu Thiếu một dạng cái này, máy bay trực thăng chỉ sợ ở đây đều không thể an toàn bay đến trên trời. Bất quá đây hết thảy cũng không cần ta tới lo lắng, ta cần làm cũng chỉ có một dạng 6. Đó chính là tiếp thu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 607. Chương 6, bộ đội phòng không làm ta xe dịp lái vào phi trường thời điểm 6. 20 chiếc máy bay trực thăng đã ngay ngắn trật tự đứng tại trên bãi tập. Toàn bộ thao trường lúc này là vội vàng trở thành một mảnh, cơ giới sư tại cạnh máy bay trực thăng nhìn chỗ này, một chút sợ chỗ kia một chút kiểm tra phi cơ trực thăng tình trạng, vài khung kiểm tra xong hay dùng xe jeep lôi tiến cơ pháo đài. Lý lệ bọn người ngay ở bên cạnh vội vàng ghi chép cái gì sáu. Này Dương sáu, Lý lệ thật xa thấy được ta, liền triển khai đoá hoa vậy nụ cười phất phất tay tiến lên đón. Lại nói trong khoảng thời gian này ta nhưng đợi nàng không tệ sáu. Trương phàng bên kia mặc dù không ít đối với ta ân cần hỏi han, thế nhưng là bảo thủ nàng chính là không chịu đi theo ta tiến một bước cuối cùng sáu. Ta cũng không tốt miễn cưỡng nàng. Trần Y Duy Dì A sáu. Tuy phương diện này không có vấn đề gì, nhưng nàng trên cơ bản đều có Trần xảo xảo bồi tiếp, ta rất khó tìm cơ hội. Thế là ta tựa hồ chỉ có một lựa chọn sáu. Đó chính là tại ban đêm lén lén tiến vào lý lệ trong phòng 6. Lại nói điểm này cũng có chút khó khăn, nguyên nhân là quân bộ chúng quanh đứng gác tuần tra có một bộ phận là đặc công liên hoặc là đánh út bộ đội chiến sĩ, nhưng cũng may thân là trại trưởng ta 6, có thể trực tiếp nhận được có liên quan bọn hắn chạm gác tình báo, lại thêm bản thân ta tiềm hành công phu sẽ không yếu, cho nên vẫn là không thể làm khó ta. Đối với ta mà nói 6, không muốn để cho người biết một cái là bởi vì hoàn cảnh áp lực 6. Chúng ta quân nhân không thể có làm như vậy rõ vấn đề đi, huống chi ta vẫn cái cán bộ. Một mặt khác là không tốt hướng trừng phạt, Trần ý chờ giải thích. phải biết trương Phạm biết ta có một cái trần y còn có thể làm đến như bây giờ đã tuyệt không dễ dàng hơn nữa trương Phạm sở dĩ sẽ dễ dàng tha thứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là ta cùng trần y cảm tình trước đây cùng trương phàm cảm tình ở phía sau vậy bây giờ lại có cái lý lệ 6. Liên như thế nào đều nói không đi qua mà lý lệ a 6 nàng ở trung quốc ngây người lâu như vậy bao nhiêu cũng có chút để ý người chung quanh nhìn nàng ánh mắt sáu bởi vì cái gọi là nhập ra tùy tục thật ở hoàn cảnh này bên trong muốn hoàn toàn không thèm để ý người bên cạnh ánh mắt đó là không có khả năng một phương diện khác cũng là bởi vì không muốn bởi vậy bị hôn nhân ngăn chặn tay chân, cho nên cũng không nguyện ý chuyện này lộ ra ánh sáng. thế là này liền ở giữa ý nguyện của ta sáu. đoạn quan hệ này cũng liền dưới đất âm thầm phát triển. bất quá để cho ta có chút khổ não là sáu. lý lệ tại lúc ban ngày cũng không chút nào ẩn sức đối ta hảo cảm, cũng không có việc gì liền hướng bên cạnh ta dựa vào sáu. có một ngày buổi tối tại ta phỏng vấn nàng thời điểm liền hỏi tới việc này sáu. nàng liền cười cười, nói: "ưởng cho ngươi vẫn là hợp thành doanh doanh trưởng, còn huấn luyện cái gì đặc công liên sáu?" Nếu như ta tại ban ngày tránh cái này tránh kia, đây còn không phải là để những người khác càng hoài nghi. Ta tưởng tượng cũng đối xấu. Đã biết có phải hay không đội vàng đánh trận cho nên đời sống tình cảm phương diện chuyện liền trở nên hồ đồ rồi. Lý lệ đồng chí, chào ngươi. Ta tiến lên nắm chặt lại lý lệ tay, nói, ta là tới xem phi cơ trực thăng. Lý lệ cười cười, nói, hy vọng ngươi không có đối với nó ôm hy vọng quá lớn. Đối với lý lệ câu nói này ta chỉ có thể ôm lấy cười khổ xấu. Lý lệ lời này thế nhưng là nói sai rồi. đang nhìn qua chương tư lệnh cho ta văn kiện biết sắp trang bị chúng ta máy bay trực thăng vẫn là thập niên 50 mươi nghiên cứu ra trực ngũ thời điểm 6. ta liền đã không có ôm bao nhiêu hy vọng tiếp lấy ta ngay tại lý lệ dẫn đầu dưới đi tới một trận máy bay trực thăng phía trước 6. để cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là ta nhìn thấy một đám bay hành viên bộ dáng người đang tại bên thao trường tụ tập cùng một chỗ vừa nói vừa cười hút thuốc 6. kỷ luật tan dã dáng vẻ căn bản cũng không giống như là quân nhân không muốn cảm thấy ngoài ý muốn lý lệ giống như là xem thấu trong lòng ta đang suy nghĩ gì liền nói ngươi biết có thể so với ta rõ ràng hơn Quân đội của các ngươi đã rất lâu không có đánh nghỉ vào, máy bay trực thăng binh sĩ thì càng là như thế này 6. Từ xưa tới nay nhiệm vụ của bọn hắn chính là vận chuyển, cứu hộ, dừng phòng hộ phòng cháy, hoặc làm trên không tài C-6. Dần dần bọn hắn liền không có quân nhân loại cảm giác đó. Nô! No. Nghe vậy ta không từ gật đầu một cái 6. Lý lệ lời nói này cũng là, quân ta cho tới nay cũng là xem trọng bộ binh, nếu như ngay cả bộ binh huấn luyện đều như vậy không chịu nổi, còn có thể hy vọng không quân sẽ có như thế nào huấn luyện đâu. Lại nói sáu. Phía trước bộ binh đều ở đây làm ruộng hoặc là làm xây dựng, cái kia quân dụng máy bay trực thăng bị coi như dân sự cũng không có ý tốt gì bên ngoài. Hơn nữa đối với càng tự vệ phản kích chiến thời điểm quân ta trên không sức mạnh lại không tham chiến sáu. Nay liên khiến cho chúng ta bộ binh đã tại chiến tranh bên trong đốn nộ, tỉnh lại cùng với cái cách. Mà tương đương một bộ phận không quân nhưng vẫn là ở vào trước đây loại kia trạng thái hỗn độn. Thế là những thứ này, bay hành viên lại là bộ dạng này trạng thái cũng sẽ không đủ vị quái. Nhưng mà sáu. Chi bộ đội này nếu như là người khác vậy ta có thể mặc kệ, nhưng bọn hắn nhưng là phân phối cho ta chỉ huy sáu. Vậy ta liền không thể làm như không thấy. thế là ta mới bước đi đến đám kia bay hành viên trước mặt hô, toàn thể đều có 6. tụ tập. người là ai a? cầm đầu một cái bay hành viên chỉ là đem con mắt vừa nhất. cái này kỳ thực cũng không thể trách hắn 6. cô ta lúc này còn không có khôi phục quân hàm chế, có thể chứng minh thân phận ta chỉ có bốn cái túi cán bộ phục sáu, nhưng cầm đầu cái kia bay hành viên trên người mặc cũng đã làm bộ phục đâu. bình thường a 6 chúng ta khi nhìn đến người mặc cán bộ dùng hai cái cán bộ thời điểm, bình thường đều là căn cứ tuổi tác lớn nhỏ đoán ra song phương cán bộ cấp bậc, nhưng bây giờ cái này bay hành viên cán bộ niên linh vừa nhìn liền biết còn lớn hơn ta sáu. cho nên rất có thể quan cũng lớn hơn ta về sau mới biết được hắn quan hoàn toàn chính xác lớn hơn ta sáu hắn là lục quân bộ đội phòng không một cái phó đoàn trưởng cho nên khi nhiên cũng sẽ không ta đây mao đầu tiểu cán bộ để vào mắt thậm chí trong lòng của hắn còn tưởng rằng cái nào tiểu cán bộ như thế không biết nặng nhẹ vừa lên tới liền dám kêu hắn cái này phó đoàn trưởng tụ tập nhưng mà ta cũng mặc kệ nhiều như vậy sáu hướng đứng bên người hai cái cảnh vệ viên nháy mắt một cái hai cái cảnh vệ viên bưng xuống tiểu liên hướng phía trước vừa đứng hung hắn nói phục tùng mệnh lệnh tụ tập cái này có đánh trận cùng chưa từng đánh trận chiến binh chính là hoàn toàn không giống sáu thủ hạ ta mấy cái này cảnh vệ viên cũng là đi theo ta tại chiến trên sân xuất thân vào chết nhiều năm đìm xuống hướng phía trước vừa đứng đó chính là sát khí kinh người thoáng chốc liền đem mấy cái kêu bay hành viên trấn trụ phó đoàn trưởng thấy chúng ta bộ dạng này tư thế đành phải hướng thủ hạ ra hiệu xếp thành hàng sáu tiếp lấy bồi khuôn mặt tươi cười nói đồng chí 6. ngươi xem có phải là có hiểu lầm gì đó hay không sáu lên tiếng muốn nói báo cáo ta không chút khách khí ngắt lời hắn báo cáo thủ trưởng phó đoàn trưởng tức giận đến mặt mũi trắng bệnh nhưng nhìn một chút cảnh vệ viên trong tay súng tiểu liên lại không dám lỗ mãng thế là đành phải hồi đáp ta là đệ thất lục quân hàng không đoàn phó đoàn trưởng trịnh lương cường mời thủ trưởng chỉ thị. ân, ta gật đầu một cái, nói, ta là hợp thành doanh doanh trưởng dương học phong, về sau các ngươi về ta chỉ huy. bây giờ sáu, các ngươi lập tức chạy bộ đến doanh bộ đưa tin, tiến hành trong vòng một tháng tân binh huấn luyện. gì, nghe được ta đây lời nói trịnh lương cường đều cho là mình là nghe lầm sáu, bọn hắn người người cũng là lính giả, hơn nữa cũng là bay hành viên, cái này còn tiến hành tân binh huấn luyện, chưa xong còn tiếp. sáu trăm linh tám năm đổi ngươi chính là hợp thành doanh doanh trưởng dương học phong, trịnh lương cường có chút bất ngờ đánh giá ta một phen. Rất rõ ràng hắn là nghe qua tên của ta 6. Bất quá cái này cũng là tất yếu, hắn dẫn đầu cái này máy bay trực thăng biên đội đến nơi này chính là về ta chỉ huy đi, vậy làm sao có thể lại không biết tên của ta? Chỉ bất quá ta muốn 6. Hắn có thể căn bản liền không có nghĩ đến cái này mang theo sát thái thần bí hợp thành doanh doanh trưởng lại là dạng này một người trẻ tuổi 6. Cho nên hắn mới sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Nói chúng ta hợp thành doanh mang theo sát thái thần bí đây chính là không có khoa trương chút nào 6. Nguyên nhân tự nhiên là vì giữ bí mật 6. Bình thường chúng ta huấn luyện cũng là tại bộ bảo vệ đội dưới sự bảo vệ tiến hành. Phổ thông bộ đội đối với chúng ta chi bộ đội này hiểu rất ít sáu, nhưng bảo hoàn toàn không hiểu rõ cái kia cũng không đến mức. Cái này giải phần lớn là từ 40 sư cái kia truyền đi sáu. Thứ nhất là bởi vì chúng ta trên chiến trường cũng là lấy 40 sư danh nghĩa tham chiến, thứ hai chúng ta cùng 40 sư liên hệ cũng mười phần tỉ mỉ, tỉ như nguồn mộ lính liền phần lớn đến từ 40 sư, còn có một số trang bị cùng chiến thuật cũng sẽ thông qua bị đào thải đưa về nguyên bản bộ đội chiến sĩ truyền đến 40 sư sáu. Thế là này liền một truyền 10 10 truyền trăm, chỉ bất quá bởi vì này thời đại truyền bá thủ đoạn mười phần bẩn cùng sáu. Internet còn không có xuất hiện, TV chỉ có số ít. báo chí không có mấy người nhìn sáu cho nên truyền bá phương thức chủ yếu vẫn là chuyên miệng ở trong quá trình này liền sẽ tăng thêm rất nhiều tình cảm cá nhân màu sắc mà chân thật tin tức lại càng tới càng ít cuối cùng những bộ đội khác hiểu được đúng là sáu hợp thành doanh là một cái độc lập binh sĩ nắm giữ nước ta tân tiến nhất trang bị ưu tú nhất binh sáu nhưng người nào cũng không biết cái này hợp thành doanh rốt cuộc làm cái gì cái này ngược lại không trách bọn họ không biết sáu thì như giống chúng ta đi áp phán ít sở tăng tham chiến sáu chuyện như vậy có thể để cho bọn hắn biết không thậm chí có thể nói các bộ đội thủ trưởng biết đến cũng không nhiều ta là ta một bên trả lời một bên liền móc ra một tấm bản đồ tại Trịnh Lương Cường trước mặt bày ra, đồng thời tại trên địa đồ chỉ một cái cứ điểm nói, đây chính là chúng ta doanh bộ vị trí. Hạng các ngươi trong vòng 30 phút hướng trại phó trường tác lượng đưa tin, nhiệm vụ rõ ràng không có. Nhiệm vụ rõ ràng. Trịnh Lương Cường một cái độc thân. Xuất phát. Là. Lúc này Trịnh Lương Cường nơi nào còn dám chậm trễ, quay người liền hướng sau lưng bay hành viên nhóm phát ra liên tiếp chỉ lệnh, tiếp đó vừa nhìn địa đồ một bên liền vội vã hướng sân bay Đại môn chạy tới. Chỉ bất quá sáu. ở trong quá trình này ta phát hiện còn có rất nhiều vừa mới biết tin tức bay hành viên không ngừng từ mỗi cái phương hướng chạy tới tụ hợp vào đội ngũ thậm chí còn có một chút bay hành viên phát hiện chiến hữu không đến vội vàng ra khỏi hàng chạy tới thông chi sáu toàn bộ đội ngũ loạn cùng hỗn loạn tự như căn bản cũng không giống một chi có thể lên chiến trường binh sĩ chỉ nhìn cho ta lông mày cau chặt vẫn rất uy phong đi Lý lệ không che giấu chút nào vẻ sùng bái trên mặt nàng vừa cười vừa nói ngươi cái này doanh trưởng còn không nghỉ lại đi sáu không nghĩ tới phó đoàn trưởng nghe được danh hiệu của ngươi cũng giống giống như chuột thấy mèo ta chỉ là cười cười sáu một cái phó đoàn trưởng lại có thể đáng là gì. Hợp thành doanh bên trong so phó đoàn trưởng còn lớn hơn đây còn không phải là có nhiều lắm. Bỏ qua một bên đội kia chạy ra phi trường bay hành viên mặc kệ, chúng ta lại đem lực chú ý một lần nữa tập trung vào rừng ở trước mặt chúng ta một trận trực ngũ trên thân. Đây chính là trực ngũ máy bay trực thăng. Lý Lệ ở một bên giới thiệu nói, hành trình 520.000m, chiến đấu bán kính 250.000m, có thể chở 1.2 tấn hàng hóa 6. Có thể chứa bao nhiêu người? Ta tiện tay mở ra mặt bên cửa máy bay, nhìn xem bên trong cũng không lớn không gian vấn đạo. Có thể chứa đoạn 11 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ. Lý Lệ trả lời, nếu như quá tải mà nói xấu. có thể miễn cưỡng trang bị 15 tên, thương binh có thể vận chuyển 8 tên cùng một cái nhân viên y tế. nghe vậy ta không từ những mày sáu. một trận máy bay trực thăng chỉ có thể trang bị 11 tên vũ trang nhân viên, cái này cùng tô liên mét tám một trận liền có thể chứa một cái xếp hàng trên lệnh thế nhưng là quá lớn. có thể treo đầy dạng gì vũ khí. ta hỏi, đây chính là ta quan tâm nhất hai vấn đề, bởi vì tại Phanis sở tăng trên chiến trường sáu, quân liên Sophie cơ trực thăng hỏa lực hiệp hộ cho ta rất sâu ấn tượng. Bụng máy bay lưỡi một cái mười ly súng máy cao xạ. Lý lệ trả lời, hai bên tất cả mang một cái hỏa tiễn máy phát sạng. ân Ta gật đầu một cái. Hỏa lực mặc dù giữ tô quân máy bay trực thăng Vũ Trang súng máy gạt lỉnh thêm bốn cái hỏa tiễn máy phát xạ lại thêm đạo đạn hỏa lực trên lệnh rất nhiều, nhưng có dù sao cũng so không có hảo. Đi vào cabin thời điểm ta liền phát hiện vấn đề sáu. Thính sao trên bảng không có mở miệng. Ta hỏi, lý lệ nhún bay, cái này máy bay trực thăng chính là không có. Có thể hay không cải tạo? Ta nói, cái này ở trong thực chiến rất hữu dụng sáu. Đại càng khái. mở một em mở cùng 600 ly chiều rộng lỗ hồng a. Lại thêm chứa một cái chạy bằng điện xe thời sáu. Chỉ có dạng này mới có thể tiến hành tác hàng. gặp phải tình huống khẩn cấp thời gian có thể thông qua thang dây đem nhân viên thu hồi hẳn không có vấn đề lý lệ gật đầu một cái ý nghĩ này rất tốt sáu trước đó cái này máy bay trực thăng bởi vì cơ bản chỉ cân nhắc trực tiếp hạ xuống mặt đất hoặc là trên xuống cho nên cũng không có cân nhắc tới địa trên bảng mở miệng vấn đề 6. làm như vậy tại chiến thuật bên trên liền sẽ lộ ra càng linh hoạt một chút dừng một chút lý lệ lại hỏi ngươi không có phát hiện cái này máy bay trực thăng vấn đề lớn nhất là cái gì không ta cười cười hồi đáp làm sao lại không có phát hiện nhưng mà sáu có biện pháp giải quyết sao kỳ thực tất cả đây hết thể khuyết điểm 6 Tỉ như trang bị nhân viên không đủ, hỏa lực không đủ, thậm chí tốc độ không đủ nhanh, phi hành độ cao không thể vượt qua 2000m các loại 6. Những thứ này đối với chúng ta tới nói vấn đề đều không phải là rất lớn. Trang bị nhân viên không đủ chúng ta có thể dùng nhiều vài khung máy bay trực thăng đi, hỏa lực không đủ cũng tương tự có thể phái thêm vài khung máy bay trực thăng hiệp đồng, đến nỗi tốc độ không đủ nhanh độ cao không đủ cao 6. Chúng ta trước mắt phải đối mặt là càn quỷ từ 6. Tại Việt Nam cái hoàn cảnh kia phía dưới cũng không cần có rất tốc độ nhanh hoặc là rất cao phi hành hạn mức cao nhất 6. đương nhiên loại này máy bay trực thăng tại Áp Afghanistan tăng loại kia động một chút thì là 3.000m mét độ cao so với mặt biển vùng núi là không có cách nào bay từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cái này thời đại quân ta máy bay trực thăng giữ tô liên phi cơ trực thăng trên lệch. nhưng mà hắn vấn đề nghiêm trọng nhất sáu vẫn là hắn dưới đáy bọc thép cũng không dạy. đây là ta tại Áp Afghanistan tăng trên chiến trường đối phó quân Liên Xô máy bay trực thăng lúc lấy được kinh nghiệm sáu máy bay trực thăng quan trọng nhất là dưới đáy bọc thép bởi vì phần lớn thời gian kỳ uy uy hiếp đều đến từ phía dưới hỏa lực dưới đáy bọc thép có thể đạt đến dạng gì độ dày sáu cũng cơ bản đại biểu hắn năng lực phòng ngự như thế nào Nhưng mà sáu, ta đoán sơ qua lại sáu. Cái này trực ngũ dưới đáy bọc thép chỉ có mười mấy ly độ dày sáu. Phải biết súng máy cao xạ tại 100m phạm vi bên trong là có thể đánh xuyên 20mm trang giáp sáu. Theo lý thuyết trực ngũ dưới đáy bọc thép chỉ có thể phòng vệ đạn. Liền súng máy cao xạ đều phòng không được. Cái này vấn đề nhưng lớn lắm sáu. Phải biết súng máy cao xạ tại bây giờ cũng không phải cái gì công nghệ cao đồ chơi, Tuy tiện cái nào bộ binh trong đội ngũ đều có thể làm ra mới rất, có chút bộ binh thậm chí còn dùng giá cao xạ súng máy làm súng máy hạng nặng làm cho đánh bộ binh sáu. Hơn nữa súng máy cao xạ chia tách mang theo lại rất thuận tiện. theo lý thuyết 6, chúng ta cái này trực ngũ bay ra ngoài một khi đến rồi quân địch trận địa bầu trời 6. vậy thì phải khắp nơi cẩn thận tùy tiện trong đùi có cất giấu một khẩu súng máy cao xạ cũng có thể đối với chúng ta đoàn máy tạo thành uy hiếp chí mạng bất quá cái này tựa hồ lại rất bình thường 6. thập niên 50 nghiên cứu ra máy bay trực thăng đi khi đó súng máy cao xạ chính là dùng để đối phó loại này máy bay 6. nếu như trực ngũ đều có thể phòng cao cơ cao cơ chỉ sợ sớm đã không gọi cao cơ không thể giải quyết lý lệ rất bất đắc dĩ lắc đầu kỳ thực phải giải quyết lời nói sáu cũng có thể giải quyết, phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, chính là vì dưới đáy bọc thép thêm giày lấy tăng thêm hắn hẳn 6. Nhưng mà, trực ngũ động cơ công suất không đủ, này lại ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng hắn tốc độ phi hành cùng tải trọng lượng 6. Kết quả rất có thể lại là đắc bất đến mất. Lý lệ nói đương nhiên là có đạo lý 6. Cái này kỳ thực giống như trang giáp xa cùng xe tăng đạo lý một dạng, trang giáp xa bọc thép mỏng phòng ngựa kém, nhưng nó tốc độ nhanh 6. Địch nhân cũng rất khó khăn mệnh trung cao tốc linh hoạt bên trong trang giáp xa. Xe tăng tốc độ tuy chậm nhưng bọc thép cũng không phải bình thường dày, vũ khí bình thường không làm gì được nó. Rất rõ ràng 6. Trực ngũ coi như dày hơn dưới đáy bọc thép cũng không cách nào đạt đến xe tăng cái kia tầng diện đẹp, ngược lại sẽ bởi vì chậm lại tốc độ cùng tải trọng lượng mà trở nên nguy hiểm hơn. Cho nên 6. lựa chọn tốt hơn hẳn là đem trực ngũ xem như trên không trang giáp xa, cũng chính là một loại nhanh chóng linh hoạt cùng thua trợ tấn công công cụ, mà không thể giống xe tăng hoặc có lẽ là giống như là mét tám hoặc mét 24 như thế trở thành tấn công chủ lực. Tiếp lấy lý lệ lại hướng ta giới thiệu trực ngũ hàng điện cùng dụng cụ truyền tin các loại đồ và sáu. Lúc này ta mới biết được bây giờ hiện ra ở trước mặt ta cái này trực ngũ kỳ thực đã là đi qua đại đội trực ngũ sáu. cái này đại đội làm nhiên là từ 79 năm liền bắt đầu, chủ yếu cải biến tỷ như rổ tỏ 6. trực ngũ nguyên bản rổ tọ vẫn là thép lương một kết cấu, bây giờ hết thể dùng kim loại kết cấu thay thế, cái này không thể nghi ngờ có thể ở ở mức độ rất lớn để cao phi cơ trực thăng tuổi thọ. lại tỷ như bình sang 6. trước kia trực ngũ cái kia bình xăng là ở khoang hành khách bên trong 6. khá lắm, cái này máy bay trực thăng khoang hành khách bên trong không gian vốn là rất nhỏ, còn muốn đi đến đầu nhét hai cái bình xăng lớn 6. chưa nói đổi thành ngoại quái 6. lúc này mới làm cho bên trong không gian có thể chứa một tên mấy tên lính võ trang đầy đủ. Còn có rất nhiều thay đổi chân ga nắm tay, áp lực tín hiệu khí các loại 6. Những thứ này không phải ta quan tâm, tóm lại ta là đã biết mấy năm qua này quân ta quân công không có nhàn rỗi, cái này không 6. Những thứ này cải biến phải nói đều rất phù hợp chúng ta thực chiến cần. Một phương diện khác 6. Ta cũng ý thức được nhóm này máy bay trực thăng sở dĩ sẽ trang bị quân ta binh sĩ, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác 6. Đó chính là chúng ta trước kia nhiệm vụ làm thí nghiệm trang bị mới chuột bạch. Chỉ bất quá cái này chuột bạch chúng ta cũng nguyện ý làm chính là cho nên 6. Làm ta xe dịp rời đi phi trường thời điểm, ta một khoảng nỗi lòng lo lắng cũng liền từ từ để xuống 6. mặc dù chúng ta trực ngũ giữ tô liên máy bay trực thăng so ra còn có chênh lệch rất lớn nếu quả thật muốn so đứng lên 6. nói là mấy chục năm chênh lệch tuyệt không quá mức nhưng quan trọng là chín ta biết chúng ta quân công quốc gia của chúng ta 6. lúc này đã hướng phương hướng chính xác đi tới đang tiến bộ tại phấn khởi tiến lên sáu trăm phó đoàn trưởng vừa trở lại doanh bộ thời điểm trường tác lượng liền lặng lẽ đem ta kéo đến một bên vấn đạo doanh trưởng 6. ngươi làm cái gì vậy nhân ra là bay hành viên 6. Lái phi cơ hơn nữa người người cũng là lao binh sáu vừa tới ngươi liền để bọn hắn tiến hành tân binh huấn luyện No vừa rồi bởi vì trong đầu một mực chứa trực ngũ chuyện 6 cho nên lần này đều đem chuyện này cấp quên đến sau đầu đi. bị trương tác lượng như thế nhắc lên ta mới nhớ, Vẫn đạo tình huống thế nào? bọn hắn người đều đến đông đủ chưa? huấn luyện bắt đầu không có, đến đông đủ, trương tác lượng gật đầu một cái, hết thảy 60 tên bay hành viên nghe nói cũng là từ các bộ đội điều tới phi hành hào thủ 6 đến nỗi huấn luyện a 6 Người đột nhiên này đến như vậy một chiều, chúng ta cũng không biết làm như thế nào huấn luyện, cho nên liền nghĩ chờ ngươi trở lại hăng nói, làm bừa bãi, ta không đầy đáp lại nói, không phải đều nói là tân binh huấn luyện sao? thân binh huấn luyện còn không biết cái gì khoa mục người chưa từng làm binh không đi qua đội ngũ hay là thế nào chương tác lượng không khỏi xứng sở nhưng nhìn ta mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt mày may liền không có đùa giỡn ý tứ thế là cũng không dám lắm miệng động thân lương tiếng là quay người liền đem nhiệm vụ huấn luyện cho an bài xong doanh trưởng chính trị viên đi tới cho ta đưa lên một điếu thuốc nói bọn này bay hành viên sáu lại là một đám lính dày dặn a ân ta một bên nhận lấy điếu thuốc một bên gật đầu một cái điểm phía sau thở ra thật dài một điếu thuốc sương mù nói nếu như thuần túy là một đám lính dày dặn sáu cái kia còn hảo Vấn đề là bọn hắn nhìn xem cũng không giống cái binh 6 Chính trị viên là trường kỳ ở trong bộ đội làm công việc hành chính nhân. Đối với mấy cái này tình huống nơi nào còn có thể không hiểu rõ? Cười khổ vài tiếng hồi đáp, không có cách nào sáu. Bây giờ việc binh sai không nhiều đều như vậy, quá lâu không có đánh giặc sáu. Chúng ta những bộ binh này đi qua chiến tranh khảo nghiệm bây giờ lại gặp phải cắt áp lực 6 Tại tô chất bên trên còn tốt chút. Những thứ này bay hành viên cũng không đồng dạng sáu. Quốc gia chúng ta có thể mở máy bay có thể có mấy người a, có thể mở được tốt lại có thể có mấy cái 6 Lại cắt cũng cắt không đến bọn hắn đi, cho nên tự nhiên là lao du điều. nô no. bị chính trị viên kiểu nói này sáu ta cảm thấy thật đúng là cái này máy bay trực thăng cũng không phải ai leo đi lên đều sẽ mở tới nhưng là hứa cũng chính vì dạng này sáu không có giải trừ quân bị áp lực hơn nữa còn bị coi như giống như bảo bối xử ái thế là trở nên kỷ luật tan giã cho nên ta đã cảm thấy kỳ quái chính trị viên nói tiếp bọn hắn làm sao lại chịu phục tùng mệnh lệnh của người sáu đây có cái gì kỳ quái đâu ta nói lúc đó ta là nhường cảnh vệ viên dùng thương treo lên bọn hắn phục tòng mệnh lệnh chính trị viên không nói gì lắc đầu cũng bởi vì ngươi là dùng thương treo lên sáu cho nên ta mới kỳ quái hơn sáu lời này nói thế nào ngươi là không hiểu rõ trịnh lương cường cái này phó đoàn trưởng chính trị viên vừa cười vừa nói đầu tiên hắn biết rõ các ngươi sẽ không thật sự nổ súng coi như ngươi ra lệnh sáu cảnh vệ viên cũng không dám thật đánh nhiều lắm là chính là hồi báo thượng cấp cho một cái xử lý hoặc là đem hắn cho đá ra thứ yếu sáu chính lương cường cái này phó đoàn trưởng đó là có tiếng ăn mềm không ăn cứng sáu hắn đến mỗi một chỗ cũng không thiếu đội kịp cấp đỉnh quá như đánh qua một trận cho nên ta mới kỳ quái sáu hắn làm sao lại chịu ở trước mặt ngươi phục nhễn? bị chính trị viên kiểu nói này sáu ta trở về nhớ lại lúc đó trịnh lương cường xem ta ánh mắt giống như hoàn toàn chính xác có điểm lạ sáu nhưng cụ thể còn nói không ra quái ở đâu sáu hơn nữa hắn nhìn cũng không giống là người nhát gan như vậy sáu tuy tiện dùng thương bức một chút liền phục thiếp dạng này người mặc dù tốt sai sự nhưng tại chiến trên sân chắc chắn cũng sẽ không có tiền đồ gì sáu ta mới vừa rồi còn đang nghĩ con tên hay không đem hắn cho đá ra đâu ta hỏi hắn một chút đi nghĩ tới đây ta quay người liền hướng trên bãi tập đi cái này cũng là ta đây mấy năm mới dưỡng thành một cái thói quen bây giờ mặc kệ vấn đề gì đều ở đây trong lòng không giấu được sáu nguyên nhân cuối cùng à chính là tại chiến trên sân ai cũng không biết mình có thể sống đến ngày mai cho nên đây nếu là đem vấn đề giấu ở trong lòng sáu cũng rất có khả năng trước khi chết cũng không biết đáp án cái này có lẽ cũng là số đông quân nhân đều ưa thích thẳng thắn nguyên nhân chính phó đoàn trưởng ta đứng tại dọc theo thao trường hướng đang tiến hành đội ngũ huấn luyện bay hành viên vẫy vây tay đến chính lương cường ứng tiếng liền một đường chạy chậm đứng ở trước mặt của ta ta tiện tay cho hắn đưa lên điếu thuốc vừa đi vừa hỏi nghe nói sáu ngươi từng có nhiều lần đội kịp cấp đỉnh ngữ kinh lịch báo cáo doanh trưởng chính lương cường trả lời đó là ta không hiểu chuyện sáu bớt nói nhiều lời ta cắt đứt trịnh lương cường mà nói đạo ta muốn biết ngươi vì sao lại có hôm nay biểu hiện như vậy cái này xấu. trịnh lương cường không khỏi xứng sở tiếp lấy lập tức liền hồi đáp phục tùng mệnh lệnh là quân nhân tiên trước. ta muốn nghe lời nói thật ta sụ mặt nói ngươi nên biết sáu chúng ta chi bộ đội này không phải một chi thông thường binh sĩ cho nên sáu ta chọn binh cũng không phải thông thường binh sáu cái này thông thường binh chỉ chính là những cái kia chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh sẽ không chính mình suy tính binh nếu như ngươi chỉ vẹn vẹn là bởi vì những nguyên nhân này sáu hậu quả kia là cái gì chính ngươi tin tưởng chính lương cường trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng thân sắc nói doanh trưởng sáu nói thật nếu như là theo ta tính tình của mình hơn nữa còn như thế tuổi đã cao làm hơn nửa đời người binh sáu còn muốn cho ngươi dạng này một cái mao đầu sáu cái kia sáu không có việc gì nói tiếp nghe vậy ta không từ suýt chút nữa bật cười cái kia sáu chính lương cường sờ lên đầu nói ta sẽ làm như thế thật là có nguyên nhân sáu một cái là vì nhi tử ta một cái là vì chính ta vì ngươi nhi tử nghe vậy ta từ cảm thấy có chút kỳ quái đối với vì nhi tử ta Trịnh Lương Cường gật đầu một cái, doanh trưởng ngươi trước kia là nhị liên đại đội trưởng A6. Ngươi có nhớ hay không tại 581 cao điểm trốn thai mèo động thời điểm, có một đêm càn quỷ tử tới sở động 6. Ngươi cứ thế một người một ngựa đem một cái bị năm cái quỷ tử vây quanh chiến sĩ từ thai mèo trong động cứu ra. Nô! No. Bị Trịnh Lương Cường tiểu nói này, ta chỉ muốn lên thật là có chuyện như thế sáu. Lúc đó cũng không phải ta cậy mạnh, mà là lấm tấm màu đen lo lắng cùng dưới tay mình phát sinh hiệu lầm, lại nói ta một người trong bóng đêm đối phó năm cái càn quỷ tử cũng có chắc chắn, cho nên liền không có để những người khác bên trên. Đến cứu ra người nào A6? đen như mực căn bản là không có trông thấy, ta thậm chí cũng không nhớ kỹ bộ dáng của hắn cũng không nhớ kỹ tên của hắn sáu, chỉ biết là hắn thụ thương trở về thì cũng lại không có lên đã tới. Hắn chính là ta nhi tử." Trịnh Lương cường nói, hắn gọi Trịnh Giang nghĩa sáu. Bởi vì chân không thương được có thể tiến lên nữa tuyến, hắn một mực đem chuyện này treo ở bên miệng, nói đêm đó hắn đã dọa sợ, cũng không biết phản kháng sáu. Nếu như không phải ngươi, hắn đã sớm mất mạng. 610 chương 8, gia đình quân nhân kỳ thực ngươi căn bản cũng không cần để ý chuyện này. Ta đối với Trịnh Lương cường nói, thân là một cái cán bộ sáu ta nghĩ ngươi cũng biết bảo vệ mình bộ hạ vốn chính là chúng ta phải làm coi như không phải là vì bảo vệ mình bộ hạ sáu từ chiến hữu phương diện cân nhắc từ giết địch phương diện cân nhắc cũng đều là phải sáu tại chiến trên sân ngươi mau cứu ta ta mau cứu ngươi sáu thật sự là quá bình thường nếu như mỗi người đều phải còn chuyện này sáu chỉ sợ chính ta đều không dậy nổi những thứ này ta biết chính lương cường trả lời nhưng được cứu nhân cảm giác cũng không giống nhau sáu nhi tử ta cũng cảm giác là ngươi cho hắn sinh mạng lần thứ hai thân là phụ thân của hắn sáu ta cũng cảm thấy là ngươi cho bảo vệ ta hy vọng duy nhất người hy vọng duy nhất Nghe vậy ta không tử hơi nghi hoặc một chút. Trịnh Lương Cường trầm trọng gật đầu một cái, nói: "Mẹ hắn chết sớm, lại chỉ có ta và đứa con trai này sống nương tựa lẫn nhau, nếu như hắn có cái gì tam trưởng lượng đoạn sáu, ta thật không biết như thế nào trên đời này sống sót." Ân. Ta gật đầu một cái. Ta là vừa biết Trịnh Lương Cường tình trạng gia đình sáu. Ta thừa nhận mình trên một điểm này có chút không chịu trách nhiệm, phía trước Trương Tư lệnh liền đem phối thuộc cho ta bay hành viên tư liệu đều cho ta, chỉ là ta một mực không có đi xem sáu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu. Tài liệu kia tất cả đều là cái gì xuất thân, nguyên linh các loại sáu? một đống lớn số liệu, ai sẽ có hứng thú đi xem những cái kia a? bây giờ biết 6. đã cảm thấy rất có thể lý giải trịnh lương cường cảm thụ, con của hắn có thể nói là hắn thân nhân duy nhất ở đời này, hơn nữa người trung quốc còn xem trọng huyết mạch tương thừa sáu, như vậy vì chính ngươi đâu? ta lại hỏi âm thanh, vì chính ta đơn giản, trịnh lương cường cười cười, kỳ thực tới này căn cứ đồng chí đều theo ta không sai biệt lắm, cũng là muốn đánh nhau, muốn đánh nhau, nghe vậy ta không từ một sự sở, cái này cũng là lý do, đương nhiên là, trịnh lương cường không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo, doanh trưởng sáu, ngươi là không biết chúng ta bay hành viên đắng. chúng ta có thể mở máy bay sáu nhìn rất vi phong thế nhưng là mười mấy năm qua làm chính là cái gì dừng phòng hộ phòng cháy vận đồ vật hoặc là cho thủ trưởng làm người điều khiển các loại 6 đem chúng ta cố này tính khí đều cho sạch sẽ chúng ta tham gia quân ngũ vì gì chính là vì có thể giết địch lập công không nghĩ tới nhưng là ngồi cái này gẹ lạnh 6 ngay cả một cái bóng của địch nhân cũng không nhìn thấy nghe lời này lòng ta phía dưới thầm nghĩ nguyên lai trịnh lương cường cũng có tự mình hiểu lấy 6 bất quá cái này tựa hồ cũng không thể chắc hắn toàn quân hoàn cảnh lớn chính là như vậy trước kia tập tục chính là như vậy ai có thể không bị ảnh hưởng đâu Vốn là A6." Trịnh Lương Cường nói tiếp, "Cái này phản kích chiến đánh 6. Chúng ta còn kích động một hồi, cho là lần này cuối cùng có thể cử đi điểm dụ tràng. Có thể đợi cả buổi mới biết được không quân vậy mà không tham chiến 6." Bất Quá nói thật, coi như tham chiến cũng không cách nào đánh, chúng ta trước đó mở máy bay trực thăng căn bản vốn không thích hợp đánh trận. Bây giờ cũng không giống nhau sáu. Nói đến đây Trịnh Lương Cường liền đem lồng ngực hết, nói, "Ta là nhìn xem những thứ này, máy bay trực thăng từng bước một sửa đổi qua tới. Ngay từ đầu đổi còn không có rõ ràng như vậy, chỉ là tăng lên chút hàng điện đem bình xăng đổi thành ngoại quả 6. Nhưng ta vừa nhìn liền biết đây là vì đánh trận làm chuẩn bị." càng về sau lại đeo lên súng máy cao xạ cùng hỏa tiến máy phát xa 6. đó chính là đồ đần cũng nhìn ra được ta sáu nói thế nào cũng là phó đoàn trưởng tin tức tương đối linh thông 6. lại nghe nói nhóm này cải tiến máy bay trực thăng là dùng để phối thuộc hợp thành doanh 6. vậy thì không thể trách theo tới nhóm này trực ngũ cải tới chính là nguyên lai ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt ta nói đương nhiên chính lương cường một cái động thân nói ta cũng biết muốn chiến tràng liền phải tuyệt đối phục tùng kỷ luật biết chắc đạo chiến tràng không phải đùa dẫn sáu cho nên thỉnh doanh trưởng yên tâm chỉ huy các chiến sĩ khác cũng giống như ngươi có chuẩn bị tâm lý sao Phần lớn cũng là. Trịnh Lương Cường trả lời, bất quá không bài trừ một bộ phận là vì biểu hiện mà tham gia vào. Trịnh Lương Cường nói điểm này, ta ngược lại thật ra có thể lý giải sáu. Từ xưa tới nay thói quen, khiến cho trong bộ đội cũng có rất nhiều người không thật chuyện cầu thị sáu. Có tương đương một bộ phận người kỳ thực là vì tưởng nhớ tưởng bất rất lại phía sau. Kỳ thực cũng không có chân chính làm tốt ra chiến trường chuẩn bị. Bất quá vấn đề này cũng không lớn sáu. Đánh lên một, hai trận trận chiến cũng đã biết. Rất tốt. Chiều ta Trịnh Lương Cường gật đầu một cái, về hàng đi. Là đối ta mệnh lệnh Trịnh Lương Cường một chút cũng không có kháng cự, chúng ta mời cái lễ bỏ chạy trở về trong đội ngũ đi. Nhìn xem những cái kia ở giữa Quý trung cụ ở giáo viên mệnh lệnh dưới đi tới đội ngũ bay hành viên sáu. Ta đột nhiên lại nhiều hơn một tầng lòng tin, đồng thời trong lòng cũng âm thầm đối với Trương Tư lệnh cảm thấy bội phục sáu. Cái này Trịnh Lương Cường cùng với dưới tay hắn những thứ này bay hành viên, chỉ sợ cũng là Trương Tư lệnh hao tâm tổn trí chọn lựa ra sáu. Giống như lúc trước hắn vì ta chọn lựa chính trị viên, Triệu Kính Bình bọn người một dạng, Triệu Tham Lưu, Triệu Tham Lưu sáu, làm ta trở lại doanh bộ thời điểm. lại phát hiện triệu kính bình tại địa đồ phía trước mặt người thế là liền kỳ quái kêu vài tiếng nô no, doanh sáu doanh trưởng triệu kính bình tựa như là từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại đang suy nghĩ gì đối với triệu kính bình biểu hiện ta cảm thấy có chút kỳ quái bây giờ chính là lúc huấn luyện còn chưa tới diễn tập phân thượng chớ đừng nói gì nhiệm vụ chiến đấu cho nên căn bản cũng không có tất yếu nhìn chằm chằm địa đồ nhìn không có gì sáu triệu kính bình hồi đáp vừa rồi chính là mất thần a ta nói hơn một năm nay thời gian thực sự là khổ cực sáu bây giờ trung quy là trở về nước ngươi cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt Khi thực chúng ta những thứ này làm cán bộ thật đúng là không dễ dàng. Ta đây cái doanh trưởng còn tốt sáu. thủ hạ ta tham như a đó là vừa đánh giặc xong ngay sau đó liền muốn chế định kế hoạch huấn luyện, chủ bị cái này chủ bị cái kia sáu. là một điểm nhàn rỗi thời gian cũng không có. doanh trưởng yên tâm. triệu kính bình động thân hồi đáp, ta có thể chịu được. sẽ không cho binh sĩ cản trở. vậy là tốt rồi. ta cảm kích hướng triệu kính bình gật đầu một cái sáu. nếu không có hỗ trợ của hắn, ta còn không muốn biết bị bao nhiêu việc vặt cho phiền chuyện. chờ triệu kính bình sau khi rời đi, cảnh vệ viên tiểu lý ngay tại một bên len lén nói cho ta biết, doanh trưởng sáu. Triệu Tham Nhu có việc, nô, no, chuyện gì? Là như vậy, Tiểu Lý nhìn một chút Triệu tính bình phương hướng, thấy hắn không có chú ý, liền đệ thấp trong tiếng nói, Triệu Tham Nhu bởi vì không có nghị định kỳ 6. liền sinh ra hai năm hải tử cũng chưa từng thấy, tẩu tử liền nghĩ 6. mang theo hải tử đến xem ba ba sáu. Triệu Tham Nhu không rảnh, cho nên hai ngày này cũng là nhường thông tín viên đi đón 6. kết quả vẫn luôn không có nhận lấy, không có nhận lấy, Ta không từ những mày, vốn là mấy ngày nay liền nên đến phải không? Là ba ngày trước nên đến rồi, Tiểu Lý trả lời, ba ngày này thông tín viên mỗi ngày đi chờ đợi kia hàng xe. nhưng mỗi một trở về đều không tiếp lấy, tàu tử cơ thể không tốt, cho nên triệu tham lưu ngay tại lo lắng đầu sáu. Việc này đối với cái này thời đại tới nói chính là có thể lớn có thể nhỏ sáu. hướng về tiểu thảo luận a, vậy thì là đường, hướng về đại lý thuyết chính là mất tích sáu. phải biết cái này thời đại cũng không phải nhân thủ một bộ điện thoại di động, bách tính cũng không có gọi điện thoại quen thuộc sáu. kỳ thực là bởi vì chúng ta bộ đội số điện thoại cực ít công bố ra ngoài sáu. đối ngoại chúng ta cũng là lấy 40 sư danh nghĩa, cho nên gia thuộc điện thoại đều đánh tới bốn sư đi, lấy được trả lời trên cơ bản cũng là làm nhiệm vụ. qua mấy ngày mới trở về. có việc giúp ngươi chuyển cáo, thế là như thế dần dần sáu, ra thuộc điện thoại đánh thiếu đi, số điện thoại cũng không nhớ được, như thế nào không nói sớm, ta sáu, cảnh vệ viên trả lời, là triệu tham lưu không để nói, hắn nói đây là việc tư sáu, không muốn ảnh hưởng đến huấn luyện bộ đội, làm bữa bãi, ta đứng bật lên tới nói, ai nói đây là việc tư sáu, gia đình quân nhân chuyện chính là chúng ta bộ đội chuyện, lập tức triệu tập cán bộ họp, là, cảnh vệ viên đứng tiếng, rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra, trong phòng họp, các cán bộ đang vạt áo nguy toại. gặp ta đây sao vội vã triệu bọn hắn đến trả tưởng rằng có nhiệm vụ khẩn cấp gì đâu sáu thế là người người cũng lớn khí cũng không dám hổn hẹn chờ ta hạ mệnh lệnh nhiệm vụ lần này là tìm người ta chỉ vào trên bản đồ đường dây xe lửa nói mục tiêu vốn nên nên cưới nào đó một cái lần đoàn tàu tại ba ngày trước đến rất có có thể là tại từ châu đổi xe thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn sáu mục tiêu tên là sáu nói ta liền đem ánh mắt chuyển hướng triệu kính bình lúc này triệu kính bình mới mở lớn cái miệng có chút thất kinh nói doanh trưởng sáu cái này sáu mục tiêu tên gọi là gì ta cắt đứt triệu kính bình mà nói gọi sáu trần tú vân có hay không ảnh chụp triệu kính bình trần trừ một lúc tiếp lấy liền từ trong túi lấy ra một chương nữ nhân hắc bạch ảnh chụp 6. ta sau khi nhận lấy tiện tay liền đem nó đưa cho bên người tham lưu mặc kệ dùng phương pháp gì sáu lập tức đem nó cho ta phóng đại lại tẩy mấy trục trương đi ra là tham lưu ứng tiếng tiếp nhận ảnh chụp liền đi ra phòng họp mục tiêu mang theo một cái hai tuổi tiểu hải ta nói tiếp đi hơn nữa cơ thể không tốt hạng các ngươi tại trong vòng 2 ngày đem người cho chúng ta tìm trở về nhiệm vụ rõ ràng không có rõ ràng chúng tiền bộ thể thân đắp trả doanh trưởng sáu triệu kính bình đi đến trước mặt của ta. đây là ta cái kia lỗ hổng chuyện xấu. tốt như vậy sáu ngươi sự tình chính là của chúng ta chuyện ta cắt đứt triệu kính bình mà nói đạo triệu tham mưu sáu đây không chỉ là bởi vì ngươi bất luận cái gì một danh chiến sĩ ra thuộc nếu như xuất hiện loại tình huống này ta cũng đều sẽ làm như vậy nếu như đổi lại là người khác sáu là chúng ta thủ hạ chính là một danh chiến sĩ ngươi sẽ làm như vậy sao triệu kính bình bị ta đây sao hỏi một chút thì im lặng đúng thế triệu tham mưu chính trị viên ở bên cạnh quyền đứng tại chính trị viên trên lập trường sáu ta liền muốn phê bình ngươi vài câu việc này xảy ra nhiều ngày như vậy ngươi như thế nào có biện pháp lựa gạt đến bây giờ sáu nếu như là ba ngày trước liền nói liền sẽ không có nhiều như vậy phiền phá đi chính trị viên ta sáu đường ta à của ta sáu chính trị viên nghiêm mặt hồi đáp chiến sĩ của chúng ta tại chiến trên sân đổ máu hy sinh gia đình quân nhân ngay tại trong nhà chịu khổ gặp cảnh cuối cùng chúng ta không có gì có thể vì gia đình quân nhân làm nhưng như thế nào cũng không thể để các nàng tại thăm con đường của chúng ta bên trên xảy ra ngoài ý muốn. doanh trưởng nói đúng sáu cái này không chỉ là ngươi bất luận cái gì một danh chiến sĩ xuất hiện loại tình huống này chúng ta đều hẳn là làm như vậy triệu kính bình cảm động đến trực điểm đầu phân biệt nắm chặt lại ta và chính trị viên tay cái này tại chiến trường cho tới bây giờ liền không có nói qua một tiếng đắng một tiếng mệt tham như lúc này càng là lệ rơi đầy mặt. 611 chương 9, gia đình quân nhân hai hành động tìm tòi rất nhanh liền triển khai sáu. cái này nếu như tại hiện đại lời nói cái kia có quân đội xuất động chắc chắn sẽ không là cái gì việc khó sáu. các nơi nhà ga giám sát hoặc là vẽ xe các loại tra một chút rất nhanh liền có tin tức. nhưng cái này thời đại cũng không đồng dạng liền đừng nói vẽ xe thực danh chứng nhận cùng theo dõi liền camera cũng không có sáu. Cho nên tìm một người giống như là mò kim đáy biển một dạng khó khăn, cũng chỉ có thể phái người bốn phía cầm ảnh chụp hỏi các nơi người phụ trách có hay không thấy qua người này xấu. Nhưng mà phương pháp kia tại người lưu lượng rất lớn nhà ga hiển nhiên là một loại thấp hiệu suất phương pháp. Bất quá cũng may đối với cái này hết thể các chiến sĩ còn có chút kinh nghiệm xấu. Đối với cái này một điểm ta liền thúc thủ vô sách, bởi vì ta đã thành thói quen có internet có theo dõi xã hội hiện đại, mặc dù ta ở thời đại này sinh hoạt thời gian cũng không ngắn, nhưng tuyệt đại đa số thời gian cũng là tại binh sĩ cùng trên chiến trường sinh hoạt, có thể nói là đối với thực tế xã hội là hoàn toàn tách rời. căn bản cũng không biết làm như thế nào vào tay sáu, thế là không thể làm gì khác hơn là buông tay giao cho thủ hạ chính là những cái kia tham nhiều phân phối. Đầu tiên, chúng ta bước đầu tiên làm chuyện chính là gọi điện thoại đến Triệu Kính Bình nhà bên trong 6. Đây là bởi vì chúng ta cân nhắc đến một loại khả năng, Trần Tú Vân có thể bởi vì cái gì chuyện không có lên xe lửa, trong nhà có thể sẽ biết một chút tin tức sáu. Đương nhiên, cái này thông điện thoại là treo ở trong thôn, sau đó lại từ trong thôn cán bộ gọi tới gia thuộc vấn tình huống hộ, hơn nữa vì không đến mức nhường người trong nhà lo lắng, chúng ta còn dùng một loại rất chuyển phương pháp hỏi. Lấy được đáp án dĩ nhiên là cái tin tức xấu. Tú Vân cũng tại vài ngày trước liền xuất phát 6. Theo lý thuyết vốn nên ba ngày trước nên đến căn cứ mới đúng. Cái này triệu kính bình thì càng là luống cuống tay chân 6. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nguyên bản còn có thể nói là tổng tham chính hắn bây giờ cũng không biết làm như thế nào khai triển bước kế tiếp tìm đòi. Thế là cái này chỉ huy công tác liền rơi vào Đinh Thành Đông trên thân. Đinh Thành Đông là thản khắc bộ đội tham lưu 6. Ta vẫn cho là hắn tại trên tư duy cũng là cao lớn thô kệch loại kia. Nhưng không nghĩ tới nhưng là nhìn lầm sáu. Gia hỏa này tại trong cục công an làm năm năm. Bởi vì làm được xuất sắc cho nên mới bị tuyển tiến binh sĩ làm cán bộ sáu. Cái này thời đại tuyển làm phương thức thật có điểm quái. Đây nếu là bây giờ 6, đồn công an cùng binh sĩ vậy căn bản chính là bất đồng hai cái bộ môn đi. Cũng chính vì có cái này tư lịch, cho nên Đinh Thành Đông đương nhiên liền trở thành lần này lục soát tổng chỉ huy. Khoan hãy nói 6, hắn thật là có một bộ, bởi vì xác định Tú Vân lên xe lửa 6, cho nên rất nhanh liền đem trọng điểm lùng tìm mục tiêu ổn định ở Từ Châu, tiếp theo chính là vận dụng quan hệ liên lạc với hắn cấp trên cũ 6. Một phương diện khác lại phái người mang theo ảnh chụp thẳng đến Từ Châu phối hợp bày ra lùng tìm Đồng thời lưỡng địa nhà ga cũng bố trí nhân thủ quan hệ song song buộc lại cục đường sắt tìm rút, trọng điểm loại bỏ những cái kia mang theo hại tử phụ nữ 6. Tiếp lấy đến buổi tối thì có tin tức, nói là tại Từ Châu nhà ga tìm được một cái gọi Trần Tú Vân nữ nhân, tất cả đặc thù đều đối. Hỏi nàng chồng tên nàng nói gọi Triệu Kính Bình 6. Xác định chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Thế là doanh bộ bên trong tất cả cán bộ không khỏi truyền đến một mảnh tiếng hoan hô, giống như đánh thắng thắng một trận tựa như ôm lẫn nhau lấy, chúc mừng lấy 6. Rất nhanh Trần Tú Vân thông tin liền tiếp vào doanh bộ tới, Triệu Kính Bình có chút đần độn đang nói trong ông nói, ngươi sáu Tại sao vậy? không phải nói ba ngày trước đến sao sao bây giờ còn tại từ châu nhường binh sĩ phí hết lớn như vậy kỉnh tìm người sáu Ta sáu bên đầu điện thoại kia trần tú vân chỉ nói một chữ âm thanh liền nghẹn nào ta lần đầu đi ra ngoài không hiểu quy củ nhiều như vậy sáu mang đồ vật nhiều hành lý siêu trọng bị phạt sáu cái này mỗi lần bị phạt liền không có bắt kịp xe hoa nhi nói bụng liền mua cho hắn bắt bị sáu không nghĩ tới tiền sẽ không đủ mua xe phiếu trước đây không được phía sau thôn không được điểm sáu chỉ chúng ta hai mẹ con sáu các người nếu là không tới nữa ta đều không biết nên làm sao bây giờ nghe vậy chúng ta không khỏi hai mặt nhìn nhau sáu không nghĩ tới chuyện này căn nguyên sáu còn là bởi vì hành lý siêu trọng bị phạt tiểu hơn nữa cái này hai mẹ con còn nghèo tựa hồ chỉ mang theo gần đủ mua xe phiếu tiền tới hơn nữa còn là một triệu vé xe tiền sáu cái này khiến chúng ta những thứ này tại chiến trên sân mưa bom báo đạn chạy quân nhân là làm sao chịu nổi a năm thay ta cướp lấy ống nói đối với tìm được trần tú vân vung hải đức Hy đờ nói lập tức cho tàu tử cùng hải tử mua chút đồ ăn lại mua chút hoa quả trên đường ăn sáu nghe rõ ràng chưa là vung hải đức hi rất thẳng thắn đứng tiếng Kỳ thực ta nói lời này thời điểm trong lòng cũng hư sáu. bởi vì chúng ta tìm người là tìm người, nhưng ta không biết Vung Hải Đức Hỷ đỡ có hay không mang tiền sáu. Các chiến sĩ trợ cấp một tháng tổng cộng cứ như vậy mấy đồng tiền, hơn nữa phần lớn đều phải gửi về trong nhà sáu. Bình thường chính mình cũng là cất giấu ra lấy không đỡ dùng, trên thân sẽ rất ít có mang mấy cái chết sáu. Về sau mới biết được Vung Hải Đức Hỷ Đờ hoàn toàn chính xác không mang tiền sáu. Hắn lúc đó không chút suy nghĩ liền theo thói quen đáp ứng, sờ túi một cái liền sở. Bất quá cũng may hắn vẫn cái thai sáu, đem thủ hạ các chiến sĩ tụ lại, tiền trên người toàn bộ cấp sạch sáu. Rất nhanh liền giải quyết vấn đề này. Bất quá dùng cấp sạch cái từ này cũng không như thế nào chuẩn xác sáu, bởi vì các chiến sĩ nghe xong là cho tẩu tử cùng hải tử mua đồ ăn, đó là không nói hai lời liền móc ra hết sáu. Mua xong còn có còn lại, muốn trả lại cho các chiến sĩ liền cứ thế không có người chịu muốn, đều nói muốn cho hải tử mua thực phẩm dinh dưỡng. Tiếp lấy ô tô như một làn khói liền đem trần tú vân cùng hải tử cho trở hướng về căn cứ chạy sáu. Dọc theo đường đi mấy cái chiến sĩ không ngừng mà đùa với hải tử chơi, thế là một đường vừa nói vừa cười ngày thứ hai đã đến căn cứ. Triệu kính bình cái gì cũng không lo được hỏi, ôm hải tử liền hôn sáu, chỉ đem hải tử dọa cho sừng sốt một chút. Hơn nửa ngày mới hô câu, thúc thúc 6. Trần Tú Vân ở bên cạnh gõ Hải tử đầu một chút, mắng hắn là ba ba của người 6. Đều ba ba. Hai tử căn bản là không có gặp qua Triệu Kính Bình, tránh thoát liền trốn mụ mụ sau lưng, ôm mụ mụ đuổi sợ nhìn qua Triệu Kính Bình 6. Một màn này chỉ nhìn phải chung quanh các chiến sĩ từng cái trong cổ họng đều giống như mắc kẹt đồ vật gì tựa như sáu. Vừa cao hứng lại là khó chịu. Cao hứng là bởi vì người một nhà này cuối cùng đoàn tụ 6. Ta tin tưởng rất nhiều chiến sĩ nhìn thấy tình cảnh này cũng sẽ nghĩ đến thân nhân của mình, nhớ tới con của mình sáu lại nói trong chúng ta giống Triệu Kính Bình một dạng, hai tử xuất sinh còn không có gặp mặt qua thật là có không thiếu, nguyên nhân là từ lúc 2 năm trước đánh trận đến nay sáu. Trong bộ đội chuyện liền có thêm, mà có ít cán bộ bởi vì sự vụ bận rộn là không có có nghị phép, khi đó nếu như lão bà có hải tử sáu, sẽ trả thực sự đưa đến binh sĩ đến gặp mặt. Cái này khó chịu A6, cũng không cần nói, chúng ta làm lính A6. Tuy cả ngày nói là vì tổ quốc vì người nhà, thế nhưng là chính là nhìn một chút thân nhân của mình thậm chí là con của mình sáu, đều không phải là chuyện dễ dàng. Chưa xong con tiếp Sáu chương thứ 10 giao lưu triệu kính bình một nhà rất nhanh liền an bài thỏa đáng sáu. Nguyên bản triệu kính bình vẫn là cùng đinh thành đông hai người ở chung một chỗ sáu. Đó cũng không phải nói nhà trọ chúng ta không đủ dùng. Sự thật ở nơi này trong căn cứ chúng ta doanh chiến sĩ nghĩ mỗi người ở một gian có thể đều có biện pháp an bài. Nhưng cái này ở bình thường lại không có nhất định sáu. Vừa tới à, một người một gian lời nói bình thường ngay cả một cái người nói chuyện cũng không có. Chúng ta những thứ này bình phần lớn cũng là tránh thoát hai mèo độc nhân, tại chiến trên sân cũng là mai phục qua binh sáu. Cho nên đều sợ hai cái loại tịch mịch này cùng nhàm chán. cái này ở trong sinh hoạt liền thích náo nhiệt một điểm, nhiều mấy người góp một phòng cũng tốt tâm sự. một cái khác sáu, nhưng là trong công tác cũng cần mấy người cùng ở, tỷ như tham nhu cùng tham nhu ở giữa thường xuyên liền muốn thảo luận một chút tất cả binh chủng hiệp đồng hoặc là biện pháp giải quyết, ở tại một gian trong phòng lời nói tùy thời cũng có thể hỏi có ý kiến gì không tùy thời cũng có thể nói xấu. cái này so với ở riêng muốn thuận tiện hơn nhiều. đương nhiên sáu, ta đây cái doanh trưởng vẫn nữa thích một người ở một gian, nguyên nhân trong này cũng không cần nói nhiều. đương nhiên là để cho tiện buổi tối trốn đi sáu. Bây giờ Trần tú Vân hai mẹ con tới, cái này trước kia hai cái hợp ở ký túc xá tự nhiên là không tiện ở, đồng thời một nhà ba người ở cũng lộ ra nhọ một chút xấu. Thế là chính trị viên không nói hai lời, lập tức liền cho triệu kính bình an bài một cái rộng rãi hai căn phòng, hơn nữa còn từ bếp nút trong lớp làm một bộ nồi chén bầu bùn các loại đồ vật đi vào, lại nhấc lên mấy khối vải hoa phủ lên màn cửa sáu. Một cái ấm áp tiểu ra cũng liền xây xong. Tiếp lấy các chiến sĩ liền ba chân bốn cẳng sách triệu kính bình một nhà quét dọn vệ sinh, một bên vội vàng một bên lại tàu từ phía trước tàu tử sau tiêu sáu. Chỉ gọi phải Trần tú Vân trong lòng đều ngọt giống như mật tựa như. mấy ngày qua bị ủy khuất đã sớm bay đến lên chín tầng mây đi doanh trưởng triệu kính bình nắm cảm giác của ta động nói rất cảm tạ ngươi cảm tạ các đồng chí sáu nói những thứ này làm gì ta đánh gây triệu kính bình mà nói vỗ bả vai của hắn một cái nói mấy ngày nay ngươi liền thỉnh cái giả a 6 nhiều bồi bồi tẩu tử cùng hải tử sáu nhiều năm như vậy không gặp cũng liền vài ngày như vậy như vậy sao được triệu kính bình trả lời trong doanh trại huấn luyện vừa mới bày ra sáu cái này còn không đi lên quỹ đạo chính đâu ai ta tức giận đáp lại nói huấn luyện cũng không phải chuyện một ngày hai ngày Đúng chi trong doanh trại còn có nhiều như vậy tham lưu đâu sáu, xin mấy ngày nghỉ có gì ghê gớm đâu, cái này sáu, đừng cái này cái kia, ta nói phục tùng mệnh lệnh, là, triệu kính bình không thể làm gì khác hơn là động thân đồng ý nhưng triệu kính bình những lừa gạt tương với. ngày thứ hai vẫn là đúng giờ xuất hiện ở doanh bộ bên trong, triệu tham lưu, bởi như vậy liền chính trị viên đều có chút mất hứng, ta nói ngươi cái này đồng chí sáu, không phải đều xin nghỉ sao, nhân ra hai mẹ con hiếm thấy đến như vậy một lần, ngươi cùng các nàng mấy ngày lại có thể thế nào, doanh trưởng, chính trị viên, triệu kính bình có chút lung túng nói, ta sáu. ta đây là quen thuộc đâu đến nơi này cái điểm không tới doanh bộ đi một chút cái này toàn thân cũng không phải mái sáu hơn nữa mẹ sắp nhỏ cũng đã nói sáu binh sĩ đối với chúng ta tốt như vậy chúng ta nói cái gì cũng không thể lười biếng sáu cái này không nàng cũng cứng rắn phụ giúp ta tới sáu nghe vậy ta và chính trị viên không khỏi bất đắc dĩ bèn nhìn nhau cười sáu loại tình huống này chúng ta kỳ thực cũng đều có thể hiểu được nay liên giống chúng ta chiến trường hội chứng một dạng sáu bình thường quen thuộc đánh trận một khi trở lại thế giới hòa bình sẽ không quen thuộc mà triệu kính bình chính là quen thuộc bận rộn công tác bây giờ cũng không có biện pháp rảnh rỗi Huấn luyện công tác rất nhanh liền triển khai sáu. Bất quá chúng ta không có lập tức liền tiến vào khoảng không bước hiệp đồng huấn luyện. Nguyên nhân là ta cảm thấy bộ đội của chúng ta cái này không quân cùng bộ binh giữa hai bên hiểu thật quá ít sáu. Thì như Trịnh Lương Cường chờ bay hành viên sáu. Trong bọn họ tương đương một bộ phận người chỉ là tiến hành cơ bản huấn luyện sau đó đi học tập phi hành điều khiển. Hơn nữa học được sau đó cơ bản không có cùng bộ binh từng tiến hành cái gì hiệp đồng chiến đấu. Trong bọn họ tương đương một bộ phận người thậm chí ngay cả bộ binh dùng súng tiểu liên cũng sẽ không đánh sáu. Đây đối với một cái bay hành viên có khả năng không thích hợp nhất là một loại sắp tham chiến bay hành viên sáu. Nguyên nhân là máy bay trực thăng nhất là quân ta trang bị loại phòng ngự này năng lực cũng không mạnh, chất lượng cũng không phải rất qua hải trực ngũ 6. Tại chiến đấu bên trong thường thường sẽ xuất hiện trục chặt hoặc là bị địch nhân kích thương mà ở địch nhân lãnh địa hạ cánh khẩn cấp tình huống. Nếu như bay hành viên liền súng tiểu liên cũng sẽ không đánh, hoặc là không có cơ bản giã ngoại năng lực sinh tồn 6. Như vậy tại đụng tới loại tình huống này lúc cũng chỉ có thể tự sát hoặc là trở lấy bổ bắt được. Bay hành viên bản thân liền là một loại tài sản quý báu, cho nên đây đối với chúng ta tới nói đương nhiên là không thể chịu đựng sáu. Thế là không có gì nói. Đương nhiên chính là đúng không hành viên tiến hành cần thiết bộ binh khoa mục huấn luyện. nguyên bản 6. ta mệnh lệnh bay hành viên tiến hành tân binh huấn luyện dụng ý vẫn chỉ là vì nghiêm túc quân kỷ hoặc là ép một chút những thứ này bay hành viên kẻ ra đời thói quen nhưng hiện tại xem ra những thứ này huấn luyện đối bọn hắn tới nói vẫn là rất cần thiết hơn nữa loại huấn luyện này tựa hồ còn có một số quá mức chỗ tốt 6. đó chính là nhường bay hành viên cùng bộ binh nhiều giao lưu 6. đây là các tham nhu tận lực an bài sáu triệu kính bình có ý tứ là khoảng không bước hiệp đồng đi 6. đó chính là phải giao lưu không quân phải biết bộ binh muốn làm gì bộ binh phải biết không quân muốn làm gì sáu đương nhiên Những thứ này có thể thông qua công cụ truyền tin đến giải quyết, nhưng nhiều khi trên chiến trường càng cần chính là một loại tâm hữu linh t sáu. Muốn bồi dưỡng loại này, tâm hữu linh t bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Đối với cái này, một điểm ta là rất là tán thành sáu. Bởi vì này tâm hữu linh t không chỉ có là khoảng không bước hiệp đồng cần, liền chúng ta bộ binh nội bộ chỉ huy cũng tương tự cần sáu. Tại chiến trên sân quan chỉ huy một cái động tác một ánh mắt, bộ hạ liền biết phải đánh thế nào chính mình chỉ cần sơ một cái thương, chiến hữu liền biết làm như thế nào phối hợp sáu. Loại cảm giác này. loại này phối hợp liền xem như lại tân tiến công cụ truyền tin cũng không cách nào làm đến nó là tại bình thời cuộc sống và trong chiến đấu dần dần bồi dưỡng thế là chúng ta liền đem bay hành viên huấn luyện giao cho đặc công liên đi làm sáu nguyên nhân là muốn chở khách máy bay trực thăng thi hành nhiệm vụ phần lớn thời gian cũng là đặc công liên chiến sĩ cái này cái này đặc công liên nhưng là giống như là xôi trào sáu cái này huấn luyện tân binh nhiệm vụ đặc công liên chiến sĩ liền không có bất làm qua sáu tại apfanit sở tăng một năm qua ngoại trừ đánh trận bên ngoài chính là lan qua lộn lại dạy tăng đội du kích làm sao đánh giặc sáu dạy xong đội ngũ liền dạy thương pháp Dạy xong thương pháp liền dạy chiến thuật 6. Hơn nữa tri thức vật này thường thường chính là như vậy, chính mình lại là một chuyện, muốn đem dạy người khác sẽ sáu. Vậy thì nhất định phải đạt đến đối với mấy cái này tri thức dung hội quán thông tình cảnh. Bằng không mà nói, nếu như chính mình cũng là kiến thức được đời hoặc là biết nó như thế mà không chi kỳ nguyên cớ, như vậy người khác nghe cũng là mơ mơ hồ hồ. Cho nên các chiến sĩ kỳ thực ở nơi này trong quá trình đã đạt đến một cái độ cao mới, hoàn toàn có lòng tin có thể gánh vác cái huấn luyện này nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là sáu. Bọn hắn lần này cần huấn luyện nhưng là bay hành viên. Giống như mặt sẹo nói, doanh trưởng 6 Ngươi để chúng ta huấn luyện người khác còn tốt, chúng ta cũng không áp lực sáu. Lúc huấn luyện nơi nào bị thương nhẹ, băng bó liền tiếp tục luyện sáu. Thế nhưng là ngươi nhường chúng ta huấn bay hành viên, cái này vạn nhất không lái đi được động máy bay làm sao bây giờ? Chúng ta có thể dạng này luyện sao? Mặt sẹo nói lời cũng có đạo lý sáu. Phải biết đặc công liên cường độ huấn luyện cùng những bộ đội khác cũng không đồng dạng, trong huấn luyện bị chật chân hoặc là cái này dễ bị thương cái kia chật khớp cũng là chuyện thường xảy ra sáu. Nhưng bộ binh đi, nhất là đặc công liên sáu, bọn hắn ý tứ phải không sợ đắng không sợ đau, ý tứ là vết thương nhẹ không giới hỏa tuyến sáu. Nếu như chút thương nhỏ này liền trở về tại trên giường bệnh nằm một tháng, vậy còn gọi cái giám đặc công liên. Thông thường binh sĩ cũng nên như thế luyện sáu. Nhưng mà cái này bay hành viên sáu. Nếu là có cái gì thương sáu, cái này máy bay một hướng về chỗ cao bay, vết thương cũng rất có khả năng sẽ vỡ ra sáu. Nếu như là người bình thường cũng còn tốt, thế nhưng là bay hành viên đây chính là quan hệ đến cả bộ trên máy bay tất cả chiến sĩ tánh mạng, cho nên cái này thật sự là không qua loa được. Cái nào nhiều như vậy cái này cái kia. Ta tức giận trả lời, là bảo ngươi huấn luyện cũng không phải gọi các ngươi đi đánh trận, cái nào nhiều như vậy thương sáu? làm như thế nào luyện thành luyện thế nào đi, ta đây nói kỳ thực cũng tương đương không nói xấu. Kỳ thực ta là muốn cho mặt sẹo chính mình nắm giữ một cái nặng nhẹ trình độ. Bay hành viên dù sao cũng là bay hành viên, bọn hắn đối với thụ thường phương diện này áp lực tâm lý rất lớn, một khi bị thương cũng rất có khả năng sẽ ảnh hưởng bọn hắn cả một đời. Còn mặt kia sáu. chúng ta phải đối mặt nhưng là chiến trường, một cái chân thật chiến trường sáu. Cái này lại quyết định bay hành viên nhóm nhất thiết phải vượt qua những tâm lý này, chướng ngại đối mặt thực tế. Là mặt sẹo đối với ta câu trả lời này rõ ràng không chỗ thích hứng, nhưng lại không đắc bất định thân lùi xuống. Mặt sẹo là một cái người thông minh sáu. ta muốn hắn trở về cẩn thận suy nghĩ suy xét hẳn là sẽ ta đây lời nói ý tứ chính là nhường hắn nắm hảo phân tích tận lực tại không làm cho bay hành viên bị thương giới tình huống đạt đến mục đích của huấn luyện 6. nhưng cũng muốn thường thường lấy thụ thương thậm chí là hy sinh nguy hiểm đi uy hiếp khảo nghiệm bay hành viên về sau ta biết mặt xẻo quả nhiên không để cho ta thất vọng 6. phương pháp của hắn chính là hai tên đặc công liên chiến sĩ phụ trách một cái bay hành viên 6. huấn luyện cường độ cũng không thấp đồng dạng cũng là núi cao ác nước chạy khắp nơi nhưng bởi vì bên cạnh hợp thời đều có hai cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ hơn nữa còn là đặc công liên chiến sĩ tại giám sát cho nên cái này bị thương tỷ lệ liền giảm đến nhỏ nhất. Cái này đồng thời cũng càng tốt đạt đến chúng ta nhường bay hành viên cùng bộ binh tiến hành trao đổi nguyên ý 6. Hai cái này phụ trách giám sát bay hành viên đặc công liên chiến sĩ thì tương đương với là bay hành viên sư phó đi, hơn nữa đang huấn luyện quá trình bên trong còn không ngừng thúc giục cộng thêm bảo hộ lấy bay hành viên 6. Sau một quãng thời gian cái này chiến hữu chi tình hoặc có lẽ là tình thầy trò cũng tốt, một cách tự nhiên thì có, giữa lẫn nhau hiểu rõ một cách tự nhiên cũng liền nhiều. Lại thêm bay hành viên thể năng khắp các mọi mặt đều kém xa tích tắc đặc công liên chiến sĩ 6. Nhắc tới kỳ thực rất bình thường, những thứ này bay hành viên vốn là huấn luyện liền thiếu đi, bình thường cũng không có việc gì cũng là tụ tập cùng một chỗ đánh bài nói chuyện tiếm bọn hắn tại bộ binh khoa mục lên tố chất liền chiến sĩ thông thường cũng không sánh bằng. Lúc này vừa nhìn thấy đặc công liên chiến sĩ loại kia chơi liều sáu. Bất kể là vết dã, leo núi, vũ trang bơi qua cái kia đều cùng siêu nhân tựa như, thế là rất tự nhiên hay dùng giống như thần ánh mắt ngẩng đầu nhìn sáu. Cái kia kính nể chi tình a, cũng là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thế là cái này đặc công liên chiến sĩ rất nhanh liền cùng bay hành viên nhóm đánh thành một mảnh, thậm chí còn dựa theo chúng ta bộ đội quen thuộc cho bay hành viên cũng lấy ngoại hiệu. Chưa xong còn tiếp. 613 chương thứ 11 một diều hâu bởi vì lấy ngoại hiệu là chúng ta bộ đội quen thuộc, cho nên Trịnh Lương cường cái này phó đoàn trưởng đương nhiên cũng không thể ngoại lệ 6. Bất quá Trịnh Lương cường tiến vào chúng ta binh sĩ phía sau liền xuống cấp, đã biến thành hợp thành doanh thuộc lục hàng phi hành liên đại đội trưởng 6. Dưới tay hắn 20 chiếc máy bay trực thăng liền trở thành bốn cái sắp xếp, mỗi cái sắp xếp 5 chiếc máy bay trực thăng sáu. Sở dĩ chọn 5 chiếc máy bay trực thăng một trung đội, đó là bởi vì cái này 5 chiếc máy bay trực thăng vừa vẫn có thể chở khách một trung đội xung quanh bộ binh, binh sĩ làm một cái độc lập đơn vị tác chiến. nghiêm ngặt nói đến 6 năm chiếc trực ngũ không chỉ chở khách một trung đội 6. mỗi giá máy bay trực thăng chở khách 11 người như vậy năm chiếc máy bay trực thăng ít nhất liền có thể chở khách 55 người thậm chí tại quá tải lúc còn có thể dựng đoạn càng nhiều nhưng mà cân nhắc đến lúc thi hành nhiệm vụ thường thường không chỉ là chở khách bộ binh đơn giản như vậy sáu tỷ như có hai khung máy bay trực thăng phải gánh vác mặc cho hỏa lực kiểm hộ nhiệm vụ 6. cái này chúng ta là tại áp phanitzer tăng giữ tô quân lúc tác chiến học được kinh nghiệm máy bay trực thăng tại đem bộ binh hướng xuống thả thời điểm sáu Quá trình này máy bay trực thăng nhất thiết phải lơ lửng trên không trung bất động, bằng không sẽ cho tác xuống bộ binh mang đến thương vong, mà địch nhân cũng sẽ nắm cơ hội này công kích máy bay trực thăng sáu. Để bằng trả giá thật nhỏ cho địch nhân tạo thành tận khả năng lớn tương vong. Cho nên lúc này đương nhiên là cần máy bay trực thăng nghiệm hộ 6. Chỉ bất quá quân liên xô dùng để đảm nhiệm cái này hiểm hộ nhiệm vụ là vô luận phòng ngự vẫn là hỏa lực đều hết sức cường đại chuyên dụng máy bay trực thăng Vũ Trang M246. Chúng ta là không có cách nào làm đến điểm này, cho nên vẫn là đắc lực trực ngũ để hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa vì để cho trực ngũ có thể càng nhiều thêm nhạy bén hoặc là mang theo càng nhiều đạn dược sáu. trực ngũ động cơ công suất không đủ, nó lớn nhất tại trọng lượng cũng chỉ có 2.400 cân tả hữu sáu, một cái chiến sĩ võ trang đầy đủ coi như 180 cân lời nói, cái kia 11 danh chiến sĩ đều không khác mấy đến hắn tải trọng hạn mức cao nhất, nay liên khiến cho trực ngũ gặp phải một cái rất thống khổ vấn đề sáu, chính là nếu như phải gánh vác mặc cho hỏa lực yểm hộ nhiệm vụ treo đầy vũ khí, cái kia mang theo vũ khí cùng đạn dược còn kém không nhiều lắm, trong buồng phi cơ không gian liền bị không công lãng phí hết, nếu như muốn dựng đoạn nhân viên lời nói sáu, cái kia treo đầy vũ khí lại gặp phải không có bao nhiêu đạn dược có thể dùng. Đây cũng chính là chúng ta sơ bộ định dùng 5 chiếc máy bay trực thăng phối hợp một trung đội bộ binh tiến hành chiến đấu nguyên nhân 6. Hơn nữa cái này 5 chiếc phi cơ trực thăng công năng vẫn là tất ra, Ba cái chuyên môn phụ trách dựng đoạn bộ binh, khắc hai khung thì phụ trách hỏa lực kiểm hộ 6. Suy nghĩ một chút tôi liên máy bay trực thăng sáu. Đừng nói cái kia cường hạn mét hai liền xem như mét tám cũng có thể duy nhất một lần dựng đoạn một trung đội. Một cái khác đỡ mét tám treo đẩy vũ khí sau hỏa lực thì sẽ vượt qua hai chúng ta đỡ trực ngũ sáu. Theo lý thuyết quân liên số hai khung mét tám liền có thể so với chúng ta năm chiếc trực ngũ còn có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Lòng ta đây bên trong liền lại có chút không thăng bằng. The GM E nó chứ 6. Sớm biết tại áp Phanis sở tăng thời điểm liền phải đem quân liên xô máy bay trực thăng cho lộng vài không tới. Bất quá tựa hồ coi như lấy được cũng không có tác dụng gì sáu. Một mặt là bởi vì máy bay trực thăng cái đồ chơi này A6, là cần đại lượng sửa chữa kỹ thuật cùng linh kiện chống đỡ lấy, không có nhân viên sửa chữa cùng thay đổi linh kiện, chỉ sợ bay lên mấy chục tiếng liền không có cách nào lại đến ngày. Cho nên coi như đã hao hết tâm tư. Bước lên nguy hiểm tính mạng đem gạo 8 hoặc là M24 làm cho tới tay sáu. Kết quả là vẫn là công giá tràng. Một phương diện khác sáu. Quốc gia chúng ta trước mắt lại không dạng này công nghiệp cơ sở. Nếu có cái này công nghiệp cơ sở cũng còn có chút dùng sáu. Lập vài không tới phòng chế là được rồi đi, có thể máy bay trực thăng thứ này thuộc về công nghệ cao đồ chơi, không có cái này công nghiệp cơ sở coi như vài khung 24 đặt tại trước mặt nhường chúng ta hủy đi chơi sáu. Đó cũng là phòng chế không ra được. Đây cũng chính là vì cái gì nước ta rất sớm đã nắm giữ nước Mỹ đen đứng trực thăng kia nhưng vẫn không có bắt trước nguyên nhân. Cho nên ý tưởng này cũng chính là suy nghĩ một chút thôi sáu. Muốn thật đem nó phó chư vô áp dụng, vậy ta còn thực sự là tú đầu. Trịnh Lương Cường bởi vì thường thường mặt mũi tràn đầy cũng là sợi dâu bột phân 6, lại thêm làn da ngăm đen hơn nữa phi hành bản lĩnh siêu cường 6. Nghe nói hắn thường xuyên lái máy bay trực thăng tại thiên khí trời ác liệt phía dưới thi hành nhiệm vụ cứu viện, thậm chí còn có mấy lần máy bay trực thăng tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ còn ra trục trặc 6. Cái này thời đại đồ vật đi, liền xe tăng cũng là vừa lái vừa tu, cái này máy bay trực thăng thuộc về tinh vi phi hành khí thì càng không cần nói. Cho nên xảy ra tai nạn là chuyện thường xảy ra. Nhưng cái này Trịnh Lương Cường ngay cả có biện pháp khẩn cấp bài trừ những thứ này, trục đồng thời thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên Trịnh Lương Cường mặc dù nhiều lần đội kịp cấp đỉnh lưu, nhưng cuối cùng vẫn làm được phó đoàn trưởng chức vị này sáu. Bay hành viên thiếu đi, hơn nữa có bản lĩnh bay hành viên thì càng thiếu. Tính khí xấu một chút liền xấu một chút A6. Ai bảo chúng ta không người có thể sử dụng đây? Thời khắc mấu chốt còn phải giống Trịnh Lương Cường dạng này bay hành viên chống đỡ. Cố sự này mặc dù không tính là gì sáu, thậm chí còn từ phương diện nào đó buộc lộ ra trực ngũ tỷ số hỏng hóc, sự cố tỷ lệ cao hoặc có lẽ là có chất lượng vấn đề, giữ gìn nhân viên sơ ý sơ suất các loại vấn đề sáu. nhưng từ một phương diện khác cũng có thể nhìn ra cái này trịnh lương cường có rất tốt tâm lý tố chất hòa phong giàu phi hành kinh nghiệm 6 phải biết đây chính là ở trên trời 6 máy bay trực thăng ra trục chặt có lẽ chỉ có vài phút thậm chí là mấy chục giây đem trục chặt bài trừ nếu không thì là phi cơ bị người vòng 6 cái này nguy hiểm không có chút nào thua kem chúng ta bộ binh tại chiến trên sân đánh một trận ác chiến đây nếu là người bình thường 6 chỉ sợ đầu đều không cách nào suy tư mà trịnh lương cường lại có biện pháp bài trừ trục chặt hơn nữa còn tiếp tục thi hành nhiệm vụ sáu nhìn từ điểm này liền biết hắn không phải là người tầm thường thế là các chiến sĩ liền cho Trịnh Lương Cường lấy một ngoại hiệu diều hâu 6. một mặt là bởi vì hắn đen cùng dâu đầy mặt một phấn nhìn giống chi ưng, một phương diện khác cũng có tán đồng hắn phi hành tài nghệ ý thứ sáu. mặc dù lúc này các chiến sĩ còn không có chân chính thể nghiệm qua Trịnh Lương Cường kỹ thuật bay. Trịnh Lương Cường gia hỏa này đi tới chúng ta binh sĩ phía sau thật đúng là thay hình đổi dạng 6. kỳ thực cũng nói không hơn thay hình đổi dạng, bởi vì hắn trước kia là như thế nào ta căn bản cũng không biết, tất cả đều là nghe chính trị viên cùng hắn chính mình nói, cho nên ta căn bản là không thể tin được ta bây giờ nhìn thấy cái này kiên quyết thi hành mệnh lệnh của ta. không có bất kỳ cái gì kháng cự cũng sẽ không nghỉ lão mại lao cán bộ hội là bọn hắn trong miệng nói tới người kia những thứ khác không nói liền đang huấn luyện lúc giáo viên đối với hắn hô to tiểu uống hắn cũng một cảm khái tiếp nhận sáu nay liền để cho ta có chút kỳ quái nói thế nào hắn tại chúng ta binh sĩ cũng là đại đội trưởng a 6 mà lại là phi hành liên tục giải sáu mặc dù nói giáo viên cũng là chỗ chức trách không có gì tốt chỉ trích nhưng hắn trong lòng liền thật có thể không có để ý chút nào đang hỏi hắn thời điểm trịnh lương cường là trả lời như vậy kỳ thực rất đơn giản sáu bởi vì ta biết đây là vì trên chiến trường làm chuẩn bị ngươi nói là mặt mũi quan trọng hơn vẫn là sinh mệnh quan trọng hơn đâu giáo viên dạy những thứ này rất có thể đều sẽ để cho ta tại chiến trên sân giữ được tính mạng sáu ta hẳn là cảm kích mà không phải để ý nếu không thì là sống đủ Nghe vậy ta không từ âm thầm gật đầu sáu không dễ dàng chưa từng đánh trận chiến thì có chiến trường như thế kia lên trạng thái 614 chương thứ 12 bay thử có lẽ là bởi vì trịnh lương cường cái này phó đoàn trưởng cũng chính là bây giờ phi hành liên tục dáng dấp phối hợp cùng ủng hộ lại có lẽ là bởi vì bay hành viên thật đúng là giống trịnh lương cường nói như vậy sáu sẽ đến đây cũng là bởi vì muốn lên chiến trường đánh giặc muốn lên chiến trường đánh trận tự nhiên là phải có ra chiến trường nhận biết cùng giác ngộ cho nên chúng ta đúng không hành viên huấn luyện cùng với nhường bay hành viên cùng đặc công liên ở giữa rèn luyện đều tiến hành 10 phần thuận lợi bay hành viên nhóm rất nhanh liền nắm giữ mai phục leo núi bơi qua biển đường phương hướng chờ bản lĩnh 6. phải nói bay hành viên tại biển đường phương hướng điểm này vẫn có rất lớn ưu thế phương hướng cảm giác không mạnh cũng không có pháp làm bay hành viên không phải nhưng vấn đề là bọn hắn quen thuộc tại trên không trung biển đường phương hướng hoặc là dựa vào trên trực thăng dáng vẻ hoặc chính là nhìn thái dương hoặc là ngôi sao cân nhắc đến chúng ta chủ yếu thực chiến đối tượng vẫn là cảng tử cho nên bay hành viên có khả năng phải dùng đến bản lĩnh kia thời điểm cũng là tại Việt Nam rừng rậm sáu địa phương bị quái kia rừng cây thường là che khuất bầu trời liền xem như ban ngày cũng không nhìn thấy Thái Dương cho nên bay hành viên trước kia bộ kia biện đường phương hướng phương pháp sẽ không tác dụng còn phải học tập chúng ta bộ binh phương pháp bất quá cũng may bay hành viên người người đều có cơ sở 6. ở đây nói tới cơ sở bao quát văn hóa cơ sở cùng biện hướng cơ sở lại thêm lại có Trần Sảo Sảo Trần ý lý lẽ này đối tại Việt Nam trong rừng lớn lên Minh sư chỉ đạo cho nên cũng không lâu lắm liền nắm giữ cái kỹ năng này đương nhiên có huấn luyện liền tất nhiên sẽ có ngoại ý môn sáu cứ việc mặt sẹo chờ đặc công liên chiến sĩ cũng đã rất cẩn thận nhưng điểm này vẫn là không cách nào tránh mấy cái tuần lễ xuống tuần tự thì có 5 danh phi hành viên trong huấn luyện bị thương sáu trong đó hai người tương đối nghiêm trọng một danh phi hành viên giống ở chiều dài cỏ xỉ rêu trên tảng đá trượt chân sáu ở tại liền muốn rất xuống cao vài thước vách đá lúc sau lưng một danh phi hành viên theo thói quen đưa tay kéo sáu kết quả hai cái một khối rất xuống một người té gãy chân một người khác thì ngã đầu rơi máu chảy, cộng thêm cánh tay khớp cái này hai danh chiến sĩ cũng không có cái gì dễ nói sáu coi như chưa khỏi vết thương cũng không thích hợp sẽ ở trong bộ đội chúng ta đảm nhiệm bay hành viên còn lại ba cái bị thương hơi nhẹ sáu chính là đang huấn luyện quá trình bên trong bởi vì động tác không làm được vị hay là bởi vì quá mệt mỏi bất lực làm đến nơi đến chốn sáu kết quả ngã xuống hoặc là bị nhánh cây hoặc là bị tảng đá làm ra ngoại thương sáu cái này ngoại thương tuy không nghiêm trọng có chút thậm chí có thể nói vẹn vẹn chỉ là trả phá ra sáu băng bó một chút không có mấy ngày cũng liền khôi phục nhưng để cho an toàn sáu ta và Trịnh Lương cường sau khi thương lượng cảm thấy vẫn là để bọn hắn trở về nguyên bản binh sĩ cái này cái này mấy danh chiến sĩ sẽ không đáp ứng sáu doanh trưởng sáu. Ba tiên bị thương nhẹ bay hành viên đặc biệt tìm được doanh bộ, Thỉnh Cầu nói, "Chúng ta Thỉnh Cầu lưu lại 6. Chúng ta bị thương không có gì đáng ngại, ngươi xem 6. Tất cả đều tốt." Nói riêng phần mình đem vị trí bị thương lấy ra 6. Hoàn toàn chính xác chỉ có một điểm không quá nổi bật vết sẹo. Doanh trưởng, một cái khác danh chiến sĩ cấp một bước đi lên nói, "Chúng ta máy bay trực thăng bản thân liền bay không sáu Dưới tình huống bình thường cũng là tại khoảng 1000m độ cao, 1500 đều rất ít bên trên, 2000m liền lên không đi 6. Cho nên chúng ta không thương được vững bận "Đúng vậy a Doanh trưởng." Một cái tiểu chiến sĩ cướp lời nói, lại nói 6. chúng ta cái này máy bay trực thăng cũng là hai người điều khiển. nếu như một gia tình trạng, một người khác còn có thể tiếp tục điều khiển sáu. Cam Đoan không có vấn đề gì. các đồng chí sáu, ta thở dài nói, tâm tình của các ngươi ta là có thể lý giải sáu. nhưng chúng ta không phải một chi thông thường binh sĩ, các ngươi cũng không phải thông thường bay hành viên. chúng ta nhất thiết phải căn cứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tinh thần cẩn thận xử lý. các ngươi suy nghĩ một chút sáu. không nói trước các ngươi điều khiển máy bay trực thăng chính là bảo bối đáng tiền, cũng không nói các ngươi những thứ này bay hành viên là bảo bối đáng tiền sáu. nếu như các ngươi điều khiển máy bay trực thăng trở hơn mười người đặc công liên chiến sĩ đâu? Nếu là tại chiến đấu bên trong miệng vết thương của các ngươi đột nhiên xuất hiện tình trạng đâu, này lại cho chúng ta binh sĩ mang đến như thế nào thiệt hại các ngươi có nghĩ tới không? Chiến trường là một cái tàn khốc chỗ, chúng ta không đắc bất chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bị ta đây sao nói chuyện mấy cái này bay hành viên liền không có thanh âm. Đúng vậy a các đồng chí, chính trị viên ở một bên quên, doanh trưởng nói có lý. Hướng trí sáu, muốn vì quốc gia làm cống hiến cũng không nhất định muốn tại chiến trên sân đi. Các ngươi có thể 6. trở lại nguyên bản binh sĩ đi làm giáo viên, vì chúng ta binh sĩ huấn luyện càng nhiều phi hành nhân tài, cũng có thể sáu, đảm nhiệm vận chuyển nhiệm vụ sáu. Tóm lại thượng cấp sẽ có an bài, các ngươi không nên có quá nhiều tư tưởng gánh vác, A6. Trở về suy nghĩ thật kỹ a. Mấy danh phi hành viên cứ như vậy lòng không phục rời đi 6. Kỳ thực đối bọn hắn mấy người trong lòng ta vẫn có thẹn. Bởi vì bọn họ vết thương kỳ thực đều là bởi vì mệnh lệnh của ta tạo thành, cái này thậm chí có có thể sẽ ảnh hưởng bọn hắn cả một đời 6. Nhưng coi như để cho ta lại tới một lần nữa, ta cũng vẫn là chọn làm như vậy 6. Chiến trường để cho ta không có lựa chọn khác. Một phương diện khác, tại Đặc công Liên đúng không hành viên tiến hành cần thiết sinh tồn huấn luyện đồng thời 6. Bay hành viên đối với Đặc công Liên huấn luyện phi hành cũng triển khai. bất quá nói là huấn luyện phi hành 6. Kỳ thực ngay từ đầu cũng đều là nhường đặc công liên các chiến sĩ chơi, mục đích chủ yếu vẫn là để đặc công liên chiến sĩ tốt hơn cùng bay hành viên tiến hành giao lưu 6. Tại bộ binh khoa mục bên trên, đặc công liên là bay hành viên sư phó, nhưng mà ở trên không quân khoa mắt bên trên 6. Cái kia bay hành viên dĩ nhiên chính là bộ binh sư phụ. Hơn nữa cái này lẫn nhau dậy một chút cũng có trợ giúp bộ binh đối với máy bay trực thăng có chút bước đầu nhận biết. Lại nói điểm này đối với đặc công liên chiến sĩ vẫn rất có cần thiết 6. Chúng ta những chiến sĩ này cái kia đều cùng thổ tám lộ không sai biệt lắm. trước kia liền đừng nói cái gì máy bay trực thăng, liền xe gắn máy, xe đạp cũng là hiếm có đồ vật sáu. đây vẫn là kể từ bắt đầu đánh giặc sau đó mới có càng nhiều tiếp xúc xe gắn máy, ô tô, xe tăng những đồ chơi này, hơn nữa còn là bởi vì chúng ta là hợp thành doanh bên trong đặc công liên. cái này máy bay trực thăng đầu sáu, bọn hắn rất nhiều người đó là đời này liền sở đều chưa sở qua sáu. nếu quả thật muốn nói có sở qua lời nói, đó chính là tại áp Phanit sở tăng dùng đạn, dùng đạn đạo sở qua, lại thêm các chiến sĩ tại áp Phanit sở tăng lúc lại rất được quân liên sophie cơ trực thăng đắng, biết cái đồ chơi này tại chiến trường thượng tác dụng. lúc này biết chúng ta binh sĩ cũng có máy bay trực thăng hơn nữa còn chính là cho đặc công liên dùng 6. thế là cái kia hưng phấn mới là a 6 làm ta mang theo bọn hắn đến phi trường thời điểm người người cũng là dỗi giải cổ ở đây xem nơi đó sơ sở thỉnh thoảng còn hỏi hỏi mình đồ đệ 6. đồ đệ này chính là bọn họ tại bộ binh khoa mục lúc huấn luyện mang bay hành viên ngẫu nhiên còn có thể hỏi chút để cho người ta lung túng vấn đề 6. ta nói chim sẻ 6. lương liên binh hỏi một danh phi hành viên ngươi nói chúng ta cái này máy bay trực thăng so với tô liên quỷ tử máy bay trực thăng tới sáu ai lợi hại chim sẻ là lương liên binh mang bay hành viên ngoại hiệu sáu bay hành viên đi, bay trên trời sáu, cho nên các chiến sĩ đều thích dùng loài chim tên cho bọn hắn mệnh danh, lại thêm ngoại hiệu này gọi chim sẻ bay hành viên lại dài một cái mặt sẹo mụn sáu, thế là cũng rất hình tượng được gọi là chim sẻ sáu, mặc dù chim sẻ cũng không có sẹo mụn. Đó còn cần phải nói, chim sẻ mười phần tự hào đem đầu dương lên, hồi đáp, đương nhiên là chúng ta máy bay trực thăng lợi hại sáu. Đây nếu là để cho ta trên chiến trường bảo đảm một cái đánh bọn hắn hai sáu, tận nói vậy, chính lương cường tiện tay vỗ xuống chim sẻ đầu, tiếp lấy nghiêm mặt đối chiến sĩ nhau nói, các đồng chí sáu. Căn cứ chúng ta giải, quân liên xô tại ngũ máy bay trực thăng loại hình chủ yếu là mét 8 cùng mét 246 Cái này hai kiểu máy bay trực thăng theo thứ tự là Tô Liên tại 60 niên đại, 70 niên đại nghiên cứu phát minh đi vào sản xuất, nhất là mét 246 Là một cái 10 phần cường hãn chuyên dụng máy bay trực thăng vũ trang. Mà các ngươi bây giờ chỗ đã thấy trực ngũ 6, là chúng ta phòng chế Tô Liên gạo 4 máy bay trực thăng 6. Cái này máy bay trực thăng là Tô Liên tại 40 cuối thập niên nghiên chế, theo lý thuyết 6. Chúng ta ít nhất rất lại phía sau Tô Liên tại ngũ máy bay trực thăng 2, 30 năm. Cho nên so thẳng Tô Liên tới 6 chúng ta cái này máy bay trực thăng có rất nhiều không đủ tỉ như tải trọng không nhiều lắm hỏa lực không đủ không gian không trở thêm vấn đề sáu đối với trịnh lương cường cách làm này ta vẫn cầm khẳng định thái độ 6. nhìn trước mắt tới nói rõ ràng địch ta trên lệch giống như hoàn toàn chính xác sẽ cho người có chút khí thỏa nhưng chiến trường chính là chiến trường 6. chiến trường cũng sẽ không bởi vì chúng ta đem mình nói đến cường đại chúng ta liền thật sự trở nên mạnh mẽ cũng tương tự sẽ không bởi vì chúng ta chê bai địch nhân như vậy địch nhân liền thật sự không chịu nổi mục đích tương phản sáu chúng ta càng phải làm là nhìn thẳng vào loại này trên lệch Rõ ràng nhận thức đến thiếu sót của mình nhìn thấy địch nhân sở trường, dạng này mới có thể tại chiến trên sân dương trường tránh đoàn hết khả năng dùng cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất chiến quả. Nhưng mà sáu chính lương cường cái này nguyên bản phó đoàn trưởng rõ ràng cũng có chút tài nghệ hắn quan sát các chiến sĩ phản ứng lại nói tiếp quân đội chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là dùng tiên tiến trang bị đánh bại địch nhân trước đó từ nhỏ nhật bản thời điểm không phải tại đánh quốc dân đảng thời điểm không phải tại đánh kháng đẹp viện triều thời điểm cũng tương tự không phải sáu tương phản chúng ta cho tới bây giờ cũng là lấy lạc hậu trang bị đánh bại cường đại hơn mình địch nhân chúng ta tiền bối có thể làm được. chúng ta cũng nhất định có thể làm được, các đồng chí các ngươi nói đúng hay không? đối với các chiến sĩ hai miệng đồng chí hồi đáp có lòng tin hay không? có sáu lúc này ta mới ý thức tới kỳ thực trịnh lương cường cũng có làm chính ủy tiềm chất trịnh lương cường lời nói này nói chuyện sáu các chiến sĩ cũng đã biết làm như thế nào nhìn nhóm này máy bay trực thăng có đôi lời cái còi không chê mẹ xấu coi như các chiến sĩ biết rõ nhóm này máy bay trực thăng đã rơi ở phía sau nhưng bọn hắn vẫn là mang theo khuôn mặt chờ mong cùng mười phần hứng thú cùng bay hành viên nhóm trao đổi cuối cùng bay hành viên nhóm lại dẫn các chiến sĩ hướng về trên trời vừa bay nhất phi sáu nhưng làm những cái kia chưa từng ngồi qua máy bay các chiến sĩ cho mừng rỡ liên thanh gieo họ đương nhiên bởi vì đây là các chiến sĩ lần đầu phóng lên trời chúng ta chỉ là muốn để bọn hắn thử xem bay lên trời cảm giác cho nên bay hành viên cũng không có làm cái gì động tác sáu bằng không mà nói bay hành viên nếu tới mấy cái bổ nhào hoặc là chỗ vòng gấp mà nói bảo đảm trong đó một chút chiến sĩ phun ra không thể bất quá đây hết thể lại có thể từ từ sẽ đến 6. loại sự tình này đối với chưa từng trải qua ngày các chiến sĩ tới nói gấp không được 615 chương thứ 13 hộ cá thể doanh trưởng sáu ngươi xem một chút hai tới hôm nay chúng ta còn tại lúc huấn luyện Trịnh Lương Cường liền mang theo một cái thân mặc đồ thường người trẻ tuổi tới gặp ta. Gặp một lần người trẻ tuổi kia ta không từ một sương sở, nhưng thấy đến hắn cùng với Trịnh Lương Cường giống nhau đến mấy phần, nhìn lại một chút hắn đi đường gặp em, thế là rất nhanh liền mình bạch sáu. Hắn chính là Trịnh Lương Cường Nhi tử Trịnh Gia Nghĩa. Đại đội trưởng. Trịnh Gia Nghĩa kích động đến sông về phía trước mấy bước tới một cái liền ông ta. Trong lòng ta chỉ cảm thấy có chút hổ thẹn sáu. Ta là một chút cũng không nhớ nổi hắn là thủ hạ ta binh Không nói chuyện nói cái này cũng bình thường sáu. Nguyên nhân là khi đó lính thương vong đại đội binh liền cùng Việt Nam thời tiết tựa như sáu, thay đổi bất thường. Quanh đi còn lại có thật nhiều người còn không có quen liền hy sinh. Chính Gia Nghĩa chỉ là bị thương, cái kia còn xem như tốt số. Làm sao còn gọi đại đội trưởng 6. Chính Lương Cường ở bên cạnh nói, chúng ta doanh trưởng đã sớm là trại trưởng. Ta 6. gọi quân thuộc. Chính Gia Nghĩa có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Doanh trưởng 6. Chính Lương Cường cho ta đưa lên điếu thuốc nói, ngươi nhìn ta đứa con trai này sáu. Ta tại binh sĩ si đã nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ liền không có tới thăm ta 6. Cái này vừa nghe nói ngươi chính là chúng ta doanh trưởng, nói hết lời đúng là phải tới thăm ta. Cũng không biết hắn đây là tới nhìn ta vẫn là xem ngươi sáu. chính lương cường lời này cố ý mang theo một cố vị chua chỉ nói phải người chung quanh nghe ha ha cười không ngừng sáu như thế nào ta ra hiệu hai người ngồi xuống thuận miệng vấn đạo ở hậu phương trả qua thật tốt ta chính gia nghĩa không khỏi xứng sở nhưng ngay lúc đó lại chất lên khuôn mặt tươi cười hồi đáp hảo sáu đương nhiên được nói thật thấy vậy ta không từ những mày hảo liền tốt sáu không tốt sẽ không hảo đều trở về lão bộ đội còn có lời gì không thể nói thẳng chính gia nghĩa cùng Trịnh lương cường hổ thị lên mắt chính lương cường liền thay nói doanh trưởng sáu ngươi là không biết, bây giờ dùng nhân đan vị có thể không dùng làm lính liền tận lực không cần làm lính. Ngô, no. đây là có chuyện gì? Ta hỏi, không phải nói bị thương quân nhân ưu tiên phân phối công tác sao? Chẳng lẽ 6. Không có quân công? Có. Chính Giang nghĩa hồi đáp, ta là nhị đẳng công 6. cũng là các đồng chí để cho. Thế nhưng là 6. chớ có dông dài. Có lời cứ nói 6. ta có chút không kiên nhẫn được nữa. Là như vậy. Chính Giang nghĩa thở dài nói, ngay từ đầu a 6 dùng nhân đan vị cũng ưa thích dùng thụ thương phục viên binh, bởi vì cảm thấy bọn họ đều là anh hùng. cũng là vì quốc gia vì nhân dân mới bị thương bất kể như thế nào cũng phải chiếu cố 6. thế nhưng là về sau sáu cái này rất nhiều binh đến đơn vị thời điểm cũng không phục bằng 6. a nghe thế ta liền biết mấy phần 6. cái kia cái cũng là tại chiến trên sân từng vào sinh ra tử đó a nói khó nghe một chút chính là đã giết người hoặc có lẽ là chết qua mấy lần cũng được 6. cái kia chừng hai mắt một cái 6. lãnh đạo nào dám cùng hắn gây khó dễ a không cẩn thận cái này hạ thủ nặng một chút sáu cho nên cái này trực tiếp liền đưa đến dùng nhân đan vị mời anh hùng này đi đơn vị giống như thỉnh tôn thần trở về tựa như cung bái đương nhiên, đó cũng không phải phổ biến hiện tượng sáu. bất quá chỉ cần có mấy cái dạng này trong lòng còn có lấy cảm giác yêu vị binh, cảm thấy lao tử là tại chiến trên sân bị thương. các ngươi bây giờ mặc kệ chuyện gì đều phải cho ta ưu tiên chiếu cố binh 6. vậy thì không được rồi. dùng nhân đơn vị sẽ một truyền 10-10 truyền trăm, rất nhanh liền người người đều đối phục viên lão binh kính sợ tránh xa. cho nên việc này 6. muốn nói muốn trách thật đúng là trách không được hay. dù sao đơn vị cũng có đơn vị quy định đi. nếu quả thật mời mấy cái dạng này không sợ trời không sợ đất binh đi vào sáu, lãnh đạo kia chỉ sợ đều không cách nào quản. người xem sáu. chính Giang nghĩa nói ta nắm cái này quân công chứng nhận a 6 dùng nhân đan vị đều nói cho ta lời hữu ích nói cái gì sẽ cho chúng ta những thứ này anh hùng ưu tiên an bài sẽ nhanh chóng mau sớm sáu thế nhưng là mấy tháng cũng là nói như vậy sáu có khi ta muốn dứt khoát giả vợ là bách tính đi làm việc nuôi sống chính mình là được sáu nhưng người ta vừa nhìn thấy ta đây chân sáu thế là cái này bởi vì thương phục viên binh thật đúng là biến thành là trong ngoại không phải là người sáu giống như vậy tình huống nhiều không ta hỏi nhiều sáu chính Giang nghĩa gật đầu một cái chúng ta chiến hưu thì có thật nhiều tìm không ra công tác sáu người xem một chút trịnh lương cường đánh gãy trịnh gia nghĩa mà nói đạo nhân gia doanh trưởng chuyện phiền lòng đủ nhiều rồi ngươi làm sao còn lấy chuyện này tới nói sáu nói trịnh lương cường liền chuyển hướng ta đạo doanh trưởng sáu những sự tình này cũng đừng để ở trong lòng chính là vài câu bực tức nói xong đúng đúng doanh trưởng sáu trịnh gia nghĩa nói ngươi yên tâm sáu chúng ta những chiến hữu này cái kia tại chiến trên trận đối với càng quỷ tử họng súng đều chết không được cái kia còn có thể ở trong nhà chết đói chúng ta có tay có chân sáu nói đến đây trịnh gia nghĩa không khỏi sửng sốt một chút hắn đây là nói quen miệng sáu trong bọn họ có thật nhiều người thật đúng là không thể nói là có tay có chân cũng không biết vì cái gì cái này trịnh ra nghĩa càng nói lòng ta đây bên trong thì càng khó qua sáu suy nghĩ lại một chút phía trước lương liên binh nói thân nhân của liệt sĩ suy nghĩ một chút bởi vì tiền vẽ xe không đủ mà bị nhốt từ châu trần tu vân suy nghĩ một chút còn có rất nhiều mang theo tàn tật cầm quân công chứng nhận tìm khắp nơi công tác lại tìm không giá chiến hữu sáu cái này trong lòng cũng không biết là phiên tư vị gì mà đổi thành một bên sáu bởi vì cái cách khai phóng mà được lợi nhưng là hộ cá thể là đủ loại xí nghiệp tư doanh đủ loại gia đình nhà máy sáu bọn hắn lúc này chỉ sợ cũng không lấy tiền coi là chuyện đáng kể sáu cái này tương phản để chúng ta những thứ này vì nước hiến thân quân nhân làm sao có thể cân bằng a bất quá sáu ta rất nhanh liền nghĩ đến sáu ta là người hiện đại ta có là hiện đại thông tin chẳng lẽ ta liền không thể lợi dụng kiến thức của mình vì này chút phục viên quân nhân như chút phúc lợi sao nhưng mà sáu phải làm sao kiếm tiền đây ta lại không nhớ rõ cái này thời đại trung hoa trung quốc có cái nào có thể kiếm tiền thông tin a sáu nghe nói sáu cái này thời đại mua cổ phiếu người tốt giống đều kiếm lời thật nhiều bất quá lúc này trung hoa trung quốc chỉ sợ còn không có phát hành cổ phiếu a như vậy sáu giang nghĩa ta sau đó vẫn đạo nghe nói bây giờ cái cách mở ra sáu bách tính làm lên hộ cá thể người người đều kiếm được tiền sáu có chuyện này hay không có giang nghĩa gật đầu một cái cho nên bên ngoài đều đang đồn đầu sáu làm đạo đạn không bằng bán trứng luộc nước trà cầm điểm này tiền lương chết đói sáu thật đúng là không có một thể hộ kiếm được nhiều nói một chút bọn họ đều là làm cái gì ta hỏi đối với cái này ta đích sắc không thể nào lành nghề cái này sáu giang nghĩa trả lời các ngành các nghề đều có sáu có mở phòng ăn có bãi thai cầu Còn có bầy hàng vỉa hè hoặc là khai mở trang điểm 6. Nghe nói chính là 6. Từ xưởng cầm quần áo, tiếp đó bày quầy bán hàng hoặc mướn một mặt tiền cửa hàng. "Nô, no. nhiều sao như vậy?" "Nhiều." Trịnh Gia Nghĩa gật đầu một cái, bây giờ trong huyện thành một con đường đều bày đầy, khắp nơi đều là bán quần áo 6. "A." Ta gật đầu một cái, cảm thấy cũng liền có chủ ý 6. Cũng không biết có được hay không phải thông, bất quá thử xem cũng không quan hệ. Chưa xong con tiếp. 616 chương thứ 14 hãng bán buôn cấp người có thể hay không làm chút suy nghĩ. Ta hỏi Trịnh Gia Nghĩa. "Trại trường ý là 6." để chúng ta đi làm hộ cá thể Trịnh gia nghĩa có chút trần trờ nói làm thể hộ sáu cũng không phải không thể quyển vợ nhỏ sinh ý cũng không cần cái gì tiền vốn mấy người chúng ta cũng có nghĩ tới sáu nhưng làm một cái thể hộ nếu có thể đi có thể chạy cái này ở trước đó tuyệt đối không phải vấn đề sáu thế nhưng là chân này sáu nhìn xem trịnh gia nghĩa cùng trịnh lương cường biểu lộ ta liền hiểu là sau khi rơi xuống di chứng sao ta hỏi ân Trịnh gia nghĩa gật đầu một cái chuyển nặng một chút đồ vật liền chịu không được vừa đến gió thổi trời mưa liền vô cùng đau đớn sáu cái này ta ngược lại thật ra biết đến sáu đã bị thương binh không có mấy cái không rơi xuống bệnh cũ chưa khỏi, liền xem như tại chiến trên sân không bị qua thương binh xấu. Tại thai mèo trong động trốn mấy năm, cái này then chốt lửa cái gì cũng là chuyện thường ngày. Nhưng ta nói cũng không phải ý tứ này xấu. Ta ý nghĩ là như vậy. Ta nói, các ngươi những thứ này thụ thương phục viên binh xấu, đã có nhiều người như vậy không tìm được việc làm, vì cái gì không dứt khoát liên hợp lại làm? Các ngươi trước đó cũng là chiến hưu không phải. Giữa lẫn nhau tin được, liên hợp lại làm. Chính ra nghĩa khuôn mặt mê mang, này chúng ta ngược lại là không nghĩ tới xấu. Tin được đó là đương nhiên. cũng là tại chiến trên sân vào sinh ra tự hào huynh đệ ngay cả mạng cũng có thể liên tâm giao cho trong tay đối phương nơi nào còn sẽ có không tin được đúng thế ta nói hơn nữa các ngươi bị thương tình trạng lại không giống nhau có thể giúp đỡ cho nhau riêng phần mình làm chính mình đủ khả năng chuyện thì như sáu chân ngươi không tiện sẽ nhìn một chút cửa hàng bán một chút hàng cứ để mấy cái đi chạy doanh trưởng 6. chính ra nghĩa có chút hơi khó nói ngay ý tưởng này thật là không tệ sáu thế nhưng là sáu giống ngươi nói sáu nếu như phải có cửa hàng có hàng sáu ta nào có cái này tiền vốn a nhưng nếu như là làm quyển vợ nhỏ sinh ý sáu kiếm vốn là tiểu lại nhiều người như vậy một phần sáu ngay cả mình đều nuôi không sống chính ra nghĩa nói đích xác là một vấn đề rất thực tế sáu làm ăn buôn bán lớn cần tiền vốn các chiến sĩ những năm này đều bận rộn đánh trận cũng là một kẻ nghèo rất mừng tơi để bọn hắn lấy ra nhiều tiền như vậy đi ra rõ ràng không thực tế nhưng nếu như làm tiếp bản sinh ý sáu tỷ như ban chứng luộc nước trả cái gì nhiều như vậy thương binh đi làm sáu cái kia có thể nuôi sống mấy người a bất quá đây cũng không phải là ta muốn nói sáu ta không phải là để các ngươi liên hợp lại đi làm hộ cá thể ta nói bây giờ hộ cá thể vẫn còn tiểu quy mô trạng thái, không thích hợp nhiều người như vậy cùng một chỗ làm. trại trưởng kia ý là 6 chính gia nghĩa khuôn mặt nghi hoặc. hộ cá thể kiếm là dân chúng tiền, mà chúng ta kiếm nhưng là hộ cá thể tiền. hiểu chưa? chính gia nghĩa ngẩn người, tiếp đó mở mịt lắc đầu. không chỉ có là chỉnh gia nghĩa không rõ, chính lương cường đồng dạng cũng là khuôn mặt xương ngủ 6 tối ta, lúc này hộ cá thể mới vừa vặn hương khởi sáu. hàng bán buôn còn không có lưu hành thậm chí còn có thể nói còn không có xuất hiện sáu. cũng khó trách bọn hắn không biết. nói như vậy sáu. ta tiếp tục nói, hộ cá thể cũng là đi xưởng cầm hàng không phải. Ơn. chính Giang Nghĩa gật đầu một cái, chính Lương Cường cũng nhiều hứng thú nhìn ta. Hộ cá thể đi lấy hàng liền tất nhiên phải tốn một chút lộ phí, thời gian và nhân lực không phải. Đây là đương nhiên. Chính Giang Nghĩa lại gật đầu một cái. Một nhà hộ cá thể đi lấy hàng là không có có vấn đề. Ta nói, nhưng mà sáu, nếu có rất nhiều nhà hộ cá thể đi lấy hàng, hơn nữa cầm vẫn là đồng dạng hàng, hơn nữa có khi vị phong hiểm, những hàng này bọn hắn còn không dám tiến quá nhiều sáu. Ngươi biết trong này liền sẽ có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì? Chính Giang Nghĩa mở miệng nhìn ta. A, chính Lương Cường gật đầu một cái. sau đó vô trịnh ra nghĩa đầu nói ngươi thật đúng là mẹ nhà hắn đần sáu. lãng phí rất nhiều người lực thời gian và lộ phí đi gì trịnh ra nghĩa vẫn có chút nghe không rõ thấy vậy ta không từ cảm thấy có chút buồn cười cũng khó trách cha hắn có thể làm bay hành viên hơn nữa còn là một bay hành viên phó đoàn trưởng mà hắn cũng chỉ có thể làm một cái bình thường bộ binh những hàng này hoàn toàn có thể không cần nhiều người như vậy đi lấy đi ta nói từ các ngươi làm thay là được rồi sáu mấy người liền có thể đem cả huyện thành tuần vận chuyển hàng hóa tới mà các ngươi chỉ cần thu một điểm lợi nhuận sáu một phương diện các ngươi thành tốt thành tốt từ xưởng nhập hàng xưởng sẽ cho các ngươi ưu đãi một phương diện khác sáu các ngươi cho một cái thể hộ giá cả mặc dù so sánh lại xưởng quý một chút như vậy nhưng mà hộ cá thể một bản tính toán chính mình đi lấy hàng không chỉ có muốn nhân lực muốn thời gian còn muốn lộ phí sáu vẫn là tại các ngươi cái kia mua có lời thế là các ngươi thì có tiền kiếm lời sáu rõ chưa a 5 cái này sáu nghe đến đó trịnh gia nghĩa trung quy là minh bạch nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi nói cái này sáu cái này thật có thể kiếm tiền sao nghe cũng không phải rất khó sáu dĩ nhiên không phải rất khó ta nói Các ngươi chủ yếu nhất là nắm giữ tốt tin tức 6. Một mặt là xưởng tin tức, tỷ như Hán Chỉ, sản xuất nhà máy phẩm, hàng hóa giá cả cùng với mới hàng hóa tin tức các loại, một phương diện khác chính là một cái thể hội nhu cầu 6. Các ngươi ngay từ đầu làm có thể đem từ xưởng cái kia bắt được hàng hóa tin tức liệt một chương bày tỏ, miễn phí vì hộ cá thể cầm hàng, các ngươi chỉ cần thu lấy một điểm lộ phí 6. Ngắn như vậy thời gian bên trong liền sẽ hấp dẫn số lớn hộ cá thể cùng các ngươi liên hệ 6. Làm việc tốn ít thời gian ở giữa lại dùng ít sức, còn có thể bớt đi một chút lộ phí, chỉ có đồ đần mới không tìm các ngươi a. Nói đơn giản, các ngươi chính là sưởng cùng hộ cá thể ở giữa khâu, một khi trong tay các ngươi nắm giữ số lớn hộ cá thể 6. Lúc này lại thích đương để thăng một điểm hàng hóa giá cả 6. Cái này tiền kiếm được liền có thêm. Trịnh Lương cường nói, một cái huyện thành có nhiều như vậy hộ cá thể, mỗi cái hộ cá thể mỗi tháng đều phải tiến rất nhiều hàng 6. Chúng ta chỉ cần thêm một chút điểm giá cả, tiền này 6. Ta nói chính là ý này. Ta nói tiếp đi, bất quá cái giá tiền này không thể sách quá nhiều, bằng không mà nói 6. Hộ cá thể liền tình nguyện tìm chút thời giờ, tốn chút lộ phí chính mình đi tiến hóa. Hơn nữa sáu. chúng ta nếu như giá cả vừa phải mà nói, người khác muốn cùng chúng ta làm sáu, cũng liền cùng không tiến vào, chúng ta trước tiên đoạt khách hàng đi. Hơn nữa uy tín cũng tốt, phục vụ chu đáo sáu, lại thêm kiếm cũng không nhiều, người khác muốn làm cũng làm không nổi, có đạo lý. đích sắc là một rất tốt ý nghĩ. Trịnh lương cường không ngừng mà gật đầu, sau đó vừa sợ dị nhìn ta đạo, doanh trưởng sáu, không nghĩ tới ngươi không chỉ là đánh trận đi, kinh thương cũng có một bộ sáu. đây nếu là để cho ngươi tới làm sáu, ta nào có cái này phân thân của ta, ta cười nói, kỳ thực đó cũng không phải ta bản sự sáu. Hàng bán buôn vật này tại hiện đại đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc chuyện, chỉ bất quá bây giờ Trung Hoa Trung Quốc 6. Bởi vì lúc trước một mực là kinh tế có kế hoạch. Bây giờ cải cách khai phóng vừa mới bắt đầu 6. Cho nên còn cần một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện cái đồ chơi này, chúng ta nếu là làm được đằng trước 6. Cái kia cướp được khối thứ nhất bánh gạo tổ thế nhưng là không được 6. Rất có thể sẽ liền như vậy làm lớn. Doanh trưởng. Chính gia nghĩa tiếp lời nói, cái này nghe ta là nghe rõ 6. Thế nhưng là, giống như ngươi nói, ngay từ đầu vì hấp dẫn đủ hộ cá thể, muốn miễn phí thay bọn hắn nhập hàng. Mặt khác còn muốn vận chuyển hàng, còn muốn đi công ty hiểu rõ tin tức đồng thời hiệp đám 6 Nay cũng đòi tiền cái nào, hơn nữa cũng phải có một cái người ra mặt đem các đồng chí tụ ở một khối 6 Phải có người chỉ huy, bằng không người này làm một điểm người kia làm một điểm, đây còn không phải là lộn xộn sao Đây chính là làm lính đã thành thói quen 6 Giống như bọn hắn tại binh sĩ lúc một dạng, quen thuộc phải có người chỉ huy Cái thói quen này đã nói cũng tốt, khó mà nói cũng không tốt 6 Đã nói A6, chỉ cần dẫn đầu người có tài năng hơn nữa chỉ huy làm Như vậy những thứ này bình cũng rất dễ dàng chỉ huy 6. Bọn hắn sẽ giống ở trong bộ đội một dạng kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Khó mà nói a sáu, bởi vì bọn hắn quen thuộc phục tùng mệnh lệnh, liền trực tiếp dẫn đến bọn hắn bất kể làm cái gì chuyện cũng là trung quy trung củ. Đầu tiên đều sẽ cân nhắc phù này hợp không phù hợp thượng cấp mệnh lệnh, có hay không vi phạm kỷ luật. Một khi không có người cho hắn hạ mệnh lệnh để cho hắn yên tâm mở tay chân làm lời nói, hắn trở nên không biết làm thế nào không biết nên làm cái gì xấu. Tính cách như vậy ở trên thương trường có thể ăn không ra. Nghĩ tới đây ta liền đem ánh mắt chuyển hướng Trịnh Lương Cường sáu. Trịnh Lương Cường cười cười nói, doanh trưởng sáu, của chính ta nhi tử ta biết, cái này cũng có liên quan tới ta sáu. Mẫu thân hắn phải đi trước, từ nhỏ đến lớn sáu, ta đều là lấy ra lệnh phương thức giáo hấn con trai, dẫn đến hắn bây giờ chỉ có thể nghe mệnh lệnh sáu. Hắn đánh một chút ra tay còn có thể, không thích hợp làm người dẫn đầu này. Nghe xong lời này, Trịnh Gia nghĩa ngược lại thở dài một hơi, nói: Ta mới vừa rồi còn đang lo lắng doanh trưởng sẽ để cho ta xong rồi lâu sáu. Lời này nói là đến trong lòng ta đi, thế là ta cũng chỉ có cười khổ sáu. Tiếp lấy ta liền triệu tập trong doanh trại cán bộ mở hội nghị sáu. Việc này vốn là muốn cùng toàn bộ doanh người thương lượng, chỉ là bởi vì chúng ta doanh quá lớn, hơn nữa lại là xe tăng liền, lại là lưu pháo doanh, ép pháo liền. Đại đội bộ binh 6. Muốn triệu tập toàn bộ doanh người họp nhưng là một cái vấn đề lớn, cho nên ta cũng chỉ triệu tập trong doanh trại chủ yếu cán bộ, lại từ những cán bộ này đi tìm hiểu các bộ hạ chiến sĩ đối với chuyện này ý kiến. Đương nhiên, Trịnh Gia Nghĩa cũng trở về doanh lính giả thân phận tham gia hội nghị lần này. Các đồng chí, ta đối với trong phòng họp các cán bộ nói, đầu tiên sáu, ta trước tiên giới thiệu Trịnh Gia Nghĩa đồng chí, hắn vốn là chúng ta nhị Liên binh 6. Tại 581 cao địa thượng đang cùng Việt quân phân chiến quá trình bên trong đã bị thương, hắn hôm nay trở về binh sĩ đến xem chúng ta, đại gia hoan lên. Trịnh Gia Nghĩa bám một tiếng đứng dậy. hướng chung quanh kính cái tiêu chuẩn quân lễ tiếng vỗ tay rất nhanh liền vang lên còn không ngừng có cán bộ nhiệt tình thăm dò qua thân đi cùng trịnh gia nghĩa năm tay các đồng chí chờ tiếng vỗ tay ngừng phía sau ta liền nói tiếp hôm nay triệu tập đại gia tới 6. kỳ thực nói là điểm việc tư ta đây lời nói không khỏi nhường các cán bộ có chút ngoài ý muốn sáu triệu tập toàn bộ doanh đại hội nói vẫn là việc tư cái này giống như có chút không hợp với lẽ thường bất quá nói là việc tư kỳ thực cũng không phải việc tư ta nói ta mới vừa từ trịnh gia nghĩa đồng chí nơi đó giải được sáu Chúng ta thụ thương phục viên sau lão binh sinh hoạt cũng không dễ vượt qua, ngoài ra còn có một chút liệt sĩ gia đình quân nhân sáu. Trải qua cũng rất khó khăn. Cho nên sáu, ta liền suy nghĩ có phải hay không có thể vì bọn họ làm chút cái gì, hôm nay chúng ta thảo luận chính là cái này sự tình. Tiểu nói này các cán bộ cũng đều minh bạch, thậm chí còn có thể nói sáu. Bọn hắn cũng một mực tại chờ mong có thể thảo luận chuyện này, bởi vì này đồng dạng cũng là cùng bọn hắn chính mình cùng một như thở. sáu chương thứ 15 lăm tài chính nói là cùng các cán bộ chính mình cùng một nhiệm thở đó không phải chỉ là bởi vì những cái kia bởi vì thường phục viên hoặc là chiến sĩ hy sinh chính là bọn họ chiến hữu bộ hạ của bọn hắn sáu thậm chí còn có thể nói có một ngày bọn hắn tại chiến trên sân hy sinh bị thương sáu như vậy chẳng mấy chốc sẽ trở thành phục viên những lao binh này bên trong một thành viên đạo lý này liền cùng chúng ta tại chiến trường có cứu hay không thương binh là giống nhau sáu bây giờ nếu như chúng ta bởi vì nguy hiểm mà không đi cứu chiến hữu của mình như vậy tương lai có một ngày sáu rất có thể thụ thương nằm trên mặt đất không có người cứu thì sẽ là chính mình cho nên sáu tới từ góc độ này nói trợ giúp những thứ này phục viên lão binh hoặc là liệt sĩ gia đình quân nhân trên thực tế chính là đang trợ giúp chính bọn hắn dinh trưởng, lương liên binh hiển nhiên là hiệu nhầm rồi thế là đứng đứng dậy tới nói việc này chúng ta không trách ngươi sáu chúng ta biết ngươi cũng không có thể ra sức ngươi cũng là một người lính sáu ta không phải là ý tứ này ta khoát tay háo ra hiệu lương liên binh sau khi ngồi xuống nói ta từ trịnh ra nghĩa đồng chí đó giải được sáu chúng ta có thật nhiều bởi vì thương phục viên đồng chí cũng không tìm tới công tác những tình huống này sáu ta nghĩ các ngươi so với ta rõ ràng hơn a các cán bộ nhao nhao gật đầu sáu giống như vậy chuyện càng là tầng dưới thì càng tin tưởng. huống Chi trong bọn họ rất nhiều người vẫn là tại ngày nghỉ trở về nhà sáu làm lính về nhà có thời gian sẽ đi chiến hữu ngày xưa cái kia đi một chút sáu một tới hai đi biết đến đương nhiên liền so với ta còn nhiều. Ta ý nghĩ là sáu ta nói chúng ta có thể hay không trợ giúp những thứ này phục viên lão binh thành lập một công ty sáu kỳ thực cũng không nên nói công ty lớn như vậy bây giờ không phải là lưu hành hộ cá thể đi sáu chúng ta cũng làm một cái cá thể nhà chỉ bất quá cá thể này nhà là từ phục viên lão binh tạo thành làm như vậy sáu. vừa tới a có thể giải quyết phục viên lính già vấn đề nghề nghiệp thứ hai có thể ở một mức độ nào đó giải quyết phục viên lão binh cùng với liệt sĩ gia đình quân nhân sinh hoạt vấn đề thứ ba cũng có thể ở một mức độ nào đó giải quyết một bộ phận chiến sĩ sinh hoạt khó khăn vấn đề nhưng là bởi vì việc quan hệ toàn bộ doanh hơn nữa cũng không phải thượng cấp mệnh lệnh sáu cho nên ta muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi lời của ta rất nhanh liền tại trong phòng họp nhất lên một mảnh không nhỏ gợn sóng sáu các cán bộ châu đầu ghé hai nghị luận ẩu ý doanh trưởng lương liên binh đằng đứng dậy nói ngươi cho một cái lời nói sáu chúng ta muốn làm sao rút ta lương liên binh nếu có thể làm được lông mày cũng không nhăn một chút. đúng vậy a, doanh trưởng. song vương cũng đứng dậy nói, chúng ta đối với những chiến hữu kia đã sớm không nhìn nổi xấu. hơn nữa có khi thường thường sẽ ở nghĩ, chúng ta nếu là bị thương xấu, có thể hay không cũng như thế. cái này trong lòng liền viên náo hoàng, cho nên chưa nói xấu. đi theo doanh trưởng làm. việc này là chuyện tốt xấu. khá là cẩn thận triệu kính bình đứng dậy nói, nhưng mà không có thượng cấp mệnh lệnh xấu. có thể hay không phạm pháp kỷ luật. thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía chính trị viên sáu. liên quan tới kỷ luật phương diện này chuyện. chính trị viên là rõ ràng nhất. chính trị viên nghĩ nghĩ. Liên nói: "Nếu như chúng ta quân nhân không có trực tiếp tham dự sáu, vẹn vẹn chỉ là trợ giúp, đó chính là phục viên quân nhân chính mình tụ tập cùng một chỗ làm chút suy nghĩ, có thể vi phạm cái gì kỷ luật Ý nghĩ này rất tốt sao sáu. Phục viên quân nhân ở hậu phương sinh hoạt khó khăn sáu. Một mặt là bởi vì tại chiến trên sân ngốc lâu các phương diện đều không thể thứng, cùng bách tính ở giữa có chút ngăn cách. Một mặt khác là bởi vì trên thân thể khó khăn, nếu như đem quân nhân tụ ở một khối công tác liền sẽ không có giao lưu khó khăn vấn đề sáu. Hơn nữa vừa giải quyết phục viên quân nhân vào nghề để bọn hắn tay làm hàm nhai, lại giảm bất quốc gia gánh vác. Đây là chuyện tốt sáu. Liền xem như hồi báo cho thượng cấp, ta muốn thượng cấp cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Có chính trị viên câu nói này, các cán bộ cũng yên lòng, thế là nhao nhao đồng ý nói, doanh trưởng, chưa nói. Chuyện tốt như vậy nào có không giúp đạo lý? Đúng vậy a, Nói một chút là như thế nào cách rút? 6. Thế là ta liền đem ý tưởng trước đây cùng các cán bộ nói một lần, chỉ nghe các cán bộ đó là sướng sốt một chút sáu. Phải biết bọn hắn tuyệt đại đa số cũng là tại kinh tế có kế hoạch thời đại lớn lên. Coi như giảm một chút tỷ như mặt xẹo sáu hắn cũng là một nghèo hai trắng lúc trung hoa trung quốc lớn lên bây giờ lại chỉ có thể đánh trận giết địch làm sao biết việc này còn có thể dạng này thao tác cuối cùng ta cuối cùng kết đạo bây giờ chúng ta chỉ có hai cái khó khăn sáu một là tài chính khởi động bắt đầu làm những chuyện này thời điểm cần một chút tiền để mà thanh toán các lao binh sinh hoạt phí dụng lộ phí thông tin phí cùng với từ xưởng mua sắm một chút hàng mẫu phí tồn các loại sáu những thứ này ta dự định từ các đồng chí trên thân tạm mượn theo lý thuyết cho bao nhiêu tiền trước tiên nhớ kỹ chờ kiếm được tiền sau lại trả lại doanh trưởng cái này nói là nói cái gì lương liên binh trả lời cái này không là vấn đề sáu trợ giúp lao binh là chúng ta phải làm. Còn nói cái gì có trả hay không sáu? Chưa nói, ta cho 20 khối tiền. Không cần nhớ cũng không cần còn. Nghe vậy ta không tùy tâm phía dưới âm thầm xúc động sáu. Đừng tưởng rằng cái này 20 khối là một cái rất tiểu nhân con số, tại thời đại này cũng không tính toán nhỏ sáu. Nhưng mà này còn là chúng ta làm lính xuất sinh nhập từ hai tháng phụ cấp, điều này cũng không biết muốn tiết kiệm bao lâu mới có cái này 20 nguyên. Cũng coi như ta một cái, ta cũng coi như một cái, sáu. Các cán bộ liên tiếp đáp lại. Sự phát hiện này giống ta kỳ thực là đã sớm dự liệu được sáu. thủ hạ ta những thứ này mình cái kia cái cũng là chết sống có nhau huynh đệ làm sao lại tại tiền phía trên có chỗ giữ lại cho nên đây căn bản cũng không phải là vấn đề gì sáu mỗi người mười mấy hai mươi nguyên chúng ta cái này gần ngàn người doanh ít nhất cũng có một hai vạn sáu con số này có thể tại hiện đại không tính là cái gì nhưng ở cái này vạn nguyên nhà còn có thể tự hào thời đại sáu xử lý cái hưu mô hữu dạng công ty cũng là đầy đủ cái này cũng có thể chính là nhiều người sức mạnh lớn một loại thể hiện a doanh trưởng triệu kính bình có chút bận tâm vấn đạo làm ăn sáu liền không có nhất định kiếm đây nếu là bồi thường làm sao bây giờ này, lương liên binh không giấu được quan tâm đáp lại nói, bồi thường liền bồi thường thôi 6. chính là chúng ta vì bọn chiến hữu làm một lần nếm thử, chính là, lưu pháo doanh doanh trưởng ngũ đang Hùng nói, muốn ta nói a 6 việc này không phải doanh trưởng chuyện riêng, mà là chúng ta chuyện của người khác, là chúng ta mọi người nguyện ý vì bọn chiến hữu làm 6. tiền này a kiếm lời chúng ta cũng không cần còn, bồi thường chúng ta càng không lại nói, không sai, không cần trả cũng không cần bồi, doanh trưởng yên tâm làm, doanh trưởng làm việc ta yên tâm, bồi không được, 6. nghe vậy ta đều không biết nên nói cái gì sáu. Sự cảm động này cũng không phải bởi vì này chút tiền, mà là các chiến sĩ đối ta loại này tín nhiệm, loại này ủng hộ. Tại hiện đại lúc ta đích sắc cũng không thiếu khuyết bằng hữu cùng huynh đệ, nhưng mà sáu, ta tin tưởng chỉ có ở thời đại này, tại chiến trên sân, ở đây sáu, mới chính thức minh bạch cái gì gọi là huynh đệ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn con bỏ phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn con đọc. 618. Chương thứ 16 Dương tiên tiến cái này mượn tiền trợ giúp lính già chuyện sáu. các ngươi liền trở về cùng những đồng chí khác nói một chút ta nói tiếp bất quá các đồng chí nhất định muốn nhớ ký 6. nhất định muốn tuân theo tự nguyện nguyên tắc hơn nữa làm tốt đăng ký công tác 6. thiệt thòi chúng ta có thể hay không trả nổi đường nói nhưng nếu như kiếm lời liền nhất định muốn đem cái này tiền cho còn lên đi hơn nữa còn sẽ mang lên điểm lợi tức 6. nếu như kiếm được nhiều lời nói đôi hoàn gấp đôi bên trên cũng nói không chừng đấy chứ dỗ một tiếng các cán bộ nghe vậy liền cười trở thành một đoàn bất quá ta trong lòng lại biết 6. tuy các cán bộ tín nhiệm ta nhưng lại không đem ta đây lời nói coi như một chuyện sáu Vẹn vẹn chỉ là đem ta câu nói này coi như một câu chê cười mà thôi. Bọn hắn nghĩ sáu. Kỳ thực chính là chỗ này tiền là quên cho các lão binh công tác cùng sinh hoạt dùng. Các đồng chí phải chú ý một điểm. Chính trị viên nói bổ sung, cái này ghi danh tin tức không chỉ chỉ là nhớ các chiến sĩ tên cùng kim Ngạch, còn muốn ghi nhớ các chiến sĩ địa chỉ gia đình cùng đại thu người sáu. Để phòng sáu. Nô, no, đây là vì thuận tiện sau này công tác. A. Chính trị viên không đem lời nói do này chẳng sáu. Nhưng kỳ thật các cán bộ trong lòng đều sáng sủa lấy sáu. Chúng ta đây là thường xuyên muốn lên chiến trường đánh giặc binh sáu. nói không chính xác ngày nào liền tại chiến trên sân mất mạng đã trở về đến lúc đó thật muốn trả tiền lại lời nói đi đâu còn đi nhất thời phòng họp liền yên tĩnh trở lại sáu đó cũng không phải nói các cán bộ rằng đã có quan sinh tử chủ đề thì có lòng còn sợ hai hoặc là sợ cái gì sáu trên thực tế chúng ta tham gia quân ngũ đánh trận đánh tới bây giờ sáu sinh sinh tử tử đều có chút quen thuộc mới ra chiến trường loại kia khẩn trương và sợ hai sớm đã đã biến thành chết lặng nhưng mà sáu có một chút phải không biến đó chính là mỗi lần đang nói tới cái vấn đề này thời điểm chúng ta trong đầu không kiểm hãm được liền sẽ nhớ tới hy sinh chiến hưu cùng với bọn hắn hy sinh lúc bộ giáng sáu một cái vấn đề khác sáu một lát sau ta đánh liền phá trầm mặc tiếp tục tiếp lây chủ đề trước đó nói chính là sáu chúng ta nhất định phải tìm một có năng lực có kinh thương kinh nghiệm hoặc là có nhất định năng lực xã giao đồng chí tới lãnh đạo tụ tập những thứ này phục viên lão binh còn muốn kinh doanh quản lý chúng ta sắp sáng lập cái công ty này sáu tiểu nói này các cán bộ liền ngây mẩn cả người doanh trưởng đinh thành đông có chút nghi ngờ hỏi ý của ngươi là sáu cái này nhân tuyển là từ chúng ta bộ đội bên trong tuyển vẫn là sáu đương nhiên là từ phục viên lão binh chúng tuyển ta tức giận nói chúng ta làm chúng ta binh sáu làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi làm cái gì công ty đi, thống chi kỷ luật cũng không cho phép sáu. Vấn đề là chúng ta bây giờ tìm không thấy một người như vậy sáu. Cho nên liền để các ngươi phát động đầu góc suy nghĩ một chút, có hay không cái nào phục viên chiến hữu có phương diện này kinh nghiệm. Ta đây sao nói chuyện cán bộ vừa xứng sờ ở sáu. Lương liên binh có chút hơi khó hồi đáp, doanh trưởng sáu. Chúng ta những thứ này làm lính, hoặc cũng là thương a pháo đồ vật sáu. Hơn nữa trước đó làm cũng là kinh tế có kế hoạch. Bên trên phân phối cho ta nhóm sinh sản nhiệm vụ, chúng ta theo chỉ tiêu nghe mệnh lệnh cứ duy trì như vậy là được sáu. Ai sẽ có dạng này bản lĩnh sáu. lương liên minh nói lời ta là có thể lý giải 6. Ăn chung nồi làm lớn tập thể đi cái kia làm gì làm cái gì thậm chí bên trong loại cái gì đều cũng có hoạch định là loại kia chỉ lệnh hình kinh tế sáu bách tính có thể nói căn bản là không cần đến cân nhắc cái này kiếm tiền hay không hoặc là làm có hữu dụng hay không 6. đây đều là người ở phía trên suy tính nhưng là bây giờ sáu chúng ta nhưng phải tại dạng này người trong đầu hơn nữa còn là làm lính trong đám người đầu đào ra một cái biết quản lý biết được buôn bán người đi ra 6. đây cũng là nói nghe thì dễ ta ngược lại thật ra nhớ đến một người sáu qua hơn nửa ngày mặt sẹo cũng có chút trần chờ đứng lên nói bất quá sáu không biết người này có thích hợp hay không bởi vì hắn không phải chúng ta chiến hữu sáu vậy hắn là sáu nghe vậy ta không từ hơi nghi hoặc một chút hắn là sáu mặt sẹo có chút lúng túng trả lời ta nói chính là cha ta sáu dỗ một tiếng các cán bộ liền nợ nụ cười chỉ khiến cho mặt sẹo có điểm lạ ngượng ngùng. mặt sẹo đỏ mặt đang muốn ngồi xuống sáu ta gọi ở hắn sáu nhị liên giải ta nói không quan hệ sáu ngươi nói một chút ý nghĩ chúng ta cử hiền bất tị thân ma kỳ thực ta là hiểu rõ mặt sẹo sáu hắn không phải loại kia sẽ vì tư lợi đem chỗ tốt hướng về trên người mình ông nhân huống chi sáu công ty này còn không có thiết lập tới là kiếm lợi là bồi không ai nói phải chuẩn sáu làm không xong nói không chừng còn muốn cho người trách cứ nói cho cùng cũng không chỗ tốt gì nghe vậy mặt sẹo đứng đứng dậy tới nói doanh trưởng sáu nếu không phải là các đồng chí thực sự không người ta đây cũng sẽ không nói sáu cha ta người này a sáu cái khác bản lĩnh không có chính là sẽ nhớ bảy nghĩ tám kiếm chút tiền thì như nhìn đồ ở chỗ này tiện nghi một chút sáu liền mua lấy mấy món đến đắt tiền chỗ bán sáu cũng bởi vì hắn đây còn bị nhân ra nói là chủ nghĩa tư bản cái đuôi, nói hắn ham ăn biếng làm ham món lợi nhỏ xấu. cũng bởi vì hắn đây còn đem tên đều đổi thành dương tiên tiên 6. các cán bộ lập tức lại cười mở, lương liên minh còn trêu kẹo nói, đại đội trưởng 6. danh tự này lấy cái tiên tiến, không có nghĩa là tư tưởng cung tiên tiến a. nghe ta cũng là cười khổ một hồi sáu. nguyên lai like cái này thời đại là như thế này nhìn thương nhân, cũng khó trách lúc này hộ cá thể ngoại trừ có chút tiền bên ngoài ở trong xã hội vẫn là một loại nghĩa xấu. tiếp lấy ta đã cảm thấy đau nảy sẹo lao ba có lẽ thật có thể có thể gánh vác chức vị này sáu. phải biết đây chính là tại kinh tế có kế hoạch thời đại thương nhân a này liền nói rõ hắn đối với phương diện này bản thân thì có đặc biệt thích sáu bằng không sẽ không ở loại này toàn dân chủ nghĩa tập thể tư tưởng bối cảnh giới còn kiên trì kinh thương một phương diện khác sáu hắn kinh thương chắc hẳn cũng có một đoạn thời gian như vậy ở trong xã hội tất nhiên sẽ có một chút nhân mạch cùng với một chút năng lực xã giao sáu đây đối với chúng ta cái công ty này có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn như vậy sáu ta tiếp lấy lại hỏi ta liền hỏi trực tiếp vấn đề sáu cha người đáng tin sao mặc dù ta tin tưởng mặt xẹo nhưng lại đối với thẻo lao ba không có một chút hiểu rõ sáu cái này vạn nhất nhường hắn đem bộ đội tiền lừa gạt đi vậy ta thế nhưng là nghiệp chướng nặng nghề. đáng tin mặt sẹo đem lồng ngực đập đến sụp đổ sụp đổ vang dội hồi đáp cha ta là đánh qua kháng đẹp viện chiều 6. cũng coi như là một cái lao binh cho nên hắn mới cần phải tiễn đưa ta tới binh sĩ lại nói sáu nếu như không đáng tin tại sáu còn có ta đứa con trai này áp ở trong bộ đội đầu đâu dỗ một tiếng mặt xẹo lời này lập tức lại tại trong phòng họp đưa tới một mảnh tiếng cười bất quá tại tiếng cười này phía sau sáu ta cảm thấy các chiến sĩ kỳ thực đã nhận đồng thẹo để cử sáu làm lính chính là như vậy chỉ cần vừa nghe nói đối phương đồng dạng cũng là làm lính chẳng mấy chốc sẽ có một loại cảm giác thân thiết có tiếng nói chung đi sáu húng chi thẻo lao ba vẫn là kháng đẹp viện triều trên chiến trường xuống lao binh sáu cái này ở chúng ta trong lòng cũng có thể xem như anh hùng thế là cái này tựa hồ cũng có thể giải thích vì cái gì mặt sẽ có như vậy quá cứng quân sự tố chất sáu cha nào con lấy đi như vậy sáu ta tiếp lấy lại hỏi mặt không biết cha ngươi có hay không hứng thú này lãnh đạo cái đoàn đội này sáu chưa nói mặt không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo cha ta người kia ta biết sáu hắn mặc dù bị đánh thành chủ nghĩa tư bản cái đôi bị người khác xem thường nhưng hắn tâm vẫn là hướng về bộ đội 6. bây giờ biết đây là chúng ta vì phục viên quân nhân làm công ty hắn bảo đảm sẽ không chối tử vậy là tốt rồi ta nói bất quá sáu ta xem vẫn là lúc nào cùng hắn gặp mặt ở trước mặt trò chuyện phía dưới tốt hơn 6. bởi vì cái gọi là thai ngay là giả những lời này cũng là mặt xẻo nói sáu cũng không đại biểu cha hắn chính là một người như vậy cũng không đại biểu cha hắn liền nhất định sẽ đồng ý cho nên khi gặp mặt nói chuyện đàm luận đương nhiên là có cần thiết doanh trưởng sáu lúc này chính trị viên ngay tại một bên nhắc nhở ngươi đi cùng dương tiên tiến đồng chí đàm luận chỉ sợ sáu không thể nào phù hợp lời này nói thế nào đầu tiên là ngươi không có gì khoảng không đi chính trị viên nói bây giờ huấn luyện bộ đội khẩn trương như vậy nhiều chuyện như vậy muốn ngươi làm quyết định sáu ngươi làm sao còn có thể vì dạng này việc tư rời đi bộ đội đâu đây nếu là làm trên cấp biết sáu nô no. bị chính trị viên kiểu nói này ta cảm thấy còn thật đúng sáu ta đây là một hồ đồ liền đem công và tư cho nói nhập là một lại nói sáu chính trị viên nói tiếp đi nếu như ngươi tự mình đi cùng dương tiên tiến đồng chí đàm luận sáu mà dương tiên tiến đồng chí tiếp lấy lại khởi đầu một công ty sáu Cái kia rất dễ dàng liền sẽ để người hoài nghi ngươi có phải hay không công tin này chân chính lão bản, chúng ta hợp thành doanh đánh nhiều như vậy thắng trận dựng lên nhiều công lao như vậy sáu. Đối với ngươi đỏ con mắt người có thể nhiều lắm. Bọn hắn ước gì liền nghĩ từ trên người ngươi chọn một điểm đâm ra tới. Mặc dù chúng ta thân chính không sợ ảnh liếc, nhưng những phiền toái không cần thiết này có thể thiếu liền thiếu đi đi. Bằng không ảnh hưởng đến bộ đội công tác cũng không phải chuyện tốt. Đờ nó chứ. Nghe vậy ta không từ đối với chính trị viên cách nhìn có rất lớn đổi mới 6. phía trước ta một mực còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái sẽ làm tư tưởng công tác người không nghĩ tới hắn đối với những cái kia minh tranh ám đấu còn có một bộ nhận biết sáu những thứ này chính là ta thúc ngựa cũng không đội kịp như vậy đi nghĩ nghĩ chính trị viên liền nói vấn đề này chúng ta có thể chia hai bước tới làm sáu một phương diện chúng ta liền đi liên hệ tốt những cái kia không tìm được việc làm có lẽ có mục đích cùng gia nhập vào chúng ta làm cái công ty này chiến hữu đem bọn hắn gom lại một đống chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ này a 6 liền giao cho trịnh gia nghĩa đồng chí để hoàn thành là trịnh gia nghĩa đứng lên động thân hồi đáp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chính ra nghĩa lúc này mặc chính là thường phục cho nên tại động thân nói đến đây vài lời thời điểm sáu, để cho người ta nhìn xem cảm thấy điểm quái. một cái khác bức a, chính trị viên nói tiếp chính là liên hệ dương tiên tiến đồng chí sáu, ta đây mấy ngày vừa vặn có một sẽ, lúc đi ra thuận tiện đi thăm viếng dương tiên tiến đồng chí, nói chuyện việc này sáu, doanh trưởng ngươi xem như thế nào? đương nhiên không thành vấn đề, ta trả lời. ngoài ra ta cảm thấy sáu, chính trị viên nói tiếp bất kể như thế nào sáu, chúng ta đều phải đem việc này hướng thượng cấp hồi báo một chút, ta xem sáu. Hồi báo thời điểm còn là nói quên tiền a, liền nói là vì ủng hộ phục viên lão binh lập nghiệp sáu. Nói mượn tiền hơn nữa có thể còn có lợi tức lời nói xấu, có thể lại muốn bị người nắm vót. Nói chúng ta binh sĩ còn trò vay nặng lãi, có trả hay không đó là chuyện sau này sáu. Các đồng chí các ngươi có ý kiến gì? Không có ý kiến. Đồng ý sáu. Thế là việc này quyết định như vậy đi xuống. 619 chương thứ 17 bên cạnh ba vành tin tức rất nhanh liền từ tất cả cán bộ truyền đạt ra, giống như ta đoán nghĩ như vậy sáu. Quên tiền hành động lấy được các chiến sĩ phổ biến ủng hộ, quên tiền cũng là chưa từng có nô nước tấp nập sáu. Các chiến sĩ cái kia cơ hồ chính là đem mình lưu tất cả tiền đều móc ra 6. Về sau ta mới biết được ở trong đó thậm chí có chút chiến sĩ bởi vì không có tiền quyền, lén lén gọi điện thoại hướng trong nhà muốn tiền quen 6. Đối người nhà nói chính là mua thuốc tiền, cái này trực tiếp dẫn đến hắn mấy tháng đều không thể đánh lên khói. Đương nhiên, ta đây cái doanh trưởng cũng không ngoại lệ, cũng móc giống miệng túi của mình đem tất cả tiền đều hiến ra ngoài 6. Bất quá nói là nói tất cả, kỳ thực cũng chỉ có tội nghiệp năm khối tiền 6, mà các chiến sĩ bình thường đều là quen 10 khối, 20 khối, cái này khiến ta đây cái doanh trưởng cảm thấy trên mặt tối tăm. bất quá cái này kỳ thực cũng không thể trách ta 6. một mặt là ta đây cái trại trưởng phụ cấp cũng sẽ không so với người khác nhiều cái này thời đại binh sĩ ý tứ là quan binh bình đẳng không chỉ là quân trang một dạng liền phụ cấp cũng giống vậy sáu cái này cũng là vì cái gì trương tư lệnh thân là một cái tư lệnh viên cũng khẩn trương như vậy nguyên nhân một phương diện khác ca 6. nhưng là bởi vì ta không có gom tiền thói quen kỳ thực ca 6. chúng ta ở trong bộ đội bình thường là không có bao nhiêu cơ hội tiêu tiền cơm nước là ăn uống đường quân trang phía trên sẽ phát thuốc lá mỗi tháng cũng sẽ cho lên mấy bao sáu những thứ này phát hạ tới khói à cũng bởi vì đánh út liên áp dụng toàn diện thai thuốc mà có còn thừa sáu, đánh út liên chiến sĩ hay dùng bọn họ khói đi cùng bộ đội khác chiến sĩ đổi tiền đổi đồ vật tiểu, cần chỗ tiêu tiền 6. nhiều lắm là ngay cả có lúc muốn ăn quả ướp lạnh hoặc là mua chút thịt bò cái gì đánh một chút nha tế, có cũng là bởi vì nghiện thuốc lá nặng phải ngoài định mức bỏ tiền mua khói. nhưng mà các chiến sĩ gánh vác cũng không vẹn vẹn như thế 6. trong nhà vẫn là cao tuổi phụ mẫu, còn có muốn đi học hình đệ tìm muội, nếu không phải là có lao bà hải tử sáu. chúng ta một đại nam nhân đi lên đánh giặc, nhà mấy miệng người đều dương mắt chờ lấy chúng ta cái này phụ cấp mở nổi sôi đâu. cho nên các chiến sĩ cái này phụ cấp tiết kiệm nữa 6 trên cơ bản tích lũy đứng lên hướng về trong nhà gửi phải biết đây chính là chúng ta bán mạng tiền a 6 cũng chính là bỏ bất đủ người trong nhà sinh hoạt mà thôi mà ta đây 6 nhưng là lưu manh một cái phụ cấp tới tay chính là một người hoa sáu bất quá kỳ thực ta cũng không phải một người hoa doanh bộ bên trong rất nhiều người đều bởi vì trong nhà khẩn trương cho nên trái cây kia gì 6 cơ bản đều là đụng cũng không đụng thế là ta liền thường thường sẽ để cho cảnh vệ viên đi mua một ít quả táo quả cam các loại đồ vật đến doanh bộ thời điểm tiện tay vừa để xuống sáu nhưng đại ra một khối ăn Ngược lại chúng ta ở trong bộ đội ăn cơm không lo không phải. Tiền này lúc nào xài hết nên cái gì thời điểm không nước ăn quả thôi. Kết quả là sáu. Lúc này ta có thể quên ra cũng chỉ có như thế năm khối tiền. Đây còn là bởi vì vừa phát xong phụ cấp không lâu sáu. Hảo tại chiến sĩ nhóm cũng đều biết ta đây tiền là hoa cái nào, cho nên cũng đều có thể hiểu được sáu. Bằng không ta còn thực sự là không có mặt mũi đối với thủ hạ những thứ này mình. Để cho ta cảm động là sáu. Có thật nhiều chiến sĩ tại quên số tiền này thời điểm cũng không nguyện ý ghi lại tên của mình. Theo bọn họ ý kiến chính là, vì phục viên bọn chiến hữu làm chút chuyện là phải, còn nhớ cái gì tên thì càng không cần phải nói về sau có trả hay không. Chỉ bất quá bởi vì đăng ký tên là mình đại đội chỉ đạo viên, cho nên coi như không báo tên cũng giống vậy biết là ai quân 6. Thế là cái này sổ sách vẫn còn là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Cuối cùng khoản này khoản tiền đến doanh bộ thời điểm 6. chính là tất cả đại đội tập hợp tới sổ sách trước đó liên quan mức khoản tiền, thảo luận tiếp theo tổng cộng có hơn một vạn tám nghìn nguyên sáu. Bình quân mỗi người đều góp gần 20 nguyên. đương nhiên những thứ này thống kê công tác sẽ không cần ta tới xử lý. Triệu kính bình cùng với doanh bộ tất cả tham mưu tự nhiên sẽ đem bọn nó chỉnh lý rõ ràng. để cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là sáu thượng cấp đối với chúng ta lần này quên tiền hành động cũng rất ủng hộ sáu kỳ thực đây vẫn là chính trị viên chủ ý sáu ta vốn là cho là chúng ta thượng cấp vậy thì có thể nói là bộ tư lệnh cái kia giống quên tiền việc nhỏ như vậy căn bản cũng không cần báo lên tới bộ tư lệnh nơi nào đây đi nhưng chính trị viên kiên trì cho rằng hồi báo một chút cuối cùng không sai thống chi đây cũng là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu nếu như không chuyển báo sáu từ trong miệng người khác chuyển đi lên đó cũng không giống nhau thế là cuối cùng chúng ta vẫn là hướng bộ tư lệnh làm một cái ngắn gọn hồi báo sự thật chứng minh chính trị viên ý nghĩ cũng là đúng sáu Bởi vì rất nhanh bộ tư lệnh trở về điện văn đến đây, đồng ý quyên tiền, bộ tư lệnh đại biểu quân đội tất cả chiến sĩ hướng lao binh quên một chiếc biên tam luận. Gì? Biên tam luận? Đây chính là đồ tốt a 6. Phải biết chúng ta đang cần một cái phương tiện giao thông chạy nghiệp vụ hoặc là vận chuyển hàng đầu 6. Chúng ta đây là trước tiên mở công ty, ngay từ đầu mức nghiệp vụ không phải rất lớn. Biên tam luận cái đồ chơi này dùng để vận chuyển hàng liền có thể nói vừa vặn 6. Không được nữa liền đem biên tam luận cải tạo thành một bộ xe xích lô đi 6. Ngược lại cái này thời đại cảnh sát giao thông còn không có như vậy nghiêm, cải tiến nông dụng xe cái gì đều sẽ không chảo Một phương diện khác phục viên quân nhân lại rất quen thuộc cái này biên tam vòng thao tác mở ra nó mang theo hai người đi liên hệ xưởng hoặc là hộ cá thể cũng là một cái rất tốt giữ thể diện đồ chơi sáu nhân ra xưởng cùng hộ cá thể xem xét sáu nha đây vẫn là cưới xe gắn máy tới bảo đảm là có tài chính có thực lực khách hàng lớn sáu đây đối với chúng ta hiện đại tới nói cái kia nhất định là một cái chê cười sáu Biên tam luận có thể tính được đồ vật gì hiện đại trong nhà ai còn không có chiếc xe gắn máy thế nhưng là đối với cái này cái cưới xe đạp đều rất lạc phong thời đại sáu Biên tam luận liền đầy đủ để người khác ước cao cái tị Thế là đây đối với chúng ta tới nói chính là một cái đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi sáu. Bất quá về sau suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây có lẽ là trương tư lệnh của ý gây nên sáu. Hắn có thể đã sớm từ chỗ nào biết rõ chúng ta cái này quên tiền mục đích là vì trợ giúp phục viên quân nhân mở công ty, cho nên mới sẽ có hay không hảo cái khác cái gì cũng không quên, liền quên một chiếc biên tam luật tới. Thứ nơi này một phương diện tới nói sáu. Chúng ta hợp thành doanh chuyện gì cũng không chạy khỏi trương tư lệnh mắt ta. Đối với cái này một điểm trong lòng ta kỳ thực có chút không thoải mái sáu. cũng không phải bởi vì trương tư lệnh bên kia mà là suy nghĩ chính mình chết sống có nhau huynh đệ bên trong sáu còn sẽ có hướng trương tư lệnh bên kia đâm thọc nhân. bất quá suy nghĩ một chút cũng liền cảm giác đắc bất kỳ quái sáu. bên cạnh ta hết thảy mọi người, tỷ như tham lưu đội ngũ, chính trị viên, lưu pháo doanh, ép pháo liền 6. thậm chí là mới tới máy bay trực thăng liền cũng là trương tư lệnh an bài. chúng chi khác tổ xây chúng ta cái này hợp thành doanh dự định vốn chính là theo dõi chúng ta huấn luyện bộ đội, quá trình lớn lên lấy chuyển rời đến những bộ đội khác đi. vậy hắn có thể không đối với hợp thành doanh có chỗ giám thị sao? nghĩ như vậy sáu. Ta ngược lại đối với Trương Tư lệnh bộ phục lại sâu hơn 1 tầng 6. Đây cũng chính là nói, từ đầu đến cuối hắn đối với chúng ta bộ đội hành động thậm chí tại Áp tăng đủ loại quyết sách đều có hiểu rõ nhất định, nhưng hắn đó là có thể làm đến không có chút nào quan hệ xấu. Mặc cho ta như thế nào dày vò. Cái này cũng có thể chính là cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người a. 620 chương 18, Hữu Nghị Trịnh Gia Nghĩa bên kia rất nhanh liền có tin tức 6. Còn không có mấy ngày Trịnh Gia Nghĩa liền đem điện thoại treo lên doanh bộ. Doãn trưởng, Trịnh Gia Nghĩa hương phấn nói, ta thành công tụ tập bên trên một nhóm chiến hữu 6. Bọn hắn vừa nghe nói là ngươi triệu tập, hơn nữa còn có công tác, không nói hai lời đánh lên hành lý đã tới rồi sáu. Giờ mới đến một nửa, còn có rất nhiều người trên đường. Có bao nhiêu người? Nghe vậy ta không từ một kinh. Tổng số người sáu. Đại cảm khái có hơn một trăm cái. chính gia nghĩa hưng phấn trả lời, bởi vì người còn chưa tới cùng, cho nên ta cũng nói không rõ ràng có bao nhiêu người sáu. Đến đông đủ lại hướng doanh trưởng hồi báo. Có nhiều như vậy? Ta không từ những mày. Cảm thấy thầm nghĩ cái này, trịnh gia nghĩa thật đúng là không có đầu óc sáu. chúng ta tài chính chi phí chỉ có hơn một vạn nguyên, này liền chỉ đủ kinh doanh một cái quyển vợ nhỏ sinh ý sáu, nên từ nhỏ đi lên đi. Thì như nhóm này phát bộ 6. hai mươi mấy người liền có thể đem có chuyện đã làm xong, vậy ngươi gọi lên hơn 100 người sáu, cái này khiến những người khác đi làm cái gì? cái này hơn một vạn nguyên những thứ khác không nói, ăn hết lấy, uống vào ở sáu, không có mấy tháng cũng muốn đã xài hết rồi, cái kia còn có thể làm chuyện gì? đúng vậy a, doanh trưởng, điện thoại một đầu kia chỉnh ra nghĩa vẫn là hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng, vẫn như cũ Hưng thịnh cao màu liền nói, ta đây sao hợp lại a sáu? hơn một trăm cái có thể còn không chỉ bởi vì này hơn một trăm người còn tại liên lạc không tìm được lấy công tác đồng chí có chút vừa nghe nói là trại trưởng chủ ý 6. cái này công tác điều tử, nói là 6. tại binh sĩ là của ngươi mình bây giờ phục viên còn muốn đi theo ngươi chuẩn không sai nghe vậy ta đây cũng không khỏi âm thầm tiêu khổ không nghĩ tới thanh danh này hảo cũng là gánh vác sáu trịnh gia nghĩa 6. đến ta ngư trọng tâm trường hướng về phía mịt rộ phù nói cái này làm ăn 6. ngươi nhưng phải học thêm một chút mới được cái này cũng không giống như đánh trận xem trọng người nào nhiều sức mạnh lớn sáu ngô cái này sáu Lúc này Trịnh Gia Nghĩa mới ý thức tới mình là không phải đã làm sai điều gì, làm ăn là môn học. Ta nói, ngươi một chút gọi nhiều người như vậy tới 6, kiếm lời cái 100 khối 200 người một phần, mỗi người mới năm ao, kết quả mỗi người đều sống không nổi 6. Nếu như 20 người liền đem việc làm xong, mỗi người liền có thể phân đến năm khối, dạng này khả năng sống tồn mới có thể kéo dài, mới có thể dài lâu 6. Rõ chưa? Doanh trường 6. Trịnh Gia Nghĩa lung tung nói, ta 6. Những thứ này ta cũng đều không hiểu 6. Ta cho là 6. Chính là 6. Tiếp lấy Trịnh Gia Nghĩa lại có chút kỳ quái hỏi doanh trưởng 6. vậy nếu như chúng ta chỉ có thể muốn 20 người những người khác không muốn sao có thể đạt đến trợ giúp phục viên lính giả vấn đề đâu bọn họ là chúng ta chiến hữu ta 6. ta không có thể nặng bên này nhẹ bên kia nếu như bọn hắn cũng không có 6. cái kia 6. vậy ta cũng không cần ai ta không từ thở dài ngươi có thể chậm rãi đem công ty làm lớn đi 6. công ty lớn liền cần càng nhiều người tay liền sẽ từ từ đem bọn hắn triệu đi vào đi khi đó giúp người không sẽ càng ngày càng nhiều bây giờ một hơi toàn bộ gọi đi vào 6. tổng cộng mới như vậy hơn một vạt khối còn muốn khấu trừ vận doanh chi phí sáu Đủ các ngươi sinh hoạt mấy tháng a. Lúc này ta không từ thẩm trách chính mình hồ đồ. Như thế nào ngay từ đầu liền không có cùng Trịnh Gia Nghĩa giao phó xong việc này đâu. Chỉ tự trách mình sự tình quá nhiều, không có cách nào nghĩ đến như thế cẩn thận. Bây giờ gọi đều gọi sáu. Bởi vì có tình chiến hữu ở bên trong, cho nên cái này khiến bọn hắn đến cũng không phải, khuyên bọn họ trở về cũng không thể được. Trong mắt một hồi, Trịnh Gia Nghĩa liền trả lời đạo, doanh trưởng 6. Vừa rồi chúng ta mấy cái đồng chí thảo luận phía dưới, cảm thấy ngươi nói có đạo lý sáu. Ngươi là hướng về lâu dài dự định, cũng là vì chúng ta hảo. Chúng ta quá ngán xem đem chuyện tốt làm trở thành chuyện xấu xấu bây giờ nói những thứ này cũng vô ích ta nói việc cấp bách là muốn cái biện pháp giải quyết biện pháp chúng ta đã nghĩ kỹ không nghĩ tới chỉnh ra nghĩa lại quả quyết hồi đáp chúng ta thương lượng qua sáu tới trước cái này đồng chí ngược lại trong nhà cũng không việc làm đi đâu đều là giống nhau sáu tới cũng liền tới a nhưng chúng ta sẽ không cho xí nghiệp tăng thêm gánh vác chúng ta liền đang đợi ở đây sáu tìm một chút việc thủ công hoặc là cái khác cái gì sống tận lực tự nuôi mình sáu ở không giới chúng ta có thể ngả ra đất nghỉ chen một chút cũng có thể qua sáu Chờ xí nghiệp phải dùng người một ngày kia, chúng ta tính lại đầu người. Cái này sáu. Nghe vậy ta không từ ngây ngẩn cả người, các chiến sĩ cũng là sáu. Thương binh, có thể chịu được. Chúng ta trên chiến trường mưa bom bão đạn đều rất xuống, còn có cái gì không chịu được? Chính Giang nghĩa trả lời, húng chi rất nhiều người ở nhà không có việc làm, nhàm chán đâu sáu. Ở nơi này gom lại một đống nói thế nào cũng có người trò chuyện. Doanh trưởng sáu, người nói xem. Thưa ta, ta gật đầu một cái, nhưng mà người phải nhớ kỹ, nhất định không thể để cho những thứ này đồng chí nói bụng, tận lực không nên đánh chăn đệm nằm dưới đất sáu. hai mèo động đi ra ngoài ít nhiều đều có điểm viêm cướp, giống ký túc xá một dạng đánh mấy tầng giường cũng có thể đi. nếu như thiếu thuốc gì mà nói xấu, cũng nhất định muốn hướng ta hồi báo, không được nữa chúng ta vẫn sẽ kiếm ra chút tiền tới sáu. chắc chắn không có khả năng để các ngươi hết thuốc dùng. là, chính ra nghĩa tại đầu bên kia điện thoại ứng tiếng, bất quá ta còn nghe được vài tiếng sụt xịt cái mũi thanh âm sáu. chắc là cái này mấy lời nói đều để bọn hắn cảm động. ai sáu, cái này thời đại nhân, chính là chỗ này sao dễ dàng xúc động sáu. cùng nhau xuất sinh nhập tử chiến hữu đi, không quan tâm bọn hắn còn có thể quan tâm hay, cứ như vậy đi. cuối cùng ta nói bây giờ nhường bọn chiến hữu chính mình tới liền tốt không cần gọi quá nhiều người sáu bằng không kết quả là chính là chúc lam múc nước công giá tràng là trịnh gia nghĩa lại ứng tiếng Vương lời ống thời điểm sáu ta lại càng tới càng thấy được tìm binh sĩ ra người đến quản lý là một cái quyết định chính xác nguyên nhân là sáu làm ăn thứ này có khi chính là cần trở mặt không quen biết sáu Tỷ như xử lý một cái xí nghiệp đứng lên liền muốn kiên trì một cái nguyên tắc sáu đó chính là chỉ có có thể có thể gánh vác công việc này người mới có thể dùng không thể đảm nhiệm tự nhiên là muốn khai trừ sáu cái này nói đến giống như rất đơn giản nhưng nếu như cái này muốn bị khai trừ người là chiến hữu của mình đâu hơn nữa trong nhà còn khá khó khăn đâu thậm chí còn có có thể đã cứu mạng của mình đâu cái này có thể nói ra được sao cho nên sáu nếu để cho ta hoặc là chúng ta bộ đội bên trong bất cứ người nào đi quản lý xí nghiệp này chỉ sợ xí nghiệp này chẳng mấy chốc sẽ tràn ngập số lớn khó mà có thể gánh vác chính mình công tác người sáu cuối cùng cũng sẽ dẫn đến toàn bộ xí nghiệp liền như vậy sụp đổ mất nay liên lại một lần nữa đã chứng minh bất cứ chuyện gì đều có hắn tính hai mà sáu Hữu nghị tràn đầy mặt tốt, cái này có thể làm cho toàn bộ xí nghiệp nhân viên đồng tâm hiệp lực hướng một cái phương hướng cố gắng, nhưng mà cũng có một mặt xấu xấu, đó chính là không tốt quản lý, hoặc có lẽ là quản lý thời điểm rất khó làm đến khách quan. Vừa thả xuống chỉnh ra nghĩa điện thoại của, trung điện thoại rất nhanh lại vang lên sáu. Ta nhận nghe xong, cái này là chính trị viên đánh tới. Nhìn thấy Dương Tiên Tiến đồng chí sao? Ta hỏi. Gặp được. Chính trị viên trả lời, vừa rồi cùng hắn nói chuyện một hồi sáu. Đàm luận phải như thế nào? Ta hỏi. Cái này sáu. Chính trị viên có chút chần chờ nói, xảy ra chút vấn đề sáu. A. vấn đề gì ta không từ những mày xem ra cái này dương tiên tiến không hề giống mặt xẻo nói như vậy vẫn là để bản thân hắn tới nói cho ngươi hay chính trị viên nói lúc nghe cái xí nghiệp này hình thức là ngươi nghĩ ra được thời điểm hắn liền nghĩ cùng ngươi nói chuyện không có vấn đề ta nói xem ra chân chính hấp dẫn cái này dương tiên tiến hay là ta nói lên cái này hạng bán buôn kiếm tiền phương pháp ngại khỏe đồng chí trong loa truyền đến một tiếng kiên định vừa trầm ồn thanh âm sáu không biết vì cái gì ta vậy mà lại cảm thấy thanh âm này giống như có chút quen thuộc bất quá cảm giác này cũng chỉ là thoáng một cái đã qua sáu ta cũng không như thế nào để ở trong lòng Ngài khỏe dương tiên tiến đồng chí đừng hiểu lầm bên đầu điện thoại kia dương tiên tiến nói vừa nghe nói xí nghiệp này là binh sĩ vì chiếu cố phục viên quân nhân làm ta liền giơ hai tay tán thành ta bản thân chính là phục viên quân nhân hơn nữa nhi tử còn tại các ngươi binh sĩ chịu chiếu cố sáu ta nơi nào còn có không ủng hộ đạo lý húng chi ngươi nói lên cái này kinh doanh hình thức cũng rất hấp dẫn ta sáu cái kia sáu nghe vậy ta không cấm có chút kỳ quái vấn đạo cái kia chính trị viên nói vấn đề lại là cái gì vấn đề là như vậy 6 dương tiên tiến có chút lúng trả lời Ý của ta là sáu. Xí nghiệp này không thể chỉ là dựa vào kéo bè kết phái liền làm. Nô sáu, dùng kéo bè kết phái cái từ này có thể không thích hợp sáu. Ta cho rằng vẫn là theo chúng ta trước đó dùng phát tiền lương phương pháp làm, sớm muộn vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Chính trị viên có ý tứ là sáu. Những người này cũng là chiến hữu, sẽ không xảy ra vấn đề. xảy ra vấn đề cũng có thể dùng tư tưởng giáo dục đến giải quyết sáu. Nhưng đó là tại chiến trên sân, trên chiến trường có thể dùng phương pháp sáu. Thương trường sẽ không nhất định phù hợp. Tại chiến trường bởi vì cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ đánh địch nhân sáu. cho nên trong tính cách trên lệch không rõ ràng bởi vì so sánh lên sinh tử tới quá liên quan nhỏ nhưng mà tại hòa bình xã hội cũng không giống nhau sáu dưới mắt là mâu thuẫn cùng khác biệt còn không có bộc phát dần dần cái này nguyên bản cảm tình tốt chiến hữu cũng có thể biến thành cựu nhân Nô! No. nghe vậy ta không từ gật đầu một cái dương tiên tiến nói đại cảm khái cũng chính là ta vừa rồi đụng phải tình huống sáu đây nếu là có chiến sĩ làm một cái quản lý cái gì không để khi xưa chiến hữu thăng chức thậm chí đem chiến hữu cho mở, hay là tại chức chàng bên trên xuất hiện cạnh tranh sáu cái kêu mâu thuẫn tự ra tới The Lão tử trước kia tại chiến trên sân còn đã cứu mệnh của ngươi, ngươi còn khai trừ lão tử. Ngươi vong ân phụ nghĩa. Ngươi cũng đã quên tại chiến trên sân ta là như thế nào chiếu cố ngươi sao? Ngươi vẫn là ta một tay mang ra ngoài binh đâu. 6. Đến lúc đó đủ loại thiên hình vạn trạng ý kiến đều sẽ có, hơn nữa giống như Dương Tiên Tiến nói như vậy 6. Đến lúc đó huynh đệ đều sẽ biến thành tiểu nhân. Vậy ý của ngươi là 6? Ta hỏi Dương Tiên Tiến. Ý của ta là thân huynh đệ minh tính sổ. Dương Tiên Tiến trả lời, mặc dù ngươi ý nghĩ rất tốt 6. Theo ngươi cái này kinh doanh hình thức đi làm không có đạo lý không kiếm tiền. nhưng nếu như không nói rõ ràng mà nói xấu, xí nghiệp này liền không có cách nào xử lý sáu. đương nhiên, các ngươi dự tính ban đầu là chiếu cố phục viên quân nhân, điểm ấy ta cũng tán thành sáu. nhưng mà, ta chỉ có thể bảo chứng nói tận lực từ các ngươi cho trong đám người đầu dùng người, không làm tốt mà nói nên khai trừ hay là muốn khai trừ, tìm không thấy nhân tuyển thích hợp sẽ không bài trừ dùng quân nhân ra người. nghĩ nghĩ, ta liền gật đầu hồi đáp, ta không có ý kiến. 621 chương 19, có thể cầm tục phát triển miệng ta bên trên tuy không có ý kiến, nhưng trong lòng ý kiến cũng lớn xấu. DREAM -E nó chứ? chúng ta xử lý lấy cái xí nghiệp này mục đích đúng là vì phục viên quân nhân công tác cùng sinh hoạt bây giờ dương tiên tiến lời này kỳ thực chính là nhường phục viên quân nhân cùng bách tính cùng một chỗ cạnh tranh cái này nếu như là trước kia mà nói xấu ta tin tưởng chúng ta quân nhân không thể so với người khác kém thế nhưng là phục viên quân nhân không phải cái này thụ thương chính là cái kia bị thương sáu đối với cái này chút tay chân bất tiện người để bọn hắn cùng bách tính cạnh tranh nhưng một phương diện khác ta nhưng lại cảm thấy dương tiên tiến nói rất đúng xấu. chiến trường là tăng khốc, thương trường đồng dạng cũng là tan cốc nếu như không làm như vậy sáu chúng ta sắp thiết lập tới xí nghiệp so sánh với người khác tới đích xác không có ưu thế, coi như chúng ta bởi vì có cái này kinh doanh sáng ý tròn nên là cái thứ nhất cướp được bánh mọi người, nhưng cuối cùng vẫn sẽ ở cạnh tranh bên trong bị đào thải. Doanh trưởng đồng chí, Dương Tiên Tiến tiếp tục nói, ta đây không phải đối với phục viên quân nhân không ủng hộ sáu, nhưng nếu như hướng về lâu dài chấu nghĩ, dạng này mới đúng phục viên quân nhân hữu hiệu nhất ủng hộ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta minh bạch, ta gật đầu một cái. Dương Tiên Tiến nói không sai sáu. xí nghiệp nếu như không cách nào sống sót như vậy đối với phục viên quân nhân trợ giúp cũng liền không thể nào nói lên chỉ có trước hết để cho xí nghiệp sinh tồn tiếp cũng không ngừng phát triển mở rộng ở trong quá trình này không ngừng ưu tiên hấp thu phục viên quân nhân vì nhân viên thậm chí còn có thể định kỳ lấy một bộ phận lợi nhuận trợ giúp quân liệt gia thuộc hoặc là khó khăn phục viên quân nhân 6 đây mới là lâu dài chi đạo bằng không liền dứt khoát đem cái này hơn một vạn nguyên điểm dẹp đi mặt khác 6 dương tiên tiến lại nói tiếp còn có một chút cũng là các ngươi chính trị viên không đồng ý xấu. nói mặc dù ta minh bạch dương tiên tiến nói đều đúng hơn nữa cũng càng ngày càng xác định hắn chính là ta muốn tìm người nhưng bị hắn kiểu nói này trong lòng ta vẫn còn có chút không thoải mái về sau suy nghĩ một chút sáu ta cảm thấy là bởi vì dương tiên tiến để cho ta nhận thức được giữa chiến hữu tình hữu nghị cũng không phải là như vậy bền chắc không thể gậy là như vậy sáu dương tiên tiến nói thứ không dám giấu dếm ta tại không nghe thấy ngươi cái này kinh doanh tiểu mâu thời điểm ta cũng không muốn hợp tác với các ngươi sáu nguyên nhân một là dạng này xí nghiệp khó làm phục viên quân nhân khó khăn quản hay là chính ta cũng có chính mình cửa hàng hơn nữa cũng kinh doanh đắc bất sai ta không cần thiết mạo hiểm như vậy nô no. phải không đúng vậy dương tiên tiến trả lời chính trị viên cũng nhìn thấy sáu ta mở nhà này phòng ăn làm ăn chạy hơn nữa đã đi lên quỹ đạo nhưng bây giờ sáu ta lại định đem hắn chuyển nhượng gà cho người khác đây cũng là vì cái gì cũng là bởi vì ngươi kinh doanh hình thức dương tiên tiến nói ngay từ đầu ta còn tưởng rằng các ngươi bất quá cũng chính là mở cái gì cửa hàng cái gì sáu liên nghe hứng thú cũng không có chỉ là bởi vì chúng ta cùng là quân nhân không quá không biết xấu hổ cự tuyệt sáu liên tuy tiện toa một chút không nghĩ tới cái này nghe xong sáu cảm thấy chủ ý này thật không đơn giản nhân ra kiếm là dân chúng tiền chúng ta kiếm nhưng là hộ cá thể tiền sáu kinh doanh tốt lợi nhuận kia xa xa không phải ta đây quán ăn có thể so sánh được với Nghe đến đó ta không cấm đối với dương tiên tiến ánh mắt và quyết đoán đều có một cái nhận thức mới sáu chúng ta những người hiện đại này đương nhiên biết những thứ này nhưng ở cái thời đại này bối cảnh giới sáu vẹn vẹn bởi vì ta nói lên một cái tư tưởng liền dứt khoát từ bỏ mình đã đang kiếm tiền sinh ý đây cũng không phải bình thường người có thể làm được chính là bởi vì cái này sáu ngưng tạm dương tiên tiến liền nói tiếp ta vẫn câu nói kia sáu thân huynh đệ minh tính sổ ta đối với quân nhân cùng binh sĩ cũng là ủng hộ ta có thể làm binh sĩ lợi ích nghĩ ưu tiên lo lắng phục viên quân nhân nhưng ta cũng có ích lợi của mình sáu theo lý thuyết sáu ta muốn nhập cổ phần nhập cổ phần nghe vậy ta không từ một xứ sở đối với dương tiên tiến trả lời nghe nói các ngươi chủ đến rồi mười không nguyên ta đem cửa hàng bản đi phía sau sáu có thể ra hai vạn nguyên cái này không đi sáu ta nói bởi như vậy sáu xí nghiệp này còn chưa mở liền xem như ngươi không dương tiên tiến trả lời ta đây hai vạn nguyên sáu chỉ yêu cầu 10% cổ quyền cái gì mặc dù ta đối với làm ăn một bộ kia không có gì nghiên cứu nhưng mà cái này sáu Giống như tính thế nào đều không đúng a. Một mặt là làm đối với bộ đội ủng hộ. Dương Tiên Tiến nói, ngươi biết sáu. Các người đem ý nghĩ đều nói với ta, ta bây giờ cự tuyệt sáu. Quay người lại liền có thể mình làm, bất quá ta không phải người như vậy. Một phương diện khác sáu. Ta cảm thấy ngươi ý tưởng này sáu. Liền ít nhất có thể giá trị 80% cổ quyền. Có lẽ là sợ ta không đồng ý, Dương Tiên Tiến lại nói tiếp, ta làm như vậy cũng có nguyên nhân sáu. Ngươi nghĩ, ta đây nếu là chết lấy chút tiền lương sáu, coi như trước mắt áp vì ủng hộ binh sĩ a, ta có thể tận tâm tận lực làm. Nhưng mọi người đều nói bệnh lâu trước giường không hiếu từ 6. Dần dần có ai biện pháp tử thủ phần này tiền lương A. Húng chi ta là đem mình nhà hàng bồi đi vào đổi cái này tiền lương 6. Ta đây không phải chơi đuổi lung tung sao. Nhưng nếu có cổ quyền cũng không giống nhau 6. Xí nghiệp mỗi kiếm lời 10 nguyên tiền, thì tương đương với ta kiếm lời một nguyên tiền. Theo lý thuyết 6. Xí nghiệp kiếm được càng nhiều, ta cũng kiếm được càng nhiều 6. Ta minh bạch Ta cắt đứt dương tiên tiến mà nói 6. Một bộ này đạo lý ta đương nhiên là hiểu bởi vì hiện đại có thật nhiều xí nghiệp liền nhân viên cũng có cổ quyền vì chính là để bọn hắn có thể cố gắng làm việc đem chuyện của công ty coi như là của mình chuyện ta cảm thấy kinh ngạc chính là sáu dương tiên tiến vậy mà lại nguyện ý dùng hai vạn nguyên đến mua 10% cổ quyền phải biết cái này thời đại hai vạn nguyên cũng không phải cái số lượng nhỏ sáu mà công ty của chúng ta vẫn chỉ là trên tường một khối bánh bất quá từ một phương diện khác tới nói sáu cái này lại thể hiện dương tiên tiến có ánh mắt có quyết đoán nguyên nhân chính là ta cái này kinh doanh hình thức tại thời đại này là vượt mức quy định thậm chí có có thể sẽ lôi kéo một nhóm lớn xí nghiệp bằng vào chúng ta loại mô thức này vận doanh. đương nhiên, đi theo chúng ta phía sau muốn kiếm nhiều tiền hoặc là cùng chúng ta tranh thị trường cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta không có trả lời ngay Dương Tiên Tiến mà là nói nhường chính trị viên nghe điện thoại. Điện thoại rất nhanh thì đến chính trị viên trong tay. Ta hỏi chính trị viên sáu. Hắn hai cái này yêu cầu ta cảm thấy cũng không có cái vấn đề lớn gì. Ngươi là bởi vì cái gì không đáp ứng? Doanh trưởng. Chính trị viên thấp giọng trả lời. Ta xem người này sáu. Cũng không phải như vậy đáng tin. Giống như sáu. Có chút bất cận nhất tình. Cũng không giống nhị liên giải nói như vậy đối với lông mày cũng không nhăn một chút liền sẽ ủng hộ binh sĩ. Cho nên sáu. ta chỉ muốn đi về hỏi hỏi nhị liên giải sáu nói không chừng nhường nhị liên giải đến làm một chút công tác hắn sẽ thỏa hiệp nghe vậy ta không từ suýt chút nữa bật cười sáu nguyên lai chính trị viên đây là dự định lợi dụng mặt sẹo cùng dương tiên tiến là phụ tử cái tầng quan hệ này tới đàm phán chỉ là hắn không biết là sáu từ góc độ khách quan tới nói dương tiên tiến nói những yêu cầu này sáu kỳ thực cũng không phải vì cá nhân hắn càng là vì xí nghiệp có thể cầm tục phát triển từ lâu dài góc độ tới nói cũng là vì chúng ta binh sĩ mưu phúc lợi chỉ bất quá cũng không phải rõ ràng như vậy thôi thế là ta liền đối với chính trị viên nói không có vấn đề khác đáp ứng a Ta rất hài lòng. 622 chương 20, hộ cá thể có dương tiên tiến lãnh đạo, mọi chuyện cần thiết giống như trở nên đơn giản đứng lên. Đầu tiên là tại nhân tuyển bên trên 6. Giống như ta phía trước nói tới, mới mở xí nghiệp căn bản cũng không cần nhân thủ nhiều như vậy sáu. Điểm này một mực là ta rất nhức đầu chuyện, nguyên nhân không cần nói nhiều sáu. Cũng là bởi vì những cái kia dự bị nhân tuyển đều là của ta chiến hữu, bộ hạ của ta, ta căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào vấn đề này. Nhưng việc này rơi vào dương tiên tiến trong tay 2 3 lần liền giải quyết sáu. Hắn là trước tiên đem chừng trăm cái phục viên quân nhân tụ tập cùng một chỗ mở hội nghị. Cùng các chiến sĩ nói rõ xí nghiệp này là mới mở, không có khả năng một chút liền có thể thu vào hơn 100 người, hơn nữa còn có có thể trưởng kỳ duy trì loại này không thu người trạng thái 6. Dù sao phải có một đoạn trưởng thành kỳ đi, bất quá bởi vì bọn họ là thượng cấp triệu tập đến, cho nên 6. Chuyến này để bọn hắn một chuyến tay không thượng cấp cũng có trách nhiệm, không có bị xính dụng đồng chí 6. Mỗi người phát 50 nguyên vụ cấp lại thêm lộ phí 6. Trước tiên lưu lại tên, địa chỉ cùng đủ loại tin tức, chờ cần người thời điểm sẽ liên lạc lại bọn hắn. Bởi như vậy các chiến sĩ cũng không có ý kiến sáu. phải biết 50 nguyên đối với cái này thời đại tới nói cũng không phải một số tiền nhỏ ta làm lính một tháng phụ cấp mới 10 nguyên đâu. Hùng tri Dương tiên tiến còn đưa bọn hắn một hy vọng sáu, lưu lại tin tức, chờ cần người thời điểm sẽ liên lạc lại bọn hắn. Thế là không có bị xính dụng chiến sĩ liền tâm phục khẩu phục bước lên lộ trình về nhà. Chỉ là xí nghiệp tài chính lại một lần thì ít đi nhiều sáu, 7 ngàn sáu. Cũng may Dương tiên tiến nhập cổ phần lúc mang vào hai vạn nguyên, bằng không chỉ lần này liền xài hơn phân nửa. Tiếp lấy Dương tiên tiến bắt đầu đăng ký xí nghiệp thủ tục sáu, bởi vì này thời điểm vừa mới bắt đầu cải cách khai phóng. Quốc gia phát triển mạnh kinh tế cổ vũ bách tính kinh thương, cho nên xử lý tay này tục 10 phần thuận tiện sáu. Tùy tiện lấp mấy chương bảng biểu xét duyệt mấy ngày nữa cũng liền tốt. Dương Tiên Tiến là một cái người từng trải, đối với đây hết thảy đương nhiên là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền dày vỏ xong. Ở trong đó Dương Tiên Tiến còn trưng cầu ý kiến của chúng ta sáu, hỏi nên cho cái xí nghiệp này lấy cái gì tên sáu. Chúng ta cái này thương lượng tới thương lượng đi, cảm thấy tốt nhất vẫn là điệu thấp 1 điểm sáu. Bây giờ nếu là nhường Dương Tiên Tiến phụ trách xí nghiệp quản lý, liền dứt khoát dùng tiền của hắn tới mệnh danh tính toán. Ngược lại Dương Tiên Tiến trong lòng cũng minh bạch sáu. Hắn hợp tác đối tượng thế nhưng là một đám làm lính, hơn nữa bọn này binh còn không phải thông thường binh. Lại thêm con của hắn mặt sẹo cũng ở đây cái binh sĩ 6. Nếu như hắn nghĩ làm cái gì tiêu xài một chút ruột ruột, cái này trong đầu nhưng phải cân nhắc một chút. Cho nên bất kể là cái gì hết thể dùng Dương Tiên tiến tên, liên sĩ nghiệp tên cũng là Tiên tiến bán buôn công ty 6. Bất quá tuy nói như thế, làm việc cẩn thận chính trị viên vẫn là để người mô phỏng một cái phần hợp đồng, nói rõ công ty này cổ quyền Dương Tiên tiến nắm giữ 10%, còn lại 90% về binh sĩ tất cả 6. Xong phía sau còn lẫn nhau ký tên ấn thủ ấn. Theo chính trị viên mà nói 6 chính là ta là nhân dân bộ đội con em, vạn nhất xảy ra tranh chấp gì, chúng ta có thể giống thổ phỉ du côn một dạng lên trên môn đòi nợ sao? Thế nhưng là chính trị viên liền không có nghĩ tới sáu. Nếu như đây thật là phải có tranh chấp gì, chúng ta binh sĩ kinh thương điểm này liền vi phạm kỷ luật, lại có thể thông qua cái gì hợp pháp đường tắt tìm về thuộc về mình quyền lợi đâu? Cho nên chuyện này a 6 Một mặt là thượng cấp thông cảm chúng ta những thứ này làm lính khổ cực cùng quân bách, cho nên đối với chúng ta làm chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn có điểm âm thầm ủng hộ đơn vị. Một phương diện khác sáu. Chúng ta tại bên ngoài chọn lựa người này liền hẳn là có thể tin, có năng lực sáu. bằng không cái này mâu thuẫn như thế nào cũng không biện pháp giải quyết đối với cái này một điểm ta nguyên bản không thể nào lo lắng sáu bởi vì ta rất rõ ràng nếu như dương tiên tiến có ý định gạt chúng ta lời nói kỳ thực rất đơn giản ngay từ đầu nên cái gì đều đáp ứng chúng ta liền tốt sáu hoàn toàn không cần đến đàm luận điều kiện này điều kiện kia hắn sở dĩ nói mấy cái này điều kiện hơn nữa còn nói ra lý do chính đáng sáu cái này vừa vặn đã nói lên hắn có kinh doanh cái xí nghiệp này cùng với hợp tác với chúng ta thành ý về sau suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút không đúng sáu giống như dương tiên tiến chính mình nói cái này thân huynh đệ còn phải minh tính số đây nếu như ta chỉ đem loại quan hệ này đơn giản xây dựng ở tín nhiệm cùng mặt sẹo là chúng ta người của bộ đội trên cơ sở 6. vậy có phải hay không quá qua loa một chút húng chi đây vẫn là đáng kể chuyện 6. qua cái mười năm tám năm đâu mặt sẹo chuyển tới những bộ đội khác hoặc là tại chiến trên sân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu ta đây cũng không phải chú mặt sẹo 6. chúng ta làm lính đặc biệt là hợp thành doanh binh đó là thời khắc cũng phải có cái này chuẩn bị cho nên cùng chính trị viên thương lượng một chút sáu liên đệ trịnh gia nghĩa đảm nhiệm dương tiên tiến phụ tá Hắn tới một mức độ nào đó là đại biểu cho chúng ta bộ đội lợi ích. Như vậy thì không đến mức nhường Dương Tiên Tiến tại trong xí nghiệp quyền lực lớn phải chi tay ra thiên, muốn làm cái gì thì làm cái đó. đương nhiên chúng ta liền cũng không phải phái Trịnh Gia Nghĩa đi hạn chế Dương Tiên Tiến làm sáu. Ta cũng biết nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người đạo lý này, cho nên ta liền cùng Trịnh Gia Nghĩa là nói như vậy, lui về phía sau a 6 Ngươi liền cùng Dương Tiên Tiến đồng chí học tập lấy một chút, đụng tới sự tình không muốn chỉ là thằng tháng sáu. Hỏi nhiều suy nghĩ nhiều sáu. Doanh trưởng, cái tia sáu. Vậy ta bình thường cũng làm thứ gì? ta như vậy mịt mờ lời nói trịnh ra nghĩa đương nhiên là nghe không rõ thế là nghĩ nghĩ sáu ta cũng chỉ phải nói nói như vậy dương tiên tiến đồng chí thì tương đương với đại đội trưởng ngươi thì tương đương với chỉ đạo viên 6. tiếng súng một vang liền nghe hắn tiếng súng không có vang dội cũng không phải nói nghe lời ngươi sáu mà là có cái gì ngươi thực sự tưởng bất thông vấn đề liền hướng chúng ta hồi báo hiểu chưa là minh bạch để điện thoại xuống thời điểm ta không từ một kích thước hai cái đại 6. sớm biết tại hiện đại thời điểm là hơn cùng gia ra, ra học một chút kinh thương chi đạo nhớ ngày đó gia ra, ra lúc nào cũng trăm phương ngàn kế đem ta đem trong công ty mang sáu Nhưng ta luôn cảm thấy có tiền xài liền tốt đi, còn khổ cực như vậy học cái này học kia làm gì? Hiện tại nhớ tới 6. Nếu như trước đây học thượng hai tay lời nói, bây giờ xử lý khởi sự tình đến cũng sẽ không như thế khó giải quyết. Doanh trưởng 6. Lúc này chính trị viên liền đụng lên tới nói, ngươi nói sáu? Chúng ta làm như vậy sáu? Nói còn nghe được sao? Có cái gì không nói được? Nghe vậy ta không do cảm đến một hồi kỳ quái. Doanh trưởng 6. Chính trị viên trả lời, ngay từ đầu sáu. Chúng ta nói chỉ là phục viên quân nhân làm, phục viên quân nhân nghiêm chỉnh mà nói đã là bất tính. Bọn hắn thế nào làm ta không quản được? Nhưng là bây giờ 6. xí nghiệp này đổi tới đổi lui vẫn là tại trên tay chúng ta đi. nô no. bị chính trị viên kiểu nói này ta mới ý thức tới điểm này sáu Phải biết Dương Tiên Tiến là theo cổ phần để tính, Dương Tiên Tiến chiếm 10%, chúng ta những thứ này tham gia quân ngũ quyên góp tiền chiếm 10%, mà ta kinh doanh sáng ý chiếm 86. Theo lý thuyết còn có 90% cổ quyền tại trong tay chúng ta. Vậy thì tuyệt đối là chúng ta xí nghiệp a. Mà những cái kia vốn là nhân vật chính phục viên quân nhân 6, bây giờ ngược lại biến thành chúng ta thuê công nhân. Có phải hay không vi phạm kỷ luật? Ta hỏi. Muốn nói thật vi phạm kỷ luật ta 6. thượng cấp cũng không văn bản rõ ràng quy định chính trị viên trả lời binh sĩ kinh thương cũng không phải chuyển mới mẹ gì sáu tự mình động thủ cơm no áo ấm đi làm sinh sản làm xây dựng hoặc là buôn bán sáu này cũng không có thèm vậy thì không có gì vấn đề ta nói hơn nữa từ một loại nào đó trên trình độ tới nói sáu cái này cổ quyền nắm ở trong bộ đội cũng là loại chuyện tốt như vậy thì sẽ ít đi rất nhiều tranh chấp không phải chúng ta có thể thông qua hội nghị hoặc là bỏ phiếu đến thảo luận lợi nhuận làm sao phân phối cấp liệt sĩ gia đình quân nhân hoặc là có khó khăn chiến sĩ sáu doanh trưởng chính trị viên có chút hơi khó nói chỉ là sáu cái này là một thể hộ sáu không phải đứng đắn ngành nghề nghe đến đó ta mới hiểu được chính trị viên nói là ý gì sáu nguyên lai like hắn phản đối cũng không phải chúng ta làm nghề phụ sáu kỳ thực cái này thời đại binh sĩ làm nghề phụ rất phổ biến đây cũng chính là vì cái gì chúng ta tại việt nam trên chiến trường rất nhiều làm lính cầm thương thời gian cũng không có cầm cái quốc thời gian nhiều nguyên nhân chính trị viên chân chính phản đối sáu là chúng ta làm nghề phụ là một cái thể hộ hắn cho rằng hộ cá thể là một cái không đứng đắn ngành nghề sáu nghe ta đều không biết nên nói thế nào sáu phải biết cái này thời đại nhân đối với hộ cá thể cũng là mang theo thành kiến mặc dù nói có thể lợi ích tiền nhưng phổ biến không bị xã hội tán thành sáu sẽ bị người coi như là không làm việc đàng hoàng tên du côn không phải nghiêm chỉnh nghề nghiệp sáu cái này khiến có chút hộ cá thể về nhà thậm chí đều muốn đeo khẩu trang sợ bị người khác nhận ra vậy bây giờ sáu chúng ta một cái anh hùng danh một cái bội thụ thượng cấp khen thưởng binh sĩ một chi nhiều lần chiến công thông qua tivi báo chí đã xâm nhập dân tâm binh sĩ sáu nếu như bị người ta biết chúng ta là một thể hộ sáu vậy chỉ sợ là cũng sẽ ở bách tính trong lòng hình tượng thì sẽ theo rất xuống ngàn trượng thậm chí là trở thành trò cười đi nghĩ nghĩ ta liền đối với chính trị viên nói chính trị viên sáu liên quan tới điểm này ta nghĩ ngươi là quá lo lắng hiện tại vẫn không rõ sáu ta cũng không biện pháp thuyết phục ngươi nhưng ta cảm thấy sáu chỉ cần là dựa vào chính mình hai tay cùng mồ hôi kiếm được tiền chỉ cần là tự nuôi mình vậy thì không có gì tốt mất mặt sáu bất kể là công việc đàng hoàng cũng tốt vẫn là hộ cá thể cũng tốt quốc gia cùng xã hội rất nhanh cũng sẽ tiếp nhận điều này đối với cái này một điểm là chớ dung hoài nghi bởi vì ta chính là một cái người hiện đại sáu tại hiện đại nhưng không có cái gì còn có thể đối với hộ cá thể mang theo thành kiến cảm thấy trên đường bán trứng luộc nước trà hoặc là bán quần áo chính là chút không đứng đắn công ta vậy ta cũng không có lời nói chính trị viên gật đầu một cái nhưng ta có thể nhìn ra được trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có chút không vui xấu ta muốn cái này cũng là lúc trước hắn không chịu đáp ứng dương tiên tiến nói lên nhập cổ phần điều kiện nguyên nhân căn bản sáu hắn kỳ thực là không hy vọng binh sĩ cùng mấy cái này thể hộ nhất lên quan hệ thế nào mà chỉ là đơn thuần trợ giúp cùng được trợ giúp bất quá ta cũng không có thử lại đồ đi thuyết phục hắn sáu bởi vì ta biết ta nói phục không được hắn thậm chí có thể nói sáu coi như ta nói ăn xong chính trị viên cũng vô dụng bởi vì này lúc xã hội tập tục cứ như vậy sáu thuyết phục chính trị viên một người cũng không đại biểu xã hội nhìn hộ cá thể ánh mắt liền sẽ thay đổi cái này chỉ có thể dựa vào thời gian đi giải quyết 623 chương 21 thị trường làm xong thủ tục liêu chi phía sau dương tiên tiến liền cho xíng dụng ba mươi mấy tên phục viên chiến sĩ phân phối nhiệm vụ đồng thời triển khai công tác 6. từ trịnh gia nghĩa báo cáo ta biết 6. dương tiên tiến hết thảy đều bố trí được ngay ngắn rõ ràng giống như ta phía trước nói như vậy cử đi một bộ phận người đi liên hệ hộ cá thể 6. mục đích này kỳ thực là nghe ngóng hàng của bọn của bọn hắn là cái nào vào sau đó mới có thể có châm đối tính đi liên hệ xưởng. nguyên bản lời nói sáu người bình thường thể thương ra bởi vì lo lắng có cạnh tranh nguyên nhân cho nên hơn phân nửa không muốn nói ra bản thân tiến hóa con đường sáu nhân ra cũng không ngu hôm nay nói cho ngươi là ở cái nào vào hàng ngày mai bên cạnh liền có thêm một cửa tiệm cùng chính mình đoạt mối làm ăn mặc dù mục đích của chúng ta kỳ thực cũng không phải đoạt mối làm ăn sáu cho nên phải làm đến điểm này là có khó khăn sáu nhưng lúc này dương tiên tiến lại thể hiện ra hắn nhìn xa hiểu rộng hắn sín dụng cái này ba mươi mấy tên phục viên chiến sĩ bên trong có hơn 10 người nguyên lai like là làm cảnh sát viên sáu lời này an bài cho cảnh sát viên tới làm liền tương đương thích hợp sáu Phải biết bọn hắn trước đó kiếm sống rất nhiều cũng là từ việc quỷ tử bộ kia ra tình báo. Bây giờ đối phó lên những cái kia không có bao nhiêu tâm kế hộ cá thể tới 6. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mấy người ở bên trong thử xem quần áo, lại vừa dô vừa lừa khen chủ cửa hàng vài câu, rất nhanh liền moi ra bọn họ nhập hàng con đường. Bên trong này xác thực cũng có chút lao hoạt đầu không mắc yêu, chết cắn chính là không nói xấu. Nhưng đối với dương tiên tiến tới nói cũng là việc nhỏ một đĩa, đập mấy trăm khối đi vào đem một dạng hàng cho mua đức, ép chủ cửa hàng không đắc bất đi nhập hàng sáu, lại phái cái cảnh sát viên đi cùng lấy chính là thôi. thế là rất sắp dương tiên tiến trong tay liền nắm giữ một tay lại toàn diện lại cặn kẽ tin tức 6. có những tin tức này thì dễ làm phái mấy người đi cùng sưởng liên hệ bảo là muốn đại lượng nhập hàng hợp tác lâu dài 6. đây là nhường mấy cái biết ăn nói chiến sĩ cưới bên cạnh ba vành tới 6. nhân ra xem xét cưới bên cạnh ba vành tới 6. đáng tin cậy thế là giống như nên thần tài một dạng đón vào 6. thế là cũ mới hàng hóa tin tức thậm chí còn có miễn phí hàng mẫu rất nhanh liền đặt tại dương Tiên tiến trước mặt bởi vì cái gọi là nắm giữ tin tức chính là nắm giữ cơ hội buôn bán a sáu ở nơi này tin tức cũng không phải rất nhạy thông thời đại nhất là dạng ngày sáu những cái này thể hộ nhóm nắm giữ nhập hàng con đường vẹn vẹn chỉ là một hai cái bởi vì ngành nghề cạnh tranh vấn đề sáu người khác cũng tương tự sẽ không nói cho bọn hắn càng nhiều nhập hàng con đường mà chúng ta lại một hơi nắm giữ mười mười sáu cơ hội là bao trùm cả huyện thành tất cả nhập hàng con đường kết quả là 6. coi chúng ta đem lâm lang mãn mục đủ loại hàng hóa tin tức đặt tại trước mặt của bọn hắn còn có đủ loại đủ tiểu hàng mẫu bày ra ở tại bọn hắn trước mặt thời điểm bọn hắn đều nối rộng ra một cái miệng nửa ngày cũng không khép lại được sáu tiếp lấy chúng ta lại nói cho bọn hắn sáu các ngươi muốn cái nào hàng chúng ta miễn phí giúp các ngươi đi đấy Không thu đồng nào trong ba ngày cam đoan đưa đến 6 cái này theo ta sớm định ra kế hoạch là có chút ra vào ta sớm định ra chính là thu chút lộ phí 6 bởi vì ta là nghĩ cái này khiến các chiến sĩ cực khổ chân chạy cuối cùng sẽ không liền lộ phí cũng đổ bài viết hộ cá thể nhóm không cần chính mình chạy chỉ giao cái lộ phí đã rất hoa toán không nghĩ tới cái này Dương tiên tiến ác hơn 6 hắn liền lộ phí đều giá 6 nay liền để cho ta có chút không rõ phải biết công việc này cũng không phải kiện công việc nhẹ nhóm 6 mười mấy nhập hàng con đường theo lý thuyết rất có thể mỗi ngày đều muốn chạy mười mấy địa phương khác nhau cái này bàn bạc đứng lên lộ phí cũng không phải một con số nhỏ a hơn nữa có nhiều chỗ còn tương đương xa sáu về sau mới biết được dương tiên tiến kỹ thực đã sớm liên lạc xong sáu tương đương một bộ phận xưởng khi đạt tới nhất định hàng hóa số lượng thời điểm liền sẽ miễn phí đưa hàng Hắn chỉ cần gọi điện thoại giao cái tiền đặt cọc cũng liền có thể nào có chuyện dễ dàng như vậy lúc này hộ cá thể liền sẽ biểu thị hoài nghi miễn phí giúp chúng ta đưa hàng liền tiên công đều không cần liền tiên công đều không cần ta cũng không tin tưởng bánh từ trên trời rất xuống chúng ta là hàng đến trả tiền đàng hoa đến rồi chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng ngay nếu như không hài lòng hoặc nhận được hàng cùng hàng mẫu không giống nhau sáu Ngài có thể lựa chọn không muốn sáu lời này đều nói đến nước này hộ cá thể hay là đem tin đem đi sáu bất quá suy nghĩ một chút mình cũng không có tổn thất gì hiện tại chính mình trong túi đến lúc đó bọn hắn còn có thể ép mua ép bán không thành thế là cũng liền ôm thử một chút tâm lý tuyển mấy thứ sáu đương nhiên ở trong đó vẫn còn có chút người không muốn hợp tác sáu tình nguyện chính mình đi nhập hàng cũng không tin tưởng những thứ này lưu manh sáu lại nói những cái kia phục viên quân nhân người người trên thân đều mang thương có thậm chí trên mặt còn có vết sẹo sáu lại thêm lại cao lớn thu kịch cho nên thật là có mấy phần lưu manh, dù côn dáng vẻ. Kết quả không quá hai ngày hàng này vẫn thật là đưa đến 6. Không chỉ có cùng chính mình lấy hàng giá cả một dạng, hơn nữa chất lượng cũng là bình thường không 26. Đây đối với hộ cá thể tới nói chi phí nhưng là tiết kiệm nhiều lắm, thế là rất nhanh liền yên tâm cùng chúng ta hợp tác. Trước kia ôm thái độ hoài nghi hộ cá thể lúc này cũng nhao nhao theo vào 6. Có thể tiết kiệm chi phí lại có thể không cần bỏ ra thời gian và lao lực đi lấy hàng, người khác sẽ đưa tới cửa, loại chuyện tốt này đi đầu tìm a. Đương nhiên sáu. Còn có một bộ phận hộ cá thể là thuộc về xương cứng cái chủng loại kia, nói cái gì cũng không hợp tác với chúng ta. Nhưng mà sáu, thị trường vật này chính là như vậy, phần lớn hộ cá thể bởi vì hợp tác với chúng ta mà giảm bất chi phí, cho nên bọn họ vật bán thì càng có sức cạnh tranh sáu. Bán tiện nghi cũng có tiền kiếm lời. Đến nỗi những cái kia từ đầu đến cuối không chịu hợp tác với chúng ta nhân sáu, bởi vì bọn hắn cần chính mình tiến hóa lộ phí, lao lực cùng thời gian, lại thêm còn có hàng hóa chất chứa phong hiểm, thế là rất nhanh liền đã vào được thì không ra được sáu. Đông dạng một bộ y phục ở người khác trong tiệm liền tiện nghi mấy đồng tiền. ai còn biết ăn no bụng chống đỡ ở nơi này mua a nói đơn giản sáu liền tạo thành một loại cục diện như vậy không theo chúng ta hợp tác liền bị đào thải hoặc chính là đau khổ chống đỡ lấy gặp nhiều gian khó mà lúc này dương tiên tiến mà bắt đầu phái ra những cái kia từng tại trong bộ đội làm tuyên truyền chiến sĩ ra ngoài khắp nơi thuyết phục sáu đại thúc đại thẩm chúng ta khổ cực lâu như vậy sáu miễn phí thay các ngươi cầm hàng một phân tiền cũng không thu nhưng mà chúng ta cũng phải ăn cơm cũng phải sinh hoạt ta lui về phía sau chúng ta liền thêm điểm giá cả sáu một bộ y phục bất quá liền thêm mấy phần tiền coi như là cho chúng ta khổ cực phí hộ cá thể như thế thảo luận một chút sáu Cũng đối. Nhân ra giúp đỡ cầm hàng cũng không dễ dàng, thúng chi một bộ y phục thêm mấy phần tiền có thể coi là gì. Ta chính mình đi lấy hàng lộ phí cũng là cái này mấy lần, thế là căn bản là không có đem cái này tăng giá để ở trong lòng sáu. Thế là lúc này mới hơn một tháng thời gian liền từ lúc đầu đơn thuần chi tiêu cũng chính là thâm hụt tiền sinh ý chuyển thành doanh lợi. Kiếm mặc dù không nhiều, chỉ có mấy trăm khối sáu. Nhưng nghe đến tin tức này lúc ta không cấm thở dài một hơi. nay liền chứng minh ta nói tới loại này kinh doanh hình thức là có thể được 624 chương 22. Phi hành thể nghiệm tại Dương Tiên Tiến bên kia sự nghiệp làm từng bước ở trên thị trường đứng vững gót chân thời điểm, trong bộ đội huấn luyện cũng tiến hành đến một cái tầng thứ 16. Đối với đặc công liên chiến sĩ tiến hành trên xuống huấn luyện, trên xuống huấn luyện không thể nghi ngờ là một cái rất trọng yếu khâu 6. Bởi vì này loại khoảng không nước hiệp đồng chiến thuật, hết thảy tất cả cũng có thể nói là xây dựng ở thành công trên xuống trên cơ sở 6. Nếu như không có thể an toàn và chính xác đem bộ binh ném đưa đến chỗ cần đến 6. Như vậy kế tiếp hết thảy tất cả thậm chí là lại kế hoạch tinh vi cũng không cách nào áp dụng, cho nên ở nơi này một vòng tiếp bên trên chúng ta cũng không dám chậm trễ, tại áp dụng cái huấn luyện này phía trước 6. chúng ta còn bỏ ra thời gian mấy ngày nhường tham Như cùng Trịnh Lương Cường chờ bay hành viên tiến hành trao đổi giải, đồng thời bởi vậy chế định có thể được khoa mục huấn luyện. Nhưng mà để cho ta cảm thấy có chút tiếc nuối là sáu. Liên Trịnh Lương Cường những thứ này có kinh nghiệm bay hành viên đối với máy bay trực thăng trên xuống cũng không có ít nhiều hiểu rõ sáu. Làm sao lại không hiểu nhiều đâu? Nghe vậy ta không từ kỳ quái hỏi, vậy các ngươi nhiệm vụ cứu viện cũng là thi hành thế nào? Doanh trưởng 6. Trịnh Lương Cường có chút bất đắc gì nói, phía trước huấn luyện bộ đội tình huống ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa dùng máy bay trực thăng nhảy dù thứ này đặc biệt nguy hiểm sáu. Sóng ốc tương sẽ làm cho máy bay trực thăng chung quanh khí lưu hỗn loạn. không cẩn thận dù nhảy liền sẽ quấn ở cùng một chỗ lại thêm cái này trực ngũ tỷ số hỏng hóc lại cao 6. lính dù có thể ở máy bay vận tải bên trên ở trên không nhảy nhót dù cũng không tệ rồi 6. đâu còn sẽ có máy bay trực thăng nhảy dù chúng ta thi hành nhiệm vụ cứu viện bình thường đều là đổ bộ 6. nếu như điều kiện không cho phép lời nói hay dùng tắt hàng tắt hàng lại so với nhảy dù tương đối dễ dàng hơn 6. điểm này ta là hiểu nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản tắt xuống lời nói 6. máy bay trực thăng chỉ cần ổn định tại một cái nào đó trên độ cao tiếp đó bộ binh đắp dây thường đi xuống là được rồi mà nhảy dù mà nói sáu đầu tiên là phải có một khối thích hợp nhảy dù địa hình tiếp đó máy bay trực thăng muốn tại cao độ nhất định bước sau cùng binh còn muốn có nhảy dù kỹ năng hơn nữa còn tương đối nguy hiểm sáu những nguy hiểm này bao quát lính dù có thể hay không thuận lợi mở dù có thể hay không thuận lợi chạm đất chờ sáu bởi vì máy bay trực thăng nhảy dù đồng dạng độ cao không cao cho lính dù phản ứng thời gian cũng không nhiều mở dù thời gian cũng muốn vừa đúng cho nên độ khó lại so với phổ thông nhảy dù phải lớn hơn nhiều nhưng vấn đề chính là sáu bởi vì có giữ tô quân tác chiến kinh nghiệm cho nên ta rất rõ ràng có đôi khi bởi vì điều kiện hạn chế phải không cho phép tác xuống sáu Tỷ Như địch nhân dùng pháo cối phong tỏa ngăn cản một ít địa phương thời điểm, lại tỷ Như địch nhân hỏa lực phòng không khá mạnh thời điểm 6. Lúc này nếu như là dùng tác hàng, cái kia máy bay trực thăng lơ lửng ở giữa không trung bất động 6, nhất định chính là cho địch nhân coi như bia ngắm đánh, cho nên nhảy dù là tất yếu 6. Không có nhảy dù sẽ cho chúng ta loại này khoảng không bước hiệp đồng chiến thuật mang đến hạn chế rất lớn, hoặc có lẽ là tại chiến đấu lúc lại mang đến nguy hiểm rất lớn, bởi vậy cũng có khả năng sẽ mang đến toàn bộ kế hoạch chiến đấu thất bại. Lúc này ta không từ bội phục quân liên xô những lính dù kia tới 6. Bọn hắn dùng máy bay trực thăng nhảy dù thời điểm Đây chính là toàn bộ doanh toàn bộ doanh nhảy dù 6 mà chúng ta bây giờ chỉ là muốn nhảy dù một cái liền cũng khó khăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại 6 Quân liên xô dùng nhảy dù gạo 8 vô luận không gian bên trên vẫn là tính ổn định thượng đô muốn so chúng ta trực ngũ lớn tốt hơn nhiều, lại thêm bọn hắn lâu dài huấn luyện tích lũy sáu. Muốn làm điểm này cũng không phải việc khó a. Trái lại chúng ta liền phải dùng lạc hậu trang bị tại không có kinh nghiệm có thể tham khảo dưới tình huống tự mình tìm đòi, cái này dĩ nhiên không phải có thể đơn giản như vậy so sánh. Không phải vậy như vậy đi sáu. Ta nghĩ nghĩ liền nói, huấn luyện liền từ tương đối dễ dàng. Tương đối quen thuộc tác hàng bắt đầu, nhảy dù phương diện A6, cũng cần phải tuân theo làm gì cho đó, thận trọng từng bước phương châm tùy giản nhập phồn, cũng chính là huấn luyện trước thông thường nhảy dù 6. Chờ nắm giữ nhảy dù đủ loại yếu lĩnh sau đó, lại học tập máy bay trực thăng tầng trời thấp nhảy dù. Là tất cả tham như ứng tiếng, cứ dựa theo mệnh lệnh của ta bắt đầu chế định khoa mục huấn luyện. Những thứ này huấn luyện ta cũng tham dự trong đó 6. Nguyên nhân là thân ta là một cái doanh trường, rất có thể cần tại chiến trường hoặc là chiến trường phụ cận tiến hành chỉ huy 6. Đối với chỉ huy điểm này 6, Cái này thời đại quân ta binh sĩ đoàn trưởng tự thân tới chiến trận chỉ huy cũng là chuyện thường. Nguyên nhân là binh sĩ xem trọng quan binh bình đẳng, lại thêm cho tới nay tinh thần bom nguyên tử giáo dục xấu. Rất nhiều quan chỉ huy cao cấp đều cho rằng không hơn chiến trường chỉ huy chính là tham sống sợ chết, liền không thể cổ vũ các chiến sĩ sĩ khí. Cá nhân ta cho rằng đây thật ra là quân ta tố chất không cao một loại biểu hiện xấu. Bởi vì sĩ quan cao cấp càng hẳn là tại chiến hơi, chiến thuật phương diện lên chỉ huy cùng đối với cả chi bộ đội chủ tính Trung Hoa cùng, mà không phải đích thân lên chiến trường đi chỉ huy một chi bộ đội cùng địch nhân mặt đối mặt chiến đấu. Cái này cũng là cho tới nay thân ta là một cái doanh trưởng xấu. cũng đã rất ít trực tiếp tại chiến trên sân chỉ huy một chi bộ đội nguyên nhân trừ phi là dưới tình huống bất đắc dĩ cũng chính bởi vì nguyên nhân này xấu cho nên triệu kính bình bọn người khuyên ta không muốn tham gia những thứ này huấn luyện một mặt là bởi vì bọn hắn cho rằng không phải rất có tất yếu xấu ta chỉ cần tại doanh bộ bên trong chỉ huy liền tốt đi một phương diện khác là bởi vì bọn hắn cảm thấy những thứ này huấn luyện tương đối gian khổ hơn nữa còn có tương đối tính nguy hiểm xấu ta đây doanh trưởng nếu là bị thương cái kêu binh sĩ si rất nhiều quyết sách lên vấn đề liền muốn ngừng nhưng ta cho rằng tình huống bây giờ có chút đặc thù xấu Đầu tiên, thân ta là một cái lợi dụng máy bay trực thăng cơ động bộ đội Siberia có commander, đối với máy bay trực thăng cơ động mỗi cái thao tác trình tự nhất định phải có nhất định trình độ hiểu rõ, tỉ như nhảy dù điều kiện, độ khó, lúc nào thích hợp tác hàng, tác hàng có dạng gì nguy hiểm, cần bao nhiêu thời gian chờ chờ sáu. Có đôi lời gọi trên giấy chiếm được cuối cùng cảm giác cạn, cả, tuyệt biết chuyện này cần tự mình thực hành, ý của lời này cũng chính là sáu. Muốn thực sự hiểu rõ một sự kiện, vẹn vẹn từ trên giấy thấy là xa xa không đủ, nhất định phải có thực tiễn. Chuyện này đồng dạng cũng là dạng này sáu. Nếu như ta đối với máy bay trực thăng linh hoạt vẹn vẹn chỉ là thông qua giấy một chút số liệu, như vậy tại chính thức kế hoạch một trận chiến đấu thời điểm, ta không có thể sẽ có loại kia độ mất cảm, hoặc có lẽ là cũng không khả năng sẽ đem mình thay vào đến trong trận chiến đấu này đi sáu. Bởi vì chính mình liền máy bay trực thăng đều không ngồi qua đi. Cái này cũng là vì cái gì sáu? Tại Việt Nam trên chiến trường quân ta có thật nhiều xì bợ có mạn đỡ cũng là mù chỉ huy nguyên nhân sáu. Các ngươi bọn hắn không có kiến thức quân sự a, cũng có sáu. Rất nhiều cũng là trường quân đội tốt nghiệp đi ra ngoài, nhưng không hiểu rõ tình huống thực tế sáu. Lý luận cùng thực tiễn hoàn toàn tách rời. thế là mới hạ một loạt ở tại bọn hắn thoạt nhìn là có thể được nhưng tại bộ đội tiền tuyến trong mắt của nhưng là hoang đường mệnh lệnh ta sẽ không cho phép loại sự tình này tại trong bộ đội của ta diễn đi diễn lại sáu thế là không chỉ là ta tự mình tham gia huấn luyện còn mang theo toàn bộ bộ tham nhu cùng một chỗ tham gia huấn luyện cái này coi như khổ triệu kính bình cái này một đám tham nhu sáu phải biết bọn hắn đều là chút lục còn bị sáu không phải bộ binh xuất thân chính là xuất thân pháo binh hoặc chính là lính thiết giáp xuất thân sáu nào có trải qua thiên ngồi qua máy bay a hơn nữa này cũng tuổi đã cao sáu còn trải qua được cái này dày vỏ sao Khổ nhất là sáu Bọn hắn muốn tiến hành vẫn là mình chế định kế hoạch huấn luyện 6. Trước đây bọn hắn tại chế định kế hoạch huấn luyện thời điểm 6. Liền nghĩ như thế nào gian khổ luyện thế nào, không nghĩ tới lúc này còn rơi xuống bọn hắn chính mình trên thân. Thì như ngay từ đầu là phi hành thể nghiệm 6. Cái này thể nghiệm cũng không phải nói nhường các chiến sĩ ngồi ở máy bay trực thăng đi ngắm cảnh, mà là mô phỏng thực chiến trên không trung làm đủ loại lần tránh động tác 6. Nói đơn giản, cũng chính là theo ra lệnh một tiếng, máy bay trực thăng bay hành viên liền căn bản không quản trong buồng phi cơ đầu còn có mười mấy người sáu. Tưởng tượng phía trước lại là súng máy cao xạ lại là pháo cao xạ, khẩn trương rẽ trái, rẽ phải, lúc cao lúc thấp lúc chỉ hoan lúc nhanh sáu điều này nghe qua có thể không tính là cái gì nhưng mà đối với cái này chút lần đầu đi máy bay các chiến sĩ tới nói có thể chịu không được sáu thế là mới bắt đầu không lâu liền nói lên nói xuống người người đều đem ngày hôm qua ăn cơm đều phun ra sáu nguyên bản còn có rất nhiều chiến sĩ đối với lần đầu phi hành thể nghiệm tràn ngập tò mò cùng ước mơ nhưng lần này sáu thế nhưng là đem bọn hắn tất cả ấn tượng tốt đều hoàn toàn phá vỡ ta mặc dù cũng không phải lần đầu đi máy bay nhưng thống khổ là cũng chưa từng ngồi qua dạng này máy bay sáu thế là cũng so thủ hạ chính là đám lính kia không khá hơn bao nhiêu sáu cũng may cái này máy bay trực thăng không lớn một trận máy bay trực thăng mới chỉ có thể chuyên chở 11 người sáu trong này ngoại trừ hai cái là của ta cảnh vệ viên bên ngoài những thứ khác tất cả đều là tham nhu 6. chúng ta người người cũng là bộ dạng này nửa người không quỷ bộ dáng cho nên ai cũng không đi nói ai rồi sáu thế là tại hạ máy bay sau đó rất có ăn ý riêng phần mình chuẩn bị giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đi xuống máy bay 6. chỉ là khổ cái kia hai cái cảnh vệ viên muốn ở phía sau len lén hủy diệt trên máy bay chứng cứ một phương diện khác 6. ta cảm thấy chúng ta những thứ này nhân viên chỉ huy nhất thiết phải tham dự huấn luyện nguyên nhân là ta cảm thấy chúng ta chi bộ đội này nhanh chóng phản ứng binh sĩ sáu Ký thứ 6. Đang huấn luyện quân ta đặc công liên cùng máy bay trực thăng hiệp đồng thời điểm, trong đầu của ta cuối cùng sẽ thoáng qua Tô quân tại Alpha Nitsa tăng đầu nhập án phạt binh sĩ 6. Chi bộ đội này nhanh đánh nhanh rút lui cho ta rất sâu ấn tượng. Tuy cái này lại binh sĩ cuối cùng tại ta bảy trong cạm bẫy cơ hồ là toàn quân bị diệt sáu. Nhưng trên chiến trường lấy thắng bại định thắng thua bộ kia cũng không thích hợp chiến thuật, cũng không phải nói án phạt binh sĩ bị chúng ta đánh bại, bọn họ bộ kia chiến thuật liền vô dụng. Chương 6. Là một người hiện đại, ta rất rõ ràng một bộ kia mới là đặc chủng bộ đội xu thế. Cho nên ta thường là lấy đã từng thấy qua hạn phạ binh sĩ làm tiêu chuẩn tới huấn luyện thủ hạ chính là chi này đặc công liên 6. Đối với cái này Triệu Kính Bình là hơi có chút nghi ngờ 6. Doanh trưởng, Triệu Kính Bình nói, nghe nói hạn phạ bộ đội phương thức tác chiến là dùng là quốc nội chống khủng bố 6. Chúng ta sáu, Là dùng ở chiến trường lên, cái này có thể áp dụng sao? Không sao. Ta trả lời, có lúc 6. Chúng ta chính là muốn đem địch nhân coi như phần tử khủng bố tới đánh. Ta nói câu nói này không phải là không có căn cứ 6. giống như chúng ta phía trước huấn luyện đặc công liên thời điểm như thế kỳ thực càng là bộ đội tinh nhuệ lại càng không phải cùng phổ thông bộ đội có quá nhiều dây dưa không có lợi lắm đi sáu tân tân khổ khổ huấn luyện được một nhóm có đủ loại kỹ năng sáu lại sẽ leo núi lại sẽ nhảy dù lại sẽ mở xe tăng đặc chiến đội viên lại cùng binh lính bình thường so thứ pháp cứ việc đặc trùng bộ đội có càng lớn phần thắng nhưng kỳ thật cũng là kiện làm ăn lô vốn 625 chương 23 kinh tế phi hành thể nghiệm mặc dù là thống khổ nhưng đi qua một quá trình thích ứng phía sau từ từ thì có tiến bộ sáu nhất là chúng ta vẫn là đặc công liên sáu nếu như nói đặc công liên cùng những bộ đội khác không có gì khác biệt ta, vậy đích xác cũng không bất đồng gì sáu. tỷ như ban súng, động tác chiến thuật, bước thản hiệp đồng, bước pháo hiệp sáu đồng. bây giờ ta muốn phổ thông bộ đội cũng đều đang luyện những thứ này. phương diện này phải quy công cho việt 6. một trận để chúng ta biết mình bộ đội không đủ. một phương diện khác đương nhiên phải quy công cho chúng ta binh sĩ tổng kết ra được kinh nghiệm 6. bởi vì đích thật là hành chi hữu hiệu, cho nên mới có thể tại cả chi binh sĩ mấy trăm vạn người bên trong toàn diện mở rộng. muốn nói có cái gì khác biệt ta sáu, vậy đích xác cũng có khác biệt. ta cho rằng đặc công liên cùng phổ thông bộ đội khác biệt sáu. ngoại trừ tụ tập đủ loại kỹ năng vào một thân bên ngoài, càng quan trọng hơn còn là bởi vì học tập đủ loại kỹ năng cùng với tại đủ loại hoàn cảnh khác nhau trên chiến trường chiến đấu qua sáu. Sau một quãng thời gian liền từ lượng biến sinh ra chất biến, làm cho đặc công liên chiến sĩ có rất mạnh năng lực thích ứng. Cũng tỷ như nói cái này phi hành thể nghiệm 6. Lúc mới bắt đầu đặc công liên biểu hiện còn cùng chúng ta không sai bị lắm, người người cũng là không có lên hôm khác đi sáu. Cho nên cái này cũng không kỳ quái, nhưng cũng chỉ là thời gian mấy ngày tranh lệnh này rất nhanh liền đi ra sáu. đặc công liên các chiến sĩ nôn mửa nhân số hiện lên đẳng cấp giảm bớt. Mới một tuần thời gian cơ hột thì nhìn không đã có người nào còn có thể bởi vì máy bay trực thăng làm lần tránh động tác nôn mửa. Thậm chí còn có một số người sẽ ở máy bay trực thăng rẽ trái quẹo phải thời điểm reo hò lên tiếng hô to kích động sáu. Trái lại chúng ta những thứ này cán bộ cơ cũng không giống nhau sáu. Cán bộ cơ là các chiến sĩ cho chúng ta những cán bộ này ngồi máy bay trực thăng lấy tên. Bởi vì mỗi lần phóng lên trời ngồi động tác thời điểm sáu, bay hành viên đều sẽ bởi vì phía sau cán bộ nhà đất mất đi, cho nên theo bản năng chậm dần động tác. Thế là các chiến sĩ liền đem chúng ta bộ này máy bay trực thăng thu xưng là cán bộ cơ. nhưng chính là chậm lại động tác sáu một tuần xuống vẫn có không thiếu tham nhu nói không ngừng sáu cái này khiến ta rất khó xử sáu phải biết đã một tuần mỗi ngày dạng này nhà một lần có khi còn muốn nhà hai lần sáu thủ hạ chính là các tham nhu người người đều sắc mặt trắng bệnh toàn thân vô lực có khi thật đúng là nghĩ nối lòng một điểm điều kiện tính toàn sáu nhưng suy nghĩ một chút lại cảm giác đắc bất hỏa đây nếu là thật trên chiến trường chỉ huy còn nhà thành cái dạng này làm sao bây giờ chính trị viên cùng một đám tham nhu đối với cái này phương diện cũng rất ủng hộ sáu liền xem như thảm thành cái dáng vẻ kia còn tại đối với ta đong đưa tay nói doanh trưởng sáu không có việc gì Đây đều là chúng ta bình thường lão ngồi phòng làm việc nguyên nhân 6. Làm như thế nào luyện thành còn thế nào luyện? Doanh trưởng, Bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời gian chiến tranh liền thiếu đi đổ máu 6. Chúng ta là như thế giáo dục các đồng chí, mình cũng muốn làm. Đối với 6. Húng chi đây vẫn là vì 6. Chính chúng ta sinh mệnh suy nghĩ. 6. Ai 6? Cái này thời đại nhân, cái kia tư tưởng tiên tiến tính chất là không có phải nói 6. Tư tưởng này công tác rất dễ dàng liền có thể làm thông, có khi thậm chí đều không cần làm 6. Hắn chính mình liền có thể suy nghĩ minh bạch. Ta ở phương diện này khá tốt sáu. ta muốn một mặt là ta ngồi đối diện máy bay bản thân cũng không phải là rất lạ lẫm, một mặt khác là thể chất của ta mặc dù bởi vì có một đoạn thời gian ngồi phòng làm việc mà có chỗ hạ xuống, nhưng so với các tham lưu còn tính là thật tốt hơn nhiều, cho nên rất nhanh liền thích ứng. Dương Doanh Trưởng, hôm nay làm ta đi xuống phi cơ trực thăng thời điểm. một cái thông tín viên liền chạy tới trước mặt ta tới kính cái lê nói, trương tư lệnh cho ngươi đi bộ tư lệnh đi một chuyến. nô, no. ta gật đầu một cái, cũng có một đoạn thời gian không có đi trương tư lệnh cái kia ngồi một chút, cũng nên muốn đi hướng hắn hồi báo tình huống thời điểm. thế là không nói hai lời cưới trên xe liền hướng bộ tư lệnh mãnh liệt đổi sáu. mới vừa vào cửa chỉ thấy trương tư lệnh trên tay cầm lấy một phần văn kiện hướng về phía ta cười ha ha lấy tiểu tử ngươi sáu không nghĩ tới đánh trận lấy tay kiếm lời lên tiền đến cũng không giống như người khác kém a đây vẫn là quân thương song toàn sáu no. Nghe xong trương tư lệnh lời này ta liền hiểu sáu trương tư lệnh cái này tới tìm ta xem ra còn không chỉ là bởi vì binh sĩ huấn luyện chuyện tư lệnh sáu ngài cũng biết rồi a ta có chút lung túng mặc dù ta đã sớm biết việc này không thể gạt được trương tư lệnh nhưng bây giờ bị hắn ở trước mặt nhất lên sáu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ thúng chi cái này thời đại nhân căn bản cũng không tán đồng hộ cá thể Ta có thể không biết sao?" Trương Tư Lệnh cười nói, "Các ngươi tiên tiến bán buôn công ty tại ngắn ngủi gần 2 tháng, liền đem hơn 200 nhà hộ cá thể cho trộm vào trong tay sáu, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết chương 6. Tốc độ này thế nhưng là khá nhanh a. Ngươi nghĩ như thế nào đến biện pháp này? Làm bán buôn sáu. Cái này sáu, ta liền là nghĩ vậy. Ta đây là tại đánh mơ hồ, chẳng lẽ ta còn nói cho Tư Lệnh sáu? Ta là bởi vì tại hiện đại biết bán buôn cái này cảm khái niệm cho nên mới sẽ nghĩ tới. Ta khở còn tạm được." Trương Tư Lệnh vừa cười vừa nói, "Ngươi này cũng gây khó khăn cho ta người biết không?" Khó xử nghe vậy ta không từ một kinh nói tư lệnh sáu có phải hay không ta làm cho cái công ty này có vấn đề gì nếu để cho ngươi khó xử mà nói sáu chúng ta lập tức liền rút lui trương tư lệnh lắc đầu ngươi làm cho cái công ty này không có vấn đề gì lớn sáu dù sao trên mặt nội không phải bộ đội hơn nữa vì cái gì vẫn là phục viên quân nhân công tác cùng liệt sĩ gia đình quân nhân bất kể là đối với các ngươi đối với quốc gia hay là đối với kinh tế đều có trợ giúp sáu đây là chuyện tốt cái kia sáu thế là ta liền càng thêm nghi ngờ như vậy trương tư lệnh còn có cái gì thật khó xử ngươi phải biết sáu Trương Tư lệnh cười khổ một tiếng nói: Quốc gia chúng ta bây giờ là một tay chảo quân đội xây dựng một tay chảo kinh tế. Theo thượng cấp ý là 6. quân đội xây dựng là xây dựng kinh tế bảo đảm, xây dựng kinh tế ngược lại lại có thể xúc tiến quân đội xây dựng, tăng tốc quân ta hoàn thành hiện đại hóa bước chân. Cho nên hai tay đều phải chảo 6. Thậm chí ở một phương diện khác, kinh tế so quân đội xây dựng còn trọng yếu hơn, còn gấp hơn ép. Trương Tư lệnh nói những thứ này ta là hiệu 6. Kinh tế chính là tiền đi, có tiền mới có thể mua trang bị, phòng chế trang bị, nghiên cứu phát minh trang bị mới đi sáu. Ngược lại quân đội lại có thể cam đoan buồn quốc kinh tế sẽ không giống chiến tranh nha phiến như thế bị nước khác mạnh mẽ dùng quân hạng, hỏa pháo gõ sáu. Hai người này kỳ thực là nhất thể. Chỉ là ta không biết sáu. Điều này cùng ta làm cái này tiểu xí nghiệp có quan hệ gì. Ta vốn là cho là sáu. Trương Tư lệnh nói tiếp, ngươi làm cái xí nghiệp này chỉ là tiểu đà tiểu nhau sáu. Cũng không như thế nào để ở trong lòng, không nghĩ tới ngươi làm vật này nhường một chút nhà kinh tế học cho nhìn chúng sáu. Cho rằng cái này có thể tại cả nước mở rộng. vừa tiết kiệm nhân lực vật lực lại có thể ở một mức độ rất lớn xúc tiến hàng hóa lưu thông cùng với giảm mức hộ cá thể kinh doanh phát hiểm đối với nước ta kinh tế có rất lớn trợ giúp sáu thế là ta liền suy nghĩ a có phải hay không có thể nhường ngươi đi quản quản kinh tế sáu a nghe vậy ta không từ một kinh sáu hay là chớ ta đối với kinh tế có thể nói là rốt đặc cắn mai chơi đùa điểm này đồ vật cũng chỉ là bởi vì biết một chút hiện đại thông tin mà thôi chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn con bỏ phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ Kỳ đi ẩn công đọc 626. Chương 24, kinh tế hai tư lệnh. Nghe vậy ta vội vàng hướng chương Tư lệnh giải thích nói, tuyệt đối đừng để cho ta đi quản cái gì kinh tế 6. Ta đánh một chút trận chiến vẫn được, để cho ta lộng kinh tế đó chính là bất đắc dĩ, chơi đùa cái xí nghiệp này cũng đều là vô hốt một cái nghĩ ra được đồ vật, không thể nói rằng cái gì xấu. Ta biết, ta biết sáu Chương Tư lệnh ha ha cười nói, nhìn em ngươi bị hù sáu Nếu thật là cho ngươi đi trông coi kinh tế, ta đây hợp thành doanh ai tới mang a? Chỉ là nói một chút mà thôi đi. Nghe vậy ta không tử thở dài một hơi sáu. Xem ra cái này chim đầu đàn thật đúng là không thể làm, thiếu chút nữa thì chúng thương. Bất quá nói tới nói lui sáu. Trương Tư lệnh lời nói xoay chuyển, liền thần bí hề hề nói, đợi một chút sẽ có hai người tới phỏng vấn ngươi, hỏi chút vấn đề sáu. Hỏi vấn đề? Nghe vậy ta không tử hơi nghi hoặc một chút. Không phải là cái gì đại sự. Trương Tư lệnh đem đầu dương lên, nói, chính là phía trên có người đối với ngươi loại này kinh doanh hình thức sinh ra hứng thú, muốn hỏi phải kỹ lưỡng hơn chút, như thế mà thôi sáu. A. Ta đây mới tính yên lòng sáu. Không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. mẹ nói đây đều là chuyện gì xấu ta tại chiến trên sân đều không nhất kinh nhất sạm như vậy ở nơi này chính mình trong địa bàn làm chút chuyện lại có chút nơm lớp lo sợ cảm giác như thế nào tiếp lấy trương tư lệnh lại hỏi huấn luyện vẫn thuận lợi chứ còn sáu thuận lợi ta gật đầu một cái nói thật trương tư lệnh nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói tại ta chỗ này không có gì tốt dấu dếm có lời gì liền cứ việc nói mục đích của chúng ta sáu chính là muốn thông qua huấn luyện của các ngươi tới phát hiện vấn đề đi là ta ứng tiếng sửa sang lại suy nghĩ liền trả lời đạo một phương diện vấn đề sáu là bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm gì có thể tham khảo cho nên 6 muốn huấn luyện được quân liên xô dạng như một chi khoảng không bước hiệp đồng binh sĩ sáu hoàn toàn phải dựa vào tìm tòi càng quan trọng chính là 6 bây giờ huấn luyện mặc dù còn không có xâm nhập nhưng lại có thể thấy trước trực ngũ tại hỏa lực thăng hạn, tốc độ dung lượng cùng với tải trọng các phương diện đều rõ ràng không đủ này lại cho chúng ta huấn luyện mang đến rất lớn bó tay chân đồng thời có thể tưởng tượng 6 coi như huấn luyện tiến hành 10 phần thuận lợi đạt đến khoảng không bước hiệp đồng yêu cầu nhưng sức chiến đấu so với quân liên xô tới vẫn là sẽ có tương đối lớn chênh lệch Ân. Trùm tư lệnh chậm rãi gật đầu một cái, trang bị lên trên lệnh là khách quan tồn tại, loại này trên lệnh cũng không phải dựa vào huấn luyện liền có thể giải quyết được sáu. Đây không phải trách nhiệm của các ngươi, trách nhiệm của các ngươi chính là sáu. Tại hiện hữu trang bị trình độ, tận khả năng huấn luyện được một nhóm cao tư chất khoảng không bước hiệp đồng bộ đội đi ra. Hơn nữa ngươi ý nghĩ cũng rất đúng sáu. Bộ đội của các ngươi sáu, không thể chỉ thỏa mãn với trên sân huấn luyện huấn luyện chỉ tiêu, còn muốn có thể chịu nổi thực chiến kiểm nghiệm. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại nói cái này còn vì thời thượng sớm, nhưng các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý sáu. Tại các ngươi huấn luyện đến giai đoạn nhất định thời điểm, ta sẽ bố trí một chút có châm đối tính thực chiến nhiệm vụ cho các ngươi đi hoàn thành là ta ứng tiếng Miệng ta bên trên đứng với trong lòng vẫn đang suy nghĩ sáu cái này cũng có thể chính là câu ca giao tự mình chuốc lấy cực khổ a ở hậu phương thật tốt huấn luyện không làm còn hết lần này tới lần khác phải tăng thêm thực chiến sáu lúc này ngoài cửa truyền tới vài tiếng tiếng đập cửa tiếp theo chính là cảnh vệ viên mang theo hai cái thân mặc tiện trang nhân đi đến tiêu một tiếng trương tư lệnh nha tới a 6 trương tư lệnh đứng dậy cùng bọn hắn nắm tay hướng về phía ta nói đạo ta tới giới thiệu đây chính là ta cùng các ngươi nhắc lên dương học phong đồng chí Dương Học Phong đồng chí, ngài khỏe. Cầm đầu một người mang kính mắt trung niên nhân mỉm cười tiến lên nắm tay của ta nói, ta gọi Chu Quý Vượng, đây là ta trợ thủ Lý Vượng sinh 6. Ta còn đang chờ hắn chứng minh thân phận, lại không nghĩ hắn lại thu nhỏ miệng lại không hướng phía dưới nói xấu. Thân là một cái quân nhân ta cũng biết không nên hỏi nhiều. Thế là liền riêng phần mình tại trước khay trà ngồi xuống. Hai người ngồi xuống trợ thủ Lý Vượng vốn liền móc ra vợ cùng bút máy làm xong ghi chép chuẩn bị. Tiếp lấy Chu Quý Vượng liền nghiêm trang hỏi, Dương Học Phong đồng chí sáu, chúng ta lần này tới sáu là muốn tìm hiểu một chút, ngươi là nghĩ như thế nào đến giống sáu? Tiên tiến bán buôn công ty loại mô thức này kinh doanh không biết người đối với loại mô thức này còn có hay không ý tưởng khác tuần này quý vượng mà nói chỉ hỏi cho ta sửng sốt một chút gãi gãi đầu hồi đáp đồng chí 6. ta vừa mới còn đang cùng tư lệnh nói ta đây chính là vô hót một cái nghĩ ra được không có ý khác một chút ý tưởng cũng không có chu quý vượng nói thì như sáu lui về phía sau có phải hay không còn có gì khác sau này sách lược như thế nào mở rộng kinh doanh hoặc có hay không nghĩ tới có khả năng sẽ đụng phải cái gì phong hiểm lại có cái gì dự án giải quyết sáu ta gương mặt mở mỉ sáu ta có thể nghĩ đến dùng hình thức này kinh doanh cũng không tệ rồi, còn có thể nghĩ đến về sau sáu cái này chuyện sau này còn không phải đi được tới đâu hay tới đó sao? binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chính là thấy vậy chu quý vượng cũng có chút thất vọng nói là như vậy sáu chúng ta cảm thấy ngươi cái này kinh doanh hình thức rất tốt, cho nên liền suy nghĩ sáu có hay không có thể sử dụng những thành thị khác bên trong đi dùng cái này tới xúc tiến cá thể kinh doanh nhà phát triển cái này sáu ta cảm thấy chúng ta không phải quan hệ quá nhiều a không can thiệp nghe vậy chu quý vượng không khỏi có chút ngoài ý muốn tốt sách lược kinh doanh chẳng phải hẳn là mở rộng sao? chúng ta cái này cũng là hy vọng phương diện kinh tế có thể mau hơn phát triển. nghe vậy ta tựa hồ có chút minh bạch bọn họ là người nào xấu. bọn hắn chỉ sợ là nghiên cứu nước ta kinh tế làm như thế nào phát triển nhân viên chuyên nghiệp xấu. chỉ bất quá, bọn hắn loại kích thích này phát triển kinh tế mạch suy nghĩ tựa hồ có chút không đúng lắm. bất quá suy nghĩ một chút đã cảm thấy cái này tựa hồ cũng không kỳ quái xấu. phải biết lúc này nước ta đã thực hành mấy chục năm kinh tế có kế hoạch, nghiên cứu kinh tế người có lẽ sớm đã bị kinh tế có kế hoạch bộ kia cho trói buộc, coi như bây giờ là cải cách khai phóng thời kỳ xấu. cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là khai phóng một chút đặc khu kinh tế cùng hai cái tỉnh xem như ruộng thí nghiệm 6. cách làm này đương nhiên là thích hợp 6. nay liên giống chúng ta hợp thành doanh một dạng chiến thuật mới trang bị mới tại trong tay chúng ta huấn luyện qua phía sau thậm chí đi qua thực chiến kiểm nghiệm sau đó được chứng minh đúng vậy thật có dùng mới có thể hướng toàn quân mở rộng cái kia tại phát triển kinh tế bên trên cũng là dạng này 6. tạm thời chỉ khai phóng số ít mấy nơi sự thật chứng minh một bộ này hữu dụng sau đó 6 lại mở phóng địa phương khác không mượn căn nguyên của nó chính là ở trung hoa trung quốc quá lớn 6 một cái quyết sách nhất định phải đi qua thực tiễn chứng minh là chính xác mới có thể đi xuống, bằng không một khi quyết sách sai lầm cũng rất có khả năng tạo thành vấn đề lớn. thế là này liền khiến cho có tương đương một bộ phận nghiên cứu kinh tế nhân viên chuyên nghiệp 6. tỷ như trước mặt ta chu quý vượng, bọn hắn tạm thời còn không có từ kinh tế có kế hoạch hoàn toàn chuyển hóa đến kinh tế thị trường loại ý thức này bên trong. đây có lẽ là bởi vì lúc trước kế hoạch kinh tế ở tại bọn hắn trong đầu thâm căn cố đế a 6 nghĩ nghĩ, ta liền trả lời đạo, ta là một người lính, không hiểu kinh tế, nhưng ta biết là có thời điểm đánh giặc đạo lý đang cùng kinh tế cạnh tranh là tương thông sáu. Nói một cách khác à, chúng ta tại chiến trên sân phát hiện một loại chiến thuật, bất kể là hố đạo chiến thuật cũng tốt, vẫn là phản mặt phẳng nghiêng chiến thuật cũng tốt sáu. Chỉ cần có thể hữu hiệu đả kích địch nhân bảo tồn chính mình, như vậy căn bản cũng không cần thượng cấp mở rộng, chẳng mấy chốc sẽ tại trong quân đội truyền bá ra đi. Đương nhiên 6. Ở trong đó thượng cấp làm chút cần thiết tuyên truyền vẫn phải có, nhưng cơ bản không có cưỡng ép mở rộng 6. Nói nào đó một cái binh sĩ ngươi nhất thiết phải dùng chiến thuật này, nhưng các chiến sĩ một cách tự nhiên liền sẽ dùng, vì cái gì? Bởi vì nó tại chiến trên sân có thể phát huy tác dụng 6. Không cần binh sĩ tại chiến trên sân, tất nhiên sẽ có thật nhiều thương vong. Kết quả là muốn bị chiến trường đào thái. Dừng một chút, ta lại nói tiếp. Đạo lý này ở trên thương trường kỳ thực cũng giống như nhau sáu. Buôn bán đều có trục lợi tính chất. Nói đơn giản sáu. Chính là đi theo tiền chạy. Cái gì có thể kiếm tiền đại gia liền đâm một cái mà lên sáu? Cũng tỷ như chúng ta bây giờ làm cái này bán buôn công ty sáu. Ta muốn bây giờ đã có rất nhiều người tại ngắm nhìn. Một khi bọn hắn xác định chúng ta có thể kiếm tiền sáu, chẳng mấy chốc sẽ có người xem nghèo vẽ hổ tại những khác chỗ bắt đầu làm. Căn bản là không cần đến chúng ta mở rộng đi sáu. Từ chúng ta mở rộng mà nói còn sẽ có rất nhiều phong hiểm. Phong hiểm? Cái gì phong hiểm? No. Cái này 6. Nghĩ nghĩ ta liền nói, nói ví dụ A6. Chúng ta cái này bán buôn công ty, nhất định phải là muốn tại nhất định có kích thước cá thể kinh doanh nhà cơ sở phía dưới mới có biện pháp phát triển, bằng không không có một thể hộ 6. Chúng ta cầm hàng cho ai bán đi. Theo lý thuyết 6, cái này cũng phải nhập ra tùy tục, cũng không phải mỗi cái chỗ đều phù hợp dùng một bộ này. Nếu như từ chúng ta mở rộng mà nói 6. mặc kệ nơi đó là cái gì tình huống toàn bộ phổ cập kết quả là sẽ xuất hiện một bộ phận mở rộng thành công một bộ phận mở rộng thất bại tình huống nhưng nếu như từ thị trường tới chọn 6, tại không thích hợp làm chỗ hộ cá thể không kiếm tiền tự nhiên là sẽ không làm đi có đạo lý chu quý vượng hưng phấn gật đầu nói dương học phong đồng chí sáu nhìn nguyên lời mới vừa nói đây không phải nói rất hay đi còn nói không có biện pháp cái này sáu nghe vậy ta không từ một xướng sở sáu ta làm sao biết những thứ này tại hiện đại nhìn rất đơn giản kinh tế thị trường đối bọn hắn cũng sẽ hữu dụng bất quá sáu Bây giờ đúng lúc là tại nước ta từ kinh tế có kế hoạch hướng về kinh tế thị trường chuyển hóa hoặc có lẽ là thí nghiệm thời điểm, không biết một bộ này tựa hồ cũng có thể lý giải. Chúng ta tiếp tục sáu. Chu Quý Vượng gật đầu nói, còn có cái gì ý nghĩ? Cái này ta liền đến sức lực sáu. The JME nó chứ, nguyên lai like ta không cần biết cái gì kinh tế học cũng có thể hung hăng biểu hiện một phen đi. Ta tựa hồ chỉ muốn đem biết đến một số việc sáu. Cũng chính là nước ta là thế nào đi lên kinh tế thị trường con đường quá trình nói ra là được rồi đi. Nói như vậy sáu. Ta nói, có đôi lời gọi sáu. Muốn chỉ giàu, trước tiên sửa đường sáu. Muốn chỉ giàu trước tiên sửa đường nghe vậy chu quý vượng cùng lý vượng sinh không khỏi sương sở vấn đạo có câu nói này sao nô no. lúc này ta mới ý thức tới bây giờ có thể còn không có câu nói này sáu bằng không chu quý vượng cùng lý vượng sinh thậm chí trương tư lệnh biểu lộ cũng sẽ không cổ quái như vậy về sau ta mới biết được chính mình đoán không lầm sáu trong lịch sử những lời này là tại 82 năm đưa ra đồng thời tại cả nước mở rộng chưa xong con tiếp 627 trăm hai chương hai kinh tế bao nhớ kỹ chu quý vượng đối với bên người trợ thủ nói muốn chị giàu trước tiên sửa đường sáu tiếp lấy hắn lại nhiều hứng thú hỏi ta Dương học phong đồng chí 6. Nói một chút cái này chị giàu 6. Cùng sửa đường có quan hệ gì? Cái này 6. Mặc kệ ta đây câu nói là lấy trộn của người nào, ta đều cảm thấy có chút xấu hổ 6. Nhưng sự tình đều tới mức này, ta cũng sẽ không đắc bất nói. Nói như vậy 6. Ta nói, nói một cách khác 6. Cái nào đó thôn trang thích hợp trồng chọn quả cam, nhưng lại bởi vì không có đường cái chỉ có đường núi 6. Thế là chỉ có thể dùng nhân lực chọn đem những này quả cam xuất ra đi, nhưng một người dạng này tới tới lui lui đi, lại có thể chọn bao nhiêu cân ra ngoài a? cho nên này liền đại đại hạn chế sản xuất nông nghiệp phát triển công nghiệp thì càng không cần nói xấu nếu có một cái xưởng muốn ở chỗ này thiết lập nhà máy nguyên vật liệu vẫn không tiến bảo chế luyện thành phẩm lại vẫn không đi ra 6 theo lý thuyết nếu như không có một đầu dáng dấp giống như quốc lộ lời nói như vậy thôn trang này sẽ rất khó phát triển chính là theo một ý nghĩa nào đó ngăn cách đi chu quý Vượng không chỗ ở gật đầu cho nên 6 cái này sửa đường phạt nhìn là mua bán lô vốn nhưng kỳ thật không chỉ có dễ dàng bách tính xuất hành còn làm cho nông thôn phát triển kinh tế trở thành có thể không sai ta gật đầu một cái nói tiếp kỳ thực còn không chỉ là sửa đường sắp thực phải nói là toàn bộ cơ sở thiết thi đều phải hoàn thiện, tỷ như điện lực 6. nhà máy là cần dùng điện, điện áp không đủ hoặc là ba ngày hai đầu mất điện, cái nào xưởng dám ở chỗ này thiết lập nhà máy? lại tỷ như chị an 6. nếu như chị an không tốt 3 ngày hai đầu bị trộm, bị cướp, bị uy hiếp, bị đe dọa 6. xưởng tới một lần cũng muốn bị dọa chạy, nơi nào còn dám ở nơi này thiết lập nhà máy? mà một khi chỉ cần một nhà nhà máy thành công ở đây thiết lập nhà máy 6, liền có thể cho bách tính cung cấp rất nhiều vào nghề cơ hội. Ta sở dĩ sẽ biết những thứ này là bởi vì tại hiện đại lúc cùng một người bạn cùng đi qua ấn độ sáu. Ấn Độ quốc gia này phải nói là cùng Trung Hoa Trung Quốc tối tương tự một quốc gia, không sai biệt lắm lập quốc thời gian, không sai biệt lắm nhân khẩu, lập quốc cũng không kém nhiều lắm kinh tế các loại 6. Nhưng Trung Hoa Trung Quốc cùng Ấn Độ liền có thể phát triển thành hai cái bộ dạng 6. Trung Hoa Trung Quốc kinh tế bay lên hướng đi hiện đại hóa, mà Ấn Độ nhưng vẫn là ở vào nửa phong kiến nửa vốn liếng trạng thái. Cuối cùng 6. chính là Trung Hoa Trung Quốc lựa chọn từ tầng dưới đi lên, cũng chính là hoàn thiện cơ sở thiết thi đại lực đưa vào ngoại thương, mà Ấn Độ lại phát triển không cần cơ sở thiết thi công nghiệp sộp tổ giờ sáu. thế là ấn độ cho tới bây giờ vẫn là một cái tại trong đại thành thị cũng là một ngày đánh gậy mấy lần điện không có sạch sẽ thức uống lại thêm hỏng bét giao thông cùng trị an quốc gia 6. nhớ đến lúc ấy người bạn này tại bên thai ta nói thao thao bất tuyệt điều này thời điểm ta liền hận không thể đi lên đá hắn hai cất sáu nói hết những thứ này làm gì ta hy vọng nhất chính là lập tức rời đi ấn độ nhưng bây giờ nhớ tới sáu thật đúng là phải cảm tạ cái này dài dòng bằng hữu phía dưới tiếp lấy ta lại cùng chu quý vượng nói chuyện rất nhiều tỉ như muốn xem trọng cá thể thương gia địa vị xã hội xem trọng đưa vào kỹ thuật cùng nhân tài còn có ngân hàng thông dụng tầm quan trọng các loại sáu ta cần làm chỉ là hồi ức một chút tại hiện đại rất nhiều đã thực hiện đồ vật hơn nữa những thứ này với ta mà nói cũng là không nghi ngờ chút nào sáu bởi vì đã thực hiện đi sự thật chứng minh cũng là chính xác cho nên ta là lấy rất chắc chắn hoặc cũng có thể nói đúng không giả suy tư trạng thái thì ung dung nói ra sáu nay liền khiến cho chu quý vượng trên mặt thỉnh thoảng lộ ra biểu tình nghi hoặc đương nhiên ngẫu nhiên chu quý vượng còn có thể hỏi một chút tương đối chuyên nghiệp vấn đề sáu đối với phương diện này ta hiểu cũng không phải là rất rõ ràng nhưng đối phó với đứng lên cũng không phiền phức ta chỉ cần gãi gãi đầu tiếp đó trả lời cái này ta liền là không biết sáu cũng liền giải quyết Nói chuyện sau mấy tiếng 6. Ta trên căn bản là trong bụng mực nước đều rót không sai biệt lắm. Chu Quý vượng mới bằng lòng bông tha ta 6. Ta nói Trương Tư lệnh 6. Chu Quý vượng cười đối với Trương Tư lệnh nói, ngươi còn nói Dương Học Phong đồng chí là một cái chỉ hiệu được đánh giặc binh đâu 6. Ngươi nhìn một chút, cái này có nhiều ý nghĩa a 6. Hơn nữa những ý nghĩa này đều rất đặc biệt, hơn nữa cũng rất có đạo lý rất có giá trị 6. Đáng ra chúng ta đi nghiêm túc nghiên cứu, đi hoàn thiện, sau đó đem bọn chúng ứng dụng đến trong thực tiễn đi. Cái này binh 6. Thật không đơn giản. Ai? Lao chú a 6. Trương Tư lệnh cười khổ nhìn ta một cái. hồi đáp ngươi không thấy ta vừa rồi cũng là nghe sửng sốt một chút sao bình thường ta chỉ biết hắn biết đánh trận nơi nào sẽ nghĩ đến hắn còn sẽ có một bộ này sáu chu quý vượng ha ha cười nói xem ra ngươi cái này tư lệnh làm đắc bất xứng trước đối với bộ hạ giải không đủ dương học phong đồng chí tiếp lấy chu quý vượng liền nắm tay của ta nói vô cùng cảm tạ ngươi cung cấp những ý nghĩ này sáu dạng này ta để lại cho ngươi một chiếc điện thoại sáu nói kéo xuống một trang giấy hào hảo mấy lần liền viết xuống một tổ số điện thoại dùng hai tay đưa tới trước mặt ta nói nếu như ngươi có ý tưởng gì mới mà nói sáu hoan nên ngươi gọi cú điện thoại này nói với ta Bất cứ lúc nào cũng có thể, mặc kệ ban ngày hay là buổi tối sáu, chỉ cần báo lên dùa nạm, mặc kệ đang ở tình huống nào ta đều sẽ mau chóng nghe điện thoại. Vừa nói vừa là hướng ta cùng Trương Tư lệnh ngàn tạ và tạ, cuối cùng lần nữa giải thích ta lui về phía sau muốn điện thoại liên lạc phía sau. Lúc này mới mang theo trợ thủ hài lòng rời đi. Tiểu tử ngươi không đơn giản a, đưa đi chú quý vượng phía sau. Trương Tư lệnh liền nói với ta đạo, vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa một chút sáu, không nghĩ tới ngươi ở đây phương diện kinh tế thật là có hai tay. Cái này sáu, ta không thể làm gì khác hơn là lại giả bộ hồ đồ. có lẽ là trong khoảng thời gian này suy nghĩ xử lý cái xí nghiệp kia sáu cho nên liền gián tưởng nhớ nghĩ bậy suy nghĩ nhiều a ân trương tư lệnh cũng không có truy vấn cái này chỉ sợ là bởi vì hắn đã sớm biết đầu ta bên trong sẽ có cổ quái kỳ lạ ý nghĩ từ ta tại chiến trên sân đánh trận lên cứ như vậy cho nên bây giờ cũng liền thấy có lạ hay không bất quá ta giống như ngươi nói sáu trương tư lệnh cầm trong tay văn kiện dương lên nói ngươi xử lý xí nghiệp về xử lý xí nghiệp sáu cũng không thể ảnh hưởng đến huấn luyện bộ đội đây mới là quan trọng nhất hơn nữa rất có thể là ép tại lông mày nhanh sáu hiểu chưa nghe vậy không khỏi sững sở Vấn đạo, Trương Tư lệnh sáu, có phải hay không Tô Liên Vương mặt lại có động tĩnh? Ân. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, bọn hắn tại phía Bắc diễn tập quân sự càng ngày càng thường xuyên, từ năm nay đưa đến bây giờ lại có năm lần nhiều sáu. Không có đạo lý a. Ta nói, bọn hắn tại Áp Phanit sở tăng cái kia còn không có tránh thoát tay chân đâu. Người phải biết sáu. Trương Tư lệnh giải thích nói, quốc gia chúng ta bây giờ tiến hành một loạt cải cách, Tô Liên cũng nhìn ở trong mắt sáu. Bọn hắn đương nhiên biết rõ chúng ta bây giờ phương hướng là đúng, như vậy chờ đợi thêm nữa sáu. Bọn hắn liền muốn đối mặt một cái càng ngày càng cường đại Trung Hoa Trung Quốc. Cho nên sáu. mạo hiểm tâm lý vẫn phải có, hoặc có thể chỉ là một đầu sẽ để cho không cắn người cậu sáu, nhưng mà ai biết được, chúng ta chỉ có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn com bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn com đọc, 628, chương 26, tác hàng huấn luyện của chúng ta rất nhanh liền tiến nhập giai đoạn kế tiếp sáu. Ở đây nói tới giai đoạn tiếp theo, chỉ chính là tác hàng. Tắt xuống tác dụng cũng không cần nhiều lời sáu. Nó tính nguy hiểm mặc dù so sánh lại nhảy dù thì nhỏ hơn nhiều, cũng dễ dàng hơn nhiều, nhưng tác dụng lại không có chút nào có thể khinh thường. Lại nói cái này tác xuống chiến thuật cũng là Tô Liên Nhân phát minh 6. Đừng nhìn Tô Liên Nhân vũ khí trang bị lên có khi làm được tùy tiện, thế nhưng là tại chiến thuật bên trên lại có rất nhiều để cho người ta tưởng bất đến sáng tạo cái mới, cái này tác hàng chính là một cái trong số đó 6. Nghe nói Tô Liên ban sơ phát minh chiến thuật này là dùng tại đặc kích quốc nội phần tử khủng bố, cũng chính là ản phạ binh sĩ trước hết nhất áp dụng 6. Nó mục đích chính là vì thay đổi thành thị chiến bên trong tuyệt đại đa số chỉ có thể từ dưới lầu tấn công hạn chế 6. Phân tử khủng bố nếu là ở lầu trên, không thể nghi ngờ liền chiếm cứ rất nhiều vị trí có lợi. tỉ như trên lầu tầm mắt mở rộng, có thể hoạt động phạm vi rộng, trái lại tấn công một phương nhưng là sẽ phải chịu chật hẹp hành lang chờ hoàn cảnh hạn chế. Một phương diện khác, trên lầu chót thường thường lại không thích hợp đổ bộ 6. Lúc này từ dân cư bên trên thường thường sẽ có rất nhiều lộn xộn bừa bãi công trình quyết định, những vật này tiểu gì cũng sẽ để ý tưởng bất đến thời điểm theo khí lưu rào tiến phi cơ trực thăng xoắn nốt tường, hoặc chính là sinh ra dòng khí hỗn loạn làm cho máy bay trực thăng không cách nào cân bằng mà xảy ra tai nạn. Nhưng có tác hàng loại chiến thuật này phía sau cũng không giống nhau sáu. Máy bay trực thăng căn bản cũng không cần trực tiếp hạ xuống trên nóc nhà, đồng dạng tại mục tiêu khoảng 10m. Thế là những cái kia trên mặt đất hình thượng hạn chế cũng sẽ không tồn tại sáu. Tiếp lấy đặc trùng bộ đội liền có thể dọc theo mấy cây dây thừng vụ vụ mấy lần sáu. Tại vài phút bên trong liền an toàn đến nóc nhà sáu. Bình thường là hai phút, trạng thái cực hạn một phút sau liền an toàn chạm đất. Chuyện kế tiếp cũng không cần nói sáu. Đặc trùng bộ đội liền có thể phối hợp với phổ thông bộ đội từ phía trên cùng phía dưới hai mặt đối với mục tiêu đồng thời khởi sướng tiến công, thậm chí sáu. Nếu như nắm giữ tình huống đủ kỹ càng hơn nữa điều kiện cho phép, còn có thể trực tiếp từ máy bay trực thăng tác hàng mấy cái lính đặc chủng từ cửa sổ xâm nhập phần tử khủng bố trong phòng đồng phát lên tập kích. Tiếp lấy 6. Rất nhanh liền có người phát hiện, loại chiến thuật này vì máy bay trực thăng đổ bộ mở ra mới tinh một tờ, bởi vì nó làm cho máy bay trực thăng cơ hồ không bị bất luận cái gì địa hình hạn chế, thậm chí là tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển tiến hành đổ bộ cũng không có vấn đề. Càng có tầm nhìn xa nhân còn phát hiện 6. Loại chiến thuật này không chỉ có thể dùng tại thành thị chiến bên trong đối phó phần tử khủng bố, còn có thể tại dã chiến bên trong đại lượng, phạm vi lớn sử dụng. Từ đó tại tương đối lớn trên trình độ tăng cường bộ binh di động năng lực, nhất là tại vùng núi rừng rậm chờ không thích hợp đội bộ đặc thù trong hoàn cảnh càng là có thể phát huy tác dụng rất lớn. Thế là tác hàng rất nhanh liền ở thế giới các quốc gia lưu hành ra 6. Loại chiến thuật này sở dĩ còn không có tại nước ta phổ biến sử dụng 6. Một là bởi vì ta quốc mấy chục năm không có phát sinh chiến tranh, binh sĩ bỏ bê huấn luyện. Một phương diện khác nhưng là bởi vì ta quân không có thích hợp máy bay trực thăng 6. Phải biết trực ngũ cải tại tăng thêm một cái đội chữ phía trước 6. Liền trên sàn nhà mở miệng đều không làm cho Cái này cũng khiến cho chúng ta tại tác hàng lúc huấn luyện đều phải tự mình tìm tòi sáu. Bất quá cũng may là công liên chiến sĩ người người cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, trước đó bọn hắn đã sớm huấn luyện qua leo núi cùng với tại cao điểm hoặc trên vách đá tác hàng sáu. Những thứ này tác hàng cùng phi cơ trực thăng tác hàng trên thực chất cũng không có bao nhiêu khác nhau, muốn thật nói khác nhau ở chỗ nào a sáu? Đó chính là máy bay trực thăng tác hàng là hoàn toàn huyền không, hơn nữa đồng thời giống cao địa thượng tác hàng như thế có một mười phần ổn định cố định điểm sáu. dây thường bên kia là cột vào trên trực thăng đi, thỉnh thoảng thì sẽ theo máy bay trực thăng như vậy lay động mấy lần, lại thêm máy bay trực thăng xoắn ốc tương tiếng oanh minh cùng với chúng quanh bị mang theo khí lưu sáu. đối với tác hàng nhân viên trên tâm lý vẫn có áp lực nhất định, nhưng giống như ta phía trước nói như vậy sáu, đặc công liên binh sĩ vậy cũng là tại trong mưa bom bao đạn cùng với đủ loại trong hoàn cảnh xông sáo qua tới. đoạn đường này đi đến bây giờ tại trên quân sự đã có siêu cường năng lực thích ứng, năng lực học tập cùng với tốt đẹp tâm lý tố chất, cho nên điểm ấy áp lực đối bọn hắn tới nói căn bản là không tính là cái gì sáu, vẹn vẹn chỉ là luyện mấy ngày nữa cũng liền vào tay, nhưng mà sáu. ta đang nhìn viễn kính bên trong nhìn lấy bọn hắn từng đội từng đội hướng xuống trượt diễn luyện quá trình thời điểm hay không từ những mày doanh trưởng thấy vậy triệu kính bình không khỏi hơi nghi hoặc một chút các chiến sĩ tiến bộ đã rất nhanh lúc này mới mấy ngày liền có thể làm đến dạng này đã rất tốt ngươi vẫn là cảm giác đắc bất hài lòng đúng vậy a doanh trưởng chính trị viên cũng tại một bên quyền yêu cầu không cần quá cao đi sáu những thứ này rất nhiều khoa mục cũng là lần đầu nhưng mà làm được cũng không tệ đủ loại trong địa hình đều có thể thuận lợi hạ xuống lại nhanh lại tốt sáu đến bây giờ còn không có phát sinh cùng một chỗ sự cố cái này đã tuyệt không dễ dàng Ta suy tính không phải cái này. Ta nói, các ngươi có nhớ hay không sáu, Tại áp phanis sở tăng trên chiến trường Tô Liên Quỷ Tử bọn hắn tác hàng là một cái tình huống gì? Đại cảm khái còn có chút ấn tượng. Triệu Kính Bình gật đầu một cái. Khác nhau ở chỗ nào? Ta hỏi tiếp. Khác nhau này a sáu. Triệu Kính Bình nói, bọn hắn máy bay trực thăng trang nhiều người sáu. Còn có đây này. Nghĩ nghĩ phía sau, Triệu Kính Bình liền nói tiếp, bọn hắn thả xuống thả cường tử cũng nhiều. Đối với, ta muốn nói chính là cái này. Ta gật đầu một cái, Tô Liên máy bay trực thăng mặc dù lại nhân so với chúng ta nhiều. Vốn nên hướng xuống thả thời gian hẳn là so với chúng ta giải mới đúng. Nhưng mà 6. Bọn hắn có ba đầu thậm chí bốn cái dây thường hướng xuống phóng, theo lý thuyết mỗi sợi dây thường bên trên cũng bất quá 10 người. Cuối cùng hướng xuống thả thời gian so với chúng ta còn thiếu, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Triệu Kính Bình Yên lặng gật đầu một cái, ở đơn vị thời gian bên trong, Tô Liên có thể triển khai binh lực rất có thể là chúng ta gấp 3. Không sai. Ta nói, nhưng mà này còn chỉ là một trên lệch 6. bởi vì ta quân trực ngũ cải vô luận tại đẹp vẫn là tại trên hỏa lực đều không thể giữ tô quân mét tám cùng mét hai so sánh nhưng chúng ta lại cần đồng dạng nhiều thời giờ đang lục sáu theo lý thuyết tại đối mặt đồng dạng cường độ địch nhân hỏa lực phía dưới chúng ta bị đánh rơi khả năng phải lớn hơn nhiều sáu như thế tính toán chúng ta giữ tô quân tranh lệnh nhưng là không chỉ là gấp ba cái thứ sáu chúng ta nhiều hơn nữa tăng thêm mấy cái dây thừng chính trị viên nói triệu kính bình lắc đầu vấn đề này chúng ta cũng cân nhắc qua sáu trực ngũ cải bởi vì không gian nhỏ hẹp bên trong muốn đứng lên mười người còn muốn cho ra mở miệng vị trí liền có vẻ hơi chật chội nếu như lại muốn tăng thêm dây thừng lời nói cũng chỉ có thể tại đôi phi cơ bộ cửa khoang thêm 6. thế nhưng là bởi vì bụng máy bay gắn thêm gỡn một cái 12.7mm xuống máy liền khiến cho trên sàn nhà mở miệng lại phía sau tăng thêm một sợi dây thừng mà nói sáu tại phi cơ trực thăng khí lưu phía dưới cũng rất dễ dàng làm cho hai đầu dây thừng quấn ở cùng một chỗ Ân. ta gật đầu một cái sáu cái này cũng là cao mày nguyên nhân hai đầu dây thừng nếu như quấn ở cùng một chỗ kia đối tác hàng nhân viên thế nhưng là chí mạng nhất là tại chiến đấu bên trong nhất thiết phải tại hai phút bên trong hoàn thành tác xuống dưới tình huống thì càng là không thể xuất hiện loại tình huống này đây cũng chính là máy bay trực thăng thể tích lớn chỗ tốt sáu không chỉ có thể đoạn càng nhiều người còn sẽ có càng nhiều không gian phân phối càng nhiều tác hàng dây thừng có thể sáu máy bay trực thăng thể tích lớn khuyết điểm chính là mục tiêu lớn chút điểm này thật là sáu nhưng kỳ thật máy bay trực thăng phần lớn thời gian cũng là ở trên không phi hành tốc độ cao sáu mét 8 bay ngang tốc độ ước chừng mỗi giờ 250 km mét 24 lớn nhất bay ngang tốc độ mỗi giờ 330 km sáu tại dạng này tốc độ cùng cao như vậy độ phía dưới tăng thêm một điểm điểm thể tích đơn giản liền có thể nói là không đáng kể trái lại sáu chúng ta cái này trực ngũ cải lớn nhất bay ngang tốc độ chỉ có mỗi giờ 210 km đây vẫn là tại tại trọng lượng cơ hồ chỉ có mét tám số lẻ dưới tình huống doanh trưởng nghĩ nghĩ chính trị viên liền trấn an ta đạo chúng ta trước mắt địch nhân 6. phải nói là càng quỷ tử mà không phải tô liền hơn nữa những thứ này cũng không phải là chúng ta có khả năng thay đổi 6. cho nên thì nhìn khai điểm a ta gật đầu một cái sáu cái này đích sắc cũng giống chính trị viên nói như vậy không cách nào thay đổi chỉ bất quá sáu nghĩ nghĩ ta liền nói các ngươi có hay không nghĩ tới sáu hoặc chúng ta cần thay đổi chiến thuật thay đổi chiến thuật nghe vậy triệu kính bình cùng chính trị viên không khỏi xương sở đối với ta gật đầu một cái ta vừa rồi liền suy nghĩ sáu chúng ta trực ngũ cải giữ tô liên gạo 8, mét hai mươi trên lệnh quá xa sáu có đôi lời gọi nhập ra tùy tục chúng ta cũng không nên dùng trực ngũ cải loại này lạc hậu mô hình đi cứng nhắc dùng mét 8 cùng mét 24 mươi chiến thuật nô no. lời này có đạo lý chính trị viên gật đầu nói chúng ta hẳn là căn cứ vào tình huống thực tế tìm tòi thuộc về chúng ta mình hoặc giả thuyết là phù hợp hơn trực ngũ cải chiến thuật không sai ta gật đầu một cái thì như cái này tắc hàng sáu Quân Liên Xô là dùng 20 mét 24 hiệp hộ 3 cái mét 8 tiến hành tác hàng 6. Cái này biên chế đối với quân Liên Xô tới nói không có vấn đề, 20 mét 24 hỏa lực cùng phòng ngự hoàn toàn có năng lực yểm hộ 3 cái mét 8 hơn nữa 3 cái M8 cũng vừa dễ dàng tác hàng một cái liền, phương này liền bộ binh chỉ huy cùng chiến đấu 6. Nhưng nếu như chúng ta cũng dùng cái này biên đội 6, chỉ sợ liền có chút không thích hợp. Đối với Triệu Kính Bình cũng gật đầu nói, đầu tiên là 20 trực ngũ cải hỏa lực 6. Căn bản cũng không đủ để bảo hộ 5 chiếc máy bay trực thăng. Thứ yếu chính là 5 chiếc máy bay trực thăng chỉ nhảy dù một chu đội. Theo lý thuyết nhảy dù một cái liền liền phải 15 chiếc máy bay trực thăng 6. Mà trong đó mang theo đạn dược, treo đầy vũ khí máy bay trực thăng chỉ có 6 chiếc, còn lại cơ bản ở vào không có chút nào năng lực tác chiến trạng thái 6. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Đối với Triệu Kính Bình nói tới 6, chúng ta mỗi hai khung trực ngũ cải nhất thiết phải yểm hộ 5 chiếc máy bay trực thăng câu nói này, ta là có thể lý giải. Nguyên nhân là chúng ta trực ngũ cải cũng không giống như quân Liên Xô gạo 24 như thế 6. mươi 24 đó là vậy súng máy, súng máy cao xạ cơ bản đánh không thủng trang giáp của nó. Cỡ nhỏ cao pháo lại rất khó khăn mệnh trùng cao tốc linh hoạt bên trong mét 24, cho nên mét 24 tại chiến đấu bên trong ngoại trừ bản thân trục chặt bên ngoài, hắn vốn không cần cân nhắc an nguy của mình, có thể chuyên tâm vì mét 8 cung cấp hỏa lực yểm hộ. Điểm này tại Afanisơ tăng trên chiến trường đã chiếm được có lực chứng minh. Tại gai độc trên chiến trường phía trước 6. chúng ta ngoại trừ thiết hạ cạm bẫy bên ngoài, cơ hội chính là đối với mét 24 không có biện pháp. 629 chương 37, chiến thuật thay đổi mà chúng ta trực ngũ cải đâu? Tại yểm hộ cái khác phi cơ trực thăng đồng thời còn phải chú ý an toàn của mình 6 một khi bị súng máy cao xạ thậm chí phổ thông súng máy liếc tới vậy đều không phải là đồ dỡn thế là cũng liền có triệu kính bình câu nói này quân ta mỗi hai khung trực ngũ cải nhất thiết phải bảo hộ năm chiếc phi cơ trực thăng an toàn đây đối với hỏa lực chưa đủ trực ngũ cải hiển nhiên là cố hết sức vậy chúng ta muốn làm sao cái đội phát đâu chính trị viên hỏi tăng thêm biên đội bên trong phụ trách tiểm hộ máy bay trực thăng sao nếu không thì sáu triệu kính bình trần chờ nói chúng ta có thể đem biên đội mở rộng đến sáu chiếc ba cái máy bay trực thăng phụ trách đội bộ ba cái máy bay trực thăng phụ trách hỏa lực kiểm hộ không ta lắc đầu nói Ta ý nghĩ là giảm bất biên đội bên trong phi cơ trực thăng số lượng. Cái gì? Nghe vậy Triệu Kính Bình cùng chính trị viên không khỏi ngây ngẩn cả người. Doanh trưởng 6. Triệu Kính Bình hỏi, chúng ta hỏa lực này bản thân sẽ không đủ, làm sao còn có thể giảm bất đâu? Đúng vậy a. Chính trị viên cũng nghi ngờ nhìn qua ta, cái này giảm một chút thiếu 6. Chẳng lẽ chúng ta còn cần một trận máy bay trực thăng nhiệm hộ 4 chiếc máy bay trực thăng. Vì cái gì không phải 4 chiếc nhiệm hộ 4 chiếc, hoặc là ba cái hiểm hộ ba cái đâu? Ta hỏi ngược lại. Trại trưởng ý là 6. Triệu Kính Bình giống như là nghe nói chút môn đạo. Không sai. Ta gật đầu một cái. Ta là muốn cho trực ngũ cải tại treo đầy đạn dược đồng thời lại chở khách bộ binh. Như vậy thì có thể làm cho mỗi giá máy bay trực thăng đều có năng lực tác chiến, cũng liền có thể bù đắp quân ta máy bay trực thăng tại trên hỏa lực không đủ. Tốt như vậy là hảo sáu." Triệu Kính Bình nói, "Thế nhưng là trực ngũ cải tại trọng phương diện 6. Ta ý nghĩ là như vậy. Ta vừa nói liền một bên ngồi xổm trên mặt đất viết mấy cái con số, ta nhớ được trực ngũ cải tại trọng phương diện số liệu, dưới tình huống bình thường có thể tải trọng 1200 kg, quá tải dưới tình huống có thể đạt tới 1550 kg." Trại trường ý là sáu. Nhưng máy bay trực thăng tại quá tại trạng thái dưới chiến đấu. Triệu Kính Bình mang theo lo nghĩ nói, tại quá tại trạng thái dưới 6, máy bay trực thăng sẽ có vẻ rất công tuyển, sẽ ở ở mức độ rất lớn tăng thêm máy bay trực thăng bị đánh rơi phong hiểm. Cái này ta biết, ta nói tiếp đi, ý của ta là 6. Đem trọng lượng khống chế tại 1200 kg giảm đến 1550 kg ở giữa, ở nơi này bên trên trọng lượng bên trên đồng thời trang bị nhân viên cùng treo đầy vũ khí. Thì như 6, có thể thích đương giảm bất vũ trang nhân viên nhân viên, giảm bất chỗ kia trang bị trọng lượng, tại thi hành một số nhiệm vụ nào đó thời điểm. không phải quá cần thiết trang bị tỉ như hành quân bị đồ hộp chờ liền có thể không mang lại thêm chúng ta sử dụng A74 vô luận thân thương vẫn là đạn đều tương đối nhẹ nếu như có thể đem trọng lượng không chế tại 150 cân tài hưu tiết kiệm tải trọng lượng liền cho máy bay trực thăng dùng treo đầy vũ khí cùng đạn dược sáu như vậy thì có thể đạt đến trực ngũ cải vừa có thể chở khách bộ binh lại có thể treo đầy vũ khí mục đích trầm mặc một hồi lâu sáu triệu kính bình mới gật đầu nói doanh trưởng nói có đạo lý sáu cái phương án này có thể có thể đi một phương diện sáu làm như vậy có thể đầy đủ lợi dụng mỗi giá máy bay trực thăng khiến cho máy bay trực thăng tại chiến trên sân có thể chọn vẹn phát huy tác dụng, mà không đến nỗi giống chúng ta phía trước thiết tưởng như thế sáu. Hoặc là chỉ có vũ trang năng lực, hoặc là cũng chỉ có chở khách bộ binh năng lực. Một phương diện khác sáu. Đối với cùng một cái nhiệm vụ tới nói, lại có thể giảm bất phi cơ trực thăng số lượng. Trong lúc vô hình liền giảm bất rất nhiều nguy hiểm. Triệu Kính Bình ở đây nói tới sáu, giảm bất phi cơ trực thăng số lượng chính là giảm bất rất nhiều nguy hiểm, hắn mặc dù không có cặn kẽ chứng minh, nhưng ta là rất tán thành sáu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ quân ta trực ngũ cải cũng không phải quân liên xô gạo 246. Đối với giống quân Liên Xô m 24 dạng như lên thẳng, đó là đương nhiên chính là càng nhiều càng an toàn sáu. Bởi vì hỏa lực cùng đẹp mạnh đi, tại chiến trên sân cung cấp yểm hộ năng lực rõ ràng muốn so nguy hiểm phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng là chúng ta trực ngũ đâu sáu? Tại chiến trên sân cung cấp hỏa lực đồng thời bản thân mình cũng tồn tại nguy hiểm, thế là này liền xuất hiện một vấn đề sáu. Nếu như thi hành cùng một cái nhiệm vụ. Theo trước tiêu biên đội phương thức cần một cái liền cũng chính là 15 chiếc máy bay trực thăng, ở trong đó chỉ có 6 chiếc máy bay trực thăng có thể cung cấp hỏa lực yểm hộ. Nhưng là bây giờ sáu đồng dạng thi hành nhiệm vụ này đồng dạng cần một cái liền lại chỉ cần 9 chiếc máy bay trực thăng còn có 9 chiếc máy bay trực thăng đều đủ cung cấp điểm hộ 6. cái này không chỉ là bởi vì máy bay trực thăng số lượng thiếu đi làm cho địch nhân mục tiêu có thể công kích thiếu đi càng là trên hỏa lực một cái để thăng cái này nguy hiểm tự nhiên cũng ít đi rất nhiều bất quá trong này lại có một vấn đề Nghĩ nghĩ chính trị viên liền nói có suy nghĩ hay không quá sáu tại dạng này hạn chế phía dưới máy bay trực thăng mang theo đạn dược liền không thể quá nhiều lại thêm trên trực thăng treo đẩy vũ khí cũng là mười mm súng máy cùng hỏa tiết tổ đây đều là cao xạ tốc trang bị sáu nói một cách khác chính là rất có thể chỉ có trong nháy mắt đã kích năng lực, mà khuyết thiếu hỏa lực kéo dài tính chất cùng bền bỉ tính chất. Ta gật đầu một cái sáu. Chính trị viên nói cái vấn đề này đích xác có lý, đây chính là sự vật tính hai mặt, có một lợi liền tất có một tệ. Chỉ bất quá sáu. Điểm này vấn đề có lẽ cũng không phải rất lớn. Ta nói một phương diện sáu. Chúng ta bây giờ phải đối mặt chiến tranh, hoặc có lẽ là chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ rất có thể cũng không phải giống quân liên xô như thế sáu. Lợi dụng máy bay trực thăng tại trên trận địa tiến hành mạnh đánh cường công sáu. Điểm này là rất rõ ràng, cũng là từ trực ngũ cải năng lực phòng ngự không mạnh quyết định sáu. chúng ta cái này trực ngũ cải liền xuống máy cao xạ đều có thể đánh xuyên, nơi nào còn có thể giống tô quân tại Áp Phanít sở tăng trên chiến trường dùng mét 24 như thế cùng địch nhân quân chính quy cứng trọi cứng đánh. đối với cái này một điểm triệu kính bình cùng chính trị viên cũng không có dị nghị gật đầu một cái sáu. bọn hắn cũng là tham gia qua Áp Phanít sở tăng chiến tranh người, đương nhiên biết rõ đạo lý này. đây cũng chính là nói sáu. ta nói tiếp, chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ sáu. han tính chất bản thân liền là nhanh đánh nhanh rút lui loại hình, cần chính là phi cơ trực thăng trong nháy mắt hỏa lực, còn đối với hỏa lực kéo dài tính chất yêu cầu không cao. một phương diện khác sáu. gặp triệu kính bình cùng chính trị viên đều không nói chuyện, ta lại tiếp tục nói, những vấn đề này chúng ta còn có thể dùng chiến thuật thủ đoạn đến giải quyết sáu. Tỷ như một số nhiệm vụ nào đó cần cân nhắc đến hỏa lực kéo dài tính chất vấn đề, như vậy chúng ta liền có thể đem máy bay trực thăng chia hai nhóm sáu. Một nhóm làm trước đả kích binh sĩ, nhóm này bộ đội tổ chức phương thức giống như ta vừa rồi thiết tưởng như thế, treo đầy số ít vũ khí đồng thời chở bộ bình, lợi dụng trong chớp thoáng này hỏa lực đem binh sĩ thuận lợi thả vào chỗ cần đến phía sau sáu. Một nhóm khác máy bay trực thăng liền theo sát phía sau sáu. nhóm này máy bay trực thăng chính là đơn thuần treo đầy vũ khí vì bộ binh cung cấp trên không hỏa lực kiểm hộ có cần thiết mà nói còn có thể mang một chút đội dự bị a nghe vậy triệu kính bình cùng chính trị viên không khỏi gật đầu cái phương án này hẳn có thể được triệu kính bình đồng ý nói ta lập tức đi cùng các tham lưu thảo luận chế định ra cụ thể khoa mục huấn luyện ngày mai là có thể thử thử xem 630 chương 28 biên đội huấn luyện rất nhanh liền theo kế hoạch triển khai sáu đương nhiên bởi vì chúng ta là muốn tìm tòi một đầu thích hợp trực ngũ cải biên đội phương thức cho nên quá trình này tiến hành cũng không phải thuận lợi như vậy đầu tiên chúng ta trong biên chế trong đội giảm mất một trận máy bay trực thăng cũng chính là 4 chiếc máy bay trực thăng tạo thành một đội mỗi ra máy bay trực thăng đều treo đẩy vũ khí đồng thời chở khách số lượng nhất định bộ binh phải nói dùng 4 chiếc máy bay trực thăng thi hành kế hoạch này lời nói sẽ khá thả lỏng một chút sáu bởi vì chúng ta một cái biên đội là dùng tại chở khách một cái bộ binh xếp hàng hơn 30 danh chiến sĩ phân lại đến 4 chiếc trong máy bay trực thăng cũng chính là mỗi ra máy bay trực thăng chỉ cần chở khách bảy đến tám người lại thêm chúng ta lại tại trình độ nhất định giảm mất các chiến sĩ đơn binh trang bị sáu Điểm này đối với đặc công liên chiến sĩ tới nói cũng không phải rất khó khăn, đầu tiên là bởi vì các chiến sĩ thể trọng vốn là không trọng 6. Đây có lẽ là bởi vì đại đa số người giờ dinh dưỡng theo không kịp hoặc là trường kỳ gian khổ nung nguyên nhân 6. Người người đều chỉ có hơn 100 cân, bất quá chớ xem thường cái này hơn 100 cân, người người cũng là cường cân thiết quất Tại dạng này trên cơ sở lại giảm bớt một chút trang bị, hơn nữa còn giảm bớt nhân số, thế là trực ngũ cải có thể mang đạn dược lượng cũng so với nhiều. Nhưng vấn đề là 6. Ba cái ban binh sĩ phân tán tại bốn chiếc trong máy bay trực thăng 6. Này làm sao cái chỉ huy phát đâu? Tổng cộng mới ba cái lớp trưởng 6. theo lý thuyết bất kể thế nào phân cũng sẽ xuất hiện một trận trên trực thăng binh là cái khác ba cái ban binh binh thấu bởi như vậy thì sẽ đưa đến rất nhiều vấn đề sáu tỷ như cái này binh thấu chút chiến sĩ do ai tới chỉ huy vạn nhất xuất hiện tình trạng khẩn cấp thoát ly binh sĩ làm sao bây giờ lúc này ta đột nhiên liền hiểu sáu nguyên lai tô liên nhân kia cái gì máy bay trực thăng trang giáp xa các loại hắn thiết kế ra lại viên lượng bình thường cũng là lấy ban sắp xếp làm đơn vị nguyên nhân thuận tiện chỉ huy đi sáu bằng không mà nói mặc kệ chúng ta huấn luyện như thế nào cũng rất có thể lại bởi vì biên chế bị cưỡng ép chia cắt cái này tiên tiên không đủ mà tạo thành hỗn loạn hoặc là phản ứng thời gian trở nên chậm sáu mà đối với chúng ta những thứ này thi hành nhiệm vụ đặc thù đặc công liên tới nói lại là không cách nào dễ dàng tha thứ giống như chúng ta hai ngày trước huấn luyện một dạng 6. tại loại này bên dưới hình thức tiến hành thực chiến diễn luyện lúc đi trước chạm đất ban bởi vì chính mình còn có thành viên tại một cái khác chiếc máy bay trực thăng bên trên 6. thế là không cách nào hữu hiệu thi hành nhiệm vụ bọn hắn quen thuộc một lớp có mười cái dưới tay đi sáu nếu như biết những thủ hạ này đã hy sinh cái kia cũng còn có thể chỉ huy nhưng vấn đề chính là bọn hắn biết những thủ hạ này không có hy sinh nhưng lại không cách nào chỉ huy cho nên bọn họ nhất định phải chờ sáu chờ đợi mình người dưới tay đều đến đông đủ lại tiến hành bước kế tiếp lúc rút lui cũng tương tự gặp phải giống vấn đề như vậy mỗi cái ban đều phải phân ra mấy người tới quyên góp đủ nhân số ngồi một cái khác chiếc máy bay trực thăng đối với vấn đề này bộ tham mưu liền cấp ra một cái có thể được phương án 6. đó chính là thay đổi mỗi cái ban nhân số quy định mỗi cái ban vì tám người sáu cái phương án này nhìn đích xác có thể đi mỗi tám người một tiểu đội trưởng sáu vừa vặn có thể ngồi máy bay trực thăng, đồng thời cũng giải quyết phương diện chỉ huy vấn đề, nhưng vấn đề chính là sáu. cái này liền hoàn toàn cải biến quân ta vốn có hỏa lực phối trí sáu. quân ta di vãng hỏa lực phối trí là 4 thanh năm mươi sáu thanh năm mươi hướng, một môn súng phóng tên lửa chính phó xạ thủ, nữa một cái ban dùng súng máy chính phó tay súng máy, như vậy thì vừa vặn 10 người. đương nhiên, chúng ta đặc công liên lúc này sớm đã không còn dùng năm mươi sáu thậm chí ngay cả năm mươi hướng đều vứt qua một bên, mà dùng tới các phương diện tính năng đều tốt hơn nhiều lắm. bảy trăm nếu như muốn đem 10 người giảm bớt thành tám người sáu. Đó cũng không phải là không thể, liền đem hạc 74 trừ 2 thanh đi. Nhưng này thoạt nhìn là rất tiểu nhân một động tác 6, lại cho một lớp hỏa lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn 6. Một tiểu đội trưởng đã thành thói quen thủ hạ có 6 thanh súng tiểu liên, một trung đội dài quen thuộc dưới tay mình có 18 thanh súng tiểu liên. Một cái liền dài cũng đã quen 6. Kết quả đột nhiên đều thiếu đi một ba. Cái này rất có khả năng sẽ tạo thành tại chiến tràng thượng đánh giá sai 6. Chính là cho là mình hỏa lực hoàn toàn có thể ép tới qua địch nhân, nhưng sự thật lại không phải như thế. Càng quan trọng chính là 6. Chúng ta hợp thành doanh huấn luyện không hề chỉ là vì chúng ta một cái bộ đội 6. nếu như chỉ là vì chúng ta một cái binh sĩ chiến đấu đó còn dễ nói sáu Nhưng các chiến sĩ luyện nhiều nhiều đánh không bao lâu cũng liền quen thuộc trong tay mình đầu hỏa lực phối trộn nhưng mà sáu chúng ta còn gánh vác một nhiệm vụ khác đó chính là vì đó nó binh sĩ cung cấp kinh nghiệm thậm chí trực ngũ cải có khi tại chiến trên sân còn muốn cùng phổ có thể bộ binh binh sĩ phối hợp sáu chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này liền phải đem nước ta mấy trăm vạn người binh sĩ tất cả đều đổi thành mỗi cái ban tám người cái này hiển nhiên là không thể nào sáu cho dù ai cũng biết đây là một loại gọt chân cho vừa dày cách làm thế là cuối cùng ta cắn răng sáu Hạ lệnh, nhân viên không giảm, bộ binh biên chế không thay đổi 6. Mỗi giá máy bay trực thăng chở khách một lớp là Triệu Kính Bình nghe tiếng, rất nhanh liền thông qua máy bộ đảm hướng mặt sẹo ra lệnh. Sự thật cũng chứng minh mỗi giá máy bay trực thăng chở khách 10 người mới là một loại lý tưởng nhất hiệp đồng phương thứ 6. Mặc dù này lại thoáng vượt qua phi cơ trực thăng tải trọng lượng 6. Mỗi giá phi cơ trực thăng tải trọng ước chừng 1350 còn lại kg, vượt qua máy bay trực thăng tải trọng hơn 100 kg. Cái này khiến máy bay trực thăng nhìn có chút vụng về 6. cái này hơn 100 kg nếu như là đối với tô liên gạo tám hoặc mét hai tới nói liền thực sự không tính là cái gì nhưng trực ngũ máy công suất chỉ có 1770 mã lực 6. cái này hơn 100 kg siêu phụ tải đối với cái này loại tiểu công tỷ số máy bay trực thăng tới nói ảnh hưởng là tương đối lớn nhưng ta cho rằng điểm ấy hy sinh là cần thiết sáu một mặt là bởi vì hy sinh một điểm phi cơ trực thăng tính linh hoạt lại tại chỉ huy cùng hiệp đồng lên đến rồi trình độ nhất định đơn giản hóa bản thân cái này chính là một loại bỏ tiểu lấy đại một phương diện khác 6. nhưng là bởi vì ta cho rằng phi cơ trực thăng tải trọng là có thể biến đổi sáu máy bay trực thăng bởi vì quá tải mà không nhẹ bén, trong khoảng thời gian này phần lớn là đang bay về phía mục đích trên đường, lúc này phải đối mặt địch nhân đánh lén khả năng không lớn. Đến chiến trường sau đó 6, máy bay trực thăng hoàn toàn có thể thông qua vứt bỏ can dầu phụ hoặc trong thời gian ngắn nhất bắn ra một nhóm đạn dược phương pháp đạt đến giảm cân mục đích 6. Cái này rất phù hợp chúng ta nhanh đánh nhanh rút lui chiến đấu phương châm, chúng chi 6. Một khi thành công đem bộ binh phóng tới mặt đất, cái tiêu máy bay trực thăng siêu trọng vấn đề thì càng phải không tồn tại. Thế là trải qua mấy lần đạn thật diễn luyện 6, huấn luyện như thế nhất định phải là muốn đạn thật diễn luyện bất quá đạn thật cũng chỉ là máy bay trực thăng mang đạn thật vì chính là đối với phi cơ trực thăng trọng lượng tiến hành một phen tính toán chi ly diễn luyện phương pháp 6. chính là vài khung máy bay trực thăng đến chỗ cần đến phía sau sáu bất chấp tất cả cách xa chính là mấy phát đạn hỏa tiễn lại thêm một loạt súng máy nay chủ yếu mục đích cũng không phải phá hủy cái mục tiêu gì mà là tiêu hao một chút đạn dược phía sau làm cho máy bay trực thăng càng thêm nảy bén đồng thời cũng có thể cho địch nhân tạo thành một loại lòng cường đại lý uy hiếp tiếp theo chính là mấy cái máy bay trực thăng biên đội che chở lẫn nhau tiến hành tác hàng sáu Hai cái biên đội chung 6 chiếc máy bay trực thăng đảm nhiệm nhiệm vụ nhiệm vụ, một cái biên đội ba cái máy bay trực thăng tiến hành tác hàng đồng thời tại mặt đất cấp tốc thanh ra một mảnh khu vực an toàn. Tiếp theo chính là mặt khác hai cái biên đội giao thế tác hàng 6. đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại thông thường chiến đấu diễn tập 6. Đây nếu là thực chiến a, ta muốn nhiều khi chúng ta cũng là muốn len lén tiếp cận mục tiêu khởi sướng tập kích. Nơi nào còn có thể giống như bây giờ cách xa liền lại là đạn hỏa tiễn lại là súng máy 6. Đây chính là đang nói cho địch nhân chúng ta tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lấy ba cái máy bay trực thăng làm đơn vị biên đội quyết định sau đó sáu. đủ loại đủ tiểu tác hàng khoa mục huấn luyện liền tiếp lấy triển khai có cao điểm tác hàng, dừng dậm tác hàng, đêm tối tác hàng các loại 6. ở trong đó nhất là đêm tối tác hàng khoa mục huấn luyện nhiều nhất 6. nguyên nhân cũng không cần nhiều lời, dị vãng đối với việc quân đặc biệt chúng tác chiến 6. chúng ta trên cơ bản chỉ có thể lấy nguy trang đi bộ xuyên qua địch nhân khu vực phòng thủ làm chủ 6. nhưng bây giờ lại có máy bay trực thăng, này liền cho chúng ta xuyên qua địch nhân khu vực phòng thủ cung cấp rất lớn tiện lợi. thì như sáu, tùy tiện tại biên cảnh địa phương nào đánh mấy thông tháo, cái này tiếng pháo liền có thể rất tốt che giấu trên bầu trời máy bay trực thăng bay qua âm thanh. nói một cách khác sáu. Chính là dĩ vãng chúng ta nhất thiết phải bước lên xuyên qua lôi khu, bước lên bị Việt quân phát hiện mà bị toàn diện nguy hiểm xuyên qua địch khu vực phòng thủ, lúc này lại vẹn vẹn chỉ là cần đánh lên một trận đạn pháo 6. Hơn nữa còn có thể làm được hoàn toàn không lưu vết tích. Đương nhiên, máy bay trực thăng khi tiến vào Việt chỗ sâu thời điểm vẫn có khả năng bị địch nhân phát rất sáu. Dù sao máy bay trực thăng đặc biệt xoắn ốc tương thanh âm rất dễ dàng bị bạch, hơn nữa người Việt Nam cũng chịu đủ rồi quân Mỹ phi cơ trực thăng đáng sáu. Đẹp càng đánh tránh lúc, nước Mỹ liền tại Việt Nam đại đại lượng sử dụng máy bay trực thăng, cho nên người Việt Nam đối với loại thanh âm này là rất nhạy cảm. Nhưng ta cũng không lo lắng điểm này sáu. một mặt là bởi vì việt nam binh lực bố trí sáu việt binh lực chống giông sự thật này không cách nào thay đổi theo lý thuyết bọn hắn tuyệt đại đa số quân chính quy đều phân bố ở chính giữa vượt biên cảnh nhất tuyến nội bộ lại hết sức chống giông sáu giống như mặt sẹo nói như vậy như cái trứng gà bên ngoài nhìn rất cứng rắn sáu đánh vỡ một tầng trong vỏ đầu đều là chống không cho nên chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đột phá việt quân biên phòng tuyến sáu nơi đó đầu liền có thể nói là khắp nơi cũng là thiếu sót cho dù có người nghe được cái này dị thường âm thanh cũng không cách nào kịp thời đem tin tức lên trên truyền đạt sáu Không phải bộ đội chính quy, dụng cụ truyền tin đều hết sức có hạn, điện thoại lại không phổ cập, hướng về cái nào báo đi? Chờ bọn hắn tìm được một chút đường tắt đem tin tức này trên báo cáo đi thời điểm 6. Chỉ sợ chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ trở về trình trên đường. Một phương diện khác nhưng là bởi vì máy bay trực thăng tác chiến tiên tiên ưu thế 6. Máy bay trực thăng mang theo bộ binh trên không trung chuyển lên một vòng lớn, phương hướng tùy thời cũng có thể biến, hơn nữa đem bộ binh thả xuống chỉ cần 2 phút, máy bay trực thăng đi qua bất luận cái gì một chút cũng có thể là chạm đất điểm 6. Theo lý thuyết là địch nhân không thể nào biết rõ chúng ta tiến công mục tiêu, tự nhiên cũng liền không thể nào phòng lên. Đương nhiên sáu. Có những thứ này ưu thế cơ sở chính là đêm tối. Chỉ có tại ban đêm mới có dạng này được trời ưu hái tiên thiên ưu thế, bằng không chúng ta những thứ này phi cơ trực thăng mọi cử động tại Việt Nam bách họ hoặc là đội du kích dưới mí mắt, bộ binh mặc kệ ở nơi nào tác hàng bọn hắn đều có thể trước một bước nắm giữ, thậm chí còn có thể bị Việt quân đội du kích công việc hoặc là dân binh cho cuốn lên sáu. Chưa xong con tiếp. 631 chương 29, Bắc Kinh cắt phổ doanh trưởng. Hôm nay tại ta quan sát đến các chiến sĩ tác hàng cùng khoảng không bước hiệp đồng thời điểm, Triệu Kính Bình liền đi đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, Dương Tiên Tiến đồng chí điện thoại 6. Hắn muốn nói với người làm luận. nô no. Nghe vậy ta không từ một xứ sở. Phải nói Dương Tiên Tiến là một cái người biết chuyện, có lẽ cũng là bởi vì còn của hắn mặt sẹo tại chúng ta binh sĩ làm đại đội trưởng nguyên nhân, hắn biết rõ chúng ta chi bộ đội này không phải chi thông thường binh sĩ 6. Cho nên lúc bình thường hắn đều sẽ không theo ta liên lạc, trong xí nghiệp tình huống tuyệt đại đa số cũng là chỉnh ra nghĩa hướng ta báo cáo hoặc là giao lưu. Nhưng bây giờ Dương Tiên Tiến lại trực tiếp liên lạc với ta 6. nay liền chứng minh không phải việc nhỏ. Ân. Ta gật đầu một cái. mặc dù trong lòng cũng cảm thấy bởi vì này việc tư mà làm trễ mại công sự có chút không ổn nhưng vẫn là nhường tài xế đem xem lái trở về doanh bộ ta là dương học phong tiếp nhận mịp rộ phồn phía sau ta liền nói dương tiên tiến đồng chí 6. Ngay biểu hiện ta rất hài lòng ta từ trịnh ra nghĩa đồng chí nào biết hai tháng này công ty thuận lợi nhuận đang hiện lên thẳng tắp dâng lên 6. doanh trưởng đồng chí bên đầu điện thoại kia dương Tiên tiến hồi đáp những này là ta phải làm vì công ty kiếm tiền đồng thời ta cũng tại kiếm tiền sáu chúng ta đây là cùng có lợi ân ta hỏi có chuyện gì không là như vậy sáu dương tiên tiến trả lời thứ sáu, khi nghe ngươi cái này kinh doanh hình thức lên, ta liền không có đem một cái huyện thành nhỏ để vào mắt 6. Cái thị trấn nhỏ này, vẹn vẹn chỉ là ta làm một cái thí nghiệm đồng thời tích lũy một chút kinh nghiệm mà thôi. À, đối với Dương Tiên Tiến lời nói này, ta cũng không cảm thấy ngoại ý muốn 6. Một mặt là bởi vì ta biết Dương Tiên Tiến là một cái có da tâm, có quyết đoán nhân, một phương diện khác 6. Ta cũng biết giống như vậy sự nghi sớm không nên chậm trễ 6. ưu thế của chúng ta chính là ở khai sáng một cái người khác không biết hoặc cũng có thể nói còn không có lưu hành kinh doanh hình thức, mà loại kinh doanh hình thức lại không có bất luận cái gì bản quyền bảo hộ sáu. giống như ta phía trước đối với chu quý vượng nói như vậy người khác xem xét chúng ta ý tưởng này rất tốt có thể kiếm tiền chẳng mấy chốc sẽ tại những khắc thành thị sơn trại khi đó chúng ta liền sẽ đau mất tiền cơ mắt thấy người khác tọa đại ý của ngươi là sáu ta nói muốn đến địa phương khác đi mở rộng kinh doanh sao đối với dương tiên tiến trả lời bất quá không phải huyện thành mà là tỉnh thành 6. nô no. nghe vậy ta không từ những mày tỉnh thành hộ cá thể 6. thế nhưng là nhiều đến mức không qua tới hơn nữa cạnh tranh còn rất có thể rất kịch liệt cái này cần tài chính 6. ta tận lực lợi dụng hiện hữu tài chính thao tác dương tiên tiến trả lời huyện thành ở đây đã ổn định rồi hơn nữa mỗi tháng đều có một phần ổn định lợi nhuận ta muốn dùng cái này lợi nhuận chống đỡ lấy tỉnh thành tiền kỳ thao tác 6. đương nhiên phong hiểm là có cho nên cần ngươi bên này đồng ý 6. lúc này ta không cấm do dự một chút sáu tỉnh thành có thể cùng huyện thành không giống nhau tài chính hùng hậu hơn nữa có bản địa ưu thế hộ cá thể đó là có nhiều lắm một khi bọn họ cùng chúng ta bày ra cạnh tranh 6. vậy chúng ta cái này quăng vào đi tiền nhưng chính là ném vào trong nước nói không chính xác còn có thể thiếu đặt nông nợ sáu có khi quay vòng vốn mất linh đi vay tiền cái gì là tất yếu nhưng cuối cùng ta vẫn cắn răng nói ngươi buông tay đi làm đi. Ta bên này không có vấn đề, tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Là. Bên đầu điện thoại kia Dương Tiên Tiến cảm động ứng tiếng, doanh trưởng thật là một cái rất khóa người, nếu như có thể mà nói xấu, Ta còn thực sự muốn theo ngươi cùng một chỗ kinh doanh đi tỉnh thành sông sáo. Cái này đương nhiên sáu. Ta nói, chờ ta xuất ngũ phía sau A, đến lúc đó nhất định đến công ty ngươi trợ thủ. Doanh trưởng đây là nói đùa. Dương Tiên Tiến cười ha ha nói, công ty này nghiêm chỉnh mà nói vẫn là của ngươi đâu. Ta chỉ là cười cười mà không có trả lời xấu. theo cổ quyền phân phối đi lên nói ta đích xác là đã chiếm 80% mươi cổ quyền nhưng ta chưa từng có đem cái này 80% xem như mình sáu mà là bộ đội tiếp lấy ta rất nhanh liền triệu khai một lần hội nghị sáu đương nhiên hội nghị lần này là không thể lấy xí nghiệp danh nghĩa triệu khai mà là một lần đối với trong khoảng thời gian này huấn luyện công tác tổng kết sáu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chúng ta thực sự cũng nên tổng kết phía dưới khoảng thời gian này huấn luyện công tác huấn luyện tổng kết như bình thường một dạng làm từng bước sáu phi hành liền cùng đặc công liên cán bộ diên phần mình nói ý nghị của mình không ra ta bất ngờ là sáu bất kể là đặc công liên cũng tốt Phi hành liền cũng tốt sáu, đều đối ba cái phi cơ trực thăng biên đội phương thức cảm thấy hết sức hài lòng. Để cho ta cảm thấy bất ngờ là sáu. Chính lương cường còn đưa ra một cái 10 phần mới mẹ độc đáo đề nghị sáu. Duẩn trưởng, chính lương cường nói, ta cho rằng có thể gia nhập vào máy bay trực thăng chở khách xe dịp huấn luyện sáu. Nô, chứng ngũ cải có năng lực chở khách xe dịp sao? Đối với cái này ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này đời cũ máy bay trực thăng còn có thể làm loại này tiểu mới sống. đương nhiên có thể, chính lương cường trả lời. Có thể chở khách Bắc Kinh 212A thức cắt phổ, cái này trên xe dịp có thể trang bị 78 thức 820 hoặc là 75 thức 105 mm vô hậu tọa lực pháo 6. Có thể làm ta quân bộ binh cung cấp rất cường đại hỏa lực kiểm hộ. Ngô, no. nghe vậy ta không từ gật đầu một cái. Ý nghĩ này đích sắc rất hảo sáu. Phải biết quân ta mang theo trên cơ bản cũng là quần áo nhẹ chuẩn bị, nếu như nhất định phải nói có cái gì trang bị nặng có thể đối với sẽ trang giáp xa hoặc là xe tăng mà nói, đó chính là súng phóng tên lửa 6. Thế nhưng là súng phóng tên lửa lại tầm bắn ngắn, độ chính xác kém sáu. rất khó đối với địch nhân cấu thành hữu lực uy hiếp, nhưng nếu có vô hậu tọa lực pháo cũng không giống nhau sáu. Vô hậu tọa lực pháo cái đồ chơi này sáu. Chúng ta bình thường đánh giặc thời điểm bình thường đều không muốn mang, nguyên nhân trước kia cũng nói qua sáu. Cũng là bởi vì đối với phóng ra không gian yêu cầu tương đối cao, tại vùng núi chiến bên trong rất khó phát huy tác dụng sáu. Nhưng nếu như là đặc biệt chủng tác chiến, có khi thậm chí còn có có thể là thành thị chiến sáu. Cái này vô hậu tọa lực pháo liền có thể phát huy tác dụng rất lớn. Hướng chí Cái này xe dịp còn có thể ở mức độ rất lớn càng thêm nhanh quân ta tốc độ hành quân cùng với mang theo tương đối tiếp tế, tại tương đối lớn trên trình độ vì ta quân bộ đội cung cấp hỏa lực kéo dài tính chất. Đề nghị này rất tốt. Ta đối với Triệu Kính Bình nói, lập tức đem Bắc Kinh 212A cắt phổ gia nhập vào khoa mục huấn luyện. Là Triệu Kính Bình những tiếng liền đem mệnh lệnh của ta ghi xuống. Các đồng chí, cuối cùng ta nói, còn lại một chút thời gian ta liền nói điểm việc tư sáu Chúng ta trợ giúp phục viên quân nhân mong đợi viên, kinh doanh 10 phần thuận lợi, bây giờ cũng định tiến quân tỉnh thành. Hảo. Cán bộ môn nghe vậy tự giác tới một mảnh tiếng vỗ tay. doanh trường sáu lương liên binh lắm miệng hỏi một tiếng có thể biết xí nghiệp này đã kiếm bao nhiêu tiền sao mấy tháng trước không có kiếm tiền hai tháng này a 6 ta trả lời đại cảm khái kiếm lời hơn một vạn a 6 gì Nghe vậy các cán bộ không khỏi ngây ngẩn cả người sáu hai tháng liền có thể kiếm lời hơn một vạn sáu trăm ba chương ba khen ngợi doanh trưởng 6. lương liên binh có chút khó tin nhìn qua ta hai tháng kiếm lời hơn một vạn nguyên đúng vậy a ta nói rất kỳ quái sao là 6. kiếm lời nhiều vẫn là thiếu đi ta phải thừa nhận mặc dù ta tới đến thời đại này đã có một đoạn thời gian nhưng đối với cái này thời đại tiền tệ vẫn là không có một cái chính xác cảm khái niệm. ta muốn sáu. nay chủ yếu là bởi vì ta phần lớn thời gian đều ở đây trong bộ đội, rất ít khi dùng đến tiền tại hòa bình trong xã hội mua đầu nguyên nhân a. lại thêm hiện đại đối với tiền cảm khái niệm cũng không chính xác 6. hiện đại đó là dùng tiền hoa quen thuộc, không có tiền liền hướng trong nhà muốn chính là 6. thế là khi nghe đến hai tháng kiếm lời hơn một vạn nguyên thời điểm cũng không có bao nhiêu cảm giác sáu. ngay lúc đó ý nghĩ chỉ là, à, bắt đầu kiếm tiền. dương tiên tiến năng lực của người này cũng không tệ lắm. cho nên căn bản là không có nghĩ đến các chiến sĩ bây giờ tại sao có thể có phản ứng như vậy sáu kết quả ta đây vừa nói các cán bộ lại dỗ một tiếng lọt ra doanh trưởng lương liên binh cởi khổ nhìn về phía ta hai tháng kiếm lời hơn một vạn nguyên ngươi vẫn còn chê ít sáu chúng ta một năm phụ cấp mới chỉ có hơn một trăm nguyên a nô no. bị lương liên binh tiểu nói này ta còn cảm thấy thực sự là sáu một tháng phụ cấp mười nguyên một năm kia cũng chỉ có một trăm hai mươi nguyên sáu mà một trăm hai mươi nguyên thường thường hay là muốn nuôi sống người một nhà nếu là như thế tính toán sáu hai tháng này kiếm gọn hơn một vạn thật đúng là không biết khó trách vừa rồi lời kia vừa nói ra khỏi miệng sáu các cán bộ người người cũng giống như nhìn quái vật nhìn ta là như vậy sáu đừng tạm ta liền tiếp tục nói vốn là đầu sáu cái này kiếm được khoản tiền thứ nhất là phải trả cho các đồng chí sáu nhưng là bởi vì dương tiên tiến đồng chí nghĩ mở rộng kinh doanh cho nên liền nghĩ đem số tiền kia ném hướng về tỉnh thành sáu mặc dù ta đã đồng ý hắn làm như vậy nhưng dù sao số tiền kia là đến từ các chiến sĩ cho nên ta cho rằng vẫn là nói với các ngươi một tiếng tốt hơn nếu như không đồng ý sáu bây giờ còn kịp đây là nói lời đã vậy đâu lương liên binh trả lời chúng ta quên ra ngoài tiền chính là tắt nước ra ngoài sáu nào có lại đòi về đạo lý bất quá sáu nếu như có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy phân chúng ta tuyệt không sai sáu lương liên binh lời này còn chưa nói xong trong phòng họp liền dỗ một tiếng cười mở ta cũng nhịn không được làm lính chính là như vậy nhất là cái này lương liên binh sáu trong lòng có lời gì đều giấu không được hơn nữa ta cũng minh bạch có lương liên binh lời này cũng không phải như bình thường người hiểu như thế sáu cái gì trước sau mâu thuẫn tâm khẩu bất nhất các loại sáu mặc dù nhìn bề ngoài lời này thật có điểm mâu thuẫn hoặc có lẽ là tâm khẩu bất nhất dáng vẻ tỷ như nửa câu đầu còn nói không cần tiền nửa câu sau liền nói đòi tiền cũng không tệ sáu nhưng kỳ thật nghiêm túc suy nghĩ một chút cái này kỳ thực cũng không mâu thuẫn lương liên minh tâm thái chính là làm phục viên quân nhân có khó khăn cần giúp đỡ thời điểm sáu như vậy chúng ta không nói hai lời không so đo bất luận cái gì hồi báo trợ giúp phục viên quân nhân nhưng nếu như sáu phục viên quân nhân tiền kiếm lời nhiều nhiều đến đã có thể tính có dư thời điểm thì như hai tháng liền có thể kiếm lời hơn một vạn sáu vậy cần trợ giúp ngược lại là chúng ta lúc này sáu chúng ta cũng sẽ không giả ý thoái thác sẽ rất lớn phương liền tiếp nhận xí nghiệp phương diện trợ giúp Kỳ thực cũng vừa vặn là loại tâm tính này xấu, mới nói rõ lương liên binh đó là đem phục viên quân nhân coi như người một nhà đối đãi, hơn nữa ta tin tưởng rất nhiều quân nhân đồng dạng cũng là ôm thái độ như vậy. Thôi ta, chiều ta các cán bộ gật đầu một cái, nếu như cũng không có cái khác ý kiến, sau khi trở về liền đem việc này cùng các đồng chí nói một chút xấu. Nếu như trong nhà ai có khó khăn hy vọng đem tiền thu hồi đi, liền giao cho ta cùng Triệu Tham nhiều phụ trách. Trên thực tế ta đây lời nói cũng là vô ích. Ta biết đạo chiến sĩ nhóm ở nơi này ngay miệng thì sẽ không đem tiền thu hồi đi xấu. Thứ nhất là bởi vì ta lời nói nói hết ra, Sĩ nghiệp bây giờ đang rất cần tiền ai còn sẽ ở đây thời điểm tới phá đâu một phương diện khác sáu trước đây nói chuyện này thời điểm kỳ thực chính là nửa quên nửa mượn các chiến sĩ đều không suy nghĩ đem tiền này cầm lại đầu thế là việc này cũng coi như giải quyết sáu đây nếu là thật có ai sẽ tới đòi tiền ta tin tưởng hắn cũng là thực sự thực sự có khó khăn vậy chúng ta mấy cái cán bộ bất kể như thế nào cũng sẽ đem tiền này cho đúng lên doanh trường sáu ngay tại hội nghị lúc kết thúc thông tin viên liền đem điện thoại đưa tới trước mặt ta nói chương tư lệnh điện thoại nô no. ta gật đầu một cái sáu Trương Tư Lệnh trong khoảng thời gian này ngoại trừ mấy lần theo ta gặp mặt bên ngoài, cơ hồ liền không có theo ta thông qua điện thoại 6. Đối với cái này một điểm ta là có thể lý giải, hắn phải xử lý nhiều chuyện đi, hơn nữa hợp thành doanh bên trong chuyện lớn nhiều đều sẽ lấy văn kiện trên hình thức báo đến trên bàn làm việc của hắn, hắn căn bản cũng không cần thông qua điện thoại lại lý giải. Cho nên ta dự cảm đến cái này thông điện thoại hẳn là có chuyện gì xấu. Quả nhiên, làm ta nhận lấy điện thoại cho thấy thân phận thời điểm, Trương Tư Lệnh liền nói, mấy ngày kế tiếp có hay không ăn bài? Mấy ngày kế tiếp sáu, vẫn là huấn luyện. Ta trả lời, đây thật ra là nói nhảm sáu. Bây giờ hợp thành doanh ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện, đến nỗi cái kia xí nghiệp chuyện cũng là việc tư sáu. Đương nhiên thì không nên nói. ân trương tư lệnh hồi đáp, do ngươi an bài sáu. Đưa ra mấy ngày qua. Ngày mai theo ta cùng một chỗ tham gia một hội nghị. Là. Ta động thân được mới, trong đầu rất nhanh liền hiện ra lần trước tại Kinh Tây Khách Sạn tham gia hội nghị tình cảnh. Nghĩ đến cái này thứ hội bàn bạc chính là bên trên thứ hội bàn bạc kéo dài sáu. cái này kỳ thực cũng không khó đoán lần trước mở sẽ chính là tại chiến hơi phương diện bên trên quyết định làm như thế nào đối mặt tại phương bắc có khả năng bị uy hiếp đồng thời quyết định nhằm vào cái uy hiếp này cử hành một lần đại quy mô diễn tập quân sự 6. cái này quân diễn mục đích cũng không cần nhiều lời sáu thứ nhất là nhằm vào tô liên thường xuyên tại ta quân bắc cương diễn một loại đáp lại sáu để tránh trên quốc tế quốc gia khác thậm chí tô liên đem chúng ta cho coi thường nhân ra lập đi lặp lại nhiều lần ở nhà chúng ta cửa ra vào quân diễn sáu loại này quân diễn kỳ thực là một loại vũ lực uy hiếp bởi vì nó cách thực chất xâm lấn cũng chỉ có cách xa một bước thậm chí có thể nói chính là vì xâm lấn làm chuẩn bị mà lúc này 6, nếu như chúng ta liền cái rắm cũng không thả một cái 6. Vậy thì trên khí thế người lùn một đoạn. Thứ hai chính là hiện ra chúng ta chống cự hắn xâm lấn quyết tâm 6. Những thứ khác không nói, mặc dù chúng ta trang bị cùng lính tố chất cũng không bằng quân liên số 6. Đây là chúng ta không đắc bất thừa nhận sự thực khách quan, nhưng chúng ta thì có cùng ngươi liều chết đánh một trận quyết tâm 6. Đem cái này mấy triệu quân đội cùng đủ loại trang bị hướng về diễn tập trên sân một đống, để cho ngươi Tô Liên cân nhắc cân nhắc. Muốn đánh bại nhiều như vậy quân đội ngươi phải trả giá bấy nhiêu đại giới. Cái này đệ tam A6, chính là trọng yếu nhất 6. chúng ta người trung quốc là tương đối vụ thực kia cái gì trên quốc tế khí thế à đối với tô liên uy hiếp à những vật này có chút không đáng tin cậy chỉ có thể nói là một chút thêm gấm thêm hoa một chút kèm theo tính chất ý đồ ý đồ chân chính sáu hay là muốn luyện một chút thân thể của mình cốt nói một cách khác cũng chính là để cho mình có chống cự xâm lấn thực lực sáu chiến trường chính là chỗ này sao thực tế so chính là của người đó quyền đầu cứng nếu như chúng ta chỉ là một chút chủ nghĩa hình thức sáu vậy coi như khí thế làm được nhiều chân diễn đẹp cỡ nào có nhiều lực uy hiếp sáu nhân ra cái này thật hung ác quyết tâm tới đánh liền tất cả đều lộ hãm cho nên sáu chúng ta đây là không đánh không có chuẩn bị trận chiến, chính là muốn thông qua một lần diễn tập quân sự tới phát hiện một vài vấn đề, sẽ giải quyết một vài vấn đề sáu. nói ngắn gọn chính là tiếp nhận kiểm nghiệm. theo lý thuyết sáu, diễn tập bắt buộc phải làm. như vậy cái này thứ hội bàn bạc mục đích cũng không cần nói sáu. kéo dài bên trên thứ hội bàn bạc đề tài thảo luận, đem bên trên thứ hội chiến lược ý đồ biến thành thực, hoặc cũng có thể nói là cụ thể đến chiến thuật hay là tham diễn binh sĩ cùng binh sĩ nhiệm vụ phương diện bên trên. tiếp lấy ta rất nhanh liền nghĩ đến sáu. trước tư lệnh là để chúng ta giống tô liên nhân như thế huấn luyện, theo lý thuyết để chúng ta đi làm làm quân sáu. ta. ta biết nên vì ngày mai chuẩn bị những thứ gì đến nỗi binh sĩ huấn luyện chuyện a 6 ta rời đi mấy ngày nữa không có vấn đề gì lúc này binh sĩ huấn luyện đã đi lên quy đạo đi tại tác hàng không có kết thúc phía trước cũng sẽ không có quá nhiều đồ vật cần ta quyết sách ta đoán quả nhiên không sai sáu ngày thứ hai chúng ta đi trước chỗ cần đến quả nhiên chính là kinh tây khách sạn như lần trước một dạng có chuyên môn tài xế cùng cảnh vệ viên như lần trước một dạng cảnh giới bất đồng duy nhất chính là đi con đường không giống nhau sáu ta muốn cái này cũng là vì giữ bí mật hoặc giả thuyết là cái này vì an toàn nghĩ tiểu dương dương trường 6 bởi vì từng có một lần tham gia hội nghị kinh lịch cho nên sẽ bàn bạc trong phòng rất nhiều cán bộ đều sẽ nhận biết ta sáu để cho ta cảm thấy có chút chịu bằng như kinh hãi là thân là cán bộ cao cấp chính bọn họ một chút cũng không có giá đỡ tại ta đi vào phòng họp lúc rất nhiều người đều chủ động đánh với ta gọi sáu chỉ là ta người này a 6 nhức đầu nhất chính là ký danh chữ huống chi bên trên thứ hội bàn bạc thời điểm chỉ vẹn vẹn có mấy ngày như thế một đám người một đống lớn tên ở trước mặt ta giống tàu lượn siêu tốc một dạng liền đi qua căn bản là không có ghi nhớ mấy người sáu có chút chỉ cảm thấy mười phần quen mặt nhưng cũng gọi không ra tên có chút tựa như là cái tên này lại hình như là cái tên đó sáu. bất quá cũng may ta có một cái vạn năng pháp bảo, bất kể là đụng tới ai sáu, ta đều chỉ cần đáp lại chào thủ trưởng, liền có thể sáu. tất ý ta chỉ là một cái doanh trưởng đi. bên trong này bất cứ người nào cũng là ta thủ trưởng là sai không được. các đồng chí, hội nghị vẫn là từ hoàng tư lệnh chủ trì, hắn mới mở miệng liền nói, đầu tiên để chúng ta hướng từ Afanisờ tăng chiến trường chiến thắng trở về Dương Học Phong đồng chí biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. hoa sáu. trong hội trường rất nhanh liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, ta vội vàng đứng lên hướng xung quanh vòng chào một cái. chờ tiếng vỗ tay dần dần nghỉ thời điểm hoàng tư lệnh liền nói tiếp dương học phong đồng chí lần này áp phan nít sở tăng hành chính sáu thu hoạch cũng không nhỏ a hắn không chỉ có thành công đạt đến chiến lược của chúng ta mục đích còn nhiều lần tại chiến trên sân đánh bại quân liên xô càng quan trọng chính là 6. còn vì chúng ta lấy được một phần khó được giữ tô quân tác chiến kinh nghiệm đồng thời còn mang về một chút quân ta hiện đại hóa cần có thể bắt chước quân liên xô trang bị để chúng ta lần nữa lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt đối với hắn ngỏ ý cảm ơn cảm tạ dương học phong đồng chí làm ra công hiến tiếp lấy lại là một mảnh tiếng vỗ tay sáu lại ép ta không đắc bất lần nữa đứng dậy túi chào Này ngược lại là ta không ngờ tới, nói thật ta còn thực sự không quen dạng này khen ngợi sáu. 633 chương 31, ý nghĩ khinh địch đến nỗi Dương Học Phong đồng chí tại Áp Phanit sở tăng trên chiến trường biểu hiện cùng với lấy được kinh nghiệm sáu. Hoàng tư lệnh hướng về phía Mịt Dụ phụn nói, chúng ta đã lấy văn kiện hình thức phân phát đến mọi người trên tay, ở đây bởi vì thời gian quý giá chúng ta liền không lại nhiều lời, nếu như còn có cái gì chi tiết hoặc là nghi vấn sáu, các đồng chí tại sau đó có thể đơn độc cùng Dương Học Phong đồng chí giao lưu trao đổi sáu. Lúc này một cái cán bộ chen miệng nói, liền sợ Dương Học Phong đồng chí không giúp được ở. dỗ một tiếng trong hội trường cán bộ đều sẽ lòng nợ nụ cười sáu về sau ta mới biết được thật đúng là cán bộ này nói loại kia tình trạng 6 chỉ cần cái này chính thức hội nghị vừa kết thúc cả lập tức liền có một đống lớn thủ trưởng vây quanh ở bên cạnh ta hỏi cái này hỏi cái kia hơn nữa hỏi vấn đề cũng là thiên hình bạn trạng sáu coi như ta tại apfanit sở tăng bên kia đánh một năm trận chiến cũng trả lời không ra Nương tạm hoàng tư lệnh liền nói tiếp mục đích hội nghị lần này 6 ta muốn các đồng chí cũng đều đoán được chính là vì mấy tháng sau diễn tập sáu lần này diễn tập ý nghĩa mười phần trọng đại hướng về trọng thảo luận sáu chính là quan hệ đến địch ta phải trăng đánh một trận vấn đề 6. đối với cái này một điểm ta là thâm biểu tán 6 đồng phải biết cái này thời đại tô liên thế nhưng là dùng gián điệp vệ tinh theo lý thuyết sáu chúng ta diễn tập mọi cử động tại tô liên vệ tinh gián điệp dưới sự giám thị vậy nếu như tô liên nhân phát hiện chúng ta triệu đại quân này bất quá thai thai tiếp lấy có thể liền sẽ thật sự xuống sâm lấn quyết tâm cho nên 6. hoàng tư lệnh nghiêm túc và kiên định nói lần này diễn tập chỉ có thể thành công không thể thất bại chúng ta không có đường lui sáu bởi vì chiến tranh chân chính rất có thể liền phát sinh ở ngày mai chúng ta mỗi cái cán bộ mỗi cái quân nhân đều muốn hỏi một chút chính mình sáu nếu ngày mai phát sinh chiến tranh như vậy chúng ta hôm nay nên làm những gì đây chính là chúng ta cử hành lần này diễn tập tâm tính 6. thậm chí có thể nói đây không phải một lần diễn tập chính là một hồi chiến tranh trong cuộc chiến tranh này sáu mỗi cái cán bộ mỗi cái binh sĩ cũng là chịu kiểm tra giả giám khảo lại có bốn cái địch giả tưởng nước cộng hòa nhân dân lịch sử chúng ta không thể để cho địch giả tưởng có thể thừa cơ hội không thể để cho nước cộng hòa cùng nhân dân thất vọng không thể để cho trung hoa trung quốc chịu chủ nghĩa đế quốc xâm lược có thủ cực khổ lịch sử tái diễn các đồng chí có lòng tin hay không có 6. trong phòng họp trả lời chỉnh tề và hữu lực, cái này khiến cho ta sinh ra một loại áo giác sáu. Đây không phải tại trong phòng họp, mà là tại điểm binh trên sân 6. Tướng quân đang vì sắp xuất chinh binh sĩ trắng đi, tiếp lấy hội nghị rất nhanh liền tiến nhập chính đề 6. Giống như ta phía trước đoán như thế, lần này thảo luận phần lớn không phải trên chiến lược vấn đề, mà là tham diễn quân chủng cùng nên phái cái nào binh sĩ bên trên vấn đề như vậy sáu. Tham diễn quân chủng không nghi ngờ chút nào chính là lục, khoảng không 2 quân 6. Sở dĩ sẽ đem hải quân bài trừ bên ngoài, là bởi vì lúc này hải quân của chúng ta quá nhỏ yếu, nghe nói nước ta hải quân vừa tạo dựng lên thời điểm 6. Hải quân tư lệnh muốn đi trên một hòn đảo nhìn xuống đất hình còn phải thuê thuyền đánh cá. Phía sau mới Từ Tô Liên mua một chút lạc hậu khu trục hạm, tàu bảo vệ các loại. Thẳng đến 71 năm chúng ta mới có năng lực tự động nghiên cứu chế tạo đạn đạo khu trục hạm. 78 năm cũng chính là theo trước mắt thời gian để tính chính là ba năm trước đây 6. mới bắt đầu tiến vào hiện đại hóa xây dựng. Dạng này một chi vừa mới bắt đầu trưởng thành hải quân 6. Hiển nhiên là không cách nào cùng nắm giữ mấy chiếc hàng không mẫu hạm Tô Liên hải quân chống lại. Còn mặt kia sáu Tô Liên chiến đấu tư tưởng cũng là dùng lục Khoảng không hai quân từ bắc đi về phía nam chỉ huy thẳng xuống dưới sáu. cái này phương án tác chiến là hết sức chính xác, bởi vì Việt Nam địa hình là từ bắc đi về phía nam liền một đường nguyên bản, mười phần thích hợp bộ đội thiết giáp đại quy mô bày ra, đồng thời nước ta đường dây xe lửa cũng phần lớn là đi hướng nam bắc 6. Quân liên xô một bên đi về phía nam đánh, một bên liền có thể chữa trị chiếm lĩnh đường dây xe lửa vì đó cung ứng tiếp tế. trong lịch sử Trung Hoa Trung Quốc 6, mấy lần diệt quốc đều là bởi vì địch nhân thiết kỵ từ bắc đi về phía nam đánh, tỉ như Mông Cổ Diệt Tống, quân Thanh Diệt Minh đệ nhị thế chiến Nhật Bản nguyên bản cũng là bắt chức loại này đấu pháp, chỉ là bị tưởng giới thạch đem binh lực hấp dẫn đến rồi thượng hải triển khai tùng hỗ hội chiến 6. Thế là Nhật Bản phương hướng tấn công bất chi bất giác bị đổi thành từ đông hướng tây. Kết quả dọc theo đường đi cũng là bộ đội thiết giáp khó mà hành tẩu binh sĩ khó mà tấn công thủy vong sáu. Có những kinh nghiệm này sáu, Tô Liên Quỷ tử đương nhiên cũng sẽ không tái phạm như thế sai lầm, cho nên chúng ta muốn phòng sáu. Cũng chính là Tô Liên Quỷ tử bằng vào máy bay, xe tăng, đại pháo chờ từ bắc hướng nam một đường tấn công mạnh đem Trung Hoa Trung Quốc chia hai nửa. Xuất phát từ nguyên nhân này sáu, phòng ngự của chúng ta trọng điểm tự nhiên cũng liền đặt ở lục, khoảng không hai quân bên trên. Đối với cái này chút vấn đề thảo luận sáu, ta tự nhiên là chen miệng vào không lọt. Nguyên nhân là ta mặc dù sẽ đánh trận, nhiều chàng như vậy trận chiến đánh xuống 6. Đối chiến hơi, chiến thuật cũng coi như có chút hiểu, nhưng đối với nước ta triệu đại quân này cũng không hiểu rõ. Nào có biện pháp đi tìm hiểu à, nghe được chính là cái kia đống đống phiên hiệu, từng cái con số 6. Đây nếu là người trong nghề nhân, nghe xong cái nào đó bộ đội phiên hiệu, đầu tiên nghĩ tới chính là chỗ này chi bộ đội đã từng đánh qua cái gì trận đánh ác liệt, ác chiến, có như thế nào lịch sử, bây giờ thực lực quân sự đại cảm khái là ở vị trí nào thượng đẳng chờ 6. Mà đối với cái này ta liền rốt đặt cắn mai, cho nên ngay tại ngoại vi xem náo nhiệt. Nhìn xem trong hội trường thủ trưởng nhóm tranh đến mặt đỏ tới mang hai, cái này nói ta hẳn là bộ đội của ta bên trên, cái kia nói ngươi binh sĩ không bằng ta sáu. Ta phải thừa nhận sáu. Điểm này ta cũng không có nghĩ đến, cái này khiến ta tại trong hội trường đều cảm thấy có chút nhàm chán. Các đồng chí, lúc này một cái trẻ tuổi cán bộ đứng dậy nói, chúng ta là không phải sáu. Lại suy nghĩ một chút vấn đề phòng thủ. Nói thế nào? Hoàng tư lại nghi ngờ hỏi tên này cán bộ. Ý của ta là sáu. Cán bộ trẻ tuổi đứng dậy hồi đáp, giống như chúng ta lần trước hội nghị thảo luận qua sáu. Nước ta tình huống hiện tại cùng lập quốc sơ kỳ không giống nhau sáu. bị địch nhân đột nhập biên giới vô luận như thế nào đều sẽ đối với ta quân công nghiệp cùng chính trị tạo thành nhất định đả kích nếu như chúng ta có thể ngăn địch tại biên giới bên ngoài sáu Nghe vậy ta không từ những mày sáu ngăn địch tại biên giới bên ngoài tào tham nhu Trước tư lệnh hỏi cái này trẻ tuổi cán bộ ngươi cảm thấy có khả năng này sao ngăn địch tại biên giới bên ngoài đương Nhân 6. tào tham nhu trả lời hoàn toàn ngăn địch tại biên giới bên ngoài là rất khó khăn nhưng nếu như chúng ta lấy biên cảnh mấy chục km phạm vi làm một cái chiến lược thọc sâu tiến hành phòng ngự nói không chính xác cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng sáu giống như Dương Học Phong đồng chí tại App Phanis sở tăng trên chiến trường Nam Bại Tô Liên Quỷ Tử một dạng, bọn hắn là dùng yếu thế binh lực, yếu thế trang bị sáu, nhưng lại có thể tiêu diệt, tù binh nắm giữ ưu thế binh lực, ưu thế trang bị quân liên số 6. cho nên ta cho là chúng ta không phải tự coi nhẹ mình, Tô Liên Quỷ Tử có thể không hề giống chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Nghe thế ta liền hiểu sáu, ta tại App Phanis sở tăng trên chiến trường lấy được thắng lợi, khiến cho quốc nội một chút cán bộ đối với quân liên Xô có ý nghĩa khinh địch. Chưa xong con tiếp, 634 chương 32 làm nóng người liên quan tới chuyện này. Chương tư lệnh tiếp nói, ta muốn 6. Cực kỳ có quyền nói chuyện hẳn là Dương Học Phong đồng chí 6. Nói xong liền đem ánh mắt chuyển hướng ta, chương Tư lệnh như thế nhất chuyển 6." Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hướng ta quan tới, trở lấy ta đáp lại. Từ một điểm này tới nói 6, ta muốn rất nhiều người có thể đều ôm cùng Tào Tham Như một dạng ý nghĩ, hoặc có lẽ là ôm dạng này một hy vọng 6. Hy vọng có thể tại trên biên cảnh đem Tô Liên Quỷ tử hung hăng đánh bên trên một trận. Nhưng ta biết 6, cái này kỳ thực không thể nói là hy vọng, mà là ảo tưởng không thực tế. Nói như vậy sáu. nghĩ nghĩ ta liền nói, "Chúng ta tại A Phú mồ hôi trên chiến trường sở dĩ có thể nhiều lần chiến thắng." tuyệt đại đa số là bởi vì phương diện địa lý ưu thế, chỉ có một ít bộ phận là bởi vì nhân lực nguyên nhân xấu. điểm ấy ta phải sửa chữa phía dưới. trương tư lệnh trên miệng nói, phương diện địa lý ưu thế là một cái nguyên nhân, chính xác chỉ huy cùng với hợp lý vận dụng những thứ này ưu thế đồng thời lấy thừa bù thiếu, đây là một nguyên nhân khác. ta biết trương tư lệnh đây là đang khen ta xấu. mặc dù mặt ta ra không tệ, nhưng ở nhiều như vậy cái thủ trưởng trước mặt bị khen, ta vẫn cảm thấy có chút lúng túng. tào tham lưu tiếp lời nói, cái này cũng là ta chỗ nhấn mạnh xấu. chính như dương doanh trường có thể tại a phú mồi hôi lợi dụng địa hình lại thêm hợp lý chỉ huy đánh bại quân liên xô một dạng. Chúng ta cũng tương tự có thể làm được điểm này 6. Lại thêm chúng ta bây giờ lại có giữ tô quân tắc chiến kinh nghiệm 6. Điểm này đương nhiên Dương Học Phong đồng chí cái kia có được. Đây cũng chính là nói 6. Chúng ta bây giờ đã biết mình và địch nhân dài ngắn chỗ 6. Vì cái gì chúng ta liền không thể tìm được dạng này một loại lấy đã trưởng công sở đoàn chiến lược hoặc là chiến thuật tới đánh bại quân liên xô đâu. Bị Tào Tham Nưu tiểu nói này, Trương Tư lệnh cũng không biết nên trả lời như thế nào, thế là lại đem ánh mắt chuyển hướng ta 6. Đây là hắn thói quen, củ khoai nóng bỏng tay đều ném cho ta đi 6. Ta sớm đã thành thói quen. Trên lý luận tới nói 6. Ta gật đầu nói tào tham mưu nói những lời này là chính xác ta đây sao nói chuyện không chỉ cái khác cán bộ cảm thấy ngoài ý muốn, liền trương tư lệnh trong ánh mắt cũng lộ ra không hiểu thế nhưng chỉ là lý luận ta lời nói xoay chuyển liền nói tiếp chiến trường có thể tuyệt không phải một loại lý luận trên chiến trường kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc sáu nếu như ngươi có thể tại trong thực tiễn tìm được một loại lấy mình trưởng công sở bản hơn nữa có thể thiết thực ngăn trở quân liên xô tấn công chiến lược chiến thuật sáu đó là đương nhiên không có vấn đề bằng không mà nói sáu chúng ta cũng chỉ có theo sớm định ra chiến lược khai thác hăng hái phòng ngự chỉ có dạng này mới có thể đem chúng ta thiệt hại xuống đến thấp nhất ra đây sao nói chuyện chúng tiền bộ liền nhau nhau gật đầu 6. Dương Học Phong đồng chí nói đúng, chúng ta bây giờ không có phương pháp tốt hơn ngăn cản quân Liên Xô tiến công. Muốn nói có lời 6. Trước mắt hăng hái phòng ngự chính là phương pháp tốt nhất. Phải cải biến hăng hái phòng ngự cái chiến lược này, liền phải đưa ra một cái có thể thay thế phương án tới mới được, 6. Đây chính là lý luận 6. Từ trên lý luận tới nói, không có tốt nhất chỉ có tốt hơn 6. Cho nên ta một mực cường điệu hăng hái phòng ngự là tốt nhất 6. Cái này không thuyết phục được người, nhưng ta có thể đổi một chủng phương pháp 6. Đó chính là đem đá quả bóng cho Tào Tham lưu 6. nếu như ngươi cảm thấy hăng hái phòng ngự không tốt liền đưa ra một cái khác phương án tốt hơn đến đây đi lần này liền đến phiên tàu tham mưu làm khó hắn nghĩ nghĩ liền trả lời đạo ta đây 6. cũng chính là đưa ra dạng này một cái khả năng mọi người chúng ta có thể thương lượng với nhau thương lượng đi 6. xem dương doanh trường tại a phú mồ hôi chiến thuật có cái gì có thể thay đổi vị trí tới chỗ 6. quân liên xô đúng a giàu mồ hôi cũng là xâm lấn muốn đánh lời của chúng ta cũng là xâm lấn có thật nhiều chỗ tương tự 6. tàu tham mưu ta nói ngươi phải biết sáu Afghanistan tăng địa hình làm cho quân Liên Xô đường tiếp tế trưởng kỳ tại đội du kích đã kích phía dưới. tô quân tại Afghanistan tăng chỉ có thể duy trì mười vạn người binh sĩ sáu. Hơn nữa Afghanistan tăng cao điểm trên cơ bản khiến cho quân Liên Xô trang giáp xa, xe tăng trở hiện đại hóa thiết bị mất đi tác dụng hoặc là ở một mức độ rất lớn hạn chế bọn hắn hiện đại hóa trang bị tác dụng. Điểm này ta nghĩ ngươi cũng tại trên báo cáo thấy được sáu. Nói đơn giản, chính là tô quân tại Afghanistan tăng muốn thủ thắng, nhất định phải từ bỏ hiện đại hóa trang bị cùng Afghanistan tăng đội du kích mặt đối mặt chiến đấu. Bọn hắn có thể chiếm ưu thế vẹn vẹn chỉ có một binh trang bị cùng trên không sức mạnh. Nhưng mà sáu. nếu như quân liên xô từ bắc đi về phía nam tiến công trung hoa trung quốc đâu đầu tiên là quân liên xô có rộng rãi đường tiếp tế quân liên xô có thể đầy đủ điều động quốc nội nhân lực vật lực chống đỡ lấy một chi nhân số đông đảo binh sĩ toàn lực tiến công thứ yếu là bọn hắn hiện đại hóa trang bị sẽ không nhận địa hình hạn chế hắn trên không sức mạnh liền không còn là giống áp pha nít sở tăng như thế vẹn vẹn cùng mặt đất bộ binh phối hợp còn có thể cùng xe tăng trang giáp xa pháo binh bộ binh chiến xa các loại tạo thành một cái hệ thống cái này tại chiến đấu lực bên trên sẽ thành cấp số tăng trưởng mà chúng ta đây ta đây không phải lớn lên người trí khí diệt uy phong mình sáu Rất nhiều chiến thuật tại Tô Liên bộ đội bên trong đã thành thục, nhưng ở quân ta lại mới vừa vặn cất bước sáu. Lại thêm trang bị lên rơi thế, ta thực sự tưởng bất ra có thể có phương pháp gì có thể đem bọn hắn ngăn tại biên giới bên ngoài. Dương Học Phong đồng chí nói rất đúng. Tào Tham Nưu gật đầu nói, bất quá ta nghĩ nói là sáu. Dương Doanh trưởng tưởng bất ra, cũng không đại biểu những người khác tưởng bất ra sáu. Ta ý tứ chính là tụ tập tưởng nhớ rộng bàn bạc đi. Ta đột nhiên cảm thấy cái này Tào Tham Nưu không cách nào đánh bại sáu. Bởi vì hắn cũng không có trọng điểm, hoặc có lẽ là sáu. Cho ra một cái trọng điểm là hư ảo. không tồn tại, là cần đại gia đồng tâm hiệp lực mới có thể nghĩ ra được 6. Càng chết là, bây giờ rất nhiều cán bộ hoặc có lẽ là trong bộ đội có thật nhiều quân nhân 6. Đều bởi vì tôi liên tại A phú mồ hôi bị một cái doanh trưởng cho đã đánh bại, bị đội du kích đã đánh bại. Thế là tâm tính liền cùng tạo tham nhu một dạng có biến hóa. Trước đó A6, cái kia quân liên xô thế nhưng là chúng ta lão đại ca a. Chúng ta cơ hồ tất cả trang bị cũng là phòng chế Tô Liên, về khí thế một cách tự nhiên liền sẽ thấp hơn một đoạn. Giống như chúng ta đặc công liên tại vừa tiến vào áp sở tăng lúc đồng dạng cũng là dạng này 6. chỉ là tại đánh mấy trận trận chiến phía sau mới điều chỉnh tới. bây giờ a 6 ta muốn rất nhiều chiến sĩ cũng sẽ ở nghĩ 6. chúng ta chỉ phái một cái doanh người đi qua, huấn luyện bất quá là chút áp phanít sở tăng đội du kích 6. dạng này đều có thể đem tô liên quỷ tử đánh thành đủ loại thắng trạng. chúng ta chẳng lẽ đều không bằng áp phanít sở tăng đội du kích sao? cho nên 6. ta muốn đối mặt kỳ thực cũng không chỉ là tào tham lưu một người, mà là cán bộ bên trong thậm chí trong bộ đội dần dần nảy sinh một loại khinh địch tâm lý cùng một chút tưởng không thực tế. như vậy đi. ngay tại ta không biết làm như thế nào đáp lại thời điểm, Chương tư lệnh liền trả lời đạo. tào tham mưu nói cũng không phải không đạo lý sáu đến nỗi tô liên quân đội là như thế nào chúng ta cũng chỉ là xem báo cáo hoặc là xem số liệu nói cũng không phải đều chính xác sáu nghe đến đó ta mới ý thức tới sáu trong quân sẽ sinh sôi một loại khinh địch tâm lý có thể không chỉ đánh với ta thắng trận có liên quan còn cùng cái này báo cáo chính xác độ có liên quan trên tay của ta a 6 trương tư lệnh nói tiếp đi vừa vặn thì có một chi giống quân liên xô binh sĩ 6. nói trương tư lệnh liền hướng ta dương lên đầu nói có thể các người đều đoán được chính là dương học phong đồng chí trong tay hợp thành doanh sáu có thể hay không đánh qua qua Chúng ta luyện một hồi liền hiểu đi. Ngô, no. nghe Trương Tư lệnh mà nói ta không từ đại giám ngoại ý môn sáu. Nguyên lai Trương Tư lệnh để chúng ta hợp thành doanh theo quân liên xô dáng vẻ huấn luyện, còn có tầng này mục đích. Tiếp lấy ta rất nhanh liền ở trong lòng cảm khái sáu. Trương Tư lệnh đây thật là đa mưu túc trí a. Có thể hắn đã sớm biết trong bộ đội có cái chủng này khinh địch tâm lý cùng một chút lật đổ đả đạo tích cấp phòng ngự chiến lược âm thanh tồn tại, hắn chính là muốn dùng chúng ta hợp thành doanh tới ngăn chặn miệng của những người này. Ta nói lao Trương a. Trương Tư lệnh nói như vậy hoàng tư lệnh cũng có chút ý kiến, chúng ta người nào không biết cái này hợp thành doanh là thần kinh bách chiến tinh binh mãnh tướng a. Cái này Dương Học Phong đồng chí lại là trí kế bách xuất sáu. Tô Liên Quỷ tử là thua ở thủ hạ bọn hắn. Ngươi để cho bọn họ tới diễn Tô Liên quân đội 6, chỉ sợ không thích hợp a. Đúng a? Có cán bộ phụ hòa nói, nhường hợp thành doanh tới diễn quân liên số 6, coi như quân ta thua cũng không đại biểu đánh không lại quân liên xô. Ta cho rằng rất thích hợp. Trương Tư lệnh cầm trong tay văn kiện 7 trên bàn, hồi đáp, đầu tiên là hợp thành doanh trang bị không bằng quân liên xô thứ yếu là hợp thành doanh khoảng không bước hiệp đồng mới huấn luyện không lâu, rõ ràng không bằng quân liên xô lần nữa là cái này quân liên xô chiến thuật đều ở đây trong văn kiện đầu viết 6. hợp thành doanh muốn diễn quân liên xô tự nhiên là sẽ dùng quân liên xô chiến thuật 6. lão hoàng ngươi vẫn là cảm thấy hợp thành doanh chiếm tiện nghi sao hoàng tư lệnh nghĩ nghĩ liên gật đầu đồng ý nói có đạo lý 6. nhất là cái này trên không sức mạnh chúng ta trực ngũ cải cùng người ta gạo 8, mét hai so ra thế nhưng là kém nhiều lắm nếu như 6. dưới loại tình huống này chúng ta liền hợp thành doanh đều đánh không lại kia liền càng không cần phải nói giao đấu tô liên quân đội cũng tốt 6. quyết định như vậy đi a coi như là chúng ta tại chính thức quân diễn đến đây một hồi làm nóng người các đồng chí cảm thấy thế nào không có vấn đề một cái cán bộ gật đầu nói, vừa vạn sáu, chúng ta cũng có thể hiện trường quan sát phía dưới hợp thành doanh phong cách tác chiến, mặt khác cũng học tập một chút quân liên xô chiến thuật sáu, thậm chí ta cảm thấy có cần thiết tổ chức các bộ đội cán bộ tới học tập giao lưu, cái này có thể so sánh xem báo cáo muốn hình tượng trực quan nhiều, ý nghĩ này rất tốt. Hoàng Tư lệnh gật đầu nói, bởi như vậy sáu, các bộ đội cũng có thể tốt hơn vì tương lai diễn tập làm chuẩn bị, biết rõ mình tại trong diễn tập phải đối mặt là như thế nào định nhân, đồng thời có châm đối tính làm ra quyết sách dương trưởng tránh đoạn sáu. Chỉ bất quá, Dương Học Phong đồng chí bên này liền sẽ có càng lớn áp lực sáu. Ta biết Hoàng tư lệnh nói tới áp lực là cái gì sáu. Trận này diễn tập đối với Hồng quân công nông Trung Quốc tới nói đương nhiên là có rất nhiều có ích, nhưng ngược lại đối với chúng ta những thứ này nhất định đóng vai làm quân binh sĩ tới nói sáu. Đó không thể nghi ngờ chính là đem có khả năng chiến thuật nói cho địch quân thậm chí có thể nói là tại huấn luyện địch nhân như thế nào đối phó mình. Nhưng lời đã nói đến mức này lên sáu. Ta còn có thể nói gì đây? Ta căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn, đành phải một cái động thân hồi đáp, không có vấn đề. Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. chương vấn đề đương nhiên. hội nghị cũng sẽ không bởi vì các thủ trưởng quyết định chúng ta hợp thành doanh muốn trước đó tiến hành một hồi diễn tập mà ngừng lại dù sao tất cả quân khu thủ trưởng tụ tập cùng một chỗ triển khai cuộc họp không dễ dàng sáu ta và trương tư lệnh là cách gần đó chỉ cần ngồi cái xe dịp mấy giờ đã đến nhưng có tương đương một bộ phận thủ trưởng đó là phải đổi mấy ngày lộ mới có thể đến này vừa đến vừa đi cũng không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian bất quá tuy hội nghị còn tại giữ nguyên kế hoạch tiếp tục hãn trình độ kịch liệt cùng lần trước hội nghị so sánh cũng là kém xa sáu đó cũng không phải nói các cán bộ không có thảo luận nhiệt huyết mà là bởi vì này ở giữa tồn tại một chút không xác định nhân tố sáu đây là cái gì nhân tố cũng không cần nói đương nhiên chính là phương hướng chiến lược xảy ra chút vấn đề sáu dự hội đều là quân nhân trong lòng đều rất tin tưởng một điểm sáu nếu như phương hướng chiến lược xảy ra vấn đề như vậy kế tiếp bàn lại cái gì cụ thể vấn đề kỳ thực cũng không có bao lớn ý nghĩa chỉ cần phương hướng chiến lược biến đổi sáu cái kêu lại đa số chuẩn bị cũng có thể nói là cho một mùi lửa cho nên lần hội nghị này thành quả cũng không lớn có thể quyết định một vài vấn đề sáu cũng là một chút như là cái nào binh sĩ tham diễn các loại đối với toàn bộ diễn tập có thể nói là râu ria không đáng kể việc nhỏ những sự tình này đều không phải là ta có thể quyết định sáu Thế là cái này cả chàng hội nghị tựu ra hiện một cái rất kỳ quá hiện tượng, đại gia ngồi xuống đến hội bàn bạc trong phòng chính thức họp, như vậy ta liền là rảnh rỗi nhất một người, thỉnh thoảng sẽ có vấn đề gì hỏi giữ Tô quân tương quan thời điểm, ta mới muốn đứng ra làm giải đáp. Nhưng đã đến hội nghị phía sau thời gian nghỉ ngơi 6, vậy ta chính là bận rộn nhất một cái, người thủ trưởng kia đối với ta người người cũng là đỡ lên tiễn đưa khói, hỏi vấn đề lớn đến quân liên xô máy bay trực thăng nhỏ đến xuống trường hoặc là hỏa lực biên chế 6. Tóm lại vậy cũng là hướng về chi tiết bên trong hỏi. Bất quá điều này cũng tại không được bọn hắn 6. Bây giờ quân liên xô là chúng ta lớn nhất địch giả tưởng đi. Có đôi lời gọi biết người biết ta bách chiến không tha 6 Ai cũng biết đây là hiểu rõ quân liên xô thời điểm Cho nên nơi nào sẽ bung tha cơ hội tốt như vậy Ở trong đó vẫn còn thuộc cái kia Tào Tham Như hỏi vấn đề tương đối có ý tứ sáu. Dương Doanh Trường Tào Tham Như cho ta đưa lên một điếu thuốc phía sau Nói, chúng ta luận sự 6 Đừng trách ta tại trong hội trường cùng ngươi làm trái lại Đương nhiên 6 Ta trả lời, cái này cũng là hợp mục đích đi Ta minh bạch. mạch Vậy là tốt rồi Tào Tham Như gật đầu một cái Dương Doanh Trường 6 Theo ý ngươi. cái này quân liên xô sức chiến đấu cùng càng quỷ tử so ra ai mạnh ai yếu cái này 6. nghe vậy ta không từ một sức sở vấn đề này ta còn thực sự không nghĩ tới phải nói cái có giải ngắn a ta nói quân liên xô thắng ở trang bị cùng tất cả binh chủng hiệp đồng càng quỷ tử thắng ở du kích chiến cùng với đơn binh tố chất cùng kinh nghiệm tác chiến vậy nếu như 6. Tào tham mưu lại hỏi tiếp câu nếu như tô liên nhân đi đánh càng quỷ tử 6, ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ đánh thắng cái này nói không chính xác ta lắc đầu trả lời trên chiến trường chuyện sáu cũng không đơn giản trang bị so sánh giống như trước kia nước mỹ lao đánh việt như thế Không sai. Tào Tham Nhu gật đầu nói, ta nói chính là ý này. Ta rất đồng ý ngươi sáu. Chiến trường không phải đơn giản trang bị so sánh. Chúng ta ban đầu ở kháng đẹp viện triệu trên chiến trường thế nhưng là dùng tuyệt đối thế yếu đã đánh bại lấy nước Mỹ cầm đầu liên hợp. Cho nên ta cảm thấy rất kỳ quái sáu. Vì cái gì ngươi bây giờ đối với chúng ta ôm như thế tiêu cực thái độ đâu? Ngươi đối với Việt Nam đánh giá cũng là không biết hai tháng ai thua. Có thể ngươi lại nhận định chúng ta không cách nào ngăn trở quân Liên Xô tiến công sáu. Phải biết chúng ta thế nhưng là vừa mới đang phản kích tranh tài đã đánh bại Việt Nam sáu. Tào Tham Nhu, lúc này ta mới ý thức tới hắn cũng không phải muốn biết cái gì. mà là bố trí một cái lồng tử để cho ta chui, thế là ta chỉ muốn cũng không muốn hồi đáp. Ngươi sau đó cờ tướng a, đem ăn mã, mà ăn binh sáu, liền chắc chắn có thể đại biểu đem cũng có thể ăn binh sao? Ta biết ta không có cách nào thuyết phục ngươi cái gì, ta chỉ có thể nói sáu. Chúng ta diễn tập trên sân gặp. Tào Tham Nhu cười ha hả liền không có hỏi cái gì, ta sẽ nói như vậy sáu. Là bởi vì biết Hoàng Tư lệnh đã đem làm nóng người diễn tập phe đỏ giao cho Tào Tham Nhu cho ở binh sĩ diễn sáu. Về sau ta muốn, đây cũng là trương Tư lệnh cùng Hoàng Tư lệnh có ý định ăn bại sáu. có đôi lời liền kêu diễn tập chàng như trên trường. Nếu như an bài hai cái chi hữu hảo binh sĩ hoặc là ý kiến giống nhau binh sĩ tham diễn, nói không chính xác đỏ làm hai quân còn có thể đang diễn tập trên sân hút thuốc nói chuyện tiếng đâu. Trái lại sáu. Nếu như là an bài hai chi rõ ràng có mâu thuẫn binh sĩ tham diễn, vậy thì sẽ cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, không ai nhường ai lấy ai sáu. Thế là cái này diễn đứng lên thì có đáng xem rồi. Như thế nào? Làm hội nghị kết thúc ta và trương tư lệnh ngồi ở trở về căn cứ trên xe dưới lúc trương tư lệnh liền hỏi một tiếng đối với lần này diễn tập có lòng tin hay không? Tư lệnh sáu. ta nói chúng ta máy bay trực thăng liền mới huấn luyện không lâu cái này tác hàng vừa mới xe đâu đất chống hiệp đồng cũng chỉ luyện máy bay trực thăng cùng bộ binh ở giữa hiệp đồng cái này trang giáp xa xe tăng ở giữa hiệp đồng khoa mục đều không có mở bắt đầu sáu cho nên mới cho ngươi một tháng thời gian đi Trương tư lệnh nói khó khăn đương nhiên là có không có khó khăn lời còn sẽ giao cho các ngươi hợp thành doanh đi làm nghe lời này ta không cấm hôn mê phía dưới sáu đây không phải là ăn chắc chúng ta hợp thành doanh sớm biết tổ kiến cái này hợp thành doanh sẽ có nhiều như vậy phiến thức trước đây sẽ không nên đáp ứng làm cái này doanh trưởng trở về phải thật tốt chuẩn bị một chút Đừng Tạm Trương Tư lệnh liền nói, đừng nhìn cái này Tào Tham Như có chút nói năng nó sớt. Hắn lần này là đại biểu bà 191 đoàn đoàn trưởng tới tham gia hội nghị 6. Cái đoàn này thật không đơn giản, từ chiến tranh kháng Nhật bắt đầu chính là một cái anh hùng đoàn. Tại Việt Nam trên chiến trường cũng là nhiều lần chiến công, là một cái đáng mặt vương bại binh sĩ 6. Cho nên hắn trong buổi họp mới có thể nói ra nói như vậy. Đến căn cứ phía sau ta sẽ đem bọn hắn bộ đội tài liệu tương quan đưa cho ngươi, ngươi phải ứng phó cẩn thận 6. Lần này diễn tập, bất kể là áp chế áp chế nhuệ khí của bọn họ cũng tốt, vẫn là để cả chi binh sĩ thu hồi ý nghị khinh địch cũng tốt sáu. tóm lại chuẩn sắc thắng không thể thua hiểu chưa minh bạch ta ứng tiếng Trương tư lệnh nói không sai sáu lần này diễn tập tuy nói là làm nóng người nhưng kỳ thật ý nghĩa lại không tầm thường sáu toàn quân các thủ trưởng đều ở đây nhìn chằm chằm lần này diễn tập thấy thế nào một khi chúng ta thua sáu bọn hắn liền sẽ nghĩ nhìn tô liên quỷ tử chiến thuật cũng không có gì đặc biệt sao bộ đội của chúng ta đối phó lên bọn hắn đến cũng không có vấn đề nói ngắn bọn sáu nếu như thua chẳng những sẽ không đưa đến chương tư lệnh hy vọng đạt tới hiệu quả ngược lại còn có thể dung dưỡng bộ đội bên trong khinh địch chi phong một khi nhường cổ phong này đã có thành tự sáu cũng rất có khả năng sẽ cải biến chúng ta tại Bắc tuyến toàn bộ phòng ngự trạng thái. Đây nếu là hướng về trọng thảo luận 6. Một khi quân Liên Xô phát hiện chúng ta đem chủ lực bố trí tại biên cảnh nhất tuyến cùng bọn hắn quyết chiến, cái kia phải cao hứng hỏng, thật sự phái ra đại bộ đội tới tam hạ lưỡng hạ đem chúng ta ăn hết 6. Kết quả của nó đem không thể tưởng tượng nổi. Khi đó 6. Ta đây cái hợp thành doanh doanh trưởng 6, nhưng là trở thành hại nước hại dân chủ. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 636. Chương 34, tư tưởng công tác cái gì? một tháng sau liền muốn diễn tập Hơn nữa còn là cùng 391 đoàn. Trở lại doanh bộ phía sau ta đem hội nghị quyết định nói chuyện, lập tức giống như bỏ lại một quả bom. Không sai, ta nói, lần này diễn tập chúng ta diễn lam quân, hơn nữa nhất định phải là dùng quân liên xô chiến thuật 6. Ta đây sao nói chuyện các cán bộ liền đều không thanh âm, chỉ có chính trị viên ở bên động viên đạo, cái này rất thật sao sáu. Để chúng ta đi mô phỏng Tô Liên quỷ tử, cũng chính là đem chúng ta coi như đá thử vàng, nhìn ta một chút quân binh sĩ đến cùng có bao nhiêu cân lượng, cùng Tô Liên quỷ tử thật đánh nhau lại là là như thế nào tình huống. Muốn ta nói sáu Lần này diễn tập rất có ý nghĩa. Doanh bộ lại là một trận trầm mặc qua một hồi lâu triệu kính bình mới giàu dĩ không vui ngẩng đầu lên nói doanh trưởng 6. cái này 391 đoàn ta là biết đến là một cái am hiểu đánh khổ chiến đánh ngạnh chiến binh sĩ bởi vì bọn họ là anh hùng đoàn cho nên liền xem như tại quân ta phổ biến khuyết thiếu huấn luyện thời đại huấn luyện của bọn hắn cũng không rơi xuống sáu cái này có thể ở tại bọn hắn tại tự vệ phản kích chiến biểu hiện bên trên liền có thể nhìn ra được thế nhưng là chúng ta đây sáu nói triệu kính bình liền cầm lên trên mặt bàn kế hoạch huấn luyện trong tay lung nay chúng ta huấn luyện vừa mới bắt đầu nhiều như vậy nhiệm vụ huấn luyện chờ lấy chúng ta đi hoàn thành Dạng này một loại trạng thái 6. Như thế nào đi cùng nhân gia 391 đoàn đánh. Đúng vậy a doanh trưởng." Đinh Thành Đông tiếp miệng nói, "Ta nói lời công đạo 6. Chúng ta hợp thành doanh đánh tới bây giờ đó là còn không có từng sợ ai. Đây nếu là dùng thông thường chiến thuật 6. Kia cái gì 391 đoàn chúng ta cũng không để ở trong mắt 6." Đinh Thành Đông lời này ta là tán đồng, hơn nữa ta tin tưởng không chỉ là ta, tuyệt đại đa số cán bộ trong lòng cũng đều nghĩ như vậy 6. Nguyên nhân là chúng ta cái này hợp thành doanh tuy còn không đạt được đặc trùng bộ đội loại trình độ kia, nhưng binh sĩ thành viên vô luận là bộ binh, pháo binh, linh thiết giáp 6. tất cả đều là mỗi cái trong bộ đội lựa ra tinh anh trong này nhất là thuộc bộ binh nhất là tinh lương không những có đặc công liên dạng này chuẩn đặc trùng bộ đội còn có giống đánh út liền dạng này đánh út binh sĩ 6. lại thêm bình thường huấn luyện còn 10 phần chú trong bước thản pháo tất cả binh chủng hiệp đồng thế là đồng dạng binh sĩ thật đúng là không để vào mắt coi như cái kia 391 đoàn cũng giống vậy nhưng vấn đề chính là 6. đinh thành đông nói tiếp nhưng bây giờ lại muốn cho chúng ta dùng tô liên quỷ tử chiến thuật đánh 6. muốn ta nói a phía trên chiến trường này vốn là không có định chết chiến thuật sáu đây không phải là nhường chúng ta mang theo gông xiềng khiêu vũ sao cái này là mang theo gông xiềng khiêu vũ a sông vương nói đây là cột chúng ta tay chân nhường chúng ta lên chiến trường 6. quân liên xô chiến thuật chúng ta vừa mới bắt đầu luyện hơn 2 tháng đầu 6. trên chiến trường kiên kỵ chính là dùng loại này nửa sống nửa chín chiến thuật mà thượng cấp lại vẫn cứ cứ như vậy yêu cầu 6. đó không phải là muốn chúng ta dễ nhìn đi đúng thế cái khác cán bộ cũng mồm năm miệng mười nói ra liền dứt khoát đường diễn nhường chúng ta lên đi hiện cái khuôn mặt cũng đã thành hiện cái khuôn mặt cũng không thành 6. đến làm cho hồng quân công nông trung quốc đánh cái thông khoái chúng ta là lan quân đánh thua mới là ý của thượng cấp sáu ngừng ngừng ngừng sáu các ngươi đều nói thứ gì đâu chính trị viên sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn tới phê bình đạo ta nói các đồng chí sáu loại này tiêu cực ngờ vực vô căn cứ tư tưởng cùng thái độ cần phải không thể sáu thượng cấp để chúng ta chỉ có thể sử dụng tô liên quỷ tử chiến thuật cũng không phải bởi vì thiên vị hồng quân công nông trung quốc muốn cho hồng quân công nông trung quốc giành được thể diện mà là vì xem quân liên xô chiến thuật rốt cuộc có bao nhiêu đi xem bộ đội của chúng ta đến cùng có thể hay không giữ tô quân chính đối mặt tháng ta có thể nói cho các ngươi biết ta sáu không cần có cái chủng này mặt trái tư tưởng thân là cán bộ sáu hẳn là đứng tại thượng cấp trên lập trường cân nhắc vấn đề bằng không mà nói sáu cái này diễn tập còn chưa bắt đầu chúng ta hợp thành doanh sĩ khí đều bị các ngươi khiến cho không còn biết trời đất gì nữa chính trị viên nói không sai ta gật đầu nói thượng cấp xác thực chính là cái này mục đích không có ý tứ khác sáu điểm ấy ta rất rõ ràng vấn đề chỉ là sáu chúng ta chiến thuật còn chưa thành thục bất quá ta nhìn vấn đề này cũng không phải rất lớn sáu bởi vì chúng ta còn một tháng nữa thời gian một tháng này chúng ta phải nắm chặt thời gian luyện đi sáu nói ta liền chuyển hướng triệu kính bình vấn đạo các hàng khoa mục huấn luyện tiến hành thế nào mười phần thuận lợi triệu kính bình gật đầu hồi đáp các đồng chí trong lòng tố chất đều rất tốt năng lực học tập cũng mạnh sáu lại thêm phía trước đều có leo núi tắt xuống kinh lịch cho nên bây giờ không chỉ có quen thuộc tại đủ loại trong địa hình ngày đêm tắt hàng còn học xong lợi dụng thang dây tiến hành khẩn cấp rút lui thời gian cũng từ một bắt đầu hơn 3 phút đồng hồ khống chế tại 2 phút tả hữu rất tốt ta gật đầu một cái sự tình thường thường chính là như vậy sáu nếu như là mình tại nhìn xem binh sĩ từng bước từng bước huấn luyện cảm giác kia hết thể đều là làm từng bước không có gì thật là kỳ quái nhưng là bây giờ sáu ta mới rời khỏi như thế ba bốn ngày Đột nhiên biết đạo chiến sĩ nhóm không chỉ có quen thuộc tác hàng vẫn là chơi lên dùng bậc thang dây thường khẩn cấp rút lui 6. Thế là thì có loại chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn cảm giác. Chúng ta phải vì cái này tháng huấn luyện định vị kế hoạch mới. Ta nói, hơn nữa nhất định phải tăng tốc huấn luyện độ tiến triển. Doanh trưởng. Triệu Kính Bình hỏi, ngươi xem 6. Chúng ta là không phải trước tiên đem nhảy dù cái huấn luyện này khoa mục thả một chút. Triệu Kính Bình lời này ta là hiểu, nhảy dù đặc biệt là máy bay trực thăng nhảy dù 6 là một cái có nguy hiểm khoa mục huấn luyện. hơn nữa theo chúng ta kế hoạch cái này nhất định phải có một từ vận chuyển nhảy dù đến máy bay trực thăng nhảy dù dạng này một cái quá độ quá trình cái này nếu như còn phải tiếp tục cái huấn luyện này khoa mục lời nói như vậy đặc công liên liền không có thời gian tiến hành những thứ khác hiệp đồng huấn luyện ân ta gật đầu một cái bây giờ chỉ lát nữa là phải đi lên diễn tập tràng 6. chúng ta càng cần chính là đem đã biết chiến thuật tiến hành một loại dung hợp tỉ như khoảng không bước thẳng phá ở giữa hữu hiệu hiệp đồng để bọn hắn trở thành một tin tức thông suốt phản ứng nhanh sức chiến đấu mạnh có thể bổ sung một cái chiến đấu hệ thống mà không phải lại học tập chiến thuật mới 6. vâng không chúng ta rất có thể xuất hiện cái gì cũng là nửa đời kết quả cái gì cũng không tin cũng chính là không có bao nhiêu sức chiến đấu tình huống các ngươi cảm thấy thế nào đồng ý đồng ý sáu các cán bộ từng cái gật đầu biểu thị đồng ý dù sao chỉ còn lại thời gian một tháng chút thời gian này cũng chỉ đủ chúng ta đem hiện hữu chiến thuật tiến hành trình hợp không muốn đủ rũ túi đầu đi ta nói chúng ta vẫn có rất nhiều ưu thế sáu thì như chúng ta trước đây huấn luyện sáu trước đó chúng ta liền từng tiến hành bước thản pháo ở giữa đủ loại hợp đồng những thứ này đồng dạng cũng là tô liên quỷ tự dùng chiến thuật sáu cho nên nhìn thượng cấp mệnh lệnh này giống như là cho chúng ta một cái hạn chế nhưng kỳ thật nhưng là làm chuyện của chúng ta người cũ không khác nhau nhiều lắm muốn nói có khác nhau a 6 đó chính là tại những này bộ đội trên đất liền hiệp đồng bên trên lại thêm một cái máy bay trực thăng 6. chỉ cần chúng ta có thể vận dụng được tốt đối với chúng ta một dạng cũng có lợi đi Hướng chi sáu các ngươi còn muốn hướng về chỗ tốt suy nghĩ một chút sáu chúng ta diễn là lan quân lan quân là cái gì đây là tô liên quỷ tử 6. cái này tô liên quỷ tử là dạng gì trang bị đâu máy bay trực thăng đại pháo xe tăng trang giáp xa sáu Cái gì cần có đều có. 391 đoàn diễn là cái gì đây? Diễn là Hồng Quân Công Nông Trung Quốc cũng chính là bộ đội của chúng ta 6. Bộ đội của chúng ta nhất định phải phải theo phổ thông bộ đội hỏa lực phối trộn, dạng này làm diễn tập mới có ý nghĩa 6. Chúng ta cũng là từ bộ đội mình bên trong đi ra ngoài 6. Nô 6. Nói đến đây ta không từ một sức sở, nói, phải nói chúng ta bây giờ vẫn là mình binh sĩ. Mẹ nó 6. Cái này diễn tập còn chưa bắt đầu, ta đều đem mình làm tô liên quỷ tử. dỗ một tiếng, doanh bộ thoáng chốc liền cười thành một đoàn. vừa rồi loại kêu bầu không khí ngột ngạt rất nhanh liền theo trận này tiếng cười tan thành mây khói cười sau một lúc ta liền tiếp tục nói vậy các ngươi suy nghĩ một chút sáu chúng ta đối với mình binh sĩ còn không quen thuộc sao kia cái gì hỏa lực phân phối a dùng là cái gì trang bị a đại cảm khái là như thế nào tố chất sẽ dùng chiến thuật gì a sáu chúng ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở có đôi lời gọi chi dĩ chi bị biết đó biết đây trăm trận trăm thắng chúng ta đây không phải liền đã có thể tính được là biết kia đi đây cũng chính là thành công một nửa sáu húng chi trang bị của bọn họ cùng chúng ta còn kém một mạng lớn sáu Các người suy nghĩ một chút quân Liên Xô những trang bị kia chúng ta còn kém chút gì? Hạc 74 là giống nhau, trang giáp xa cũng giống như nhau, chính là xe tăng cùng máy bay trực thăng kém một chút, nhưng 391 đoàn còn không có những đồ chơi này đâu, dạng này chúng ta còn đánh không thắng. Vậy chúng ta cái này hợp thành doanh dứt khoát giải tán về nhà tính toán. Ta đây sao nói chuyện, các cán bộ không khỏi nhau nhau gật đầu sáu. Nghĩ như vậy thật đúng là, nói là phải dùng quân Liên Xô chiến thuật, kỳ thực cũng chính là chúng ta hợp thành doanh huấn luyện một bộ kia đi, chỉ bất quá quân Liên Xô hiệp đồng càng chặt chẽ hơn, lại thêm một cái chúng ta phía trước không có trên không sức mạnh mà thôi. Cho nên sáu Ta nói, giống như chính trị viên mới vừa nói xấu, không muốn mang theo mũ quáng tư tưởng tiêu cực, phải biết bây giờ là thời kỳ không bình thường 6. Chúng ta phương Bắc đang gặp phải một cái siêu cường quốc uy hiếp, nói đơn giản sáu. Ngay cả có thực chiến uy hiếp, các ngươi đều là do binh tới người sáu. Biết một chi binh sĩ tại gặp phải thực chiến uy hiếp sẽ là như thế nào một cái tình huống, thượng cấp có thể không nghiêm túc đối đãi sao? Không chăm chú đối đại chính mình lừa gạt mình, vậy cũng chỉ có một cái kết quả sáu, chính là tại chiến tranh đi tới thời điểm đánh mệnh mình, chính là đem mình quốc gia, binh sĩ cùng nhân dân đều bồi đi vào sáu. cái này cũng là vì cái gì lần hội nghị này thời điểm thượng cấp đưa ra một cái khẩu hiệu nếu ngày mai sẽ phát sinh chiến tranh như vậy chúng ta hôm nay nên làm cái gì các đồng chí cảm thấy là cái lý này sao nghe vậy các cán bộ không khỏi nhao nhao gật đầu doanh trưởng triệu kính bình hồi đáp ngươi tiểu nói này chúng ta an tâm sáu đây không phải chàng diễn tập chúng ta muốn đem nó coi như một hồi chiến tranh đến đối đãi hơn nữa cũng không phải chúng ta phía trước nghĩ như vậy sáu Hồng quân công nông trung quốc chắc chắn thắng mà phải nói là làm quân càng có thắng thực lực sáu ít nhất từ trước mắt trạng thái đến xem là như vậy không sai ta gật đầu một cái cho nên phải làm tốt các chiến sĩ tư tưởng công tác 6. không nên có quá nhiều tư tưởng gánh vác đánh hảo một trận tận lực chân thật mô phỏng hảo quân liên số 6. là hơn cấp cùng quân bạn cung cấp càng có nhiều giá trị tin tức là các cán bộ miệng đồng thanh niên mới 637 trăm ba chương ba huấn luyện trong vòng một tháng huấn luyện rất nhanh liền triển khai giống như phía trước chúng ta quyết định một dạng lần này huấn luyện không còn là hướng chiến thuật mới phương hướng phát triển mà là cố gắng đem mới gia nhập quân ta trên không sức mạnh chỉnh hợp tiến hợp thành doanh chiến đấu hệ thống điểm này chợt nghe xong đứng lên cũng không giống như khó khăn sáu không phải liền là gia nhập vào máy bay trực thăng đi Nhưng cái đồ chơi này cùng trước đây mấy cái binh chủng kéo ra ngoài luyện một chút không tốt sao? Nhưng thì thật thật làm lại không có đơn giản như vậy. Muốn đem máy bay trực thăng đặt vào chúng ta chiến đấu hệ thống, đầu tiên muốn làm chính là tốt đẹp thông tin 6. Điểm này là chớ dung hoài nghi, bởi vì chỉ có tốt đẹp thông tin mới có thể làm cho máy bay trực thăng cùng bộ đội trên đất liền ở giữa có thể hữu hiệu hiệp 6 đồng. Chúng ta bộ đội trên đất liền có đôi khi còn nói được, tỉ như quả dụng cụ truyền tin mất linh thời điểm, còn có thể phái một cái thông tín viên đi thông báo một tiếng, hoặc là đánh một chút tín hiệu kỳ cho mấy cái thủ thế cái gì, nhưng mà máy bay trực thăng 6. Nếu như đã mất đi thông tin Cái kia cơ bản cũng là cùng bộ đội trên đất liền từng người tự chiến, mà dụng cụ truyền tin đối với cái này thời đại quân ta tới nói tuyệt đối là một nhược điểm 6. Giống như chúng ta sẽ tăng lên dụng cụ truyền tin mở dạng, xe chỉ huy nhất thiết phải chứa 3 cây dây anten, một cây là dùng để liên hệ với cấp, một cây là chỉ vùng bộ hạ, còn có một căn là dùng để liên lạc bộ binh 6. Theo lý thuyết những thứ này dụng cụ truyền tin cũng là đơn hướng, một đài dụng cụ truyền tin cũng chỉ có thể liên hệ một cái bộ phận 6. Bây giờ không chỉ là muốn liên lạc bộ binh, còn muốn liên lạc trên không sức mạnh 6. Cái này liên phi toái. xe tăng muốn giả bốn cái dây hẹn tẹn hơn nữa liên hệ tới còn tương đương không tiện sáu bên này là liên hệ bộ binh bên này là thượng cấp sáu cái này nếu như là tại bình thời vậy có lẽ còn có thể làm rõ ràng vừa đến đánh trận tình báo nhiều lên vừa khẩn trương đứng lên sáu vậy chỉ sợ là liền muốn loạn thành một đống bất quá may ở nơi này vấn đề cũng không phải không thể giải quyết sáu đó chính là đem loại này liên lạc tách ra đi mỗi cái xe tăng liền thiết kế thêm hai cái phụ tá một cái phụ trách cùng bộ binh liên lạc một cái khác phụ trách cùng không quân liên lạc làm như vậy mặc dù sẽ điều khiển ngón tay vung cơ quan trở nên càng thêm khổng lồ. điều khiển ngón tay vung hệ thống phản ứng càng chậm chạp một chút nhưng ở thực tế yếu sau điều kiện chuyển tin phía dưới lại là không có cách nào bên trong biện pháp thứ yếu liền liên quan tới phi cơ trực thăng nhiệm vụ phân phối vấn đề 6. điểm này khá tốt giải quyết bởi vì chúng ta có tại app Phanis sở tăng giữ tô quân máy bay trực thăng tác chiến kinh nghiệm cho nên lúc này chỉ cần hồi ước quân liên xô máy bay trực thăng đã làm chút gì làm như thế nào làm là được rồi cơ bản nhất là trinh sát máy bay trực thăng thứ này so với không trung tốc độ cao phi cơ trinh sát tới có thiên độc hậu ưu thế đó chính là máy bay trực thăng có thể mang theo lính trinh sát muốn ngừng nơi đó liền ngừng nơi nào sáu thế là liền có thể đối với mục tiêu khả nghi tiến hành thời gian dài khoảng cách gần thậm chí tại điều kiện cho phép dưới tình huống còn có thể dùng đổ bộ tác hàng các phương thức đem lính trinh sát để xuống đất tiến hành kỹ lưỡng hơn trinh sát hoặc là hoàn thành một chút cần thiết tiền kỳ nhiệm vụ thứ yếu chính là chờ khách bộ binh tiến hành linh hoạt 6. điểm ấy cũng không cần nói nhiều linh hoạt chiến đấu là hiện đại hóa bộ đội một đại đặc sắc điểm này là từ lúc đầu dùng chân đánh gậy đi đến ô tô xe gắn máy đến trang giáp xa sáu hiện tại cũng không nhận địa hình hạn chế bay đến bầu trời cuối cùng chính là hỏa lực hộ nhiệm vụ này đối với chúng ta tới nói cũng không phải việc khó gì sáu tại áp phan sở tăng trên chiến trường đã nhìn quen rồi đi tại bộ binh tắt xuống thời điểm hỏa lực hiểm hộ chính là bảo hộ máy bay trực thăng chính mình cùng bộ binh hiệp đồng lúc tác chiến chính là phối hợp bộ mặt đội áp chế địch quân hỏa lực thậm chí còn có thể vòng tới địch nhân phòng tuyến phía sau tiến hành tập kích sáu khó thì khó tại sáu bay hành viên không có tương quan kinh nghiệm một phương diện bay hành viên trước đó làm cũng là dừng phòng hộ phòng cháy hoặc là trên không tài xế phương diện này xuống sáu theo lý thuyết căn bản là không có đi lên chiến trường bọn hắn có ít người phía trước thậm chí ngay cả bộ binh đủ loại súng ống cùng tầm bắn đều không phân rõ sáu điều này nghe qua giống như là việc nhỏ Nhưng trên thực tế tại chiến trên sân nhưng là chuyện lớn xấu. Bởi vì nếu như đối với súng ống không quen cũng không biết những trang bị này tính năng mà nói, vậy thì không phân rõ cái nào điểm hỏa lực là đối tượng có uy hiếp, cái nào điểm hỏa lực là đối bộ binh có uy hiếp, treo lên trận chiến rất dễ dàng thì trở thành một loại hoàn toàn không có mục tiêu luận đạo. Cái này khiến chúng ta ước chừng bỏ ra một tuần lễ huấn luyện bay hành viên liên quan tới súng ống cùng trang bị lên chi thức 6. Sở dĩ muốn một tuần lễ, đó là bởi vì cái này huấn luyện không chỉ chỉ là đơn giản huấn luyện, mà là nhường bay hành viên trên không trung thực tế bị mật. Cái gọi là thực tế biện bạch chính là chúng ta bộ binh trên mặt đất mô phỏng ra một cái chiến trường, tiếp đó ở nơi này trong đó khai hỏa đủ loại vũ khí, nhường bay hành viên trên không chúng phán đoán đủ loại điểm hỏa lực. Đây đương nhiên là xuất phát từ thực chiến góc độ đi cân nhắc, bởi vì thực chiến chính là tại dạng này dưới điều kiện đi biện bạch đủ loại điểm hỏa lực. Một cái khác khó xử chính là trực ngũ cải vật này là mới ra tới đồ chơi 6. Hắn nhắm chuẩn hệ thống còn không như thế nào hoàn thiện, lại thêm bay hành viên phía trước lại không có nhận qua tương quan không vận bắn huấn luyện, thế là cái này đánh nhau cái kia tỷ lệ chính xác thực sự để cho người ta không dám khen tặng 6. có khi bộ binh chỉ hướng một cái lô cốt nhường máy bay trực thăng đánh kết quả hào hào hào một loạt đạn hỏa tiễn đi qua sáu lô cốt một cọng lông cũng không thiếu chỉ đem trên đất bộ binh nổ cho nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám động sáu sau khi trở về bộ binh người người cũng lớn hô giật mình tỉnh giấc nương tích lửa kia tiến đánh ngay tại chúng ta phía trước mười mấy mét phía trước nổ tung, chúng ta không có tại chiến trên sân quang bình, ngược lại là suýt chút nữa chết tại đây trong sân huấn luyện bởi vì có lần này giáo huấn chúng ta là cũng không còn dám nhượng bộ binh sát lại mục tiêu quá gần sáu vấn đề này nói như thế nào đây người từng trải đều biết sáu tay súng thiện xạ đều không phải là một ngày có thể luyện thành cũng là dùng đạn uy đi ra ngoài cho nên ta tin tưởng 6. chỉ cần nhường bay hành viên nhóm nhiều đánh luyện nhiều thời gian một tháng liền sẽ có rất lớn đề cao lùi một bước nói sáu coi như không có rất lớn đề cao kỳ thực cũng không quan hệ thế nào chỉ là diễn tập đi 6. chúng ta còn có luyện tập thời gian nhưng mà để cho ta không nghĩ tới 6. cái này còn không tới diễn tập thời gian thì cho chúng ta một lần luyện binh cơ hội 6. doanh trưởng hôm nay đang tại ta vội vàng lúc luyện triệu kính bình liền đến hướng ta báo cáo dương tiên tiến đồng chí bên kia xảy ra chút vấn đề no. vấn đề gì ta hỏi là vấn đề tiền bạc sao ở nơi này ngay miệng ta cũng không muốn bởi vì này kiện việc tư mà ảnh hưởng đến bộ đội chính sự bất quá ta cũng biết sáu nếu như không phải là bởi vì chuyện rất trọng yếu dương tiên tiến cũng sẽ không gọi điện thoại hướng chúng ta cầu viện không phải triệu kính bình lắc đầu nói nghe nói là sáu tỉnh thành một đám lưu manh bọn hắn luôn thu cái gì sáu phí bảo hộ sáu chính ra nghĩa mấy người không chịu thế là đánh liền dậy rồi chúng ta đã thương mấy người cái gì nghe vậy ta không từ nổi trận lôi đình thu phí bảo hộ sáu còn đả thương mấy người chúng ta 638 chương 36, tạm thời nhiệm vụ cụ thể là chuyện gì xảy ra ta hỏi là như vậy sáu triệu kính bình nói trong tỉnh thành có một băng đảng lưu manh giống như kêu cái gì sáu long hư rút lão đại là cái người tư xuyên bọn hắn chuyện gì đều không làm sáu liên chiếm phiến địa phương thu hộ cá thể phí bảo hộ cái này không sáu ở trên bầu trời môn tìm dương tiên tiến đồng chí muốn chính gia nghĩa mấy người này nơi nào sẽ nuốt được khẩu khí này tại chỗ liền cùng những người kia cãi kết quả đối phương mời mấy chục người đi lên đem tiệm chúng ta điều động chính gia nghĩa mấy cái lúc đó tại trong tiệm đồng chí bị đả thương hơn nữa. Long Hưng giúp người còn tuyên bố 6. Nếu ai dám cùng chúng ta tiên tiến bán buôn công ty làm ăn, liền lấy một khối đánh 6. Ân, ta cắn răng vấn đạo, bị đả thương mấy cái đồng chí 6. Thương thế của bọn hắn như thế nào? Cái khác ta còn có thể nhịn. Dù sao chúng ta là quân nhân, bọn hắn mặc dù là lưu manh nhưng là còn tính là bách tính 6. Chúng ta kỷ luật không cho phép cùng bách tính có mâu thuẫn gì. Thế nhưng là 6. Những đồng chí kia thế nhưng là phục viên quân nhân, là bởi vì không bị thương sáu. Bọn hắn vì tổ quốc vì nhân dân bỏ ra lớn như vậy đại giới bây giờ vẹn vẹn chỉ là làm sinh ý kiếm miếng cơm ăn vẫn còn muốn bị lưu manh du côn khi dễ sáu nghĩ đến đây ta là lòng giết người đều có năm cái vết thương nhẹ triệu kính bình trả lời hai cái thương tương đối nặng một cái bị đánh gãy xương chính ra nghĩa đồng chí là thường chân bị đánh vết thương cũ tái phát sáu hiện tại cũng tại trong bệnh viện báo cục công an không có báo triệu kính bình gật đầu một cái thế nhưng là sáu lưu manh này đội đã thành khí hậu cục công an cũng không dám gây chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt sáu vậy thì đến phiên chúng ta ta nói doanh trưởng sáu ý của ngươi là sáu toàn thể tụ tập. Ta không có trả lời Triệu Kính Bình mà nói, mà là hướng đang luyện tập khoảng không bức hiệp đồng đặt công liên cùng máy bay trực thăng liên hạ mệnh lệnh. Duyên trưởng 6. Lần này Triệu Kính Bình liền biết ta muốn làm gì, vội vàng tiến lên ngăn lại nói, "Chúng ta việc này có phải hay không 6? Trước tiên đổi kịp cấp hồi báo một chút. Hướng thượng cấp hồi báo có thể giải quyết vấn đề sao?" Ta hỏi ngược lại một tiếng. "Cái này 6." Triệu Kính Bình không khỏi chần chừ một lúc. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói cũng là thuộc về việc tư 6. Đặc biệt là ở nơi này khẩn trương tổ chức diễn tập thời điểm, hướng thượng cấp còn lại là bộ tư lệnh hồi báo loại này phục viên quân nhân theo bọn lưu manh chuyện đánh nhau kiện chỉ sợ đến bộ tham mưu liền bị loại bỏ rơi mất căn bản là không đến được chương tư lệnh cái kia 6. vậy thì không thành vấn đề nói chiều ta tập hợp cái kia mấy chục danh chiến sĩ vây tay một cái hạ lệnh mục tiêu nào đó một cái thành thị 6. thực chiến diễn tập xuất phát là các chiến sĩ ứng tiếng không nói hai lời tự lấy sắp xếp làm đơn vị leo lên máy bay trực thăng cùng dĩ vãng bất đồng chính là sáu lần này leo lên phi cơ trực thăng còn có ta cùng ta thủ hạ chính là mấy cái cảnh vệ viên cùng thông tin viên rất nhanh Sáu chiếc máy bay trực thăng chở hai cái xếp hàng chiến sĩ hô hô hô liền bay đến trên 06 sáu. Sở dĩ chỉ có sáu chiếc máy bay trực thăng cùng hai cái xếp hàng chiến sĩ là bởi vì chúng ta trong khoảng thời gian này là khai thác từng nhóm huấn luyện hiệp đồng sức lực. Tỷ như hai cái này tập luyện tập khoảng không bước hiệp đồng, hai cái khác sắp xếp liền luyện bước thả hiệp đồng, lại có liền luyện tập sở nỉtơ phá binh, trang giáp xa chở hiệp sáu đồng. Dạng này mới có thể cam đoan mỗi cái binh sĩ đều có chuyện làm, cũng sẽ không trống không. Nhà rỗi. Treo lên một lần bên trên máy bay trực thăng ta liền triển khai địa đồ. nhường thông tín viên có liên lạc doanh bộ sáu. Ta cần tình báo. Ta nói. nào đó một cái tỉnh thành phi hành khoảng cách là bao nhiêu, phụ cận có cái gì sân bay có thể bổ sung nhiên liệu, đồng thời cùng nên sân bay bắt được liên là 6. là bộ tham mưu ứng tiếng, vài giây đồng hồ phía sau liền cấp ra đáp án, báo cáo doanh trưởng, phi hành khoảng cách 369 km, đệ ngũ hàng không căn cứ có thể bổ sung nhiên liệu, đã lấy được liên hệ. rất tốt, ta gật đầu một cái, bổ sung nhiên liệu điểm này đối với chúng ta tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề 6. nguyên nhân là quân ta phi cơ trực thăng một cái rất trọng yếu khoa mục huấn luyện chính là phi hành đường dài sáu, kỳ thực cũng không thể nói là cái gì phi hành đường dài. Chứng ngũ cải bởi vì động cơ công suất không đủ và muốn chạy ra rất nhiều trọng lượng cho lính cùng trang bị nguyên nhân cho nên mang theo nhiên liệu cũng không nhiều tăng thêm can dầu phụ mà nói cũng chỉ có 520 km tả hữu hành trình theo lý thuyết chiến đấu bán kính chỉ có 250 km ở đây nói chiến đấu bán kính cũng chính là máy bay trực thăng có thể bay hướng chiến trường sau đó lại an toàn bay trở về nguyên địa khoảng cách 6 không sai biệt lắm chính là cuối cùng hành trình đánh cái gây đôi đương nhiên ở trong đó còn muốn khấu trừ một chút ném bỏ can dầu phụ dầu nhiên liệu cùng với trên chiến trường dầu nhiên liệu tiêu hao nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là trên lý luận chiến đấu tính đấu 6 cái này chiến đấu bán kính còn có thể bởi vì chúng ta máy bay trực thăng chỗ chở khách trọng lượng khác biệt mà có chỗ thay đổi cái này thay đổi cũng không phải việc nhỏ sáu nếu có một chút xíu sai lầm cũng rất có khả năng dẫn đến quân ta máy bay trực thăng tại thi hành nhiệm vụ lúc không cách nào an toàn trở về khu vực an toàn này đối thi hành nhiệm vụ binh sĩ tới nói tuyệt đối là chí mạng cho nên sáu huấn luyện của chúng ta khoa mục thì có một hạng chở khách bên trên võ trang đầy đủ cùng theo chiến đấu cần treo đầy vũ khí tiến hành bay thứ sáu mục đích đúng là thăm dò rõ ràng tại chúng ta loại này mỗi giá máy bay trực thăng chở khách 10 người hơn nữa còn treo đầy vũ khí trọng lượng máy bay trực thăng đến cùng có thể bay bao xa bay đến xa như vậy còn có bao nhiêu tiêu đốt thi hành nhiệm vụ 6. loại huấn luyện này đương nhiên liền sẽ có một vấn đề đó chính là rất có thể lại bởi vì đắn đo khó định xuất hiện máy bay trực thăng nhiên liệu chưa đủ tình huống thế là trương tư lệnh thì cho chúng ta một cái quyền hạn khi tất yếu có thể liên hệ tùy ý trạm xăng dầu bổ sung nhiên liệu tình báo nghĩ nghĩ ta lại hỏi tiếp nào đó một cái tỉnh thành long hương giúp sáu ta muốn lao đại bọn họ vị trí hiện tại cái này sáu Bộ tham nhưu bên kia không khỏi sửng sốt một chút. Ta biết bộ tham nhưu vì cái gì sức sở, một cái là bởi vì không rõ chúng ta là diễn tập quân sự hoặc cũng có thể nói là huấn luyện sáu. Cái này muốn một cái trong thực tế người tình huống làm cái gì. Một người khác chính là sáu. Loại tin tình báo này có chút phiền phức, phải biết cái này thời đại cũng không phải hiện đại sáu. Mở ra mạng nội bộ rất nhanh liền có thể tra được thứ cần thiết. Cái này thời đại đồ vật gì đều phải dựa vào điện thoại, đều phải đến hỏi sáu. Hơn nữa hỏi còn chưa nhất định là tình hình thực tế. Đối phương khi nhận được điện thoại phía sau còn muốn có một thời gian đi trinh sát, trong vòng nửa giờ sáu. ta ra lệnh trong nửa giờ ta liền biết tình báo này hơn nữa chế định một cái phi hành kế hoạch sáu chúng ta muốn ở vị trí này thi hành một lần diễn tập thời gian đại cảm khái 20 phút nhiệm vụ rõ ràng không có rõ ràng bộ tham mưu ứng tiếng ta muốn sáu lúc này bọn hắn có thể còn tưởng rằng ta đây là tại mô phỏng một cái tương đối chân thật quốc nội chống khủng bố diễn tập a lúc này lo lắng của ta cũng chỉ có một người sáu đó chính là triệu kính Bình. không biết hắn có thể hay không đem chuyện này hướng thượng cấp hoặc giả thuyết là chương tư lệnh báo cáo về sau ta mới biết được cái lo lắng này kỳ thực là dư thừa sáu Triệu Kính Bình đối với chuyện này một tiếng cũng không lên tiếng, thậm chí ngay cả chính trị viên đều không nói. Ta hỏi Triệu Kính Bình thời điểm, hắn là trả lời như vậy. Ta là hợp thành Doanh Thăng Uy, nhiệm vụ của ta chính là phụ trợ Trại trưởng công tác, mà không phải đâm học. Nghe nói như vậy thời điểm ta không từ âm thầm gật đầu một cái sáu. Đây mới là ta cần Thăng Uy, bằng không mà nói sáu. Coi như Triệu Kính Bình có năng lực đi nữa, chỉ sợ lui về phía sau ta cũng không cách nào cùng hắn hợp tác sáu. Bởi vì tại chiến trên sân quan trọng nhất là tín nhiệm, một khi đã mất đi tín nhiệm liền sẽ có ngăn cách, thế là loại kia tâm hữu linh tê một cách tự nhiên cũng sẽ không có. Doanh trưởng. gặp trên mặt ta không đúng theo ta ngồi chung một trận phi cơ trực thăng mặt sẹo liền lên đến đây vấn đạo gì tình huống lần này diễn tập 6 ta không có trả lời mà là ra hiệu thông tin viên đem điện đài chuyển đến nội bộ thông tin tiếp lấy đối thoại ông nói các đồng chí 6 chuyện là như thế này phía trước đã nói với các ngươi sáu dương tiên tiến đồng chí mang theo trịnh gia nghĩa chờ chiến hữu đi tỉnh thành phát triển nhưng mà nhường một đám tự xưng long hưng giúp lưu manh đánh 6. năm người vết thương nhẹ hai người trọng thương 6. cái gì ngay vậy các chiến sĩ không khỏi hóa trực hiếu sáu -E nó chứ cái này còn cao minh sáu lưu manh đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đám này đổ con rùa không cho bọn hắn chút lợi hại nhìn một chút thật đúng là không biết trời cao đất rộng không dạy dô giáo hơn bọn hắn lao tử cái này binh cũng đừng làm 6. ta đem sự tình nói rõ ràng sáu ta nói nhiệm vụ lần này không phải lên cấp mệnh lệnh theo lý thuyết sáu chúng ta rất có thể lại bởi vì việc này chịu đến thượng cấp xử lý nếu như muốn thối lui ra đồng chí bây giờ có thể ra khỏi còn kịp cũng không có người sẽ trách các ngươi sáu doanh trưởng đừng nói nữa không đợi ta nói xong lương liên binh liền nhảy dựng lên hồi đáp nay cũng đem người của chúng ta bị đả thương nhiều như vậy cái sáu quan quản hắn mẹ nó cái gì thượng cấp mệnh lệnh, làm rồi nói sau. Chính là, Lý Tá Long cũng theo tiếng đạo, chúng ta chiến hữu là tại chiến trên sân cùng Càng Quỷ tử đánh trận bị thương, không nghĩ tới này cũng đã trở về còn có thể đang chạy manh trên tay thụ thương 6. Càng Quỷ tử đều phải không được chúng ta mệnh, còn có thể làm cho những này lưu manh cho cưới tại trên đầu đi đi đáy. Khẩu khí này nói cái gì cũng nuốt không trôi. Doanh trưởng 6. Marcelo đi lên phía trước nói, dạng ngày 6. Chỉ sợ có chút không thích hợp. Ta không từ một xứng sở 6. Ai nói không thích hợp ta đều có thể lý giải, thế nhưng là đao này sẹo cũng là tính bướng bỉnh nhân 6. ta như thế nào cũng tưởng bất đến hắn biết nói lời này. Đại đội trưởng, lương liên binh lập tức liền đem con mắt trận lên cái lao đại, cái gì thỏa không ổn sáu. Ta chỉ biết chúng ta chiến hưu đánh sáu, ta không phải là ý tứ này. mặt sẹo lời nói xoay chuyển, vỗ vỗ bên hung hạc bảy mươi tư nói, ta là nói chúng ta trong tay mang cũng là đồ thật, hơn nữa cũng là đạn thật sáu. đây nếu là cái nào chiến sĩ khởi sướng hung hắc tới, náo ra nhân mạng sẽ không tốt. các chiến sĩ sướng sở tiếp lấy không khỏi rỗ một tiếng liền bật cười. nhưng mà không đeo thương cũng không to ta. lý tá long tiếp lời nói, không đeo thương mà nói xấu. làm sao có thể dọa đến ở những cái tia đồ con rùa dạng này 6. ta nói toàn thể đều có 6. đem đạn súng ngắn các loại truy thủ tất cả nguy hiểm vũ khí đều lưu lại phi hành bên trên hết thảy không cho phép mang theo là các chiến sĩ ứng tiếng ba chân bốn cẳng liền đem trên người đạn lui xuống mặt khác 6. ngừng tạm ta lại bổ túc một câu ra tay không cần quá trọng 6. đừng đem đám lưu manh này làm càng quỷ tử đánh đi dỗ một tiếng 6. các chiến sĩ liền bật cười sáu chương ba mươi tám hội đồng ts hôm nay mở ra trang sách xem xét sáu lại có cái phiếu hồng khen thưởng binh sĩ viết sách viết nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nắm giữ một cái minh chủ cảm tạ mất phương hướng mấy ngàn năm vừa đi vào đầu hành lang đã nghe đến một cỗ mười phần nồng đậm rượu mùi thối tiếp theo chính là bên trong truyền tới tục tặng đi tự lệnh âm thanh sáu không đợi chúng ta thích đứng trong lối đi nhỏ đầu choáng váng ám tia sáng chỉ thấy trong phòng lung la lung lay tiêu sái ra hai cái lưu manh sáu ta muốn bọn hắn đại cảm khái là đi ra bên trên bên cạnh chỗ sáu lúc này quán rượu còn không có giống chúng ta hiện đại lúc tân tiến như vậy khắp nơi đều có phòng vệ sinh lúc này quán rượu một tầng lầu sẽ có một cái dùng chung phòng vệ sinh cũng không tệ rồi song phương lạnh như vậy không đinh sáu cũng không khỏi sướng sở sáu hai cái lưu manh phản ứng cũng coi như nhanh một cái há mồm liền muốn gọi một cái khác bay người liền muốn chạy sáu nhưng bọn hắn phản ứng nơi nào sẽ so ra mà vượt thủ hạ ta cái này binh nhanh cầm đầu lý tá long cùng lương liên binh không nói hai lời liền nhảy lên sáu một người một cái đem hắn hai miệng cho đè lại đè chết ở trên tường chú ý nặng nhẹ gặp lý tá long lại theo thói quen làm ra vận cổ động tác ta không vội vàng nhỏ giọng chặn lại nói không phải nói qua cho ngươi không nên nháo xảy ra án mạng sao là lý tá long có chút lung tung đứng tiếng ta sáu lúc này quen thuộc đấy nghe vậy các chiến sĩ không khỏi phát ra một hồi cười khẽ Một loạt giải. Ta hướng về phía lương liên binh nói, ngươi mang năm người đi đem trương long hương thịnh mang cho ta đi lên, những người khác đi theo ta. Là. Các chiến sĩ ứng tiếng, rất nhanh liền chia làm hai nổ chia ra hành động. Đi chưa được mấy bước chúng ta liền đi tới vỗ một cái trước cổng chính, ta hướng sau lưng các chiến sĩ làm thủ thế sau đó, phanh một tiếng liền một cước đạp đi vào sáu. Sau lưng các chiến sĩ ngay tại trước tiên bưng ạc 74 vọt vào sáu, Không được lúc đích. Không được lúc đích. Giơ tay lên, 6. Tiểu lệnh âm thanh đột nhiên ngừng lại. bên trong lưu manh người người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua chúng ta cái này đội từ trên trời giáng xuống võ trang đầy đủ bình 6. bọn hắn lúc nào có từng thấy loại tình huống này số đông tại chỗ liền dọa đến rung động run rẩy giơ hai tay lên đương nhiên trong này cũng có mấy cái nhân vật hung ác 6. lại nói thời đại này làm lưu manh cũng không dễ dàng 6. cái này thời đại dân chúng ở trên quân sự tố chất cũng không có lại nói xấu đối với cái này một chút cũng hứa có người sẽ cảm thấy kỳ quái cái này số đông làm lính quân sự tố chất đều không được không phải bách tính lại có thể có cái gì quân sự tố chất a trên thực tế hẳn là nói như vậy xấu cái này thời đại quân nhân quân sự tố chất hơi thấp có thể dân chúng quân sự tố chất nhưng là hơi cao sáu nguyên nhân là bách tính tại nông nhàn thời điểm thường thường đều sẽ lấy dân binh thân phận tiến hành huấn luyện giống như binh sĩ cũng đã được nghe nói một kiện phát sinh ở hậu phương chuyện sáu hai cái dân binh từ kho quân giới bên trong trộm được mấy cái thương mấy cái dương đánh liền có thể đánh chết sáu cái công an cuối cùng điều lên xe tăng mới giải quyết đi sáu cái này mặc dù có thể nói là bởi vì công an nhân viên trong tay trang bị không sánh được lưu manh sáu tiểu cũ súng ngắn đương nhiên không có cách nào cùng lưu manh trong tay năm sáu nửa cùng năm sáu thức súng tiểu liên đấu nhưng cùng lúc cũng nói một vấn đề sáu tên quân đồ này đối với nghịch súng một bộ này chắc chắn cũng tại đi theo lý thuyết có cơ bản quân sự tố chất vàng không căn bản cũng không có thể đánh một cái chuẩn đánh chết 6 cái công an một phương diện khác cái này thời đại vẫn là thuộc về súng ống sử dụng tương đối tràn lan thời kỳ 6. chủ yếu là bởi vì trước đây không lâu chúng ta vẫn là toàn dân giai binh bách tính trong tay cũng chính là dân binh trong tay có số lớn súng đạn sáu tuy thương này chi đạn dược đều cũng có quy phạm thống nhất quản lý nhưng thứ này đại gia kỳ thực đều hiểu sáu lượng biến liền sẽ phát sinh chất biến trung hoa trung quốc lớn như vậy sáu tùy tiện chỗ kia quản lý không quy phạm thương này chi đạn dược rất nhanh liền chạy ra đi cho đến 6. Cái này thời đại dân chúng xác thực rất đơn thuần, thế nhưng là lưu manh bên trong cũng không thiếu liều mạng tam lang dạng như nhân vật 6. Ta muốn cái này cũng là liền cục công an đều đám lưu manh này đều mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân một trong. Thế là ngay tại chúng ta cho là khống chế lại cục diện thời điểm 6. Đột nhiên một cái gia hỏa liền từ bên hông móc ra một cây súng lục hướng chúng ta chỉ tới 6. Cái này ta liền hô to oan hồn 6. Đờjit -E nó chứ. Chúng ta vì điệu thấp vì không tổn thương người mệnh đem trên người vũ trang tất cả đều giải trừ, thương là không có đạn, thậm chí ngay cả chủ thủ đều không mang 6. mà chút để chúng ta xem thường Lưu Minh trên thân vẫn có thường, càng khoa trương hơn vẫn là đối mặt chúng ta hàng này súng tiểu liên còn dám phản kháng sáu. Chỉ lát nữa là phải xảy ra chuyện 6. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lý Tá Long tiện tay nắm lên trên bàn một cái dao gọt trái cây vận kính hất lên sáu. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, dao gọt trái cây không tiên lệch đâm vào Lưu Minh trên cánh tay, súng ngắn cũng rơi trên mặt đất. Tiếp lấy không đợi ta hạ lệnh, hai danh chiến sĩ liền mười phần ăn ý đoạt đi lên đem khẩu súng cướp được trong tay sáu. Đồng chí. Lúc này từ Lưu Minh bên trong đi ra một người mặc sau lưng tạo lấy đầu trọc, lộ ở bên ngoài cơ bắp khắp nơi đều là đâm đen Lưu Minh tới. hắn liếc mắt liền nhìn ra ta là bọn này binh đầu thế là tự ý đi đến trước mặt ta tới hỏi chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm không có hiểu lầm ta nói còn nhớ rõ các ngươi hôm nay đã làm gì sao nô no. đầu chọc nghĩ nghĩ liền gật đầu nói tiên tiến bán buôn công ty các ngươi là tới thay bọn hắn ra mặt biết liên tốt ta nói các ngươi gây nhầm người xin lỗi đầu chọc chắp tay bồi lễ đạo lúc đó tiểu đệ không có ở sáu và không tuyệt sẽ không nhường các huynh đệ độc thủ ngươi cảm thấy chuyện này có thể như vậy sao ta nói chúng ta còn có sáu cái chiến hữu tại trong bệnh viện năm sáu biết bọn họ là vì cái gì bị thương sao nói đến nổi nóng ta một cái liền đẩy ra đầu chọc hướng về phía đám kia lưu manh giận dữ hết bọn họ đều là tại chiến trên sân cùng càng quỷ tử liệu mạng bị thương vì bảo hộ quốc gia bảo hộ bách tính mới bị thương sáu nếu là bọn hắn không bị thương chỉ bằng các ngươi mấy tên cặn bã này cũng nghĩ đánh thắng được bọn họ ngươi nói cái gì rất nhanh liền có hai cái lưu manh không phục nhảy ra ngoài đầu chọc một cái mắt mang tinh quang giữ lại dâu cá trên lưu manh têu lên đừng sợ bọn hắn bọn hắn không mang vũ khí sáu cái gì đầu chọc không khỏi sững sờ người xem sáu dâu cá chê chỉ vào chúng ta nói bọn hắn liền truy thủ đều không mang cũng không có băng đạn sáu đoán chừng trong súng hộp đạn cũng là chống không tam đại kỷ luật 8 hạng chú ý lâu sáu những thứ này làm lính không phải thụ mệnh tới bắt chúng ta mà là tự mình tới tìm chúng ta đánh nhau cho dù có thương bọn hắn cũng không dám đánh đầu chọc quay đầu nhìn ta một cái sáu ta chỉ là cười cười thầm nghĩ chữ bát này đổ năng lực quan sát cũng không tệ lắm nhưng chính là quá ngu một chút sáu phải biết vừa rồi lý tá long đã lộ cái kia một tay lại thêm trong tay chúng ta cái này không vậy trang bị bọn hắn liền nên biết rõ chúng ta không phải người bình thường sáu cho nên bọn hắn lúc này hẳn là làm bộ bị chúng ta hù sợ mới là một lựa chọn tốt hơn. Toàn thể đều có, ta hạ lệnh thu súng. Là, các chiến sĩ bám một chút liền đem súng trường cong đến rồi trên lưng. Cái này cái kia dâu cá chê liền đắc ý sáu. Hắn hướng sau lưng mấy chục cái lưu manh vẫy tay một cái, tiêu lên. Các huynh đệ 6. lên à, để bọn hắn dựng thẳng đi vào nằm ngang đi ra, dám đến địa bàn của chúng ta tới Dương Ai. Bọn lưu manh một hồi gây rối liền rút dao cầm côn sông tới sáu. Ở trong đó ngược lại là chỉ có cái kia đầu chọc vội vàng ngăn lại, nhưng lúc này những tên lưu manh kia mượn tiểu hứng người, người cũng là hung thần ác sát. nơi nào còn có thể khuyên được 6. rất nhanh liền giống như là thủy triều dâng lên 6. ta không hề động các chiến sĩ cũng không có động 6. cũng chỉ có lý tá long tiện tay cầm qua một cái ghế cạnh cạch hai cái lấy tay bổ ra chia bốn cái chân ghế tiện tay ném cho bên cạnh ta mấy cái cảnh vệ viên 6. cái này ngược lại để những cái kia sông tới lưu manh chậm 1.6. sáu mà liền ngồi bọn hắn như thế sửng sốt một chút thời gian ta liền từ trong kẽ răng phun ra một chữ bên trên giết các chiến sĩ hô to một tiếng liền phản công đi lên từ trước mắt tình thế nhìn lại sáu chúng ta thực sự là ở vào yếu thế 6. một mặt là bởi vì lưu manh nhiều người xấu, ta không có nghiêm túc đến, bất quá chỉ bằng lấy tại chiến trên sân lăn lộn tới kinh nghiệm. Quét dọn một mắt cũng biết bọn hắn chí ít có 50 mấy người xấu, mà chúng ta bao quát ta hai tên cảnh vệ viên ở bên trong cũng chỉ có 18 người, theo lý thuyết nhân số so là 3:1. Đây nếu là tại chiến tràng thượng lời nói xấu, cái kia 3:1 chúng ta cũng không sợ, coi như đối đầu nghiêm chỉnh huấn luyện cảng quỷ tử chúng ta cũng không sợ, dù sao cái kia chơi là quân sự tố chất cùng với tất cả binh chủng hiệp đồng. Nhưng bây giờ kéo bè kéo lũ đánh nhau phần lớn chơi là man lực xấu. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ nhân số chênh lệnh cực lớn rất có thể sẽ khiến cho chúng ta ăn thiệt thòi. Một phương diện khác sáu. Là lưu manh trong tay có vũ khí 6. Tuy vũ khí này cũng tương đối tạm, có ma đao, dao găm, gậy gỗ cái gì sáu. Nhưng chúng ta thế nhưng là tay không tất sắt, duy nhất phải nói có đồ vật gì a 6. Đó chính là A74 có thể làm côn làm cho sáu. Nhưng là muốn biết sáu. A74 đối với chúng ta tới nói thế nhưng là bảo bối a. Gia hỏa này có thể nói là cái này thời đại quân ta trang bị tân tiến nhất súng tiểu liên, hơn nữa số lượng có hạn, ngoại trừ trong kho hàng còn tồn lấy mấy chục thanh cần làm thay thế bên ngoài sáu. cơ bản đã tuyệt chủng. Muốn mua A6? Tô Liên cùng chúng ta làm thành dạng này, muốn mua cũng phải từ chợ đen bên trong mới có thể làm cho đến. Cái này dùng để kéo bẹ kéo lũ đánh nhau sáu, Đích thật là không quá thích hợp, vạn nhất làm hư sáu, Không chỉ có ta không nỡ, các chiến sĩ chính mình cũng không nỡ. Nhưng mà ta lại không có chút nào lo lắng sáu, Bởi vì tại chiến sĩ nhóm sông đi lên phía trước, ta liền đối chiến sĩ nhóm nói mấy chữ, bốn cái một tổ, cái bản. Lưu Manh là nghe không hiểu ta nói lời này là có ý gì. nhưng thủ hạ ta những thứ này, binh đều là theo chân ta cùng nhau tại chiến trên sân vào sinh ra tử, bọn hắn nơi nào còn có thể không rõ sáu? Thế là sông lên đi lên không nói hai lời sáu. rất có ăn ý bốn người một tổ, mỗi người nâng lên một cái chân bàn chiếu vào những cái kia sông lên lưu manh liền một hồi đập mạnh sáu. cái này nói dễ, nhưng làm lại không có đơn giản chút nào sáu. nguyên nhân là cái bàn này bốn cái chân là phân từ bốn danh chiến si không chế, cái này muốn đem nó vung mạnh phải có thể thu phóng tự nhiên sáu. cần phải phối hợp thân mật vô gian hoặc là có một đoạn thời gian vung mạnh cái bản huấn luyện không thể. chúng ta là không có đi qua vung mạnh cái bản huấn luyện. Nhưng lại bởi vì lâu dài huấn luyện cùng chiến trường hiệp đồng cho nên nắm giữ tâm hữu linh tê, thế là cái bản này đến rồi trên tay của bọn hắn giống như là một cái có linh tính mục truy một dạng cạnh cạnh hướng đám kia lưu manh loạn đả. 640 chương 39, hội đồng hai bản gỗ tại chiến sĩ nhóm trong tay liền biến thành một cái mười phần hữu hiệu vũ khí, thậm chí còn có chút chiến sĩ đem cái này bản gỗ vũ khí đều chơi ra hoa văn 6. Cũng tỷ như Lý Tá Long lãnh đạo cái kia một tổ, tổ này là từ ba người tạo thành, Lý Tá Long nhất người chống lên trước mặt hai cái chân bàn sáu. Hắn khí lực lớn đi, chơi cái này với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa phối hợp vật này thường thường là nhân càng ít lại càng tốt phối hợp 6. thế là cái kia bàn gỗ không chỉ có là giống truy một dạng hướng về lưu manh đập lên người có khi còn sẽ tới cái xoay tròn tiếp lấy đằng một chút liền từ trong tay bọn họ bay ra ngoài đập về phía đem một mảnh lưu manh cho đánh ngã trên mặt đất đương nhiên đây cũng không có nghĩa là lý tá long trong tay bọn họ liền không có vũ khí 6. cái này bên trong phòng cái bàn chính là có không đợi bọn lưu manh lần nữa xung lên lý tá long ấy người liền lại nâng lên một cái bàn 6. mà trái lại những tên lưu manh kia trong tay bọn họ mặc dù có cái gì quản chế đao cụ hoặc là gậy gỗ các loại đồ chơi sáu thế nhưng chút đồ chơi lại nơi nào sẽ là cái này vừa dày vừa nặng bàn gỗ đối thủ 6. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này thời đại bàn gỗ cái kia chất lượng là không có lại nói đây nếu là hiện đại loại kia cái gì hợp thành tấm chỉ sợ như thế đập hai cái liền tan thành từng mảnh thế là lưu manh tuy nhiều người nhưng lại căn bản cũng không phải là các chiến sĩ đối thủ 6. bị bàn gỗ nệ đến từng cái kêu thảm mấy ngày liền không hề có lực hoàn thủ cuối cùng các chiến sĩ nhìn còn dư lại còn có năng lực chiến đấu lưu manh đã vì số không nhiều thế là đã tới rồi quần thể hợp tác sáu bọn này thể hợp tác cũng chính là đem vài cái bàn giống như tấm thuẫn một cái tiếp theo một cái đứng thẳng tiếp đó hô to một tiếng toàn thể phát lực hướng lưu manh dung manh lao tới 6. những tên lưu manh kia lúc nào có từng thấy loại này đấu pháp lại thêm bọn hắn bất quá là chút sẽ sinh cái dung của thất phu du côn thế là rất nhanh một cái tiếp theo một cái bị đẩy ngã trên mặt đất 6. các chiến sĩ đem cái bàn ném một cái đi lên chính là đối bọn hắn một trận đấm đá một bên tát bên trong còn vừa kêu lấy để các ngươi dám khi dễ làm lính mù mắt chó của các ngươi đều mẹ nhà hắn nhớ kỹ cho ta lui về phía sau gặp một lần đánh liền một lần sáu cái kia gọi chí a, rất nhanh phòng khách này bên trong liền nằm thẳng cẳng kêu thảm liên miên liên tiên lưu manh 6. Kỳ thực trong này phần lớn lưu manh bị thương cũng không trọng chỉ bất quá đám bọn hắn gặp chúng ta thấy có thể đứng lên người tới đánh liền sáu thế là liền dứt khoát nằm trên mặt đất không nổi một phương diện khác bọn hắn lại lo lắng đồng bọn biết nói bọn hắn đổ hèn nhát sáu thế là tùy tiện nắm lấy một chỗ thì trách gọi không thôi sáu chúng ta cũng là từ trên chiến trường người xuống không cần nghe cũng biết cái nào là thật cái nào là giả chỉ là không muốn cùng bọn hắn quá mức tính toán mà thôi cái này cũng có thể chính là đám ô hợp cùng nghiêm chỉnh huấn luyện ở giữa khác nhau a sáu đám ô hợp giống như bọn này lưu manh có tiện nghi chiếm thời điểm liền xung lên nhìn giống như người người cũng là huynh đệ có thể hai uy hiếp cắm đau sáu thế nhưng là vừa đến sống chết trước mắt đủ loại loạn tượng liền tất cả đi ra một màn này không khỏi làm ta nghĩ tới tại hiện đại lúc giao những cái kia hồ bằng cầu hữu sáu không khỏi ở trong lòng thầm thở dài một tiếng chuyện trên đời thường thường chính là chỗ này sao châm trọng sáu trước đó chính mình có nhiều như vậy nhưng lại không biết chân quý bây giờ biết sai rồi nhưng lại không có đường rút lui có thể đi đồng chí đồng chí sáu đầu chọc đi lên phía trước nói có chuyện thật tốt nói có chuyện thật tốt nói sáu nhưng ta căn bản cũng không có để ý đến hắn sáu hắn là trong này một cái duy nhất không có bị đánh còn đứng người. Nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là hắn không có động thủ mà là tại khuyên can. Cái này khiến cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn sáu. Bởi vì ta cũng không cảm thấy hắn là nhu nhược, mà là từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra thực lực của hai bên sáu. Hắn khuyên can trên thực tế là xuất phát từ bảo hộ huynh đệ hắn mục đích. Theo lý thuyết sáu, hắn là trong này một cái duy nhất thấy do người thông minh. Ai? Đồng chí. Cuối cùng nhìn thấy chúng ta vẫn còn đang đánh phải hoan, đầu chọc cũng không có biện pháp, đem quần áo trên người kéo một cái, lộ ra trên bả vai một cái lỗ thương nói, đồng chí sáu, ta cũng là cái làm lính, cái này sẹo sáu. chính là đang phản kích run run trên sân càng quỷ tử đánh ngô no. nghe vậy ta không từ một xương sở nhìn một chút cái kia lỗ thương sáu đích xác là thật Chi bộ đội kia ta hỏi nào đó một cái đoàn nào đó một cái doanh 6. Đầu cho cưỡng một cái thân trả lời tham gia qua tiến công cao bằng chiến dịch 6. ta đúng là đang cái kia bị thương ân ta gật đầu một cái sau đó liền hướng vẫn còn đang đánh được nghiện các chiến sĩ si kêu lên dừng tay các chiến sĩ si không nói hai lời 6. thu lại tay chân ngay tại đằng sau ta đứng thành một loạt mà lúc này trong phòng khách lưu manh vẫn là nằm vật xuống một chỗ không ai dám đứng lên Làm sao lại cùng bọn hắn xen lẫn trong một khối?" Ta hỏi đầu chọc. "Ai?" Đầu chọc thở dài, mang theo lung túng hồi đáp, "Còn không phải là vì sinh hoạt sáu." "Ta đây mang nhà mang người sáu." Lời kế tiếp tự nhiên là không cần đến nhiều lời sáu. Lúc này trong lòng ta không khỏi hiện lên một hồi chua xót, có ai sẽ tin tưởng sáu? Một cái tại chiến trên sân kiến công lập nghiệp anh hùng, trở về đến hòa bình xã hội phía sau vậy mà lại làm lưu manh sáu. Lúc này Lương Liên binh liền kéo lấy mấy người đi lên, vừa đi vừa liền mắng mắng liệt liệt nói, "Doanh trưởng sáu. -E nó chứ. Mấy tên này lại có thương sáu. Còn có đem súng tiểu liên Không có việc gì a Ta hỏi, có người bị thương hay không? Không có. Lương Liên Binh trả lời, bọn hắn thương này đều tới không đội nổ đổ đâu 6. Liên để chúng ta đánh hục ân Đối với cái này ta cảm thấy rất hài lòng. Đám lưu manh này có súng là ta không có nghĩ tới, hơn nữa nhìn đến Lương Liên Binh trên tay dao nộp đến 6. Còn có một đem 56 hương 6. Còn tốt chúng ta đây là khởi sướng tập kích. Bằng không mà nói 6. Đây nếu là treo lên bắn nhau tới, chỉ sợ không có ra mấy cái nhân mạng là không có cách nào bỏ qua. Cái này chính là Trương Long Hưng Thịnh. Lương liên binh một cái liền đem một người mặc quần áo vải hoa đồng dạng cũng là cạo lấy đầu chọc ra hỏa một cước đá ngã trên mặt đất. Cái kia trương long hưng thịnh ngẩng đầu nhìn lên trong đại sảnh tình cảnh này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy quay người hướng về phía ta liền mắng: người mẹ nó có loại, người chờ ta, lão tử muốn người sáu. Long ca, đầu chọc kịp thời xẹt tới cắt đứt trương long hưng thịnh mà nói đạo: tính toán sáu, những người này ta không thể treo vào. giác người mẹ nó trứng. Cái kia gọi trương long hưng thịnh lão đại còn có mấy phần ý, vẫn như cũ không chịu thua kêu lên: cái gì gọi là không thể treo vào sáu? Ta người không chọc nổi còn không có ra sáu. Lời kế tiếp rất nhanh liền đã biến thành một tiếng hét thảm, ta ngồi xổm ở mặt mũi tràn đầy tiên huyết bị đánh như cái đầu heo tựa như Trương Long Hưng Thịnh trước mặt, trầm giọng nói, ta cho ngươi biết sáu. Nơi này mỗi người cũng là tại Việt Nam trên chiến trường giết mấy chục cái quỷ tử trở về. Hôm nay không có phế bỏ ngươi nhóm sáu, Vẹn vẹn chỉ là bởi vì quốc gia còn muốn cần chúng ta những người này trên chiến trường. Nếu có một ngày sáu, thật đem ta cho chọc giận sáu. Chính ngươi suy nghĩ một chút lại là kết cục gì? Nghe rõ chưa? Lần này Trương Long Hưng Thịnh liền không có còn dám nói chuyện, chỉ là nhìn một chút đứng ở chung quanh chúng ta tiếp đó yên lặng gật đầu một cái. Ta có chút bất mãn lại hỏi âm thanh, nghe rõ chưa? Nghe rõ, nghe rõ. Trương Long Hưng tỉnh không ngừng bận rộn gật đầu sáu. 641 chương 40, cấm đoán ngươi làm trò gì. Chúng ta một đoàn người vừa trở lại căn cứ liền bị Trương Tư lệnh gọi tới bộ tư lệnh 6. Đến nơi cái này là vì cái gì chuyện cũng không cần nhiều lời. Các ngươi là quân nhân, quốc gia huấn luyện các ngươi là bảo vệ quốc gia, có thể các ngươi vậy mà tự tiện hành động đi đi lang thang manh. Trương Tư lệnh tại giận không kìm được ở bàn làm việc tới trước mặt đi trở về mấy bước, lại nói tiếp, ta để cho ngươi không muốn công và tư chẳng phân biệt được, ngươi đến cùng nghe được đi nơi nào? Ngươi có biết chuyện này hay không nghiêm trọng đến mức nào? Chúng ta tất cả tâm huyết cũng có thể bởi vì việc này làm hỏng ngươi biết không? Đối với cái này ta sớm đã chuẩn bị tâm lý, thứ nhất là ta biết việc này không gạt được Trương Tư lệnh 6. Nói đùa, chúng ta thế nhưng là bộ tư lệnh trực thuộc một chi binh sĩ, hơn nữa còn là theo dõi huấn luyện cho cái khác binh sĩ làm căn cứ, cho nên chúng ta mỗi một lần hành động, mỗi một lần huấn luyện cũng là ghi lại trong danh sách 6. Trương Tư lệnh sở dĩ không có nói phía trước phát hiện, vẹn vẹn bởi vì ghi chép nhân viên cho là chúng ta đây là đang tiến hành một lần thông lệ huấn luyện mà không có kịp thời báo cáo. Thứ hai a6 ta cũng biết chuyện này là có thể lớn có thể nhỏ sáu hướng về tiểu thảo luận kỳ thực chính là một lần quân nhân đánh nhau sự kiện hướng về đại lý thuyết liền cực kỳ khủng khiếp sáu cài lên một cái tự tiện hành động thậm chí mưu đồ bất chính tội danh cũng không quá đáng ta đã sớm nói với ngươi rồi trương tư lệnh hiển nhiên là khí đắc bất đi ngón tay trên không trung hướng ta hư điểm mấy lần giận dữ hết, hợp thành doanh bởi vì đánh qua rất nhiều thắng trận lập qua rất nhiều công rất nhiều người trong lòng không phục sáu đều nhìn chằm chằm chúng ta chi bộ đội này thấy thế nào ngươi còn làm ra chuyện như vậy sáu ta không nói gì sáu tại hiện đại lúc ta mặc dù là đủ loại không có tiền đồ nhưng vẫn duy trì một cái thói quen xấu. Đó chính là sai rồi, chính là sai rồi, không tìm bất kỳ cớ gì, thản nhiên tiếp nhận trừng phạt chính là. Điểm này ngược lại là từ lao đầu cái kia học xấu. Trước kia nếu như nói thật có cái gì giống lời của hắn, cũng chính là điểm này. Chứ tư lệnh còn nghĩ mang cái gì xấu? Lúc này một cái cảnh vệ viên đẩy cửa đi vào, thận trọng nói, "Tư lệnh 6. Đây là 6." Hợp thành doanh đưa tới kết quả tra hỏi cùng tỉnh thành gửi tới báo cáo 6. Cái này cái gọi là kết quả tra hỏi 6, chính là chúng ta sau khi trở về lập tức bị giải trừ vũ trang, ta được đưa đến ở đây. mà tham dự lần hành động này chiến sĩ lại toàn bộ tiến hành phân ly thẩm tra 6. Đương nhiên, các chiến sĩ đối với sự kiện lần này đi qua không có nửa điểm dấu diếm. cho nên thẩm tra tiến hành 10 phần thuận lợi, lúc này mới bất quá hơn một giờ thẩm tra báo cáo sẽ đưa lên tới. Đến nỗi cái này tỉnh thành báo cáo 6, ta muốn hẳn là nào đó một cái tỉnh thành đối với chuyện này phản ứng a. Tư lệnh, thấy vậy ta liền nói, bọn họ đều là nghe ta mệnh lệnh, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ sáu, câm miệng cho ta. chứ tư lệnh đánh gãy lời của ta đạo, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giữ được bọn hắn? Ta cho ngươi biết sáu, nếu có chuyện gì các ngươi một người đều chạy không phát nói thở phì phò liền từ cảnh vệ viên trong tay tiếp nhận thẩm tra báo cáo nhìn một cái như vậy không khỏi ngơ một tiếng sáu tiếp lấy lông mày liền dần dần buông ra nguyên bản tức giận đến sắc mặt tái nhợt cũng trở về phục một chút huyết sắc cuối cùng thậm chí còn gật đầu một cái sáu ta xem xét bộ này tức liền biết có đường lối sáu thế là cũng liền thoáng an tâm chút quả nhiên chỉ thấy trương tư lệnh sắc mặt hòa hoà nói coi như ngươi thông minh sáu không có phất cờ giống trống đi tìm những tên lưu manh kia tính sổ sáu bách tính đối với cái này cơ bản đều không biết chuyện sáu nói đến đây trương tư lệnh không khỏi ngừng tạm có chút nghi ngờ hỏi các ngươi sáu làm sao có thể dùng máy bay trực thăng ở tiểu lầu bên trên tiến hành tắt hàng bách tính lại không biết tỉnh báo cáo tư lệnh ta động thân hồi đáp chúng ta là dựa vào tiếng pháo nổ yểm hộ Nô. nghe vậy trương tư lệnh không khỏi gật đầu một cái tiếp lấy lại bắt đầu lật xem lên thẩm hơn báo cáo tới 6. xem ra hắn mới vừa rồi là tức giận cho nên không có thấy quá cẩn thận sau khi xem xong trương tư lệnh liền gật đầu nói nếu như đem lần này đánh nhau sự kiện coi như một hồi thực chiến diễn tập lời nói xấu, các ngươi vẫn là đánh đắc bất sai có thể tại không kinh động dân chúng dưới tình huống giải quyết đi một nhóm lớn lưu manh hơn nữa còn thành công bắt được song trùng thổ phỉ sáu thực sự cũng có chút không dễ dàng. bị trương tư lệnh kiểu nói này sáu, ta cảm thấy thật đúng là lúc đó chỉ muốn giao hơn đám kia lưu manh một trận, nhưng không nghĩ cùng trong thực chiến chống khủng bố huấn luyện hoặc là trạm thủ hành động đều không khác mấy. tư lệnh lúc này vẫn đứng tại trương tư lệnh bên người một cái tham nhu ở bên quyền, tất nhiên chuyện này không có náo ra quá lớn phong thanh sáu. hơn nữa dương doanh trường bọn hắn cũng có thể nói là vì dân trừ hại, đồng thời cũng có công hiệu tiến hành một lần đột kích huấn luyện, như vậy việc này sáu, ta xem vẫn là thôi đi. ta không do cảm kích thích nhìn tên này tham lưu một mắt sáu, thầm nghĩ cái này tham lưu ngược lại biết là người. chúng ta mặc dù đã gặp mấy lần mặt nhưng là không thể nói là là người quen. Không nghĩ tới hắn sẽ ở đây thời khắc mấu chốt giúp ta. Về sau ta mới biết được kỳ thực cái này Tham như cũng không có tốt như vậy sáu. Hắn kỳ thực là nhìn ra Trương Tư Lệnh có ý định chuyện lớn hóa nhỏ, thế là liền theo Trương Tư Lệnh ý tứ nói sáu. Nhường Trương Tư Lệnh hảo hữu cái lối thoát. Một phương diện khác lại cho chúng ta hợp thành doanh một cái nhân tình, cớ sao mà không làm đâu. Kỳ thực sáu. Trong lòng ta cũng biết Trương Tư Lệnh thì sẽ không đem việc này làm lớn chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, một tháng sau liền sẽ có một hồi diễn tập đâu, mà lại nói không cho phép mấy tháng sau một hồi đại diễn tập sáu. chúng ta còn muốn làm làm quân cũng chính là quân liên xô chủ lực bộ đội 6. lúc này nếu như đem ta cho đưa lên tòa án quân sự hoặc là rút lui 6, toàn bộ chiến lược kế hoạch đều sẽ bị làm rối loạn ân Trương tư lệnh mặt lạnh đối với tham lưu nói ngươi đi ngô cục bên kia điện thoại cái 6. đem đám kia lưu manh chảo mấy cái đứng lên thả ra tin tức 6. liền nói là chúng ta cùng cục công an hợp tác phá hủy một cái phi pháp cầm thương nhóm người phạm tội là tham lưu ứng tiếng chuyển âm thanh liền đi ra ngoài cửa nghe vậy ta không từ ngạc nhiên sáu không nghĩ tới lớn như vậy một sự kiện sáu tại trương tư lệnh trong tay như vậy nhẹ nhàng bâng cơ cũng liền giải quyết hơn nữa còn giải quyết phải hợp tình hợp lý các ngươi cái này một nước sáu trương tư lệnh nói tiếp cũng làm cho ta nghĩ tới rồi một điểm sáu huấn luyện của các ngươi có lẽ có thể mượn nhờ đám lưu manh này đội để đạt tới hiệu quả tốt hơn gì nghe trương tư lệnh lời này ta không từ ngây ngẩn cả người cái này đánh một lần lưu manh còn biến thành chuyên nghiệp sáu ta nhớ được ngươi đã nói sáu trương tư lệnh như có điều suy nghĩ nói cái này quân liên xô án phạt binh sĩ cũng là một chi nhằm vào quốc nội chống khủng bố binh sĩ phải không là quốc gia chúng ta cũng có rất nhiều dạng này nhóm người phạm tội a Trương Tư lệnh tao mày nói, giống như các ngươi tối hôm qua phá hủy cái này Long Hương Dung Dạng, dạng này nhóm người phạm tội bây giờ tại các đại thành thị đều tương đương phổ biến, hơn nữa còn có tăng trưởng xu thế sáu. Nguyên nhân chủ yếu là Ta quốc lúc này là loạn trong giặc ngoài sáu, ngoại hoạn cũng không cần nói, Việt Hoa biên giới chiến đấu vẫn luôn không ngừng, mặt phía Bắc còn có một cái siêu cấp cường quốc nguy hiểm, cái này khiến rất nhiều kẻ phạm pháp cho rằng chính phủ không dành bận tâm quốc nội cho là có cơ có thể thừa sáu. Lại thêm cải cách khai phóng phía sau kinh tế tăng trưởng. làm cho đắc bất pháp chi đồ có thể bằng vào phạm pháp thủ đoạn từ cá thể thương gia hoặc là đủ loại con đường thu hoạch lợi ích thế là thì cho bọn hắn sinh tồn thổ nước sáu một phương diện khác nước ta bộ công an đội trang bị mười phần cổ xưa thậm chí còn có rất nhiều đồng chí tại dùng ở tổ hai từ nhỏ Nhật bản trong tay giao nộp tới súng phốc nay liên khiến cho những thứ này phạm tội phần tử có chút vô pháp vô thiên trương tư lệnh nói những thứ này ta đều hiểu sáu trong lịch sử đoạn thời kỳ này cũng đích sắc là tương đối loạn một đoạn thời kỳ đủ loại đạo tặc đủ loại tội phạm giết người hoành hành không sợ cuốn nữa bởi vì Bộ Công an đội chính sát thủ đoạn rất lại phía sau trang bị cổ xưa, cho nên thường thường không cách nào muốn tại trả giá rất lớn phía sau mới có thể đem những thứ này phạm pháp phần tử bắt được, thậm chí còn có đều giảm âm thanh biệt tích không trôi nhưng tìm sáu. Loại tình huống này cũng đã dẫn phát 83 năm nghiêm trị, trung ương hạ xuống quyết định muốn chỉnh trị quốc bên trong kẻ phạm pháp đồng thời toàn diện để thăng Bộ Công an đội tố chất cùng trang bị. Nhưng mà sáu. Nghĩ nghĩ ta liền phản đối nói, tư lệnh sáu. Loại này thực chiến tuy ở một phương diện khác đối với chúng ta huấn luyện có trợ giúp, như khẩn trương tình trạng, chân thật bị tỉnh chiến trường thay đổi bất ngờ các loại sáu. nhưng mà những hành động này cũng là nhằm vào quốc nội phạm tội phân tử bọn hắn có chút tội không đáng chết thậm chí còn có có thể sẽ bắt cóc bách tính làm con tin sáu nay liên để chúng ta có chút bó tay bó chân mà tại chiến trường nhưng là muốn thả mở đánh sáu chỉ cần không phải chiến hữu của mình hết thể lấy đánh chết làm chuẩn sáu cho nên ta lo lắng sáu lời kế tiếp cũng không cần nhiều lời lo lắng của ta chính là các chiến sĩ tương lai lên chiến trường cũng bó tay bó chân sáu vậy thì hội thích đắc kỳ phản lo lắng của ngươi cũng có đạo lý trương tư lệnh gật đầu nói cho nên sáu ta sẽ tận lực lựa chọn một chút có thể nhường các ngươi buông tay chân ra nhiệm vụ đi hoàn thành nói không chừng sáu nếu như có thể được lời nói chúng ta cũng có thể học tập tô liên như thế thiết lập một chi đặc biệt nhằm vào quốc nội phạm tội phần tử binh sĩ nô nghe vậy ta không từ một sướng sở sáu hiện đại thật là có bộ đội như vậy cũng chính là nhân dân Trung Quốc cảnh sát võ trang binh sĩ tên gọi tắt cảnh sát vũ trang sáu mà lúc này tụi hồ còn không có cái đồ chơi này về sau ta mới biết được đích thật là không có sáu cảnh sát vũ trang là ở 82 năm cũng chính là sang năm mới thành lập đang tại ta nghĩ bậy thời điểm trương tư lệnh hướng ta dương lên đầu nói những sự tình này cũng không cần ngươi tới quản 6 Ngươi chỉ cần đến lúc đó thi hành nhiệm vụ là được rồi." "Là?" Ta ứng tiếng, tiếp lấy lại trột dạ hỏi một tiếng, "Tư lệnh 6?" "Vậy ta bây giờ là không phải 6." "Không sao, ngươi nghĩ thì hay lắm." Trương Tư lệnh nói, "Tội chết được miễn tội sống khó thoát 6. Tất cả tham gia lần hành động này chiến sĩ, bao quát người ở đây bên trong 6, giam lại hai ngày." "Là?" Ta động thân ứng với 6, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ, "Cấm đoán 2 ngày 6. Cái này khiến ta đây cái suốt ngày đều không rảnh rỗi người làm sao chịu a." Bất quá ta cũng biết cái này xử phạt đối với chúng ta đã là rất nhẹ sáu Ta muốn, ở trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân là trường tư lệnh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến lập tức phải đến diện tập, cho nên mới chỉ quan 2 ngày, bằng không nói thế nào cũng phải quan cái 3 ngày đi. Nghĩ tới đây ta liền sẽ không dám trả giả sáu. Sau khi chào một cái liền từ bộ tư lệnh đi ra ngoài. 642 chương 41, cấm đoán 2 giam lại thứ này, mỗi cái binh sĩ có chút không giống nhau sáu. Quản lý lòng binh sĩ, cái kia giam lại kỳ thực chính là nhốt tại một cái trong phòng nhỏ đầu giam lỏng, bên trong còn có thể sẽ có giường, có bị. Loại này phòng tạm giam là bị bọn chiến hữu xưng là thiên đường sáu. Bởi vì tiến vào loại này, phòng tạm giam liền mang ý nghĩa có thể thôi thân dưỡng hơi thở, không muốn huấn luyện, không nên đánh trận chiến, không muốn làm xấu sáu. Còn có thể nuôi cơm, cũng không có việc gì liền đi vào một lần thôi. Nhưng chúng ta binh sĩ liền không có vận khí tốt như vậy xấu. Vì có thể đưa đến tốt hơn giáo dục tác dụng, chúng ta binh sĩ si giam lại là thuộc về nghiêm đến không cách nào tưởng tượng loại kia xấu. Dương cũng đừng nghĩ, liền không gian cũng là một loại xa xỉ xấu. Độ cao đại cảm khái chỉ có một M50, dài, rộng cũng là một M2, ba tạ hữu 6. Bên trong cái gì cũng không có, tối om om một mảnh. cũng chỉ có một đầu thông hướng phía ngoài rãnh nhỏ tạo điều kiện cho ngươi ở bên trong đi, đi đài 6. Cho nhốt tại dạng này trong phòng tạm giam cái kia đau khổ liền có thể nghĩ mà biết, cái hầm kia tra độ cao cùng chiều dài, khiến cho ngươi ở bên trong căn bản là không cách nào đứng thẳng, cũng không cách nào nằm xuống 6. Dài, rộng, cao đều không đủ đi, nhiều lắm là chính là nửa tựa ở trên tường, nếu như quả thực là muốn nằm lời nói 6. Vậy thì phải cuộn tại bên trong. Loại này không gian cảm giác đè nén đơn giản liền sẽ để một người nổi điên 6. Chúng ta binh sĩ đã từng có một danh chiến sĩ bởi vì phạm sai lầm ở nơi này trong phòng tạm giam nuốt 1 giờ 6. Kết quả một đại nam nhân cứ thế ở bên trong hoa hoa thẳng khóc. Về sau ta còn không tới thời gian đem hắn đem thả sáu, bởi vì ta phát hiện hắn đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như nhốt thêm xuống sáu, chỉ sợ thần kinh thật đúng là hội suất vấn đề. Nhưng mà sáu, có thể khẳng định một điểm là hắn cũng không còn cách nào tại chúng ta binh sĩ ở lại nữa rồi sáu. Nói một cách khác sáu, cái này phòng tạm giam đối với chúng ta binh sĩ tới nói không chỉ là một loại trừng phạt, có khi vẫn là một loại khảo nghiệm chiến sĩ tâm lý tư chất một loại thủ đoạn sáu. Phải biết chúng ta tại chiến trên sân liền thường thường sẽ đụng phải loại này cùng loại tình huống sáu. Tỷ như thai mèo trong động, thậm chí còn có có thể so với cái này phòng tạm giam điều kiện còn muốn ác liệt sáu. Ít nhất tại trong phòng tạm giam còn không cần lo lắng thai mèo động sẽ sụp đổ, cũng không cần lo lắng nước mưa sẽ chảy ngược, càng không cần lo lắng càng quỷ tử tới lấy ra sáu. Cho nên, nếu như cái này phòng tạm giam đều chịu không được, vậy làm sao có thể trở thành chúng ta một thành viên cùng chúng ta cùng tiến lên chiến trường? Chỉ bất quá sáu. Bây giờ này phong thủy luân lưu chuyện, ngồi sổn cái này phòng tạm giam biến thành chúng ta doanh trưởng. Xin lỗi. Cảnh vệ viên tại đem ta đưa vào phòng tạm giam thời điểm, còn giống như có chút không dám ra tay con môn. Không quan hệ ta nói, ngươi cũng là phục tùng mệnh lệnh. quan a 6 ân. cảnh vệ viên gật đầu một cái, tiếp lấy kéo kẹt một tiếng, liền đem cửa sắt mang theo 6. thoáng chốc chung quanh liền đen kịt một màu, coi như vươn tay ra cũng không nhìn thấy mình đầu ngón tay ở nơi nào sáu. là đáng mặt đưa tay không thấy được năm ngón. ta ngược lại thật ra không sợ tối sáu, chỉ là có chút chịu không được loại này chật trội cảm giác, bởi vì này khiến cho ta lần nữa nhớ lại tại Việt Nam trên chiến trường trốn ở hai mẹo trong động đủ loại sợ hãi, cô đơn cùng tịch mịch sáu. có khi sự tình chính là như vậy sáu. cũng không phải nói trải qua, có kinh nghiệm, liền sẽ tốt hơn, mau hơn thích thứ sáu. nếu như những kinh nghiệm này qua chuyện trong lòng mình in dấu xuống bóng tối thời điểm những kinh nghiệm này cùng kinh nghiệm ngược lại sẽ lên hiệu quả ngược giống như như bây giờ 6. cái này đẻ nén không gian cùng hắc cám để cho ta nhớ lại hai mèo động 6. mặc dù ta biết rõ không có lún nước mưa chạy ngược hoặc là cảng quỷ tử lấy ra động trời nguy hiểm nhưng trong lòng vẫn là sẽ không kiểm hãm được có từng đợt sợ hai đánh tới 6. trong bóng đêm ta liền sẽ nghĩ 6. vạn nhất nước mưa thổi vào làm sao bây giờ vạn nhất trên đỉnh sụp đổ xuống làm sao bây giờ ta trước đó tránh đường hầm vẫn là trên mặt đất sáu Xuất hiện tình huống gì ta ít nhất còn có cơ hội đào ra đi, mà bốn phía đều là cứng rắn vách tường, trước mặt là vừa dày vừa nặng cửa sắt, trong tay của ta cũng không có bất luận cái gì có thể sử dụng công cụ, thậm chí ngay cả tự sát năng lực cũng không có sáu. Loại cảm giác này sáu, giống như là vận mệnh của mình hoàn toàn sẽ không nắm ở trong tay mình, cũng hoàn toàn mất đi tự do sáu. Mặc cho người khác như thế nào bài bố, chính mình không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Lúc này ta mới khắc sâu cảm nhận được người là giao thất ta là thịt cá là loại cảm giác gì sáu. Theo nhau mà đến nhanh vô cùng chính là đủ loại tâm tình tiêu cực, ta rất muốn dùng lực gõ trước mặt cửa sắt sáu. hy vọng có thể may mắn đem nó gõ, nhưng cuối cùng ta vẫn cưỡng ép đem cảm giác kích động này đè ước xuống dưới sáu. Nguyên nhân chỉ có một sáu. Ta là hợp thành doanh doanh trưởng, nếu như ta cái này doanh trưởng liền cái này điểm tâm lý tố chất cũng không có, lui về phía sau như thế nào tại chính mình binh trước mặt lần đầu, còn thế nào làm cái này doanh trưởng? Nghĩ đến đây ta thì có một cỗ chống đỡ lấy chính mình kiên trì tiếp dũng khí sáu. Cho nên nói, có đôi khi áp lực cũng không phải chuyện xấu, hoặc cũng là bởi vì ta nghĩ tới rồi dưới tay mình mình, nghĩ đến bọn hắn đều có thể kiên trì, có thể chịu được sáu. Vậy ta đây cái doanh trưởng thì càng hẳn là có thể tiếp tục kiên trì mới đúng. về sau ta mới biết được 6. kỳ thực những thứ khác binh theo ta cũng đều không sai biệt lắm đều đang nghĩ lấy 6. những người khác có thể kiên trì vì cái gì ta không có thể kiên trì cái này cũng có thể chính là lực lượng đoàn kết 6. không phải trên hình thức đoàn kết mà là một loại trong lòng đoàn kết nghĩ tới đây ta liền hít hai hơi thật sâu cưỡng ép để cho mình tâm tính bình thản xuống chậm rãi ngồi trên mặt đất 6. từ một điểm này tới nói cửa này cấm đoán vẫn là hết sức hữu hiệu nhất là đối với loại xung động này không phục tùng ra lệnh cho ta đi ta làm người sáu nay liền giống như là thời cố bích ở trong này sáu chỉ cần trong lòng ngươi còn có xúc động còn có loại kia không sợ trời không sợ đất tâm tính sáu vậy ngươi liền thảm rồi ngươi sẽ phát hiện thực tế rất tàn khốc sáu ngươi tất cả xúc động buồn bực còn có không phục đều không chỗ phát tiết không chỉ có không có cách nào phát tiết còn có thể rất vô tình bắn ngược đến trên người mình trái lại sáu nếu như ngươi đổi một loại tâm tính sáu phụ tùng chịu thua giữ vững bình tính sáu tiếp lấy ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không có gì lớn cũng chính là tại cái nào đó đêm khuya tối thui tựa ở góc tường bên trên ngủ một giấc đi sáu không gian không đủ cũng không quan hệ bởi vì những cái kia không gian đối với ngủ mà nói là dư thừa nghĩ tới đây lòng ta phía dưới cũng thản nhiên sáu đồng thời thầm nghĩ khó trách trong bộ đội như thế lưu hành giam lại nguyên lai kỷ dụng ý vẫn là tại thuần phục một ít không phục tùng dạy dỗ chiến sĩ tại trong góc tường tìm được một cái hơi thoải mái một điểm chỗ ngồi xuống sáu trong đầu của ta liền lõe lên từng màn đi tới thế giới này sau đó phát sinh chuyện sáu thực sự là thế sự khó liệu ai sẽ nghĩ đến một cái bại ra từ sáu vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngã một phát liền sẽ trải qua nhiều như vậy chuyện hơn nữa còn trở thành một danh trường đâu đây nếu là lao đầu đã biết chuyện này sáu không biết hắn sẽ ra sao phải biết hắn cho tới nay cũng là hy vọng ta có thể trở thành một binh Một cái bảo vệ tổ quốc binh 6 Chỉ là ta vô luận hắn làm sao khuyên nhủ cũng không chịu đi lên một bước kia Nhưng là bây giờ 6 Ta không chỉ trở thành một người lính, còn thành một cái doanh trưởng 6 Một cái mang theo hơn ngàn cái ưu tú quân nhân hợp thành doanh doanh trưởng Nếu là hắn biết đây hết thẻ 6 Nên sẽ ta vì cảm thấy tự hào A 643 chương 42, Lưu Manh cấm đoán tuy nói là hai ngày Nhưng cuối cùng tại nốt một ngày sau đó liền phóng ra tới 6 Bất quá lời nói này đã trở về 6 Giam lại thứ này, quan một ngày cùng hai ngày hiệu quả kỳ thực không sai biệt lắm 6 Bởi vì quan một ngày đã đạt đến mục đích, nếu như không có cách nào ổn định lại tâm thần điều chỉnh tâm tình của mình tiếp nhận loại hành hạ này mà nói xấu Chỉ sợ còn chưa tới 24h liền đã điên rồi. Như vậy nốt thêm 24h6. Kỳ thực chỉ là thể lực lên dày vỏ, để chúng ta trên thân thể thụ nhiều điểm khổ mà thôi. Về sau ta mới biết được 6. Trước tư lệnh sở dĩ chịu thả chúng ta đi ra ngoài là có nguyên nhân khác 6. Mới từ trong phòng tạm giam lúc đi ra, ta đều có chút cảm giác mệnh là 6. cũng không phải nói tại trong phòng tạm giam trên thân thể mệnh bao nhiêu mà là chịu loại kia trong lòng dày vỏ để cho người ta cảm thấy có chút giống là bị thoát lớp ra tựa như sáu cái này khiến ta lúc đi ra còn cần cảnh vệ viên đỡ mới có thể đi lên xe dịp để cho ta cảm thấy bất ngờ là sáu xe dịp cũng không phải lái hướng ta ký túc xá mà là thẳng đến chương tư lệnh bộ tư lệnh mà đi sáu không đến mức như vậy đi trong lòng ta thầm nghĩ ta vừa mới từ trong phòng tạm giam đi ra hải sáu nghỉ ngơi cũng không để cho ta nghỉ ngơi một chút bất quá ta rất nhanh liền biết sáu ta còn thực sự không có lý do nghỉ ngơi sáu như thế nào ta vừa đi vào bộ tư lệnh trương tư lệnh liền ngoắc tay ra hiệu ta tại hắn trước bàn làm việc ngồi xuống vấn đạo còn chịu được a báo cáo tư lệnh chịu được a năm trương tư lệnh trả lời tất nhiên chịu được sáu vậy thì ở bên trong ở lâu mấy ngày cái này sáu trương tư lệnh ha ha nợ nụ cười trêu kẹo nói chịu không được cũng đừng mạnh miệng đi lần này a 6 các ngươi còn phải cảm tạ cảm tạ cái này long hương Bang sáu cảm tạ long hương bang nghe vậy ta không từ có chút không giải thích được sáu chẳng lẽ long hương bang đổi ăn chay ngược lại sẽ vì chúng ta nói tốt Trương tư lệnh tiện tay liền đem một chồng văn kiện bỏ vào trước mặt ta, nói: "Ngươi sự tình làm đắc bất dứt khoát ra sáu. Cái này Long Hưng Bang còn không cam tâm đâu. Ta tiếp nhận văn kiện xem xét sáu. Rất nhanh liền minh bạch, đây là một phần theo dõi Long Hưng Bang lão đại trương Long Hưng báo cáo sáu. Xem ra lần trước đánh bọn hắn một trận cũng không có đem bọn hắn cho hủ sợ. Kể từ các ngươi tại Long Hưng khách sạn náo qua chuyện về sau, ta liền phái người tỉ mỉ chú ý Long Hưng Bang động tĩnh. Trương tư lệnh đốt một điếu thuốc, nói: "Bản ý của ta sáu, là lo lắng bọn hắn sẽ có động tác gì đối với chúng ta bất lợi, nhưng không nghĩ tới cái này, một giám thị liền giám thị chỉ đích danh đường đi ra 6." ây trương tư lệnh thăm dò qua thân thể theo văn kiện bên trong lựa ra một chương rút ra hiện ra tại trước mặt của ta trương long hưng mặt ngoài là khuất phục thế nhưng là trong lòng lại giấu giếm sát cơ sáu kỳ thực điểm này rất dễ dàng lý giải một bang phái lao đại sáu ngươi cho rằng cứ như vậy để các ngươi đánh một trận bọn hắn liền bỏ qua như vậy long hưng bang cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay bộ giám này trương long hưng nếu như cứ như vậy chịu thua mà nói sáu hắn cũng không khuôn mặt ngồi nữa long hưng bang lão đại vị trí này trương tư lệnh mà nói đương nhiên là có đạo lý sáu bang phái ở giữa đánh nhau đấu hung ác đây còn không phải là quá bình thường Trương Long Hưng có thể ngồi trên lao Đại vị trí này sáu, chỉ sợ cũng một đường đánh tới. Hơn nữa bang phái lao Đại đi sáu, mặt mũi rất trong yếu. Hôm qua chúng ta như thế tại hắn tiểu đệ trước mặt đem hắn cho chỉnh cùng một chó rơi xuống nước một dạng, nếu là hắn không tìm về mặt mũi sáu, Lao Đại này cũng liền đừng đem. Lần này xem ra hay là ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản sáu, ta cho là sáu. Ngươi cho rằng các ngươi mang theo cái kia thân trang bị là có thể đem hắn hù sợ phải không? Trương Tư lệnh đánh gãy lời của ta đạo, nghĩ đến đám các ngươi đánh trận tại chiến trên sân giết qua người bọn hắn chỉ sợ phải không? người khác cũng không phải đồ đần sáu. vừa nhìn các ngươi thường không mang đạn liền biết cái này cùng quân đội không quan hệ sáu hơn nữa lần trước vẫn là bị các ngươi đánh lén thành công bọn hắn liền sẽ nghĩ sáu lần sau các ngươi còn như vậy không còn lấy thương đi tìm bọn họ mà trong tay bọn họ có súng sáu còn có thể sợ các ngươi bị trương tư lệnh kiểu nói này sáu ta đã cảm thấy thật đúng là mẹ nhà hắn đối với sáu lưu manh cuối cùng sẽ ôm mạo hiểm cùng may mắn tâm lý hoặc cũng có thể nói sáu long hưng bang đây là bị bức đắc bất đắc bất trả thù có đôi lời gọi người tại giang hồ thân bất do kỷ tại thời đại này làm lưu manh cũng là dạng này sáu Nếu như không báo phục, Long Hưng Bang tiểu đệ chỉ sợ cả đám đều không làm, hay là tiểu đệ sẽ ra khắc đỉnh núi hoặc chính là bang phái khác đem Long Hưng Bang liền tiêu diệt. Đây là người làm ra phiền phức, liền từ các ngươi đến giải quyết." Trương Tư lệnh nói tiếp, bọn hắn bây giờ đã thông qua đủ loại con đường mua sắm súng ống, có thể xác định đã nắm giữ 5 thanh 5, 6 thước súng tiểu liên, 7 trôi 5, 6 nữa, còn có 30 mai lựu đạn, tự chế là mấy chục cái túi thuốc nổ 6. Căn cứ vào đáng tin tình báo, bọn họ là nghĩ trước tiên làm tốt đủ để chống cự các ngươi trả thủ chuẩn bị sáu. Sau đó lại phái người đi tiên tiến xí nghiệp đối với Trịnh Gia nghĩa bọn người thống hạ sát thủ. Cái gì? Nghe vậy ta không từ một kinh, bọn hắn vậy mà sáu? Giám sáu? Vậy bọn hắn còn có thể thành phố này sinh hoạt? Cục công an cũng không quản. Sử dụng đầu góc của ngươi." Trương Tư lệnh tức giận nói, "Ta nói Dương Học Phong đồng chí 6. Ngươi tại chiến trên sân không phải rất có ý tưởng sao? Như thế nào vừa về tới cái này hậu phương sẽ không liên quan? Cục công an là cái gì hỏa lực trang bị gì? Có thể quản được dạng này tội phạm sao? Coi như có thể quản được sáu. Ngươi cho rằng Trương Long Hưng sẽ đích thân đi tiên tiến xí nghiệp công ty giết người? Hắn chỉ cần tùy tiện phái hai người mang hai khẩu súng đến liền đủ sáu." tiếp theo chính là hai người kia gánh tội thay trương long hưng có thể đẩy không còn một mảnh thậm chí đều không cần tìm người gánh tội thay hai cái này tội phạm giết người chạy liêu chi sáu đi đâu mà tìm a ta mơ hồ ứng tiếng lại nói sáu loại sự tình này tại chúng ta hiện đại đó là có chút không dám tưởng tượng ta đây cũng không phải giống Trương tư lệnh nói như vậy không có đầu hóc sáu mà là tư duy còn dừng lại ở hiện đại loại kia trị an hoàn cảnh bên trong suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy sáu giống như chúng ta phía trước tìm triệu kính bình bị nhốt từ châu vợ con đều phí hết sức chín châu hai hộ sáu phải biết mục tiêu này vẫn là không có ẩn nút hơn nữa còn là chúng ta dùng quân đội tài nguyên đi tìm sáu kết quả hay là tìm nửa ngày mới tìm được cái này nếu như mục tiêu là có ý định ẩn nút lưu manh sáu chúng ta muốn ở trung quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong hơn nữa còn là không có thẻ căn cước nhân khẩu bên trong đem lưu manh cho lật ra tới đó chẳng khác nào tăng mạnh bất châm chú đời thứ nhất thẻ căn cước từ 84 năm bắt đầu thực hành cho nên nói cái này hung ác chào trị an vẫn là tương đối có cần thiết sáu một phương diện a không nghi ngờ chút nào đó là có thể nhường dân chúng an cư lạc nghiệp một phương diện khác chính là chính phủ công tín lực vấn đề sáu thường nghĩ nếu như tùy tiện một cái lưu manh phạm tội phía sau đi thẳng một mạch chính phủ đều tìm không được sáu vậy chỉ sợ là bách tính đối với chính phủ đều mất đi lòng tin tình nguyện phục tùng phạm tội phần tử cũng không nghe chính phủ còn có một phương diện sáu cũng chính là ta phía trước nói qua tốt đẹp chỉ ăn là phát triển kinh tế một cái điều kiện tất yếu cũng tỷ như nói bây giờ sáu chúng ta tiên tiến bán buôn công ty trên thực tế chính là bị phạm pháp phần tử ngăn cản chân sau mà vô pháp phát dương tư lệnh nghĩ tới đây ta liền động thân hồi đáp ngươi hạ mệnh lệnh a muốn chúng ta thế nào làm ân trương tư lệnh gật đầu một cái cân nhắc đến long hưng bang bình thường làm ác đa dạng hơn nữa lần này còn rất có thể sẽ náo ra nhiều loạn lớn hắn hỏa lực trang bị đã hoàn toàn vượt ra khỏi cục công an có thể khống chế phạm vi sáu cho nên chuyện này cũng chỉ có phái các ngươi đi làm bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điểm sáu nhiệm vụ là có thể giao cho ngươi nhưng không thể giống đối phó cảng quỷ tử một dạng đối phó lưu manh dù sao bọn họ là người chúng ta có thể không giết liền tận lực không giết sáu huống chi cái kia trong đó còn có người tốt người tốt nghe vậy ta không từ một xương sở không sai trương tư lệnh gật đầu nói hơn nữa cái này tốt người sáu Còn có chút bản sự, hắn vậy mà có thể nhìn thấu ta phái đi giám thị Trương Long Hưng nhân, càng là thông qua cái này hoặc chợt mạng đem tình báo truyền cho chúng ta sáu. Bằng không chúng ta không cách nào biết được Long Hưng bang như thế sát thực trang bị số liệu cùng chính xác kế hoạch. Nô! No. Ta gật đầu một cái. Trong đầu rất nhanh liền thoáng qua đầu chọc cái bóng sáu. Cái này tốt người, chỉ sợ 89 phần 10 chính là hắn. Long Hưng bang kế hoạch là như vậy. Trương Tư lệnh nói, bọn hắn kế hoạch tại hai ngày sau động thủ sáu. Đầu tiên là phái ra hai cái lưu manh mang theo năm, sáu thước súng tiểu liên cùng lự đạn, túi thuốc nổ đại náo tiên tiến bán buôn công ty. tiếp lấy sẽ ở long hương quán rượu chuẩn bị sẵn sàng chờ các ngươi trả thù sáu Nghe vậy ta không tự ở trong lòng một hồi buồn cười sáu đơn giản như vậy kế hoạch cũng chỉ có lưu manh mới có thể nghĩ ra bọn hắn cũng không nghĩ một chút sáu chúng ta sẽ ngu như vậy lần thứ hai vẫn là mang theo hết đạn thương đi tìm bọn họ sao vậy cái này phía dưới liền có thể tương kế tiểu kế sáu bất quá nghĩ nghĩ ta liền như mày cái này sáu chúng ta là không phải hẳn là tại lưu manh đại náo tiên tiến bán buôn công ty phía trước liền ngăn cản bọn họ đây là đương nhiên Trương tư lệnh gật đầu nói một khi đi đến một bước này sáu vậy thì sẽ ở trên xã hội tạo thành ảnh hưởng rất xấu coi như chúng ta thành công đem lưu manh chóc nã quy án cũng không cách nào bù đắp cái này thiệt hại lúc này ta mới ý thức tới đối phó lưu manh cùng đối phó càng quỷ tử thật đúng là không giống nhau sáu vậy chúng ta ở nơi nào độc thủ ta hỏi trương tư lệnh nếu như hai tên lưu manh không thể thành công đại náo tiên tiến bán buôn công ty trương long hưng chẳng mấy chốc sẽ ý thức được kế hoạch đã bại lộ đương nhiên cũng sẽ không lại tiến hành bước kế tiếp hành động sáu hắn quay người lại liền sẽ biến thành một cái hợp pháp bách tính chúng ta sáu đây chính là côn đồ ưu thế từ hướng này tới nói sáu bọn hắn cùng việt quân đặc công vẫn đủ giống khác nhau chỉ là việt quân đặc công là ẩn tàng tại việt nam dân chúng bên trong mà lưu manh nhưng là dấu ở chính chúng ta dân chúng bên trong sáu mà mới là khó đối phó nhất đây chính là ngươi cần suy tính sáu ta còn tưởng rằng trương tư lệnh sẽ cho ta một đáp án không nghĩ tới hắn lại đem tư liệu đưa tới trên tay của ta nói theo lý thuyết sáu ngươi chỉ có thời gian hai ngày chế định ra một cái kế hoạch sáu nơi đó cục công an sẽ phối hợp công tác của các ngươi ta muốn chính là sáu đem nhóm này kẻ phạm pháp một mẹ hốt gọn ngay vậy ta không từ hẽ mở cái miệng nửa ngày đều không khép lại được sáu Trước này tư lệnh mới vừa rồi còn nói ta ở nơi này hậu phương liền không có đầu góc đâu, bây giờ lại đem chuyện này toàn quyền đẩy lên trên đầu ta. 644 chương 43, Lưu Manh hai sau khi trở lại nhà trọ, ta làm chuyện thứ nhất chính là đi xem một chút những cái kia theo ta cùng một chỗ bị giam giam bộ hạ. Ta vừa đi vào bọn họ ký túc xa 6. Những chiến sĩ kia liền phần phật một chút xuống tới, một năm miệng mười vấn đạo, doanh trưởng ngươi không sao chứ. Thượng cấp cho cái gì xử lý? Việc này là chúng ta cùng nhau làm, có cái gì xử lý chúng ta cùng một chỗ gánh? 6. nghe vậy lòng ta phía dưới không khỏi một hồi xúc động những bộ hạ này chỗ khả ái ngay ở chỗ này sáu bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới mãi mãi cũng là người khác mà không phải mình không có việc gì ta vô vô bên cạnh mấy danh chiến sĩ bà vai nói cấm đoán đi qua sáu chuyện này coi như qua a vậy là tốt rồi các chiến sĩ nghe vậy ta không từ thở dài một hơi ân ta gật đầu một cái vấn đạo phòng tạm giam đều không tốt nữa à. không có việc gì sáu lương liên Binh trả lời chúng ta đều nốc đã quen thai mèo động điểm nhỏ này đồ chơi có thể đem chúng ta làm gì ta ngược lại vẫn là nghĩ tại bên trong ở lâu mấy ngày đâu dỗ một tiếng các chiến sĩ liền nợ nụ cười doanh trưởng mặt xẻo đem ta kéo đến một bên nói lần ghê tới giống như vậy chuyện sáu ngươi cũng đừng xúc động như vậy có một số việc có thể giải thích chúng ta đi hoàn thành không phải thì như nói cái này sáu ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng sáu a nói mặt xẻo chính là một mặt ngươi minh bạch biểu lộ sáu ta không từ một trận cười khổ không nghĩ tới trong xã hội này bang phái làm cái này kẻ chết thay bộ kia tại chúng ta trong bộ đội cũng giống vậy lưu hành tiếp lấy ta chỉ là tùy tiện cùng các chiến sĩ kéo vài câu việc nhà liền để bọn hắn đi nghỉ ngơi sáu từ đầu đến cuối ta đều không cùng bọn hắn nói long hưng rút còn phải tiếp tục gây chuyện chuyện sáu cái này dĩ nhiên không phải là bởi vì ta không tin tưởng bọn họ lo lắng tình báo tiết lộ sáu nay cũng cái gì cùng cái gì à không nói trước thủ hạ ta mấy cái này mình cũng là tuyệt đối tin được cho dù có mấy cái gián điệp cái gì cái kia cũng sẽ không đi làm lưu manh gián điệp cho bọn hắn mật báo a ta sợ dĩ không nói sáu là bởi vì ta hiểu rõ dưới tay mình những thứ này mình bọn hắn nếu là biết vừa mới bị bọn hắn đánh đập một bữa long hưng rút sáu lại còn dám kế hoạch trả thù hơn nữa còn muốn đối trước tiên tiến công ty bên trong chiến hữu thống hạ sát thủ sáu liên cực kỳ khủng khiếp bọn hắn nơi nào còn sẽ có tâm tình nghỉ ngơi chỉ sợ lập tức liền nhảy dựng lên muốn tìm long hưng giúp đám người kia tính sổ đi ta đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn làm như vậy sáu phải biết bọn hắn vừa mới nuốt một ngày cầm đoán vô luận là bên trên tư tưởng hay là thân thể thượng đô không ở trạng thái lúc này bọn hắn cần nhất chính là nghỉ ngơi sáu đến nội những chuyện khác ca, vậy thì chờ ta kế hoạch tốt rồi nói sau chuyện thứ hai ta liền là tìm được trịnh lương cường sáu doanh trưởng trịnh lương cường vừa đi vào văn phòng liền nắm thật chặt tay của ta nói cảm tạ sáu, cảm ơn các ngươi vì ra nghĩa bọn hắn thở một hơi, ta có thể lý giải Trịnh Lương Cường tâm tình, phải biết hắn nhưng là Trịnh Gia nghĩa phụ thân, sống nương tựa lẫn nhau thân nhân sáu, vốn cho là từ trên chiến trường sống sót xuống chính là vận khí sáu, không nghĩ tới ở nơi này hậu phương còn muốn rơi xuống cái bị đả thương nằm viện hạ tràng, cái này nếu không phải là chúng ta tới đây sao một lần sáu, khẩu khí này thật đúng là không biết lúc nào mới có thể ra, ngươi trước đừng cảm ơn ta, ta nói việc này vẫn chưa xong, cái gì? nghe vậy Trịnh Lương Cường không khỏi đầy đầu sương ngủ, ta cũng là tin tức mới vừa nhận được. Ta nói, Long Hưng giúp đang tại kế hoạch trả thù, hơn nữa lần này càng phách lối, dự định mang theo súng tiểu liên, liều đạn đi tiên tiến bán buôn công ty sáu. Cái gì? Trịnh Lương Cường không khỏi đùng một tiếng liền đứng lên, sừng sốt thật lâu, mới cắn răng nghiến lợi nghiêm giọng nói, Dirty mở e nó chứ 6. bọn nhóc con này, thật đúng là to gan lớn mật sáu. Nói xoay người rời đi sáu, liền hướng ta mời lễ để quên. Ta vội vàng tiến lên ngăn lại hắn, khuyên đủ, chính đại đội trưởng sáu, ta đem việc này nói cho ngươi cũng không phải cho ngươi đi tìm bọn hắn tính sổ. Doanh trưởng, Trịnh Lương Cường đem đầu dương lên, nói. chuyện này ngươi coi như không nói xấu ta hôm nay chính là liệu lên cái mạng này cũng phải đem long hưng giúp đám kia thẳng dành con cho làm đi đừng nóng vội đừng nóng vội xấu ta nói ngươi trước ngồi xuống chậm rãi nghe ta nói xấu trịnh lương cường lòng không phục ngồi xuống thần xác gâm tình bất định tựa hồ cũng có loại đứng ngồi không yên cảm giác đối với cái này một điểm ta đương nhiên là có thể hiểu một người cha biết mình tại chiến trên sân bị thương nhi từ sáu sinh mệnh lọt vào một đám lưu manh nguy hiếp cái kia nơi nào còn sẽ có tâm tư ở đây ở thêm một khắc là như vậy ta cho trịnh lương cường đưa lên một chén nước nói chúng ta lần này sáu là thượng cấp ra lệnh để chúng ta phá hủy long hương giúp sáu a Trịnh lương cường rõ ràng là không quan tâm thuận miệng ứng tiếng chờ phản ứng lại thời điểm mới trường lớn ánh mắt vấn đạo cái gì doanh trưởng nói là sáu không sai ta gật đầu một cái ý của thượng cấp là sáu một phương diện có thể đã kích phạm tội phân tử một phương diện khác cũng làm làm là cho chúng ta thực chiến cơ hội cái này sáu thật sự đương nhiên là thật sự doanh trưởng ngươi hạ mệnh lệnh a Trịnh lương cường lập tức liền lưỡn thẳng thân thể hồi đáp ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ta sở dĩ trước tiên nói cho ngươi sáu ta nói là bởi vì trịnh Giang nghĩa sáu Mặc dù căn cứ vào tình báo của chúng ta, Long Hưng giúp là dự định tại hai ngày sau áp dụng kế hoạch, nhưng Lưu Minh kế hoạch 6. Ngươi cũng biết, thường thường đều sẽ biến 6. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trịnh ra nghĩa mấy người sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhất là tại trong bệnh viện mấy cái 6. Bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Vậy còn chờ gì? Trịnh Lương Cường nói, đón bọn họ ra a. Ta lắc đầu, dạng này rất có thể sẽ đánh thảo kinh xà 6. Cho nên ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Đương nhiên, ta sẽ an bài nhân thủ tại bệnh viện âm thầm bảo vệ bọn hắn 6. Trịnh Lương Cường sửng sốt một chút, liền gật đầu một cái nói: Ta không có ý kiến. Bất quá ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? An bài người của bộ đội chúng ta đi bệnh viện bảo hộ. Phải. Ta nói, người khác ta cũng tin bất quá. Cái này nói ngược lại là nói thật sáu. An bài người của cục công an tay cái kia có an bài cùng không có an bài không khác nhau nhiều lắm, nói không chừng còn phải nhiều liên lụy mấy cái nhân mạng sáu. Cái này thời đại công an cảnh sát cái kia phụ trách thái độ là đáng giá khẳng định. Tỷ như phía trước nói tới cái kia sáu tên bị lưu manh đánh chết công an. Có thật nhiều cũng là biết rõ lưu manh trong tay có 56 thức súng tiểu liên nặng như vậy trang bị, nhưng lại vẫn như cũ cầm súng lục đi cùng bọn hắn liều mạng sáu. Nhưng mà thái độ là một chuyện, có thể thành công hay không hoàn thành nhiệm vụ lại là một chuyện khác sáu. Đây chính là chúng ta tại chiến trên sân học được thực tế. Vậy thì không thành vấn đề. Trịnh Lương Cường đứng dậy nói, ta tin tưởng chúng ta người của bộ đội, cũng tin tưởng doanh trưởng sẽ an bài tốt. Ta chờ trại trưởng mệnh lệnh. Nói hướng ta mời cái lễ, xoay người rời đi ra văn phòng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ để ẩn con bỏ phiếu đề cử, nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em kỳ đi ẩn công đọc 645 trăm bốn chương bốn mươi địch tối ta sáng vào lúc ban đêm chúng ta liền đem binh sĩ kéo đến đệ ngũ hàng không căn cứ 6. mục đích cũng không cần nói chính là vì cách nào đó tỉnh thành gần một chút hết khả năng giảm bất phản ứng của chúng ta thời gian đương nhiên lần này tới vẹn vẹn chỉ là máy bay trực thăng liền cùng đặc công liên 6. chúng ta đối với căn cứ nói pháp chính là thông lệ huấn luyện lấy cớ này thực sự dùng rất tốt sáu khoảng thời gian này huấn luyện chính là không bước hiệp đồng đi hơn nữa cái này khoảng không bước hiệp đồng chủ yếu chính là huấn luyện máy bay trực thăng cùng bộ binh ở giữa hiệp đồng liên quan tới điểm này là chớ dung hoài nghi sáu ở trên không bước thản pháo tất cả binh chủng bên trong có thể rất lớn lượng trực tiếp thu hoạch chiến trường tin tức cũng chỉ có khoảng không bước hai cái binh chủng có khi còn cần khoảng không bước ở giữa phối hợp với nhau đem lấy được tin tức tiến hành tổng hợp mới có thể lấy thừa bù thiếu thu được tương đối toàn diện tin tức những thứ khác binh chủng tỷ như xe tăng sáu hắn vừa dày vừa nặng bọc thép cùng chật hẹp tầm mắt quyết định hắn đối với ngoại giới không đủ mất cảm pháo binh thì càng không cần nói xấu Nó thường là không nhìn thấy mục tiêu, mà hoàn toàn cần dựa vào bộ binh, không quân, hoặc để lô pháo binh trở vì đó chỉ thị mục tiêu, sửa đổi đường đạn trở. Kết quả là 6. Chúng ta trong khoảng thời gian này huấn luyện nhiều nhất cũng chính là máy bay trực thăng cùng bộ binh ở giữa hiệp đồng, đến nổ pháo, chặn cả 2A6. Phần lớn cũng là tiếp thu đến từ máy bay trực thăng cùng bộ binh phương diện tin tức, tiếp đó căn cứ vào những tin tức này cùng yêu cầu làm ra tương ứng phản ứng 6. Hán hiệp đồng độ khó lớn nhiều cũng là tại thông tin cùng nếu như phối hợp chiến đấu hai người này bên trên. nay liên khiến cho máy bay trực thăng mang theo đặc công liên chiến sĩ ra ngoài huấn luyện mấy ngày nữa trở lại cũng là chuyện rất bình thường sáu lần này chúng ta lại giống thường ngày ra ngoài đi dạo đương nhiên sẽ không có người hoài nghi gì chỉ là sáu chỉ có ta và Trịnh Lương cường mấy cái cán bộ biết lần này đi ra không chỉ có riêng chỉ là đi dạo đơn giản như vậy kỹ thuật các chiến sĩ giống như cũng cảm giác được cái gì sáu nguyên nhân là bọn hắn trải qua một đoạn thời gian huấn luyện phi hành lại thêm phía trước bộ binh khoa mục huấn luyện thì có dạy qua tại tối tăm không ánh mặt trời trong rừng biển đường phương hướng cho nên bọn hắn rất rõ ràng cái này bay phương hướng chính là cùng lần trước chúng ta kéo bè kéo lũ đánh nhau phương hướng một dạng sáu nào đó tỉnh thành thế là các chiến sĩ liền trố mắt nhìn nhau sáu hết thảy đều không biết chúng ta lại một lần nữa trở lại hiện trường phạm tội là vì cái gì sáu là máy bay trực thăng tại trên bãi đáp máy bay dừng lại xong các chiến sĩ nhiều đội từ trên máy bay xuống thời điểm sáu bọn hắn cuối cùng xác nhận đây chính là nào đó tỉnh thành vụ cận đệ ngũ hàng không căn cứ các đồng chí nhìn xem mặt mũi tràn đầy hồ nghi các chiến sĩ ta liền lớn tiếng bóc trần đáp án các người đoán không lầm nơi này chính là đệ ngũ hàng không căn cứ chúng ta lần này tới mục đích sáu chính là muốn đem long hưng bang chạm thảo trừ căn ta đây sao nói chuyện sáu Các chiến sĩ cũng không khỏi trầm mặc. Doanh trưởng 6. Qua đường này, Lương Liên binh mới đáp lại nói, ngươi nói ta thế nào nhóm liền làm như thế đó 6. Ta đây không có ý kiến. Thế nhưng là 6. Lần trước chúng ta đã đem bọn hắn đánh đập một trận. Lần này 6. Có phải hay không qua điểm? Nghe Lương Liên binh lời này ta mới biết đạo chiến sĩ nhóm bởi vì không biết chuyện tròn nên hiểu lầm ta đây một lần vẫn là tự tiện hành động muốn cho Long Hưng bang một bài học 6. Các đồng chí. Ta nói, các ngươi không biết 6. long hưng bang bị chúng ta đánh đập một chầu về sau cũng không có liền như vậy bỏ qua bọn hắn bây giờ đang tại mua sắm súng ống làm huyết tẩy tiên tiến bán buôn công ty trả thù chuẩn bị thậm chí còn bố trí xuống một cái bẫy trở lấy chúng ta đi dâm sáu cái gì bọn giá hỏa này vẫn còn có lá gân này xương tốt nữa lần trước dạy dỗ còn chưa đủ một hồi trước liền nên lại áp một chút không nên cứ như vậy bông tha bọn hắn bây giờ ngược lại là lưu lại hậu hoạn sáu ta đây sao nói chuyện các chiến sĩ liền người người tức giận đến trận tròn đôi mắt hận không thể lập tức liền lại đi sửa chữa những tên lưu manh kia một trận doanh trưởng lương liên minh nói coi như lời của ta mới vừa rồi không nói. Lần này chúng ta cho bọn hắn mang đến oan. Đối với liều lên chịu xử lý cũng muốn liều mạng với bọn hắn. Các đồng chí, ta cười nói, các ngươi hiểu lầm sáu. Lần này chúng ta là dâng lên cấp mệnh lệnh tới thanh trừ Long Hương Bang. Nghe vậy các chiến sĩ không khỏi sưng sở, tiếp lấy rất nhanh liền phát khởi một hồi reo họ sáu. Ta muốn tại bây giờ các chiến sĩ không có cái gì lại so với nghe được tin tức này càng vui vẻ hơn sáu. Cái này không chỉ là cho chúng ta một cái cơ hội trả thù, đồng thời cũng là để chúng ta buông tay chân ra làm, mà không cần lo lắng chịu thượng cấp xử lý. Toàn thể đều có. ta hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. là các chiến sĩ ứng tiếng mà bắt đầu riêng phần mình chỉnh lý trang bị của mình. nhìn xem bọn hắn nghiêm túc mà nghiêm túc bộ dáng, ta không từ âm thầm gật đầu một cái sáu. chúng ta phải đối phó mặc dù chỉ là mấy cái lưu manh, nhưng bọn hắn lại không có nửa điểm ý nghĩ khinh địch. từ một điểm này tới nói cũng có thể thấy được bọn hắn đã sớm không phải trước kia vừa đi bên trên việt chiến trường lúc loại kia mau đầu tiểu tử. Dương Doanh Trường, lúc này bên cạnh một cái đầu đội mũ kép đi, thân mang màu trắng đồng phục cảnh sát eo đường súng lục nhỏ công an đứng tại bên cạnh của ta, vươn tay ra nói, ngài chính là Dương Doanh Trường A Ta là nào đó tỉnh phó cục trưởng cục công an Tạ Lợi vợ 6. Thượng cấp phái ta tới cùng các ngươi hợp tác thanh trừ Long Hung Bang. Tạ cục phó chào ngươi. Ta đánh giá cái này phó cục trưởng 1.6. Cái này phó cục trưởng hơi có vẻ mập mạp. Cái này ở cái này thời đại vẫn tương đối hiếm thấy, bởi vì người quá nhiều bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ cho gây bất lạc kỳ. Trên mặt lúc nào cũng tươi cười cho, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng vòng vo phía dưới sáu. Một mắt nhìn qua đã cảm thấy là một cái giỏi về giao tế người. Nói thật đối với hắn bộ cảnh phục này, ta thực sự có chút không dám khen tặng, cái này tại hiện đại chỉ có tại điện ảnh, trên TV ngẫu nhiên mới có thể thấy được. Ta thật không nghĩ tới tại trong hiện thực còn có thể gặp được. Bất quá suy nghĩ một chút sáu, cái này thời đại nhân coi như nữ sinh xuyên cái váy ngắn đều sẽ bị người nói là lưu manh đâu. Cái này quan điểm thẩm mỹ cùng hiện đại không giống nhau cái kia cũng bình thường. Ai nha? Có các người già tay liền tốt. Tạ cục phó nhiệt tình nắm tay của ta, nói, cái này long hưng bang tại chúng ta tỉnh thành sáu, chỉ có chút thế lực, đây chính là muốn gió là gió, muốn mưa là mưa a sáu. Chúng ta liền vấn đề này hướng lên phía trên hồi báo qua rất nhiều lần, đều có như đá ném vào biển rộng không có tin tức sáu. Nô no, biết là nguyên nhân gì sao? Ta thuận miệng hỏi một tiếng. Cái này chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng." Phó cục trưởng lắc đầu nói, "Bất quá chúng ta đơn sáu, nay chủ yếu là bởi vì bên cảnh áp lực nặng nguyên nhân, một mặt phải đánh trận, một mặt phải chuẩn bị đủ loại hàng quân nhu, một phương diện khác lại muốn phát triển kinh tế sáu. Bây giờ là bách phế đại hưng thời điểm, thượng cấp cũng vội vàng phải xoay quanh sáu. Giống Long Hưng bang vấn đề như vậy sáu, là nhuận vật mảnh im lặng. Bọn hắn làm chuyện cũng rất bí mật, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ sáu, bọn hắn cũng chính là đánh nhau một chút, kiềm chế phí bảo hộ, việc nhỏ không ngừng đại sự không đáng. Cho nên thượng cấp mới không có đem cái này coi là chuyện đáng kể." Ân. Phó cục trưởng nói rất có lý sáu. Kỳ thực cái này cũng là bang phái sinh tồn chi đạo, ngay từ đầu nhìn chỉ là mấy cái lưu manh đánh nhau một chút, cục công an cũng không coi là chuyện đáng kể, kết quả đột nhiên có một ngày phát hiện đám lưu manh này đã không phải là mình có thể khống chế được, đi lên báo gặp phải cũng là vấn đề giống như trước sáu. Mấy ngày nay Long Hưng bang tình huống như thế nào? Ta hỏi. Giống như chúng ta hồi báo như thế sáu. Phó cục trưởng một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói, Long Hưng bang mấy ngày nay đang tại Long Hưng quán rượu phất cờ giống trống làm chuẩn bị, nhưng mà chúng ta vừa mới phát hiện sáu. Trương Long Hưng cũng không tại Long Hưng quán rượu. cái gì nghe vậy ta không từ ngây ngẩn cả người không nghĩ tới lưu manh này đầu lĩnh còn có một tay sáu một phương diện kế hoạch lấy tay phía dưới làm kẻ chết thay đối với tiên tiến bán buôn công ty bày ra trả thù một phương diện khác nhưng lại trốn đi để chúng ta tìm không thấy hàng sáu đây chính là hàng không căn cứ vì chúng ta an bài bộ chỉ huy tạm thời lúc này phó cục trưởng đẩy ra một cánh cửa đem ta cùng triệu kính bình bọn người nhường đi vào ta đi vào xem xét sáu bên trong cũng không đồ vật gì cũng chính là mấy bộ điện thoại vài cái bản, mấy cái công an đang tại bên trong bận rộn cái gì nhìn thấy chúng ta tới nhau nhau dừng lại động tác trong tay hướng chúng ta cúi chào ta gật đầu một cái ra hiệu bọn hắn tiếp tục công việc vung tay lên liền để có lính truyền tin đi vào bắc Minh điện đài bố trí cần dây điện thoại 6. cũng không biết lính truyền tin là có ý tại công an trước mặt khoe khoang hay là thế nào bọn hắn nối tốc độ tốc hành 6. còn không có vài phút mười mấy bộ điện thoại hai bộ điện đài liền đã bắt tốt chỉ nhìn phải những cái tiêu công an là sửng sốt một chút đây là nào đó bất đi đồ sao ta đứng tại một chương bản đồ thành phố phía trước vấn đạo là phó cục trưởng chỉ vào phía trên mấy cái vòng đỏ nói mấy cái này chỗ 6 là chúng ta nắm giữ trương long hưng chỗ ẩn thân nhưng là bây giờ sáu chúng ta đã phái người đi giám thị những địa phương này cũng không có cái bóng của hắn doanh trưởng triệu kính bình nói bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua sáu nếu như chúng ta bắt không đến trương long hương 6 chỉ sợ sẽ lưu hậu hoạn điểm này ta đương nhiên là hiểu sáu cái khác lưu manh bất quá là tiểu lâu la chỉ là nghe lệnh làm việc không đáng lo lắng nhưng mà cái này trương long hương 6 một ngày không có bắt được hắn cái này tiên tiến bán buôn công ty liền có thể nói là không có một ngày yên tĩnh 6 chúng ta chắc chắn không có khả năng một năm ba ngày ngày ngày đều ở tại bảo hộ lấy tiên tiến bán buôn công ty à? nhưng chỉ cần có một ngày bị trương long hưng chui chỗ chống sáu Tổ thất này cùng tạo thành ảnh hưởng nhưng lớn lắm." Doãn Trưởng, lúc này thông tín viên hướng ta báo cáo, năm hai bên kia truyền đến tin tức, có hai cái lưu manh mang theo súng ngắn tính toán đối với Trịnh Gia Nghĩa mấy cái đồng chí bất lợi, đã bị chế phục sáu. Năm 2 vì bảo hộ Trịnh Gia Nghĩa đồng chí thụ điểm vết thương nhẹ. Bên ta không có nhân viên thiệt hại." Ân, ta không từ những mày, tuy cái này chiến quả rất hi vọng sáu, nhưng lại nói rõ Trương Long Hưng từ một nơi bí mật gần đó 10 phần hữu hiệu chỉ huy thủ hạ của hắn có kế hoạch bày ra trả thù. Hơn nữa sáu, trải qua bệnh viện sau chuyện này sáu, ta muốn Trương Long Hưng cũng đã biết rõ chúng ta kịp chuẩn bị Cho nên chúng ta bây giờ lại đụng phải một cái rất vấn đề nhức đầu, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng sáu. Hơn nữa chúng ta tựa hồ căn bản cũng không biết địch nhân ở nơi nào, coi như bây giờ chúng ta có năng lực đem lòng hương quán rượu bên trong Lưu manh tất cả đều một cổ món tóm lấy cũng không giải quyết được vấn đề sáu. 646 chương 45, địa chỉ từ một điểm này tới nói ta còn thực sự không thích hướng loại này tại quốc gia mình đánh chiến đấu sáu. Có lẽ là bởi vì lúc trước đánh nhau trận chiến cũng là ở khác quốc gia đánh a. Hoặc là liền tại Việt Nam hoặc là ngay tại Afanis tăng 6. Ở nơi này hai quốc gia đều có một điểm giống nhau. đó chính là không cần điều kiện kỵ gì, nhưng là bây giờ 6. ta đã cảm thấy mình có chút kiểm con lừa kế nghèo cảm giác 6. kia cái gì tam thập lục kế cũng không dùng tới, thậm chí dẫn người đi lùng tìm cũng không được 6. nay lại cho bách tính mang đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Kỳ thứ sáu, cùng nói là ta không thích hướng tại chính mình quốc gia đánh chiến đấu, chẳng bằng nói là ta không thích hướng cái này thời đại cùng lưu manh ở giữa đấu tranh 6. Phải biết ta thế nhưng là quen thuộc hiện đại khắp nơi đều có máy tính mạng lưới liên lạc cùng hưởng tin tức, hoặc là công nghệ cao phá án và bắt giam trang bị sáu. Tỷ như vừa rồi ta chỉ muốn đến, cái này nếu như là tại hiện đại sáu. Cái kia cũng đơn giản, Trương Long Hưng không phải muốn điều khiển dưới tay bày ra kế hoạch sao? Vậy thì nhất định phải dùng điện thoại liên lạc a, chỉ cần truy tung điện thoại liền có thể biết vị trí của hắn đi. Thế nhưng là cái này thời đại 6. Ai? No. Sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến 6. Cái này thời đại điện thoại của cũng đều là điện thoại cố định, điện thoại cũng là có 6. Chỉ bất quá đều là đại ca đại giống cục gạch lớn như vậy đồ chơi, hơn nữa còn là giá trên trời, hơn nữa bình thường đều là ở nước ngoài mới có 6. Quốc nội hiếm thấy nhìn thấy mấy bộ. Nói một cách khác 6. Cũng chính là chỉ cần biết rằng số điện thoại này, kỳ thực cũng liền có thể xác định vị trí của đối phương. Nghĩ tới đây ta lại hỏi, Phó Cục Trưởng 6. Nếu như là nhường tiếp tuyến viên phối hợp, có thể hay không biết Long Hưng quán rượu đánh đi ra điện thoại của dây số? No. Phó Cục Trưởng gật đầu nói, này ngược lại là có thể 6. Chỉ bất quá, Long Hưng quán rượu đánh đi ra điện thoại của rất nhiều, chúng ta như thế nào mới có thể xác định cái nào mới là mục tiêu của chúng ta? Phó Cục Trưởng lo lắng đương nhiên cũng có đạo lý 6. Quán rượu đi, điện thoại cuối cùng sẽ có mấy bộ 6? Mặc dù lúc này phòng trọ cũng không phải là mỗi cái gian phòng đều phối một bộ điện thoại, thế nhưng bao lớn một cái quán rượu mấy bộ điện thoại vẫn sẽ có 6. Đánh vào đánh ra đó là quá bình thường, nhiều như vậy số điện thoại 6. Nếu như muốn để chúng ta mỗi một cái đều đi chỗ cần đến xem xét 6. Cái này ở chúng ta hành động thời điểm 6. Chỉ sợ Trương Long Hưng đã phát giác chúng ta là căn cứ vào số điện thoại truy tra, hắn cũng không ngu 6. Chỉ cần thay đổi vị trí một chỗ liền lại có thể chạy ra tầm mắt của chúng ta. Có một chủng phương pháp có thể có thể đi 6. Đó chính là đồng thời đối với truy xét đến điện thoại của dãy số địa điểm khởi sướng lùng bắt 6. nhưng này nếu là có mấy chục cái điện thoại mấy chục cái mục tiêu nhân thủ của chúng ta căn bản cũng không đủ để làm đến điểm này như vậy đi sáu nghĩ nghĩ ta liền nói chúng ta liền đến chiêu đả thảo kinh xà đả thảo kinh xà nghe vậy phó cục trưởng không khỏi nghi ngờ nhìn về phía ta đối với chính là đà thảo kinh xà ta nói nếu như chúng ta đột nhiên bao vây long Hưng quán rượu 6. Người nói long Hưng quán rượu lưu manh sẽ như thế nào a nghe vậy phó cục trưởng không khỏi hoảng nhiên hiểu ra bọn hắn ngay lập tức sẽ gọi điện thoại thông chi trương long Hưng không sai ta nói chúng ta máy bay trực thăng bay lên không chờ lệnh Một khi xác định mục tiêu lập tức liền bay hướng mục tiêu vị trí phát động công kích, không cho bọn hắn một điểm thở dốc hoặc là cơ hội chạy trốn. Có đạo lý. Triệu Kính Bình gật đầu nói, làm như vậy sáu. Cũng sẽ nhường Trương Long Hưng buông lòng cảnh giác, cho là chúng ta không biết hắn ẩn thân nơi khác, còn đại lấy Long Hưng quán rượu làm chủ yếu mục tiêu. Đối với Ta nói, cho nên chúng ta hẳn là chia binh hai đường sáu. Một đội hưng sư động chúng đi vây quanh Long Hưng quán rượu, một cái khác đội thì làm tốt bắt vua chuẩn bị. Phó cục trưởng gật đầu nói, nhiệm vụ của chúng ta sáu chính là phụ trách theo dõi cái kia nhất thời đoạn điện thoại, kịp thời tìm được mục tiêu vị trí. đồng thời sơ tán phụ cận của chúng. Ân, ta gật đầu một cái, hạ lệnh, lập tức hành động. Thế là mấy người không nói hai lời quay người liền riêng phần mình vội vàng mở sáu. Phó cục trưởng là an bài thủ hạ liên hệ cục công an tất cả đơn vị làm tốt sơ tán Long Hương quán rượu phụ cận dân chúng chuẩn bị, đồng thời cùng điện thoại tiếp tuyến viên phương diện lấy được liên hệ. Triệu Kính Bình nhưng là theo ta mệnh lệnh phân phối xong nhân thủ sáu. Tại Long Hưng quán rượu cái phương hướng này sáu, ta là phân phối hai cái biên đội cũng chính là sáu chiếc máy bay trực thăng đi thi hành nhiệm vụ này, cái này bộ phận liền từ mặt xẻo tới chỉ huy sáu. Sở dĩ chỉ phân phối 6 chiếc máy bay trực thăng là bởi vì chúng ta từ phó cục trưởng cái kia đã chiếm được xác thực côn đồ số liệu 6. Nơi đó đầu chỉ có ba mươi mấy tên lưu manh mười mấy khẩu súng sáu. Rất rõ ràng, bọn hắn cho là chúng ta lần này vẫn chỉ có mười mấy không có cầm thương binh đi tìm bọn họ phiền phức, cho nên cho là những người này, những trang bị này đã đủ rồi. Một cái khác bộ phận liền từ ta tới tự mình dẫn đội 6. Bởi vì không rõ ràng Trương Long Hưng sẽ mang bao nhiêu nhiều người chứa đựng ít chuẩn bị ở bên người. Cho nên ta đồng dạng cũng là mang theo hai cái biên đội máy bay trực thăng tham gia nhiệm vụ lần này 6. Thậm chí vì tại khi tất yếu có thể có công thành sức mạnh, chúng ta còn nhiều phái 2 không dựng chặn Bắc Kinh cắt phổ máy bay trực thăng. Bắc Kinh cắt phổ là không có có cái gì hỏa lực, thế nhưng là trên đó 105mm vô hậu tọa lực pháo, nhưng là công thành lợi khí, cái đồ chơi này nếu là lắp đặt đạn xuyên giáp đó là xe tăng bọc thép đều có thể đánh mặc. Ta mang theo cảnh vệ viên Phong Phong hỏa hỏa leo lên trong đó một chiếc máy bay trực thăng 6. Tiếp lấy ra lệnh một tiếng hai cái máy bay trực thăng biên đội liền mênh mông quần, quần xuất phát 6. Chỉ bất quá một cái máy bay trực thăng biên đội ở ngoài sáng 6. Thằng đến Long Hưng quán rượu mà đi. Một cái khác lên thẳng biên đội ở trong tối 6. Vì không làm cho côn đồ chú ý, chúng ta đặc biệt tại tỉnh thành cái khác trong rừng rậm đi dạo sáu. Trên không trung đi loanh quanh mục đích sáu. Vì có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy về mục tiêu vị trí, ngược lại chúng ta máy bay trực thăng vừa mới tại hàng không căn cứ rót đầy dầu, trên không trung đi dạo bên trên 2 đến 3 giờ thời gian không phải là cái gì vấn đề sáu. Làm như vậy có thể nhường chúng ta tiết kiệm rất nhiều đăng ký, kéo cao, tăng tốc thời gian. Chỉ cần vừa được đến mục tiêu tin tức sáu. Bay hành viên liền sẽ lập tức đem chúng ta đưa đến phó cục trưởng vì chúng ta chỉ thị địa điểm. Lúc này là thuộc Trịnh Lương cường kích động nhất sáu. Hắn một lần lại một lần ở máy bộ đàm bên trong ra lệnh bay hành viên quen thuộc bản đồ thành phố, để khi lấy được vị trí thời điểm có thể trong thời gian ngắn nhất chính xác tìm được mục tiêu. Tâm tình của hắn ta là có thể hiểu được 6. Đáng thương lòng cha mẹ trong tiên hạ a, bất kỳ một cái nào phụ thân 6. Tại biết có người đối với mình nhi tử bất lợi thời điểm, cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cái này tựa hồ cũng đã chú định Trương Long Hưng phải xui xẻo. Hàng không căn cứ khoảng cách tỉnh thành bất quá khoảng 20 phút phi hành khoảng cách 6. Thế là Long Hưng quán rượu phương hướng chiến sự tại nửa giờ sau đánh liền vang lên 6. Sở dĩ muốn nửa giờ là bởi vì chúng ta cần một chút thời gian đem sơn nhị ở tại phụ cận cao địa thượng thả xuống đồng thời chuẩn bị sẵn sàng sáu cái này cũng không giống như lần trước đánh nhau lần này chúng ta phải đối mặt thế nhưng là nắm giữ 56 sông có đồ cho nên các chiến sĩ cũng không dám có nửa điểm lơ là mà chúng ta sáu liền đang chờ lấy một vật sáu địa chỉ chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn con bỏ phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em kỳ đi ẩn con đọc sáu trăm chương bốn Tiến công địa chỉ tra được. Mấy phút sau ta nhận được đến từ phó cục trưởng tình báo, là bỏ hoang bánh răng nhà máy. Xác định sao? Ta hỏi. Xác định. Phó cục trưởng trả lời, khá lắm 6. Vậy mà tìm được nơi này, chẳng thể trách chúng ta tìm không ra hắn 6. Cái này bánh răng nhà máy gần nhất đem đến Tân Hàn đi, hang cũ còn chưa kịp hủy đi 6. Xem ra cái này phó cục trưởng còn rất dài dòng, nói cái này một đống lớn cũng là vô dụng tin tức 6. Phải biết lúc này mỗi một phút thời gian cũng là tương đương quý báo 6. Bất quá phó cục trưởng giống như cũng không có loại này cảm giác cấp bách. Mục tiêu cũ bánh răng nhà máy. ta không để ý đến phó cục trưởng, hướng về phía phía trước buồng lái Trịnh Lương Cường kêu lên, mục tiêu Minh xác không có. Trịnh Lương Cường tại trên địa đồ tìm một hồi, rất nhanh liền hồi đáp, Minh xác Tiếp lấy máy bay trực thăng hô liền ngoặt một cái thẳng hướng cũ bánh răng nhà máy phương hướng bay đi sáu. Phó cục trưởng, ta hướng về phía đầu bên kia điện thoại còn tại lại nhảy không dứt phó cục trưởng kêu lên, lập tức phái người đi tới cũ bánh răng nhà máy phụ cận sơ tán máy tính. Ngoài ra ta còn cần cũ bánh răng nhà máy bản vẽ cấu trúc. Là. Phó cục trưởng ứng tiếng, lập tức liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra. bởi vì chúng ta máy bay trực thăng biên đội vẫn luôn tại tỉnh thành phụ cận xoay quanh lại thêm vừa được tới địa chỉ liền ngựa không ngừng vo hướng mục tiêu bay thẳng mà đi cho nên bất quá dùng mười mấy phút liền đạt tới bánh răng nhà máy bầu trời 6. trực ngũ tuần hành tốc độ vì 170 trăm bảy cờ mờ tốc độ lớn nhất vì 210 trăm mười cờ mờ sáu cho nên đừng nhìn chỉ có mười mấy phút kỳ thực cái này mười mấy phút đã bay mười mấy cây số hơn nữa còn là khoảng cách thẳng tắp đến thời điểm ta mới phát hiện chúng ta tất cả chuẩn bị cũng là cần thiết sáu mười mấy lưu manh đang vội vã bận rộn hướng về hai chiếc trên xe hàng nhỏ khuôn đổ dường như là muốn rút lui nơi này sáu nhưng từ điểm này cái này trương long hưng thịnh không hổ là một cái bang phái lao đại làm việc còn có chút kế hoạch sáu cái này còn bắn một phát đội chỗ khác chúng ta nếu là một một bước như vậy chỉ sợ lại là thất bại trong căn tấp nhưng là bây giờ sáu như là đã bị chúng ta phát hiện đó là đương nhiên liền không khả năng lại có cơ hội trốn sáu về sau ta mới biết được vào lúc này trương long hưng thịnh kỳ thực đã hối hận đắc bất được sáu nếu không phải là suy nghĩ nhiều mang lên mấy dương đạn dược bọn hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã ở trên đường khi đó ai còn có thể nhận được bọn hắn tới lời nói này cũng không tệ phải biết cái này thời đại mặc dù nghèo sáu Nhưng như loại này mang theo điểm nông dụng xe dáng vẽ xe hàng nhỏ vẫn là rất bình thường, tuy tiện một cái cái gì nhà máy hoặc là làm ăn cần vận chuyển hàng đều sẽ có dạng này xe hàng nhỏ, lại thêm chúng ta lại là ngồi lấy máy bay trực thăng trên không trung 6. Nơi nào còn có thể thấy được phía dưới xe hàng nhỏ bên trong ngồi là ai? Bất quá rất nhiều chuyện cũng không có nếu như 6. Chúng ta thắng liền thắng ở phản ứng này tốc độ, mà Trương nông hương thịnh thua liền thua ở cho là chúng ta không thể nhanh như vậy đuổi tới 6. Đến mức vì mấy cái dương đánh mà đem mình vào. Những tên lưu manh kia phản ứng cũng là nhanh 6. Vừa nhìn thấy bay trên trời tới nhiều như vậy chiếc máy bay trực thăng liền biết tình huống có ổn, thế là ngay đầu tiên liền nổ máy xe hướng bánh răng nhà máy đại môn phóng đi sáu. Nhưng chúng ta lại nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này sáu. Hai khung máy bay trực thăng một cái rẽ ngoặt, liền nằm ngang hướng nhà máy đại môn phụ cận đắp cục gạch bắn ra một hàng đạn hỏa tiễn sáu. Chỉ nghe ầm ầm một hồi bạ hưởng, cái kia bắn tung tóe lên cục gạch khối vụn rất nhanh liền đem đại môn cả lại. Nhà máy ngay cả có chỗ tốt này, bên cạnh khắp nơi đều có tường vây vây quanh sáu. Đại môn này mỗi lần bị chắn lấp bịt cái tia xe hàng nhỏ liền không có chỗ có thể trốn. Kỳ thực sáu cái này nếu như là đối phó càng quỷ tử hoặc là gì khác được nhân vậy cái này đạn hỏa tiễn vọt thẳng đến cái kia xe hàng nhỏ đánh cũng là được rồi sáu nhưng vấn đề là chúng ta có mệnh lệnh cũng chính là trương tư lệnh nói tới sáu có thể bắt sống liền tận lực bắt sống dù sao ở trong đó có ít người tội không đáng chết lại nói sáu chúng ta bây giờ còn chỉ là hoài nghi nhóm người này là của chúng ta mục tiêu đâu sáu cái này vạn nhất nếu là đánh nhầm làm sao bây giờ còn có một cái cửa sau chính lương cường trên không trung chuyển lên một vòng phía sau liền lập tức hướng ta báo cáo máy số ba ta lúc này hạ lệnh lập tức phong tỏa cửa sau Tất cả tổ chức nhìn tình huống áp dụng tác hàng, ở chung quanh bố trí tốt hỏa lực vây quanh bánh răng nhà máy, không thể để cho bất luận kẻ nào ra vào. Là tất cả đơn vị ứng tiếng, vài khung máy bay trực thăng cũng rất nhanh chia mấy cái bộ phận bay ra 6. Bởi vì chúng ta bình thường làm đủ huấn luyện phương diện này, cho nên hết thể tất cả đều tiến hành đâu vào đấy 6. Hai khung máy bay trực thăng phụ trách phong tỏa chính đại môn, một trận phụ trách cửa sau, những thứ khác phụ trách hãng tường đấy 6. Những thứ này máy bay trực thăng giữa hai bên che chở lẫn nhau, tại xác nhận không có chịu đến nguy hiếp thời điểm mới bắt đầu tác hàng sáu. Đối phó lên lưu manh tới đương nhiên không có nguy hiểm gì. trên thực tế những tên quân đồ kia nhìn thấy loại chiến trận này sớm đã bị sợ ngây người sáu. đây không phải nói những côn đồ này nhắc gan, mà là tại quốc gia chúng ta là cơ bản không thấy được loại tràng diện này. nguyên nhân là dị vãng chúng ta cái này máy bay trực thăng đều không cần tại chiến trường được đâu, chớ nói chi là cái này tắt hàng. cho nên sáu, liền đừng nói là mấy cái lưu manh hỗn đảng, phía dưới này liền xem như tại chiến trên sân đánh trận binh sáu. thấy cảnh này cũng phải trận mắt hốt mồm. tắt hàng sau khi xong, tất cả binh chủng lập tức lại bắt đầu tiến một bước hiệp sáu đồng. đặc công liên chiến sĩ ngay tại bên ngoài tường rào tìm xong địa hình có lợi bố trí tốt hỏa lực sơn nỉ vỡ ngay đầu tiên liền xông về phía trước chung quanh chỗ cao 6. trong đó có một bộ phận là chở máy bay trực thăng trực tiếp tác xuống đến trên nhà cao tầng đương nhiên phương pháp kia giới hạn tại thích hợp trực tiếp tác xuống cao ốc 6. ở đây nói tới thích hợp trực tiếp tắt hàng là chỉ ít nhất phải có 8 tầng trở lên độ cao 6. hơn nữa trung quanh tương đối chống trải máy bay trực thăng có thể tầng trời thấp phi hành yêu cầu trung quanh tương đối chống chải cũng không cần nói đây là vì phi cơ trực thăng an toàn mỹ đến nỗi phải cầu được tám tầng trở lên độ cao a sáu nếu như lầu này chỉ có ba tần bột cao vậy để cho sơn nị vt trực tiếp chạy lên là được rồi đi cái nào cần phải máy bay trực thăng tại nóc nhà tác hàng dạng này lại nguy hiểm vừa tê dại phiền hơn nữa còn không nhanh được bao nhiêu thời gian tiếp theo chính là máy bay trực thăng đặc công liên hai chiếc mang theo 105 mm vô hậu tọa lực pháo bắc kinh cắt phổ cùng với sơn nị vt ở giữa thông tin khảo thí sáu đương nhiên ở đây còn có một bộ phận đặc công liên chiến sĩ là lưu lại trên trực thăng chuẩn bị tại trong nhà xưởng đầu mang đến hát hồ đào tâm đi như vậy rồi a rồi nói một chàng kỳ thực cũng bất quá mấy phút thời gian cũng sẽ hoàn thành sáu những công việc này làm xong cũ bánh răng ngoài xưởng giống như là bị vây lên một cái vòng thùng sắt trốn ở bên trong người liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay mà lúc này cục công an phái tới người còn không có cái ảnh đâu người ở bên trong nghe ta tại trên trực thăng hướng về phía loa teo to các ngươi đã bị bao vây thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị chống cự là không có hữu dụng sáu giao ra vũ khí của các ngươi đi ra đầu hàng đây là các ngươi đường ra duy nhất nói đến đây ta không tự ở trong lòng dựa vào một tiếng sáu đến thế giới này tới lâu liền nói chuyện giọng điệu có chút giống như là cái này thời đại nhân nhưng mà bọn này lưu manh rõ ràng không vì ta đây lời nói mà thay đổi sáu thế là hào hào liền hướng về phía chúng ta cái phương hướng này tới một con thoi sáu đương nhiên những viên đạn này thì sẽ không đối với chúng ta cấu thành cái uy hiếp gì sáu mặc dù trực ngũ lực phòng hộ không được nhưng chúng ta thế nhưng là tại mấy trăm mét trên không vòng quanh vòng phi hành cái này năm sáu hướng có thể có bao nhiêu chính xác sáu đây nếu là đều có thể đem chúng ta cho đánh xuống vậy chúng ta dứt khoát cũng liền đừng la lộn bất quá bay hành viên vì an toàn của ta suy nghĩ sáu vẫn là một cái lần tránh động tác tiếp lấy tăng nhanh tốc độ sáu thế là này liền không có biện pháp sáu Ta chỉ có thể cầm qua máy bộ đàm ống nói tới, "Hạ lệnh, tiến công." Đối với bánh răng nhà máy tiến công rất nhanh liền triển khai sáu. Chúng ta đương nhiên sẽ không lốc đến từ cửa chính hoặc là cửa sau tiến công sáu. Hai địa phương này sớm đã bị Lưu Manh hỏa lực khống chế được sáu. Mặc dù chúng ta những thứ này thần kinh bách chiến chiến sĩ cũng không sợ cùng Lưu Manh chính diện tác chiến, nhưng mà sáu, chúng ta là đặc công liên hải, theo bọn Lưu Manh so thương pháp sáu, đánh chết 10 cái chúng ta bị thương một cái cũng không có lời. Cho nên cái này tiến công là từ hai mặt đông tây phát khởi sáu. Nguyên nhân chính là nhà hướng đi bình thường đều là đi hướng nam bắc, bởi vì cái gọi là tọa bắc chiều nam đi 6. Cái này bánh răng nhà máy cũng không ngoại lệ. Nói một cách khác 6, chính là chỗ này trong nhà xưởng cái gì cửa sổ, cửa phòng 6. Thanh nhất sắc đều là đối với lấy nam bắc hai mặt, đến nội hai mặt đông tây 6. Đó chính là nhà lầu chắc bích, cũng chính là đám bắt cóc xạ kích góc chết. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng 6. Đây là Bắc Kinh cắt phổ lên vô hậu tọa lực pháo đang phát huy 6. Loại này 105 mm vô hậu tọa lực pháo liền xe tăng đều có thể phá hủy, cái này hai đạo tường vây lại có thể đáng là gì? hai tiếng nổ mạnh sau đó liền sập đổ một mạng lớn sáu tiếp lấy hai cái ban chiến sĩ ngay tại tay súng bắn tỉa dưới sự che chở dọc theo tường rào lỗ hổng vừa đi vừa tìm kiếm hiểm hộ sông vào sáu phanh một tiếng súng vang chỉ thấy một cái lưu manh từ trên lầu ngã xuống sáu hắn đây là đang tự tìm cái chết cầm thương tử trong phòng đi ra muốn ngăn cản ta quân chiến sĩ tiến vào sáu chỉ là hắn nhưng lại không biết bên ngoài khắp nơi đều là chúng ta sợ nỉm tợ chỉ cần bọn hắn có bất kỳ động tác đều sẽ trở thành tay súng bắn tỉa mục tiêu trên thực tế đây vẫn là ta nghiêm lệnh sợ nhị vợ không được tùy ý xác kích chỉ có thể sát thương những cái kia có khả năng sẽ đối với quân ta cấu thành lý hiếp côn đồ kết quả phanh lại là một tiếng súng vang một thương này là đánh chết một cái từ bên cạnh cửa sổ nhô ra thân tới lưu manh sáu tiểu cũ phòng ở hành lang khía cạnh cuối cùng sẽ mở mấy cái cửa thông gió dùng để tăng thêm tia sáng hoặc là không khí lưu thông chỉ bất quá khí này cửa sổ đồng dạng tương đối cao hơn nữa vì phòng trộn còn làm hàng rào gỗ có một lưu manh lanh tranh dùng cái bản chống đi lên đồng thời lộ ra họng súng sáu chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Hắn đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cái này ngược lại ném đi tính mạng của mình. Phanh. Tiếng thứ ba súng vang lên. Một thương này ta ngược lại thật ra không nhìn thấy bị đánh chết mục tiêu ở đâu 6. Tình này có thể nguyên bản, ta ngồi máy bay trực thăng ở trên trời 6. Mắt nhìn xuống góc chết rất nhiều. Về sau ta mới biết được còn không mẹn mẹn bởi vì nguyên nhân này, bởi vì này một thương đánh chết mục tiêu 10 phần bí mật 6. Một cái trốn ở nóc nhà đống cỏ khô tử bên trong lưu manh 6. Hơn nữa ngụy trang phải 10 phần tự nhiên, nếu không phải là bởi vì điều chỉnh họng súng phương hướng mà có động tĩnh khác lạ, sơ nhĩ đều không có phát hiện hắn đâu. 648 chương 47, đầu chọc đột nhiên ta phát hiện mình có chút xem thường đám lưu manh này sáu. Ở trong đó mặc dù có rất nhiều thái điệu, nhưng là không thiếu một số cao thủ sáu. Giống như phía trước chúng ta đụng phải cái kia gọi đầu chọc đúng là một cái phục viên quân nhân một dạng, đạo lý giống nhau sáu. Bởi vì này thời kỳ phục viên quân nhân rất nhiều, một mặt là bởi vì đánh trận thụ thương phục viên, một phương diện khác nhưng là bởi vì giải trừ quân bị sáu. Cho nên ta đột nhiên liền ý thức được sáu. Cái này rất có thể là tại chính mình đánh chính mình sáu. Cũng chính là chúng ta người đối phó bên trong có thể là chúng ta khi xưa chiến hữu. mà lúc này chiến trường đã xuất hiện biến hóa mới sáu theo bộ đội trên đất liền xâm nhập các hàng binh sĩ cũng triển khai hành động 6. hai khung máy bay trực thăng tại mặt khác hai khung phi cơ trực thăng dưới sự che chở phân biệt đứng tại lưu manh nhận thân cái kia tràng trên phòng khoảng không tiếp theo tại tay súng bắn tỉa dưới sự che chở một cái tiếp theo một cái tuột xuống rất nhanh liền chiếm lĩnh nóc nhà 6. bởi như vậy trận chiến này cơ hồ liền có thể nói là đại cục đã định còn dư lại 6. chính là chờ lấy đám bắt cóp từng cái bị đánh chết tiếp đó xác nhận trương long hương thịnh ở bên trong cũng liền có thể bởi vì ta tin tưởng bất luận cái gì một chi lực lượng vũ trang đều ngăn cản không nổi đặc công liên hai mặt gia công chúng chi chúng ta phải đối mặt chi này lực lượng vũ trang còn không sao nhưng mà lúc này ta lại nghĩ tới một cái tốt hơn lựa chọn 6. tạm dừng hành động chiều ta bộ đàm hạ lệnh tại chỗ chờ lệnh chú ý ẩn ấp. là là 6. bánh răng trong xưởng các đồng chí ta lần nữa hướng về phía loa kêu lên tình huống các ngươi đã thấy kiên trì tiếp đến liền chỉ có một con đường chết 6. chúng ta biết thủ phạm chính là trương long Hưng thịnh những người khác chỉ là chịu hắn tội xối dục không chí từ 6. các ngươi đáng giá vì trương long hương thịnh bồi lên tính mệnh sao suy nghĩ một chút người nhà của các ngươi suy nghĩ một chút chính các ngươi sáu các ngươi tại chiến trên sân không có hy sinh rất may mắn trở về cùng người nhà đoàn tụ sáu chẳng lẽ cứ như vậy vì một kẻ lưu manh đem hết thệ tất cả đều bị thiệt rồi chứ Nghe xong ta đây lời nói sáu các chiến sĩ cũng là rơi vào trong sương ngủ không biết ta đang nói cái gì nhưng chỉ có ta biết sáu những lời này chính là nhằm vào những cái kia đang chạy manh bên trong lăn lộn sinh hoạt quân nhân sáu là khi xưa quân nhân đầu hàng đi ta nói chỉ cần các ngươi giao già trương long hương thịnh sáu chính là lớn công một kiện chúng ta có thể tranh thủ lấy công chủ tội đây mới là các ngươi lựa chọn tốt nhất các đồng chí thấy không có động tĩnh ta lại tiếp lấy hô, nhìn chúng ta một chút sáu. chúng ta cũng là từ trên chiến trường đi xuống, chúng ta cũng là liều mạng cựu tử nhất sinh mới xuống lại, chúng ta cũng tránh thoát hai mèo động, cũng bị càng quỷ tử lấy ra qua động sáu. cho nên sáu, các đồng chí, chúng ta thật sự không muốn tự giết lẫn nhau sáu. câm miệng cho ta, phía dưới gầm lên giận dữ, tiếp lấy lại là một con toa súng tiểu liên đạn. là trương long hưng thịnh sáu, tay súng bắn tiểu báo cáo để cho ta không khỏi một hồi phân chấn, ít nhất ta xác định trương long hưng thịnh ngay ở chỗ này, hơn nữa bị ta đây sao một hô còn luồn cuốn tay chân sáu. điều này đại biểu ta đoán không sai. trong đội ngũ của hắn có một bộ phận là phục viên quân nhân các đồng chí thế là ta liền tiếp tục hô suy nghĩ một chút những cái kia chết trận xa trường bọn chiến hữu suy nghĩ lại một chút thân nhân của các ngươi sáu mà vừa vặn là các ngươi trợ giúp những người này chính là nghiền ép khi dễ các ngươi thân nhân lưu manh sáu đầu hàng đi các ngươi hy sinh chiến hữu thân nhân của các ngươi còn có chúng ta sáu cũng không hy vọng các ngươi vì một người như vậy mà mất đi tính mạng hắn không đáng các ngươi làm như vậy sáu lời còn chưa dứt liền nghe được phía dưới chuyển đến một hồi xốc xếp tiếng xuống sáu thế là ta liền biết việc này trở thành Ta đã thành công đem những cái kia phục viên quân nhân kêu gọi đầu hàng sáu. 6. Cái này kỳ thực cũng không kỳ quái, bởi vì chúng ta có quá nhiều điểm giống nhau. Có quá nhiều một dạng chuyện cũ mà lại nói lên những thứ này chuyện cũ sáu. Vậy cũng là một cái chua sót nước mắt ta. Cho nên giỏi nhất xúc động bọn họ sáu. Thường thường cũng chính là chúng ta. Chẳng được bao lâu chỉ thấy mấy người ghim súng áp lấy Trương Long hương Thịnh mấy cái đi ra nhà lộ 6. Ta phất phất tay ra hiệu máy bay trực thăng hạ xuống 6. Làm ta bước ra phi cơ trực thăng thời điểm, đặc công liên các chiến sĩ đã đem tất cả mọi người nộp khí giới cùng sử dụng súng tiểu liên treo lên 6. ta đi đến trương long hưng thịnh trước mặt, nói, ngươi nên nghe đầu chọc mà nói xấu. chúng ta không phải ngươi có thể chọc nổi. đại sáu, đại ca, trương long hưng thịnh đầu lưỡi đến cứng cả lại, thả ta một con đường sống sáu. ta sáu, cũng không dám nữa. đối với trương long hưng thịnh loại biểu hiện này ta cảm thấy kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng bình thường sáu. cái này cũng có thể chính là mọi người thường nói có được giãn được a. nhưng mà sáu, nếu như ngươi đủ thông minh, ta nói, ngươi liền nên biết lần này chúng ta không có khả năng bỏ qua ngươi. trương long hưng thịnh nghe vậy đỗng nhiên một cái quyết tâm liền hướng ta đánh tới sáu. thế nhưng là mặt sẹo đã sớm để phòng hắn, một cái báng súng đem hắn cho đánh ngã trên mặt đất. Ta đi đến sau lưng mấy cái kia túi đầu người sáu, đi ra phía trước vấn đạo, các người sáu là công nhân. một trận trầm mặt sáu, chỉ có ở giữa một tên đại hán thở dài một hơi, nặng nghề gật gật đầu sáu, nhưng từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên nhìn ta sáu. hơn nữa một mực duy trì tư thế như vậy thẳng đến phó cục trưởng phái tới ô tô đem bọn hắn cho giải đi sáu. cái này thời đại còn không có chuyên môn xe chở tù, áp giải phạm nhân dùng vẫn là quân dụng ô tô, chỉ bất quá phía trên có mấy cái cầm trong tay súng lục công an nhìn xem. ta biết bọn hắn ý nghĩ sáu. Đó chính là không mặt mũi thấy chúng ta những chiến hữu này đi thứ sáu. Nhưng trong lòng ta lại có loại không nói ra được hương vị sáu. Cái này lại có thể trách được ai đây? Phục viên quân nhân sẽ đi bên trên con đường này sáu. Phải nói vẫn là rất bình thường, bởi vì bọn hắn biết sáu. Cũng chỉ có bắn súng, cũng chỉ có giết người, lại thêm chiến trường hội chứng chờ tạo thành tâm lý tổn thương cùng với phương diện sinh hoạt đủ loại áp lực sáu. Cho nên ta cảm thấy đây không phải bọn hắn có lỗi với chúng ta, mà là chúng ta có lỗi với bọn họ. Đồng chí, lâm bị giải lên xe lúc, tên địa đại háng túi đầu quay người lại nói với ta đạo, nhanh đi lầu dưới tầng hầm xem một chút đi sáu. đầu chọc tại nơi bị đánh sắp không được, nô, no. ta xứng sở sau đó mang theo một đội người liền hướng trong lâu và vào, đi vào một gian đen nhánh tầng hầm đánh đèn tin xem xét sáu. quả nhân nhìn thấy một cái máu me khắp người nhân bị trói trên ghế, ta chỉ có thể từ hắn không có tóc điểm này phân biệt ra chính là ta trước mấy ngày gặp đầu trọc. mấy người ba chân bốn cẳng đem đầu trọc từ trên ghế để xuống sáu, có lẽ là bởi vì chúng ta động tác đụng phải nỗi đau của hắn, khiến cho hắn chậm rãi mở mắt sáu. mới đầu hắn còn không biết là ta, dùng hết toàn lực muốn cùng ta liều mạng sáu, nhưng rất nhanh liền nơi tay đèn tin tia sáng phát xuống hiện là chúng ta. thế là toàn thân lập tức liền mềm luôn ra đồng chí 6. đầu chọc hư nhục nói có lỗi với ta cho các ngươi mất mặt cho thân nhân mất mặt 6. không ta nói ngươi làm được rất tốt nếu như không phải ngươi sáu chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ở nơi này giúp lưu manh phạm tội phía trước đem bọn hắn một mẹ hốt gọn ngươi lại một lần là công đầu chọc cười cười mơ hồ không do nói hai chữ cảm tạ sáu thế là liền sẽ không có âm thanh 6. chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát ký đỉ ẩn con bỏ phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn công đọc. 649. Chương 48, chim đầu đàn đánh đắc bất sai. Trong bộ tư lệnh, trung ti lệnh tiện tay liền cho ta rót một chén trà, ta vốn đang cho là lần này khó tránh khỏi sẽ có chút thương vong hoặc là ngộ thương, nhưng chỉ có một cái vết thương nhẹ, hai tên bách Tính ngộ thương 6. Cái thành tích này coi như không tệ. Không chỉ là nhường cục công an phương diện mở rộng tầm mắt, bách Tính cũng đối các ngươi loại này nhanh chóng đả kích phương thức ấn tượng sâu sắc 6. Tư lệnh quá khen. Ta trả lời, cái này hai tên dân chúng ngộ thương là một cái ngoài ý muôn 6. Đây là chúng ta sau đó mới biết, một tên là tại Long Hưng quán rượu phương hướng 6. Một quả đạn lạc đánh tới ngoài hai cây số một cái người đi đường 6. Còn tốt chỉ là đánh trúng cánh tay không thương được chí mạng. Cái này phát đạn trải qua kiểm nghiệm là 56 nửa đạn, cho nên khi lại chính là Lưu Manh đánh, chiếu nghĩ là Lưu Manh đứng tại trên lầu chót dùng 56 nửa hướng lên trời nhắm chuẩn máy bay trực thăng 6. Thế là đạn liền bay đến ngoài hai cây số hơn nữa còn đả thương một cái người đi đường. Cái này dĩ nhiên không phải chúng ta có thể khống chế, cho nên loại này bị thương ai cũng không thể đem trách nhiệm về đến trên đầu chúng ta 6. liền gái kia bị thương người đi đường nằm ở trong bệnh viện cũng nói thẳng sáu cái này không quái giải phóng quân đồng chí quái những tên quân đồ kia giải phóng quân trào lưu manh là đại khoái nhân tâm một cái khác bị thương bách tính 6. vậy thật là cùng chúng ta có liên quan rồi tại bánh răng nhà máy phương hướng chúng ta là không đợi phó cục trưởng mang người tới liền đánh sáu kỳ thực đây cũng không phải là chúng ta nóng vội phải biết tình huống lúc đó là ép chúng ta không đắc bất động thủ mắt thấy cái kia vài khung xe hàng nhỏ liền muốn mang theo lưu manh tông cửa sông ra sáu chúng ta đều là ở không trung không có cách nào trực tiếp chặn lại mà một khi nhường lưu manh chạy đến trên đường liền sẽ tạo thành hỗn loạn lớn hơn thế là chỉ có thể phóng ra đạn hỏa tiến ngăn cả 6. Vấn đề nằm ở chỗ phóng ra đạn hỏa tiến bên trên, bay vụt lên gạch môn tuy nói là ngăn chặn nhà máy lại môn, nhưng cục gạch khối vụn đồng thời cũng từ cửa sổ bay vụt tiến cách vách trong phòng, đem một cái đang tại làm việc nhà phụ nữ đập ngã trên mặt đất 6. Nghe nói sau chuyện này, chúng ta là cảm giác sâu sắc ấy này 6. Phóng ra đạn hỏa tiến hai danh phi hành viên còn chủ động đưa ra phải đi bệnh viện thăm hỏi tên kia phụ nữ. Ý của thượng cấp là 6. Dạng này ngộ thương không thể tránh được, lúc đó tình thế bức bách không đắc bất làm như vậy, hơn nữa phó cục trưởng bên kia hết thảy đều sẽ an bài hảo 6. Sẽ làm hảo tư tưởng công tác. cũng sẽ tiến hành điều trị cùng bồi thường tương ứng, lại thêm lại lo lắng gia thuộc vọng động sẽ đối với cái này hai danh phi hành viên bất lợi, cho nên liền không có đồng ý chỉ là hai danh phi hành viên dây dưa không bỏ, kiên chỉ muốn đi nói xin lỗi 6. thượng cấp cân nhắc đến cái này cũng có trợ giúp tăng tiến quân dân ở giữa cảm tình hoặc là hóa giải hiểu lầm, lại thêm lại chịu không được bay hành viên dây dưa, cuối cùng tạm thời đồng ý hai danh phi hành viên là làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý đi, còn dùng mình trợ cấp mua hoa quả 6 vốn là cho là khẳng định muốn chịu đến thân nhân một phen chỉ trích, không nghĩ tới gia thuộc lại một chút cũng không có trách cứ bọn hắn 6 theo thân nhân lại nói, chính là lưu manh là của mọi người chuyện. Giải phóng quân bước lên lớn như vậy nguy hiểm cùng Lưu manh làm đấu tranh, chúng ta chịu như thế bị thương có thể tính được gì. Tại trong bệnh viện nằm mấy ngày thì không có sao, muốn trách cũng không trách đến giải phóng quân đồng chí trên thân a. Đến cuối cùng còn đúng không hành viên nhóm hung hăng dơ ngón tay cái, tán thưởng cực kỳ nói, giải phóng quân đồng chí sáu, các ngươi đánh quá tốt rồi. Một trận chúng ta là thấy rất rõ ràng sáu. Những tên quân đồ kia căn bản cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Có các ngươi dạng này giải phóng quân bảo hộ chúng ta, chúng ta yên tâm. Cuối cùng cái kia hai túi hoa quả xương sở chính là không thu sáu. Gia thuộc lên tiếng, các ngươi vì chúng ta bách tính đổ máu hy sinh chúng ta không cho các ngươi đưa nước quả đều nói không qua nơi nào còn dám thu nước của các ngươi quả chỉ đem cái kia hai danh phi hành viên cho cảm động đến một cái nước núi một cái nước mắt cuối cùng mới lưu luyến không rời từ trong bệnh viện đi ra cho nên sáu ngươi biết ta phái các ngươi đi bắt côn đồ mục đích sao trương ti lệnh hỏi ân ta gật đầu một cái trương ti lệnh để chúng ta hợp thành doanh làm mỗi một sự kiện kỳ thực đều có thâm ý lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ nói một chút trương ti lệnh nhiều hứng thú như ta kỳ thứ sáu ta nói nguyên bản ta còn rất kỳ quái sáu nhiệm vụ này đối với chúng ta hợp thành doanh tới nói có thể nói là quá dễ dàng nhất định chính là giết gà dùng đao mộ trâu phía trước ta còn tưởng rằng sáu tư lệnh ngươi là thật muốn để chúng ta dùng thực chiến đi huấn luyện huấn luyện thế nhưng là tại đánh xong trận đánh này sau đó sáu mới phát hiện chuyện này cũng không có đơn giản như vậy tiểu ứng một ngụm trà phía sau ta liền tiếp tục nói ta cảm thấy mục đích này chỉ ít có ba cái sáu thứ nhất đương nhiên là có thể diệt trừ một bang phái tổ chức vì xã hội cắt đứt một cái ưu ác tính nhưng điểm này sáu bất luận cái gì một chi binh sĩ đều có thể làm được không cần chúng ta hợp thành doanh để hoàn thành khác nhau chỉ là cần nhiều thời gian hơn hoặc là thương vong nhiều hơn mà thôi. Nhưng mà trọng điểm chính là chỗ này nhiều thời gian hơn cùng thương vong nhiều hơn sáu. Nếu như chúng ta dùng một chi quân đội tới đối phó lưu manh nhưng lại muốn hoa rất nhiều thời gian thương vong rất nhiều người sáu. Vậy coi như cuối cùng diệt trừ long hư rút nhưng kết quả chỉ sợ cũng sẽ nhường bách tính thất vọng để cho nó phạm pháp phần tử cảm thấy giải phóng quân cũng không cái gì quá không được. Cho nên sáu. Mặt khác hai cái mục đích kỳ thực chính là sáu. tăng cường bách tính đối với chính phủ cùng quân đội lòng tin, chấn nhiếp cái khác phạm pháp phần tử hoặc là ba phái, để bọn hắn không dám tùy tiện vận động. Nói hay lắm. Trương Ti lệnh gật đầu một cái, ngươi quả nhiên là một cái người thông minh. Ta có chút xấu hổ hồi đáp, cùng Trương Ti lệnh so ra nhưng là kém xa. Ta là nhìn thấy kết quả lúc vừa nghĩ đến, mà ngươi lại là có ý là chi sáu. Trên một điểm này, ta là phát ra từ nội tâm tâm phục khẩu phục sáu. Nói đơn giản, ta tiểu thông minh số đông cũng là tại chiến thuật phương diện lên, mà Trương Ti làm tài trí nhưng là tại chiến hơi lên. Hơn nữa có thật nhiều chuyện cũng giống như bây giờ một dạng sáu. Chờ nhìn thấy kết quả thời điểm, ta mới phát hiện Trương Ti làm dụng ý thực sự. Cho nên ai hơn thắng một bậc cũng không cần nhiều lời. Trương Ti lệnh chỉ là cười cười, tiếp lấy liền lo lắng nói. Quốc gia chúng ta 6. Lúc này chính là quy định cải cách thời điểm, lúc nào cũng ở thời điểm này 6. Sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, cho nên nội bộ loại đà kích này phạm tội phần tử chiến đấu tuy tính nguy hiểm tiểu liệt độ không lớn. Nhưng là cấp bách 6. Bởi vì phải là bách tính đối với chúng ta đã mất đi lòng tin, đó chính là vấn đề lớn 6. Cứ kéo dài tình huống như thế, toàn bộ quốc gia đều sẽ trở thành phạm pháp phần tử dương ấm, chúng ta tuyệt đối không thể để cho cuộc diện này mở rộng xuống. Trương Tư lệnh nói rất đúng 6. Xã hội hiện đại thì có rất nhiều quốc gia 6. Kỳ thực cũng không có ngoại địch xâm lấn, mà là đối với bản quốc phân liệt tổ chức đã mất đi không chế. Thế là tiểu gia hiện diện tích lớn, phạm vi lớn, thời gian dài nội đấu sáu. Loại này nội đấu không chỉ có là hao người tốn của, còn nhường quốc gia kinh tế và chính trị đều ở vào một loại chạy không tải thậm chí là tình trạng không chính phủ. Thế là cuối cùng chịu khổ vẫn là bất tính. Chịu các ngươi trận đánh này dẫn dắt 6. Trương Ti lệnh nói tiếp, Kỳ thực cũng là chịu tô liên quỷ tử cái kia 6. Tiêu cái gì? An sáu. Án Phạm binh sĩ. Đối với chính là án Phạm binh sĩ. Trương Ti lệnh cười nói, ngươi nhìn ta sáu. Lớn tuổi trí nhớ này cũng kém. Bọn hắn có một chi ản phạ binh sĩ 6. Chuyên môn dùng đối phó quốc nội phạm pháp phân tử. Ta cảm thấy chúng ta cũng có tất yếu làm như vậy 6. Lại thêm quốc nội cùng nước ngoài chiến tranh thật có khác nhau rất lớn, tỉ như quốc nội chủ yếu là thành thị chiến, tuyệt đại đa số cũng là thấp độ chấn động nhưng yêu cầu cao độ chính xác hơn nữa nhất định phải cân nhắc đến bách tính thương vòng chiến tranh, mà đối ngoại thì vừa vận tương phản 6. Cho nên ta cho là chúng ta phát triển sau này xu thế hẳn là một phân thành 26 Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hưu chuyên công đi một chi dùng quốc nội duy ổn, một cái khác chi dụng với đất nước bên ngoài phản xâm lược chiến tranh, dạng này cũng không đến mức sẽ xuất hiện trước ngươi lo lắng sáu. Bởi vì quen thuộc vu quốc nội loại này bó tay bó chân thấp độ chấn động chiến tranh, liền không cách nào vừa tại cao độ chấn động chiến trường vấn đề. Tư lệnh, nghe vậy ta không từ một sự sở, ý của ngươi là sáu, đem chúng ta binh sĩ một phân thành hai. Cái này sáu, không cần khẩn trương đi. Trương Ti lệnh cười ha ha, ta cũng không phải ý tứ này sáu. Các ngươi cái này hợp thành doanh huấn luyện lâu dài hiệp đồng, trường kỳ tại chiến trên sân chiến đấu sáu. Sa không nói, trước mắt thì có liên tiếp có mấy cái diễn tập nhiệm vụ phải hoàn thành 6. Làm sao lại đem các ngươi một phân thành hai đi? Trương Ty lệnh tiểu nói này ta thì để xuống 6. Phải biết ta tổ kiến cái này hợp thành doanh thế nhưng là tiêu hao hết rất nhiều tâm huyết, càng quan trọng hơn vẫn là quy mô cũng không lớn, đây nếu là một chia tách 6. Tiêu đôi sức chiến đấu nhưng chính là đả kích trí mạng. Ý của ta là 6. Trương Ty lệnh nói tiếp, đối ngoại đối nội binh sĩ cũng phải có 6. Vấn đề chỉ là có những thứ này hiệp đồng kinh nghiệm hơn nữa rất có hiệu quả cũng chỉ có các ngươi hợp thành doanh một chi binh sĩ, tổ kiến mục đích của các ngươi 6. chính là vì những bộ đội khác tổng kết kinh nghiệm khiến cho nó binh sĩ thiếu đi đường quanh co đi hiện tại vấn đề chỉ là sáu các ngươi cần tổng kết một hướng khác kinh nghiệm đồng thời lấy những kinh nghiệm này đào tạo ra một nhóm khác không cùng một dạng binh sĩ đương nhiên sáu vì để tránh cho các chiến sĩ sẽ đối với hai cái chiến trường hai loại chiến thuật sinh ra làm xáo trộn ta cho rằng có cần thiết dùng một nhóm khác binh sĩ tới làm công việc này trương thi lệnh sáu nghe thế ta mới nghe rõ ý của ngài là sáu để cho ta đồng thời chỉ huy một chi bộ đội khác mà chi bộ đội huấn luyện là chuyên môn đối phó quốc nội phạm pháp phần tử ta liền là ý tứ này Trương Ti lệnh gật đầu cười nói, cho nên cái này một phân thành hai sáu. không nhất định là đem nguyên bản binh sĩ cho hắn chặt một nửa đi, cũng có khả năng là thêm một nửa đi vào. Lần này ta liền là bó tay toàn tập sáu. Vội vàng đáp lại nói, Trương Ti lệnh sáu. Ngày sáu. Đây chính là quá để mắt ta, huấn luyện cái này hợp thành doanh đều để ta Vội vàng không cách nào thoát thân, nếu như là lại thêm một chi binh sĩ đi vào sáu. ta cũng không có năng lực này a. Ai? Trương Ti tin lắc đầu cười nói, người có hay không năng lực này ta còn lại không biết, cũng chỉ như nói trận chiến này 6, hết thảy đều bố trí được rất tốt sao? Sơn Máy bay trực thăng, bộ binh 6 Còn có vũ trang cắt phổ, giữa lẫn nhau đều phối hợp rất tốt Điều này nói rõ mặc dù nước ngoài cùng quốc nội Hai loại chiến tranh có rất lớn khác nhau Nhưng vẫn là có thật nhiều đồ vật là tương thông Cho nên không để ngươi tới làm còn có ai tài giỏi Lần này trong lòng ta liền khổ sáu. Cầu ca giao súng bắn chim đầu đàn Thật đúng là mẹ nhà hắn là chân lý